t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu tới đều tới rồi giết cái tiên tổ chơi đ ù a t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu tới đều tới rồi giết cái tiên tổ chơi đ ù a cái này làm sao có thể thả i vi tiên tử cũng triệt để trận cho mắt miệng há lao đại suýt nữa thì trận lác cả mắt nàng cũng không phải là chưa thấy qua tiên đế nhưng nào có khoa trương như vậy a vừa rồi ách tộc triệt lộ cũng tất cả đều là đỉnh cấp tiên đế cấp nội t ì n h đủ để cho một chút mới vừa vào tiên đế cảnh tồn tại t ê cả ra đầu hốt hoảng chạy trốn kết quả đây một chữ liền cho toàn làm vỡ nát cái này quá mẹ hắn khoa trương liền xem như kiếp trước danh s ư n g truyền kỳ tiên đế bạch vi tiên đế lại có thể làm được sao có thể làm được loại trình độ này cơ hồ có thể xem bình thường tiên đế như sâu k i ế n một thế này đại đạo có thiếu vốn nên tiên đế đều không còn đến cùng từ nơi nào đụng tới như thế một cái như thế không hợp thói thường tồn tại đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ách tộc nội tình sao không gì hơn cái này lâm dương lắc đầu cười lạnh nói chúng ta sai ách tộc các trưởng lao tất cả đều quỳ xuống câm như hến bọn hắn sùng bái cơn giả lâm dương cường đại đơn giản siêu viện tưởng tượng đủ để cho cao ngạo bọn hắn kính sợ đáng chết ngươi biết cái gì chỉ cần có thể cầm tới trái tim kia ta ách tộc liền có thể nhất thống tiên giới ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi đối ta ách tộc hiển nhiên cũng không hoàn toàn giải ách tộc hoàng đế nghiến răng nghiến lợi trong mắt đỏ bừng ta chỉ nói một câu chúng ta ách tộc sinh ra nguồn gốc từ một vị tiên tổ cái gì ngoại trừ lâm dương bên ngoài tất cả mọi người con người phong đại tựa hầu nghe đến khó lường lời nói tiên tổ tiên tổ các sinh linh từ tiên giới sinh ra lúc nguyên thủy cổ tiên lực biến thành vị vạn linh tri tổ vạn tiên tri tổ tiên tổ tự có mà có duy nhưng tiên sinh địa dưỡng một khi tiên giới mở sau khi hoàn thành nguyên thủy tiên lực không còn liền không cách nào tiến dài tiên tổ cảnh thái cổ đại chiến lục giới vỡ vụ ngũ n giới tiên giới cũng một lần nữa luân hồi ra đời một nhóm mới tiên tổ sinh linh tại thượng cổ mới bắt đầu chính là tiên tổ nhóm thống trị thiên địa lấy vạn linh làm nô tài nhân tộc vì huyết thực ba ngàn giới vượt côn bằng tộc sáu tay thần tộc chờ dị tộc danh s ư n g vạn tộc liền đa số những này thủy tổ sinh linh huyết r u ệ cùng hậu đại thẳng đến nhân tộc tiên đế dần dần qua h ờ i lấy bất hủ chi lực cùng tiến tổ chống lại nhất đại lại một đời kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên vì nhân tộc tranh sinh cơ khai thiên、địa. cuối cùng đem tất cả tiên tổ phong ấn về sau mới có ba ngàn bất hủ tiên tộc chúa t ể tiên giới nhân tộc chủ đạo toàn bộ tiên giới t h ị n h thế h ô n độn ách tộc đ à n sinh đầu m ư ờ n lại là một vị tiên tổ tất cả mọi người ánh mắt h ã i nhiên trong lòng sợ hãi kia là tồn tại ở thượng cổ mới bắt đầu tiên giới những người thống trị vạn tiên tri tổ cao quý không thể nói tiên tổ lại như thế nào còn không phải bị nhân tộc ta tiên đế phong ấn các ngươi đều thích cầm khuất nhục đương vinh quan sao lâm dương thản n h i n ó i ngươi một câu nói kia trực kích đau nhức điểm kém chút đem ách tộc hoàng đế trực tiếp tức đến ngất đi lập tức h ắ n cười lạnh một tiếng còn không phải người nhân tộc sinh sôi quá nhanh đơn giản như virus dựa vào khổng lồ nhân khẩu cơ số ra đời nhất đại lại một đời tiên đế cuối cùng sinh sinh mài chết vô thượng tiên tổ nhóm nếu là đơn đà độc đấu vô thượng tiên tổ chỉ cần một cái tay đều có thể ấn chết một đám người lớn tộc tiên đế thật sao kia để ngươi ách tộc tiên tổ ra đi nhìn xem cuối cùng bị một cái tay ấn chết chính là ai lâm dương thanh âm bình tĩnh ánh mắt lãnh đạm không có chút nào gợn sóng ngươi giả chẳng cái gì bình tĩnh ngươi biết rất rõ ràng các tộc tiên tổ đều bị phong ấn làm sao ra cùng ngươi lôi chiến ách tộc hoàng đế gầm thét đơn giản a ta thả hắn ra không phải liền l ạ lâm dương mỉm cười cái gì n g ư ơ i muốn thả ta ách tộc tiên tổ ra phong ấn n g ư ơ i tất cả mọi người mất bức ách tộc hoàng đế càng là đầu góc trống g i n g bị lâm dương cho cả sẽ không thả ra tiên tổ thế nhưng là hỗn độn ách tộc tối trung cực mầm tưởng tâm nguyện vô tận thuế nguyệt đều không nhìn thấy một tia hy vọng dù là thời kỳ thượng cổ đạn sinh mấy vị kia ách tộc tiên đế cũng vô pháp giao động ách tộc phong ấn mảy may chỉ vì cái kia phong ấn là thượng cổ không biết bao nhiêu nhân tộc tiên đế lấy mạng sống ra đánh đổi hiến tế huyết đủ, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chỗ g a cố không phải chỉ làm ấy cái tiên đế liền có thể giao động kết quả nhân tộc này vậy mà nói muốn giúp ách tộc thả ra bọn h ắ n tiên tổ cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì đơn giản không thể tưởng tượng siêu việt tưởng tượng người đang tìm cái chết t h ả i vi tiên tử sắc mặt chấp nhận ngay cả nàng đều sợ hai ách tộc tiên tổ tái nhập thế gian đây chính là thượng cổ mới bắt đầu bá chủ một khi chân chính xuất thế lâm dương không ngăn nổi lời nói tiên giới trong khoảnh khắc liền bị h ắ n chỗ c h ỗ tệ nhân tộc một lần nữa biến thành huyết thực đến lúc đó nàng coi như dung hợp mới cũ trái tim thành tiên đế cũng bất quá là tiên tổ một đạo càng thêm tươi sống n g o n mỹ thôi chủ, chủ nhân ngài xác định sao ủy kiến sầu cảm giác mình áp lực quá lớn hắn một cái nho nhỏ hợp nhất cảnh tiên chủ tiếp nhận quá nhiều hắn không thể thừa nhận rung động t i ê n tâm đi phong ấn kiểu gì cũng sẽ suy bại đến đều tới vẫn là đem thai họa giải quyết triệt đề lâm dương thản nhiên nói mà lại từ khi ra đời đến nay ta đều quá vô địch vô địch là một loại cô độc cùng t ị c h m ị c h cho dù là tiên đế cảnh tại ta cũng quá mức yếu tớt hy vọng cái này tiền tổ có thể mang cho ta một tia kinh hỷ đi ta đối với hắn chờ mong chính là không muốn yếu đến để cho ta giết lấy chơi liền tốt、à. Ủy kiến sầu mỡ bức ngọ tạo chủ nhân ngươi mình nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao từng chữ ta đều biết liền cùng một chỗ ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu a con mẹ nó ngươi c u ồ n g đến không biên giới mà t h ả i vi tiên tử đỏ ngầu c ả mắt gấp đến độ không được lâm dương đây là cảm thấy mình có thể g i ế t tiên tổ sao quả thực là người s i n ó i ngộng hắn biết thời kỳ thượng cổ phong ấn một cái tiên tổ muốn tiêu tốn bao nhiêu lời nhiều ít tôn nhân tộc tiên đế mệnh sao ngươi nghĩ một người liền khiêu chiến tiên tổ con mẹ nó ngươi đ ế rồi ngâm miệng ách tộc hoàng đế đi lên chính là một cái lớn mất đấu đem thảy vi tiên tử trực tiếp đập bay răng đều phiến á t trong mắt đều kém chút bay tư tung ngươi muốn ngăn cản tộc ta ách tổ xuất thế sao lâm dương ngươi sẽ thành nhân tộc tội nhân ngươi tuyệt đối sẽ hối hận t h ả i vi tiên tử g ầ m thét ồn ào lâm dương hờ h ứ g một bàn tay đập tới đi t h ả i vi tiên tử lại bị đánh một bàn tay đầu lâu hoàn toàn tan vỡ hai t r ò n g mắt bay l o ạ n bất quá n à n g dù sao cũng là hợp nhất cảnh tiên chủ tiên lực p h u n g trào thân thể liền khôi phục bình thường không giết ngươi là muốn để hấu vi tự tay giết ngươi đoạt lại trái tim nhưng ngươi nếu là lại ồn ào cũng đừng trách ta hạ tử thủ lâm dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thảy vi tiên tử Lộc t h ả i vi tiên tử nuốt n g ụ m nước miếng cả người run như run dậy lâm dương cảm giác gáp bách quá kinh khủng để cho người ta linh hồn đều cảm thấy băng lãnh hừ chính ngươi t r ă n g b ớ c đến lúc đó cũng đừng hối hận ta ngược lại thật ra mừng rỡ cho ngươi đi phong thích tộc ta tiên tổ coi như tiên giới không có trong tay ta bị ách tộc thống trị chỉ là thả ra ách tổ đại nhân chiến công của ta cũng tuyệt đối có thể đặt ở tộc sử tờ thứ nhất ách tộc hoàng đế âm t r ầ m cười h ắ n tự nhiên không cho rằng lâm dương có năng lực giết chết tiên tổ có thể giết chết tiên tổ chỉ có tiên tổ liền xem như những n à y nhân tộc tiên đế kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tung xuống vô số máu tươi cuối cùng không phải cũng, cũng chỉ là phong ấn tiên tổ mà không thể giết chết sao người chết chắc nội tâm của hắn cùng hỉ ở phía trước vô cùng kích động dẫn đường ách tổ phong ấn địa tại ta ách tộc chỗ sâu ách tổ v ự c sâu đi theo ta cuối tháng c ầ u cái khen thưởng và khen ngợi nha lại là cần c ụ chăm chỉ đổi mới chưa hề gián đoạn một tháng a chương ba trăm chín mươi bảy ta tới tới kết thúc hết thảy chương ba trăm chín mươi bảy ta tới, tới kết thúc hết thảy nơi này chính là ách tổ v ự c sâu ách tộc hoàng đế đứng tại v ự c sâu trước đó ánh mắt sáng rực thanh âm kính sợ lâm dương khẽ gật đầu nhìn trước mắt chỗ này v ư ợ sâu trên v ư ợ sâu tràn ngập vô số hôn nội khí đồng thời còn bao phủ một cỗ xương mù mông lung đỏ sám s ắ c lực lượng lực lượng kia để cho người ta cảm thấy dùng mình đại biểu cho cực hạn vận rủi p h ả n phất dính vào một kia liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này vượt sâu rất sâu tĩnh mịch lại huyết khí sôi trào thượng cổ nhân tộc tiên đế chi huyết chiếu xuống trên vực sâu t à n mát ra ngập trời điệu hữu cùng bi thương khí tức hô hô hôn nội loạn lưu không ngừng quét sạch tiên đế phía dưới sinh linh thậm chí không cách nào tiếp cận ách tổ vực sâu mẫu thân của ta lại ở chỗ này sao tiểu vũ rất khẩn trương năm đó nàng mẫu thân chính là mang nàng từ thiên nhân tộc đến ách tổ vực sâu tìm kiếm thứ nào đó bây giờ vật đ ổ i sao rời mẫu thân còn ở nơi này sao ta sẽ giúp ngươi lưu ý lâm dương từ tổ nói t a ơn anh đẹp trai tiểu vũ nói liên tục nàng ngay cả tiếp cận ách tổ vực sâu đều làm không được chỉ có thể dựa vào lâm dương lực lượng ta tới qua nơi này bạch đ ấ u vi nhìn chăm chú vực sâu thanh âm càng thêm linh hoạt kỳ hảo trong mắt có các loại phủ văn thoáng hiện t ự ư hồ nhớ tới một chút chuyện cũ trước kia ừ lâm dương nhẹ gật đầu các ngươi chờ ở chỗ này đi ta xuống dưới nhìn một cái dứt lời bước chân hắn đập mạnh liền thả người tiến vào trong thâm viên ách tổ vực sâu dưới đáy từng đầu xích hồng sắc máu liên từ hỗn độn trong vách đá r ố i ra trói chặt ở chỗ sâu nhất cái kia khổng lồ thân thể kia thân thể làn da đỏ s á m hoàn toàn tinh mịch quanh thân c h ạ y xuôi làm từ sắc máu một đôi mắt khép hở chỉ có lưu một cái khe hở nhưng từ trong khe hở kia có thể nhìn thấy vô tận thai ách hiển hiện thân thể của hắn tự nhiên tản ra một loại đỏ s á m sắc khí hơi thở dính vào một kia liền sẽ trêu chọc đến lịch thiên á c cướp cho dù tham sống sợ chết q u a n đời còn lại cũng sẽ tại vĩnh hằng trong bất hạnh gian nàn cầu sinh không cách nào cắt các đứt một khi nhiễm cũng chỉ có thể tiếp nhận vĩnh hằng trà tấn p h ầ n phật x i ê n g xích không do m à bay phía trên yên lặng xích hồng sắc máu tươi đang t h ứ c t ỉ n h lại tới thật sự là không dư ta không lỗ ách tổ hai mắt có chút mở ra hơi thở phun ra vô tận hô nội khí thân thể đang không ngừng tỏa ra sự sống ao ngao ngong trước mặt hắn thạch cứu bên trong cắm bẩy c h ô i cổ kiếm thân kiếm đã mục nát tàn phá giờ phút này kia bảy thanh kiếm đều vụ vù ưng ngô cục máu tươi quăn chu đến kia bảy trôi cổ kiếm bên trong khiến cho bên trong tản hồn toàn diện khôi phục sắp sắp bảy đạo thông thiệt ê n t r i địa vĩ ngạn thân ảnh từ bảy chuôi tàn phá cổ kiếm bên trong chậm rãi đi ra bọn hắn mắt sáng như n ư ớ c thần s á c tươi sống nhiều như vậy năm tháng các ngươi chấp nghiệm thật đúng là cường đại a ách tổ hôi hôi cười ra tiếng nhìn xem trước mặt bảy đạo tiên đế tàn hồn bảy n g ư ờ i này chính là cuối cùng đem hắn triệt để phong ấn nhân tộc bảy vị truyền kỳ cổ tiên đế các ngươi sau khi chết chấp nghiệm bất diệt lấy riêng phần mình đế binh vì ký túc mỗi cách một đoạn thời gian liền dùng những người khắc tộc cổ tiên đế lưu tại trên xiềng xích máu tươi làm tế phẩm khôi p h ụ không ngừng cùng ta đại chiến m ư toan triệt để tiêu diệt ta. Chiến đấu này từ thượng cổ đến nay, không biết phát sinh bao nhiêu lần ngàn tỷ lần sao ta xem không chỉ đi ha ha các ngươi không mệnh mọi sao ách tổ ánh mắt bình tĩnh vô số năm qua hắn một mực tại cùng cái này bảy đạo cổ tiên đế tàn hồn chinh chiến giữa lẫn nhau đều quá mức quen thuộc chúng ta tiên tổ chính là thiên sinh địa dưỡng từ nguyên thủy tiên khí biến thành bất tử bất diệt đã nói với các ngươi ngàn tỷ lần ta là dết không chết các ngươi vì sao còn không tin càng là nói như vậy càng là chứng minh sinh mệnh của ngươi chạy tới cuối cùng cầm đầu cổ tiên đế mở miệng thanh âm thoải mái chúng ta vì tiên đế vốn cũng như n g trường tồn thế gian đã lựa chọn vì nhân tộc ta khai t h i ê n địa, t r i n h phạt các ngươi những n à y thủy tổ liền đã chú định không chết không thôi một lần giết không chết ngươi liền giết ngươi một trăm triệu lần một ngàn tỷ lần chúng ta tin tưởng vững chắc một ngày nào đó ngươi sẽ triệt để diệt tuyệt tiên giới đều có luân hồi hủy diệt một ngày càng ngổn g luận ngươi cái này tiên giới sinh ra lúc nguyên thủy tiên lực biến thành sinh vật các ngươi thật là đáng chết ách tộc thủy tổ trong mắt lóe lên dọa người sắc cơ bất quá hắn không thể không thừa nhận bài tiên đế phán đoán rất chính xác vô tận t u ế nguyện tiêu hao phía giới hắn đã rất suy bại không chịu nổi nhưng xiềng xích này các ngươi chú định không nhìn thấy ta triệt để biến mất ngày đó ách tộc thủy tổ cười lạnh chờ nơi này đế huyết tận làm diện tận các ngươi tàn hồn chấp h nhiệm chính là ta thoát ly vực sâu tái nhập thế g i a n n à y vậy liền nhìn nhân tộc ta k h í v ậ n như thế nào đi bảy vị nhân tộc cổ tiên đế mỉm cười ngươi chỉ cần minh bạch đế huyết một ngày còn chưa làm chúng ta liền sẽ tiếp tục đánh bọn hắn tay kết kiếm quyết khổng lồ hỗn độn lực tái tạo huyền hoàng bảy trôi tàn phá mục nát tiên đế kiếm lăng không mà lên bắt đầu trận này kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng chinh phạt h ử ách tộc thủy tổ gấm thét tiên tổ chi lực bộ phát Quanh phun đang người hắn thế giới đang không ngừng sinh thế khi giới diệt, tức mặc ộ một một t thì diệt, Tiên tổ, cái cái, có cực chỉ đáng liền sinh loại phun hạn. đến là đạo đ sợ thù thường tu sinh linh, không phải bình hành cảnh giới cao hơn. giới cũng là cao Mặc dù bình thường tới nói tiên tổ chiến lược muốn hơn xa nhân tộc tiên đế nhưng nhân tộc tiên đế về mặt chiến lược hạn hạn cuối đều rất không hợp t h o i thưởng đi tại đỉnh phong nhất nhân tộc tiên đế ngoại trừ không có nguyên thủy tiên lực bên ngoài cơ hội không kém gì tiên tổ sinh linh c h ỉ tiết nguyên thủy tiên lực quá mức ảo diệu mới khiến cho dân tộc tổn thất nặng nề chỉ có thể dựa vào nhiều đời tiên đế đi làm ham m n nguyên thủy tiên lực tổng lượng có hạn dù một điểm liền không có một điểm đến ách tổ bị phong ấn lúc thể nội chỉ còn một tia nguyên thủy tiên lực rầm rầm rầm bảy vị tiên đế huy động tiên đế binh cực đạo tiên lực cường thịnh đem ách tổ c h ấ n áp liên tục bại lui máu tươi dâng trào thân thể đều tại giản ư ớ c nhưng chỉ cần kêu một tia nguyên thủy tiên lực không tiêu tan nó chính là vĩnh hằng tồn tại vĩnh viễn sẽ không chết d t bao nhiêu lần đều vô dụng lần này tia tiên nguyên thủy tiên lực sẽ tiêu tán sao lại là vô dụng công sao bảy vị cổ tiên đế trong lòng có suy đoán nhưng trong mắt lại vô cùng kiên định đang không ngừng công phạt đại chiến máy vô tận hôn đội gió chấn động bắc phương từng mảnh nhỏ thế giới mảnh vỡ sinh ra lại hủy diệt đây chính là cực đạo tiên đế chi huy. Đồng. Rốt cục. Tại không biết bao lâu sau, ách tổ thân thể đánh thủy chút thân thể một lần nữa ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha lâu sau cuối yêu nguyên Đồng. cùng nát, tiên sáng lên, lần nữa ngưng tồn Rốt tại biết tổ một tiêu một tụ, cục, lực có bao bị ha. vi ô vô vô dụng dụng dụng. nói Ta chúng ta lại đem lâm vào an nghỉ chúng ta sẽ lại lần nữa khôi phục thẳng đến chân chính giết chết ngươi bảy vị cổ tiên đế thân hình tại trở t h à n h nhạt ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nhìn xem trước mặt c u ầ n tiêu ách tổ hôm nay một trận chiến này vẫn chưa xong một đạo âm thanh trong trèo bình thản chuyển đến Ừm. bảy vị cổ tiên đế ách tổ đều h ã i nhiên nhìn lại chỉ gặp một vị thiếu niên áo trắng đồng bình mà tới ta tới đến kết thúc hết thảy lâm dương nhìn về phía bảy vị cổ tiên đế làm ra trịnh trọng hứa hẹn chương ba trăm chín mươi tám vạn tiên tri tổ hy vọng ngươi đáng giá ta nghiêm túc một chút chương ba trăm chín mươi tám vạn tiên tri tổ hy vọng ngươi đáng giá ta nghiêm túc một chút ngươi là ai ách tổ trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng trên thân lâm dương không có bất kỳ cái gì ba động nếu là đặt ở ngoài giới tất nhiên sẽ bị xem như kẻ yếu nhưng nơi này là nơi nào ách tổ vượt xấu a không phải không thể tiên đế nhập một vị hắn đều không cảm ứng được cái gì khí tức nhân tộc tiên đế được bao nhiêu đáng sợ mặc dù hắn bây giờ đã suy bại không chịu nổi nhưng cũng không trở thành không cảm ứng được một cái nhân tộc tiên đế khí tức đi chẳng lẽ hệ ước còn chưa đoạn tuyệt ngươi là tuân theo hệ ước mà đến hiện thế dân tộc tiên đế sao bảy vị thượng cổ tiên đế đều mắt sáng lời kích động hỏi thệ ước ta không biết lâm dương lắc đầu xem ra thệ ước quả nhiên đã đoạt tuyệt bảy vị tiên đế tàn hồn thở dài có chút khổ sở như thế nói đến kêu bạch vi tiên đế chính là cái cuối cùng tuân thủ thệ ước mà đến nhân tộc tiên đế nàng từng nói qua tiên giới ngay tại đứng trước một trận trước nay chưa từng có đại kiết nạn không biết đằng sau xảy ra chuyện gì ủy dị xâm lấn ba ngàn bất hủ tiên đế xuất lĩnh tiên giới tu sĩ tới đại chiến cuối cùng tiên giới vỡ nát một góc mở ra mới một thế lâm dương đáp lại nói đối với mấy cái này thượng cổ vì nhân tộc mà chiến tiên đế nội tâm của hắn vẫn là rất tôn trọng thương hải tăng điển không gì hơn cái này bảy vị thượng cổ tiên đế đều thở dài cảm khái chúng ta phong ấn rất nhiều tiến tổ về sau t ừ n g đối tiên giới toàn bộ sinh linh lập xuống thể ước mỗi cách một đoạn thời gian tân sinh tiên đế đều sẽ truy tìm thể ước mà đến giúp bọn ta ra c ố phong ấn triệt để tiêu diệt ách tổ nhưng cũng tiếc từ bạch vi tiên đế đến nay đã có thật nhiều thời gian không có cái mới tiên đế đến giúp bọn ta chúng ta vốn đã tuyệt vọng chỉ còn một tia chấp nghiệm đang không ngừng chiến đấu người đến để chúng ta thấy được hy vọng ách tổ thể nội chỉ còn lại có một tia nguyên thủy tiết lực coi như lần này không giết được hắn cũng rất nhanh vậy vị nhân tộc cổ đế xoay người lại chỉnh trọng con người ánh mắt tha thiết muốn xin nhờ lâm dương thân là tiên đế đều từng tiêu ngạo tung hành nhưng vì trong lòng đại nghĩa bọn hắn không chút do dự đối một vị hậu bối không lưng cầu xin có thể lâm dương nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu đáp ứng hắn không thích phiền phức nhưng cái này thể ước l ử a s á t thực có truyền thừa tiếp tất yếu chính hắn không làm hoàn toàn có thể giao cho mình đồ đệ những cái kêu vạn cổ thiên kiêu tới làm hoàn toàn tiêu diệt những n à y tiên tổ coi như là đối bọn hắn một điểm nho nhỏ khảo nghiệm đi cầm đầu cổ đ ế xuất ra một viên thể ước đùa hộ mệnh trịnh trọng đưa cho lâm dương ông lâm dương cảm ứng một chút thể ước đùa hộ mệnh bên trong ghi lại thời kỳ thượng cổ liên quan tới phong ấn tiên tổ hết thể trần tướng cùng thể ước nội dung cùng địa điểm yêu cầu rất tốt cái này không thiếu rèn luyện đồ đệ phó bản trong lòng、lâm、dương mỉm cười đáng tiếc lần này ngươi tới chậm chúng ta đã lượt các h thể chờ huyết thiêu đốt. Cầm đầu kiếm tiên đế thần chút ỉ có Cầm sắc có đốt. tiên đợi đế đầu đế đ kiếm lần nữa n g t i ế ba v ạ ngươi năm n về sau, ngươi có thể cầm thể tỉnh hộ mệnh đùa đến làm ạ lại i chiến. ngươi chúng lúc chúng lực Các hợp đến trận ta ta một đó l đã đầy đủ nhiều ở một bên chứng kiến hắn tận thế đi lâm dương lắc đầu tự lo đi hướng á c h tổ mặc dù hắn chỉ còn lại một tia tiên lực nhưng cũng không phải bình thường tiên đế có thể độc thân đ ư ơ n g đ ố i bảy vị cổ tiên đế khuôn mặt biến đổi sợ lâm dương chết ở chỗ này kiệt kiệt kiệt xem ra các ngươi nhân tộc khí vẫn cũng chả có gì đặc biệt đợi lâu như vậy liền chờ tới một cái ngu xuẩn á c h tổ lúc đầu sợ h ã i không được xem xét lâm dương thế mà mình xông tới nhịn không được cười nạo một tiếng ngay tại thời kỳ cường thịnh đương thế tiên đế phối hợp bảy đại tiên đế tàn hồn mới có thể chân chính làm hao mòn trong cơ thể hắn nguyên thủy tiên lực lúc đầu bạch vi tiên đế một lần kia ta liền chỉ còn lại hai tia nguyên thủy tiên lực chỉ cần nàng tuân thủ thệ ước vài vạn năm về sau một lần nữa ta liền thật vất diệt kia là ta khoảng cách chân chính tử vong gần nhất một khắc á c h tổ đã không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác nhìn xem lẳng lặng đi tới lâm dương thậm chí có tâm tư nói về cố sự dù sao hắn g i gì cũng không có khả năng bị một vị tiên đế độc thân liền cho triệt để chạm diện nhưng cũng thế ca thiên mệnh tại ta khi bạch vi tiên đế vừa ra ngoài không lâu hẳn là liền phát sinh trong miệng ngươi quỷ dị l ạ i chiến nàng cũng không có trở về nữa khả năng thật sao nàng bây giờ đang ở ách tổ v ự c sâu bên cạnh đứng đấy đâu lâm dương mỉm cười cái gì ách tổ con ngươi co r i ụ c lại sợ không được bạch vi tiên đế là nhiều như vậy năm tháng đến cho hắn ấn tượng k h ắ c sâu nhất mấy cái nhân tộc tiên đế một trong thực lực quá mức kinh khủng kém một chút liền có thể tại một trận chiến bên trong chém dùng hắn hai t i ê nguyên thủy tiên lực nếu không phải b ả y v ị tiên đế tàn hồn lần kia đế huyết đốt hết nó một lần kia liền triệt để chết rồi dùng ra toàn lực của ngươi một cách đi đừng để ta cảm thấy nhàm chán lâm dương bình tĩnh đứng ở ách tổ trước mặt từ khi ra đời đến nay ta cũng chưa từng chịu từng có một cái ra đời đến nay ta cũng c h ư từng chịu từng có một cái ra đời đến nay ta cũng chưa từng chịu từng có một cái ra dáng đối thủ đã ngươi danh xưng vạn tiên tri tổ liền để ta nhìn ngươi có thể hay không hơi đáng giá ta chăm chú một chút ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không phải làm sao lại để ngươi sinh ra loại này mình đã chân chính vô địch tại thế cô độc cầu bại h ảo giác sự kiêu ngạo của ngươi sẽ hủy diệt ngươi tự tay đánh bại ngươi người kiêu ngạo chính là ta ái tổ chết đi nhân loại thể ước đem ở trên thân thể ngươi v i n h viễn đoạn tuyệt bản tổ thiên mệnh vĩnh tổn cuối cùng rồi sẽ thoát khốn mà ra nhất thống tiên giới hắn giống giận tích xúc lên toàn thân tất cả lực lượng lâm dương chỉ là bình t ĩ n h nhìn cho hắn đầy đủ thi pháp thời gian oanh long long long long vô tận ách lực vận chuyển hỗn độn xé t o a n hư không hử những này xiềng xích trở ngại áp chế ta để cho ta bó tay bó chân ách tổ cười lạnh không phải còn cần được thời gian dài như vậy thật sao lâm dương tiện tay vạch một cái c h ó i buộc ách tổ bốn đầu xích hồng sắc xiển xích hướng thanh mãn nước ngươi đang làm gì bảy vị cổ tiên đế nhịp tim đều hụt một nhịp muốn rách cả mỹ mắt nên mắng ngươi thật quá ngu xuẩn vẫn là cảm tạ ngươi ách tổ cùng tiếu h cực hạn cùng hỉ q u ấ y làm đầy trời phong vân hỗn độn chi lực trong tay hắn ngưng tụ tới cực hạ ngông n lung kinh khủng tiên lực thấu thể mà ra chính là trong truyền thuyết nguyên thủy tiên lực vì cảm tạ ngươi đem bản tổ thả ra lồng giam bản tổ tôn trọng ngươi bảo đảm để ngươi chết q a n h q a n h liệt, liệt hết thể lực lượng cuối cùng hội tụ vì ách tổ trên bàn tay một cái ách ký tự văn k ị a phủ văn dường như thiên địa nguyên thủy lực lượng thuyết minh vô cùng phức tạp ảo diệu là thiên địa bản nguyên lực lượng hiện hiện d i ệ t thế ách cướp ách tổ bàn tay to vỗ xuống trong tay ách chữ nguyên thủy phủ văn phát ra vô tận bà quang p h ả n phất có thể chấn áp hết thảy không bảy vị nhân tộc cổ tiên đế con người co rụt lại bàn tay khổng lồ kia vậy mà không trở ngại chút nào bao phủ đánh chúng vào thiếu niên áo trắng kia chương ba trăm chín mươi chín bảy tiên đế đại ca ngươi vẫn là người chương ba trăm chín mươi chín bảy tiên đế đại ca ngươi vẫn là người ầm ầm toàn bộ ách tộc vượt sâu đều tại thời khắc này lay động được phóng thích ra ách tộc cho thấy kinh thế lực lượng một trưởng vô toàn bộ vấn đ ế nhai cấm khu đều phát sinh động đất hỗn độn khí bạo động phụ cận hơn mười cái tiên châu đều có thể cảm nhận được đòn đánh kinh thế này trấn cảm xảy ra chuyện gì phải diện thế sao thật là đáng sợ khí tức là vấn đ ế nhai phương hướng trong chấp nhóm này vô số cường giả bị chấn động đến lập tức xuất quan leo lên thiên cung xa xa nhìn về phía ách tổ vượt sâu phương hướng trong lòng kinh nghi không chừng ông long long ba động đang kéo dài thiên địa đạo tắt đều lộn、sột. không ít ngay tại tu hành tu sĩ cấp thấp thể nội pháp tắc đều hỗn loạn không biết nhiều ít tu sĩ đều thổ hết thụ t h ư ơ n g kém chút tàu hỏa nhập ma xảy ra chuyện gì thật là đáng sợ thân nhiệm của ta c h ổ đến đạo tác toàn lộn xộn vô số tu sĩ đều lòng người bàng hoàng nhưng lấy tu vi của bọn hắn hoàn toàn không cảm ứng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ có chúa tể trong thế lực chuẩn tiên đế mới có thể mơ hồ suy đoán xảy ra chuyện căn bản vẫn đế nhai cầm khu là ách tộc lại ra tiên đế sao vẫn là ách tổ phong ấn xảy ra vấn đề vô luận là cái nào vấn đề đều quá khổ không phải hiện tại tiên giới có thể tiếp nhận chuyên xuống toàn tông tiến vào tối cao tình trạng giới bị sau đó rất có thể muốn đối mặt một trận trí cao thay k i ế p có lẽ sẽ có một trận hắc cám náo động quét sạch tiến giới rất nhiều chúa tể thế lực đều người người cảm thấy bất an tiến vào tối cao tình trạng báo động ách tổ dưới vực sâu bảy vị cổ tiên đế tàn hồn đều nội tâm lưu tư vô tận thuế nguyện cố gắng nhiều đời tiên đế kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên liền muốn dạng này cho một mồi l ử a sao mặc dù ách tổ đã suy yếu đến không g a bộ dáng nhưng cái này chúng quy là ẩn chứa nguyên thủy tiên lực một cách bình thường tiên đế tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng ánh mắt ngưng trọng cái này. à l một sao c ể Bọn hắn vận chuyển đế màn t cơm x u y thấu này g sương lớp ngủ, t được hoàn toàn ư n g h siêu việt bọn hắn lý giải đơn giản không thể tưởng tượng đến thực hạng một n màn tay liền chặn lại ách tổ một cách toàn lực chính ách tổ đều mộng trong mắt chừng đến căng t r ọ n điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp để cho mình bàn tay tiến thêm cái này làm sao có thể ta thế nhưng là ách tổ vạn tiên tri tổ cái này ách ký tự văn càng là nguyên thủy tiên lực biến thành không người có thể tùy tiện đón lấy nó không người một màn này tuyệt không có khả năng nó gào thét tiếng gào sông p h á vực sâu làm vỡ nát kiểu thiên g i a o rơi xuống vô tận t i n h v ũ liền cái này lâm dương lắc đầu ngươi để cho ta cảm thấy rất thất vọng ngươi đang giả vờ cái gì ách tổ gào thét như lão tử còn tại năm đó cường thịnh trạng thái đ ỉ n h phong ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp được mà vô năng cùng lộ thôi lâm dương cười lạnh nhỏ yếu chính là nhỏ yếu tìm nhiều lý do như vậy thật sự là trò hề lộ ra a kéo kẹt kéo kẹt ách tổ con mắt đều hết u y h ồ n g c h i t để lâm vào điên cuồng bốn cái cánh tay điên c ủ a múa hóa thành tan ảnh liên miên bất tuyệt công hướng lâm dương đi chết đi chết đi chết đi chết. nhưng mà lâm dương chỉ là bình tĩnh vươn một ngón tay tùy ý hóa giải tất cả công kích ta đã cảnh cáo ngươi đừng để ta cảm thấy nhàm chán lâm dương thần sắc dần dần lạnh lùng x u n g tới xem ra ngươi cũng không có nghe lọt ra người giống như ngươi không có cách nào cải biến chỉ có chết hắn thu tay lại chỉ nhẹ nhàng cất bước trong nháy mắt đi vào ách tổ trước mặt cái gì ách tổ toàn bộ thân hình đều cứng đờ hắn suy yếu không giả nhưng thần thức lại là hàng thật giá thật tiên tổ cấp thần thức a hắn vậy mà không có chút nào cảm giác được lâm dương di động giống như quỷ mị thuấn di xuất hiện ở trước mắt hắn ngươi rốt cuộc là thứ gì ngươi không nên thuộc về tiên giới ta chính là tiên giới trời ta chính là tiên giới cực h ạ ách tổ gào thét hết ngồi đại giếng đừng muốn ồn nào lâm dương một bàn tay đánh ra、Đồng. sau một khắc vô tận phong áp ép xuống ách tổ đầu lâu trong nháy mắt biến hình nơi tay trưởng hoàn toàn tiếp xúc đến ách tổ đầu lâu một khắc đầu lâu kêu anh một tiếng nổ tung phốc phốc to lớn đầu lâu bạo liệt h o c bắn bay hạch tâm bên trong kia một tia nguyên thủy tiên lực cũng bị rút t r ợ n tản ra ách tổ hai viên to lớn trong con người tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng kinh ngạc rơi xuống tại vực sâu d ư ớ i đáy mang theo vô tận mê hoặc cùng không căm l ò n g triệt để tịch d i ệ t thần thái ông long ách tổ cũng không có thần hồn bản thân liền là nguyên thủy tiên lực biến thành nguyên thủy tiên lực triệt để tiêu hao hầu như không còn hình thể tự nhiên cũng theo đó tiêu tán một vị vạn ti như vậy bị tiện tay một bàn tay rút nát đầu sọ không có chút nào tôn nghiêm chết đi trang diện hoàn toàn yên tĩnh bảy vị cổ tiên đế đều triệt để t r ò n váng đây là ta chấp nghiệm triệt để tiêu tán nhìn đằng trước đến huyễn tượng sao tuyệt đối là đang nằm mơ chứ bọn hắn lắc đầu mà lấy bọn hắn ý chí kiên định như sát trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tất cả những gì chứng kiến nguyên thủy tiên lực sao lâm dương tùy ý ngón tay khét quấn đem tiêu một tia tiêu tán nguyên thủy tiên lực một lần nữa ngưng tụ thành hình chỉ bất quá đã đã mất đi bên trong linh trí chỉ là một đoàn thuần phí năng lượng mà thôi bảy vị cổ tiên đế lắc đầu đây tuyệt đối là huyết cảnh x cho dù là tiên đế cũng vô pháp khống chế nguyên thủy tiên lực có thể khống chế nguyên thủy tiên lực chỉ có tiên tổ duy nhất có thể giải thích một màn này chính là lâm dương là một vị tiên tổ nhưng nguyên thủy tiên lực sớm tại tiên giới vừa sinh ra thời điểm liền biến mất hậu nhân là tuyệt không có khả năng thành tiên tổ có ý tứ thiên đạo ra lâm dương nhìn về phía thiên khùng tùy ý a nói đến lạc trong nháy mắt tiên giới thiên đạo liền hiện hiện ra rất là nhũ thuận cái này một tia nguyên thủy tiên lực đối ngươi có tác dụng lớn a lâm dương thản nhiên nói đương nhiên có cái này nguyên thủy sáng tạo chi lực ta có thể tái tạo viên mãn đem ba giới vực mảnh vỡ kéo trở về bổ sòng tự thân cũng làm cho đại đạo đã không còn thiếu sau đó trong tiên giới liền có thể sinh ra mới tiên đế tiên giới thiên đạo vô cùng kích động liên tục nói không tệ an đi lâm dương tùy ý đem kia tiên nguyên thủy tiên lực ném cho tiên giới thiên đạo bảy vị cổ tiên đế cảm giác mình nhanh sụp đổ tùy ý triệu hoán tiên giới thiên đạo nguyên thủy tiên lực tùy ý liền tặng người ngoa tạo a đại ca ngươi vẫn là người mới một tháng bắt đầu câu cái khen thưởng và khen ngợi nha cho cựu dương đến cái khởi đầu tốt đẹp chương bốn trăm cung nên tập cổ đế phục sinh chương bốn trăm vậy ta liền đi về trước tiêu hóa cái này nguyên thủy tiên lực tiên h giới thiên đạo trực tiếp biến mất các vị ách tổ đã trừ đi cái này phong ấn tri địa tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu vừa rồi ta tự tác chủ trương đem những ngày xiềng xích đều chặt đức các ngươi sẽ không trách tội à? lâm dương mỉm cười quay người hỏi a không không không. bảy vị cổ tiên đế đều c u ố n quýt k h o á t tay đừng nói bọn hắn vốn là không nên có ý kiến gì lui một vạn bức giảng bọn hắn cũng không xứng nói có ý kiến vị này đại lão tuyệt đối siêu việt bọn hắn đối với tu hành lý giải ngay cả nguyên thủy tiên lực đều có thể tùy ý đ a bỡn tiên giới thiên đạo đều có thể triệu chi tức đến vung chi liền đi liền xem như chân chính tiên tổ cũng làm không được điều này cầm đầu tiên đế đột nhiên nhãn tình sáng lên đối lâm dương thân phận có suy đoán chẳng lẽ ngài là nhân tổ chưa từng có biết chỗ trở về người nào tổ lâm dương lắc đầu ta không phải bảy vị tiên đế đều ánh mắt kinh ngạc thế mà đ o á n sai tiên giới sinh ra thời điểm có rất nhiều tiên tổ sinh ra nhân tộc ta tự nhiên cũng có nhân tổ ban đầu sinh ra thời điểm các tộc tiên tổ lẫn nhau ngăn được tiên giới tương đối hòa bình nhưng theo thái cổ đại chiến bí mật và trần rất nhiều tiên tổ vì truy tìm lục giới vỡ vụn bí mật bước lên truy tìm cổ thần đường xá tỷ như nhân tổ kỳ lân thủy tổ các loại đã mất đi tiên tổ che chở chủng tộc tại tiên giới liền triệt để biến thành huyết thực n như như mấy vị tiên đế đều cười khổ nói thượng cổ quá mức dài dàn g dặc chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua nhân tổ cố sự lúc trước cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta không rõ ràng nhưng nhân tổ chờ tiên tổ rời đi tựa hồ cũng có chính bọn hắn nỗi khổ tâm trong lòng cũng không phải là chỉ là bởi vì bản thân tư lợi từ bỏ nhân tộc Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu c h ậ t nhớ tới cái gì lật tay xuất ra một khối kỳ lân bảo cốt đây là hắn tại ba ngàn giới vực kỳ lân thánh hoàng trong tay lừa đảo đ ư ợ c nấu canh thời điểm liền thích đem nó thêm vào có thể để mùi thơm càng thêm nồng độc bảy vị cổ lão tiên đế hai nhiên kỳ lân tiên tổ bảo cốt thế mà trên tay ngài chẳng lẽ kỳ lân tiên tổ đã chết rồi sao lúc trước kỳ lân nhất tộc còn bị xưng là thùy thú cho nên cổ tiên đế nhóm đối kỳ lân nhất tộc còn rất có hào cảm cũng không phải là lâm dương g ắ t đầu đem bảo cốt thu hồi là tại hiện thế kỳ lân nhất tộc trong tay đạt được khó lường a tiên tổ nhóm lúc trước đi nơi nào căn bản không có manh mối bây giờ cái này kỳ lân bảo cốt chính là đầu mối duy nhất có lẽ có thể bằng chi tìm tới nhân tổ hướng đi mấy vị cổ tiên đế đều kinh hỷ v ạ n phần thì ra là thế ta bình thường đều lấy nó nấu canh uống lâm dương gật đầu mấy vị cổ tiên đế đầu vang ngọc ngọc vị thiếu niên này thật sự là không thể nắm lấy tồn tại quá mẹ hắn không hợp t h o i thường thế mà đem thủy tổ kỳ lân bảo cốt cho nấu canh h á bực này kỳ hoa hành vi cổ kim ai có thể để ổ i bọn hắn thở dài đến nay bọn hắn mới có thể chậm rãi tiếp nhận ách tổ đã tử vong sự thật lấy thân là thế phong ấn vô tận tưới nguyện tới chinh chiến mấy vạn cái kỷ nguyên đánh qua hơn trăm triệu trận không ngừng bây giờ ách tổ rốt cục chết rồi nội tâm của bọn hắn vô cùng phức tạp có thoải mái có cảm khái có vui vẻ có khoái khỏa con đường của chúng ta đã đi lấy hết nên làm được trách nhiệm cũng đã thực hiện hoàn tất ách tổ đã chết chiến đấu chấp nghiệm cũng sắp biến mất gặp lại cường đại hậu nhân có người tại ta tin tưởng nhân tộc vô luận tao nộ bất luận cái gì khó khăn đều có thể không việc gì bảy vị c ổ tiên đế ánh mắt sáng rực nhìn xem lâm dương thân thể tại dần dần trở thành n g ạ t ta có thể để các ngươi phục sinh lâm dương nói không thể nào chúng ta cũng không phải là thần hồn chỉ là một chút chiến đấu chấp nghiệm không cách nào phục sinh húng chi chúng ta là tiên đế đã vượt ra thời gian trường hạ một khi tử vong chính là thật tàn biến không cách nào ở trong dòng sông thời gian phục sinh cho ầ đầu đầu. m đế tiên t Loại n lắp huống thần khó h này, tiên cứu. c dù là t r o n g truyền t u h y ế t thần t h o ạ i thời đại trí cao thần t đại i cao ê n đích t h ầ n t ớ i cũng không có khả năng chỉ ó k ả năng c h dựa v à o m ộ tiên đ chấp giới m thời o á t t h gian trường hà tiên đế a cho dù là tiên đế siêu thoát cũng chỉ là tiên giới thời gian trường hà thôi vẫn không có siêu thoát lục đạo luân hồi làm sao không thể phục sinh lâm dương cười cười không thử một chút làm sao biết lục đạo luân hồi không phải đã tại thái cổ đại chiến bên trong vỡ vụ sao không tồn tại nữa sao mấy vị cổ tiên đế đều hãy nhiên bọn hắn tự nhiên biết lục đạo luân hồi kia là trưởng quản lục giới luân hồi chỗ vị cách chi cao không cách nào tưởng tượng cao hơn nhiều tiên giới thời gian trường hạ nếu thật có thể mượn nhờ lục đạo luân hồi chi lực nói không chừng thật có thể chỉ là không cần chúng ta chiến đấu quá lâu tuyến nguyệt đã quá mệt mỏi ách tổ đã chết tan biến đối với chúng ta tới nói là kết cục tốt nhất mấy vị tiên đế đều gật đầu đồng ý câu nói này ngữ lâm dương đậu dung hắn rất lý giải chiến đấu vô tận tuyến nguyệt s á c thực quá mệt mỏi mấy vạn kỷ nguyên chinh chiến hơn trăm triệu lần chém chết không phải người bình thường có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận hắn thật sâu gật đầu nói ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi dù sao tiên giới lại đem đứng trước đại kiếp các ngươi phục sinh sẽ chỉ lần nữa lâm vào vô tận trong chiến loạn nghỉ ngơi đi tiên giới lại sẽ có đại kiếp sao bảy vị cổ tiên đế ánh mắt lập tức lăng lệ tổ chim bị phá không chứng lành bọn hắn vì nhân tộc cống hiến cuộc đời của mình thậm chí sau khi chết còn tại bằng vào chấp nghiệm chinh chiến nghe nói tin tức này trực tiếp bỏ đi cái chết của bọn h ắ n chí lại cảm nhận được không c ă m lòng dâng lên chiến đấu chi hỏa các ngươi thay đổi chủ ý sao lâm dương mỉm cười thế mà vô tâm cắm liễu liều xanh um mấy vị này cổ tiên đế đều là nhân tộc cái thê công vân có sự kiêu ngạo của mình cùng kiên trì hắn mặc dù có nghĩ thầm muốn đem bọn hắn phục sinh cuối cùng vẫn là muốn tôn trọng bọn hắn ý nghĩ đã nhân tộc gặp nạn chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử chỉ cần còn lại một hơi liền muốn t r i n h chiến đến cùng cầm đầu cổ tiên đế trầm giọng nói Tốt. lâm dương ánh mắt sáng lên vậy liền cung nên nhân tộc ta cổ đế phục sinh chương bốn trăm linh một sư phụ ta cái thế vô địch định chém hết hết thể địch trở về chương bốn trăm linh một sư phụ ta cái thế vô địch định chém hết hết thể địch trở về thật có thể phục sinh mấy vị cổ tiên đếu nuốt ngủ nước miếng bọn hắn quá biết mình phục sinh đến cỡ nào khó khăn đánh tới thân thể đều vỡ vụn t h â n hồn đều vẫn d i ệ t chỉ còn một cỗ chiến đấu chấp nghiệm t r i n h chiến vô tận tuyến nguyệt cũng đã tàn phá không chịu nổi bây giờ lục đạo đã sụp đổ bọn hắn còn có thể làm sao phục sinh không phải liền là lục đạo luân hồi sụp đổ bao lớn chút chuyện ta tái tạo lục đạo không phải liền là lâm dương m ỉ m cười tiện tay bóp lòng bàn tay liền xuất hiện một cái vi hình lục đạo hình chiếu ở trong đó chân chính đại đạo luân chuyển rộng rãi luân hồi tri lực p h o n trào cao thâm huyền diệu đến không thể nói, nói ta dựa vào mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua lục đạo luân hồi nhưng cái này th mấy vị nhân tộc cổ tiên đế đều nhìn trận tròn mắt đơn giản không thể tin được có người ngay tại trước mặt mình diễn hóa lục đạo luân hồi kia là trí cao lực lượng tiên đế thậm chí tiên tổ cũng vô pháp đ ụ ợ c vào bao trùm tiên giới cực hạ n phía trên là chân chính thần tiên thủ đoạn chiếu dọi chư thiên lâm dương một cái tay khác nâng lên chiếu dọi tại mấy vị nhân tộc trên thân cổ tiên đế Và vị màn màn mà anh, hóa, ra. không không ngừng biến hóa, một màn lại một màn hình tượng hiện hiện tiên thời một một tại tr lại đế mấy là Đều cổ rót vào mấy vị cổ lão tiên đế chấp nghiệm bên trong để mấy vị cổ lão tiên đế thân ả n h càng thêm lương thực đây đây là thủ đoạn gì mấy vị cổ lão tiên đế xem như mở con mắt có thể tu hành đến tiên đế cấp độ tự nhiên đối với tu hành có truy cầu cùng cuồng nhiệt yêu thích nhìn thấy loại này không thể nào hiểu được đạo pháp vật dụng phản phất cho bọn hắn mở ra mới thiên địa để bọn hắn nội tâm cuồng hỉ đến cực hạ trời hạ đây quả thực là nghệ thuật m n g ảo bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình đã là cực đạo tiên đế cũng có thể có một ngày phát ra loại này cuối cùng lý trí tán thưởng hóa thành t h ầ n hồn t h ầ n hồn n g ư n g tụ đạo tác vận chuyển hỗn độn chi lực sôi trào mãnh liệt tràn vào không bao lâu mấy vị nhân tộc cổ tiên đế thuần túy từ hỗn độn chi lực chế tạo tân sinh nhục thân liền tạo nên hoàn tất lộ cộng mấy vị cổ tiên đế đều bị loại này đại thủ đoạn sợ ngây người đơn giản đoạt tạo hóa chi huyền bí thân thể này không biết muốn so ta trước đó cường đại đến mức nào là hoàn toàn từ hỗn độn chi lực n g ư n g tụ nhục thân tu hành một đạo cực h ạ n a mấy vị tiên đế kiểm tra nhục thân của mình đều kinh hỉ vô cùng thân thể này đã không kém gì trung cực tiên đế trung cực tiên đế chỉ tồn tại ở lý luận bên trong danh s ư n g có thể lấy tiên đế c h i thân chính diện chém giết t i ê n tổ tại tiên đế cảnh liền có thể đụng chạm đến tiên giới cực hạ có được vô tận vĩ lực muốn trở thành trung cực tiên đế liền muốn tại đạo pháp nhục thân thần hồn ý chí đều đạt tới trên lý luận cực h ạ n chỉ ít mấy người bọn hắn là chưa hề không nghe nói cũng chưa từng thấy qua trong hiện thực trung cực tiên đế cái danh từ này chỉ tồn tại ở lý luận bên trong là một loại thể p h á p hồn ý đều đạt tới cực h ạ n trung cực lý tưởng trạng thái cung nên mấy vị cổ tiên đế chân chính phục sinh lâm dương cũng rất vui vẻ những này nhân tộc anh hùng đ á g i á cương đại hậu nhân còn không biết tên của ngươi cầm đầu tiên đế hỏi tên ta lâm dương bất hủ lâm tộc cầm kiếm người lâm dương cũng không giàu giếm bất hủ lâm tộc mấy vị cổ đế giật mình thì ra là thế trách không được chúng ta biết bất hủ lâm tộc tại thượng cổ rất nhiều bất hủ tiên tộc bên trong cũng là cấp cao nhất tồn tại nội t ì n h chi sâu không cách nào d ớ t đoán các vị tiền bối về sau có tính toán gì lâm dương mỉm cười bây giờ bất hủ lâm tộc nguyên t ổ không tại ngược lại là vừa vặn thiếu mấy cái tiên đế nội tỉnh chúng ta chinh chiến vô tận t u ế n g u y ệ n bây giờ lại ngưng tụ hôn đồn thể đối với tu hành có rất nhiều cảm mộ muốn tìm một chỗ yên lặng chỗ bế quán tu hành chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng cầm đầu tiên đế nói mời nói lâm dương gật đầu hắn kính trọng tiền bối anh hùng tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn thỉnh cầu của bọn hắn nghe nói bất hủ lâm tộc sử thượng có không chỉ một vị tiên đế từng sinh ra chắc hẳn lâm tộc tất nhiên có tiên đế chứng đạo chỗ chúng ta bây giờ rất muốn tại cùng loại tiên đế chứng đạo chỗ địa phương bế quan không biết chúng ta có thể hay không n g ư ợ n lâm tộc b ả o địa dùng một lát mấy vị tiên đế đều ế đ thật không tốt ý tứ cũng rất cẩn thận hỏi thăm dù sao các tộc tiên đế chứng đạo địa đều là tuyệt đối hạch tâm chỗ bình thường không cho phép ngoại nhân chân chân có thể lâm dương gật đầu ta vì lâm tộc cầm kiếm người. có tư cách làm quyết định này quá tốt rồi mấy vị cổ tiên đế đều vui mừng quá đỗi ngài thật sự là chúng ta quý nhân nhân tộc may m à chúng ta thiên sơn thất kiếm đế cam đoan chỉ cần chúng ta tại lâm tộc liền tuyệt không để bất luận cái gì đạo trích chi đ ổ nhung tràm lâm tộc an toàn một tơ một hảo được lâm dương cười cái này không khéo thỉnh cầu của bọn hắn cùng mình ý nghĩ không như mà hợp hắn tin được thiên sơn thất kiếm đế nhân phẩm lâm tộc hiện tại cũng cần mấy vị tiên đế chấn tràng tử vừa vặn thất kiếm đế cũng cần lâm tộc chứng đạo địa bế quan chuyện này không nên chậm trễ chấm dứt cấm khu sự tỉnh về sau chúng ta liền xuất phát về lâm tộc lâm tộc lâm Tốt. vậy chúng ta trước hết đi theo ngài bảy vị cổ tiên đế gật đầu ách tổ vực sâu bên ngoài ách tộc hoàng đế cảm thụ được thông tin ê triệt địa chiến đấu ba động trên mặt lộ ra cùng t i ế u nhìn cái này ba động đơn giản muốn hủy thiên diệt đ ị a liền xem như tiên đế lại có thể có loại này năng lực sao tất nhiên là tộc ta ách tổ chân chính xuất thế tiếng ngu xuẩn vậy mà thật thả ra tộc ta lao tổ tiên giới sẽ bị ta ách tộc, thống nhất. Ta chính là ách tộc cổ kim thứ nhất đế chung quanh ách tộc cường giả trên mặt cũng tách ra nụ cười sán lạ ánh mắt sáng dực tiểu vũ quỷ kiên sầu thảy vi tiên tử trên mặt thì tràn đầy vẻ lo lắng chỉ có bạch đấu vì ánh mắt thanh tịnh rất là buông lỏng nàng tin tưởng vững chắc sư phụ vô địch tự tin lâm dương không bị thua ha ha xem ra bây giờ đại cục đã định cũng không cần chờ kia ngu xuẩn ra hắn tất nhiên đã hóa thành ta ách tổ xuất thế tế h phẩm ách tộc hoàng đế tinh thần phân chấn xoay người lại cười lạnh một tiếng cho ta đem nữ tử kia bắt tới đ à o ra trái tim thải vi tiên tử tới đây cho ta đem thiên tinh thông thần thông lấy ra không ít ách tộc cường giảng h e vậy đều hưng phấn hướng về bạch đấu vi đánh tới trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn ủy kiến sầu tê cả ra đầu nhưng vẫn là đẻ vào phía trước ấu vi cô đường ngươi mau trốn ngươi là chủ nhân đồ đệ không thể chết ở trước mặt ta không bạch đấu vi lắc đầu bây giờ không phải là giả mồm thời điểm ngươi không cần lo lắng lao bọc ta đi mau a ủy kiến sầu rất cảm động bạch đấu vi thế mà lo lắng như vậy hắn không phải là không cần trốn tránh sư phụ ta cái thế vô địch chắc chắn chém hết hết thể địch trở về bạch đấu vi mắt sáng ngời nhìn trước mắt ách tổ vực sâu k i ê n định nói đột phá bốn trăm chương cầu khen thưởng và khen ngợi chương bốn trăm linh hai trong thâm viên đi ra bảy vị cổ tiên đế chương bốn trăm linh hai trong thâm viên đi ra bảy vị cổ tiên đế a cái này q u ỷ kiến sầu bó tay rồi n g u y ê n lai là hắn tự mình đa tỉnh cho dù chủ nhân thắng trở về còn muốn thời gian nhất định bọn hắn đã đi rồi vẫn là rút lui trước đi h ừ còn tại huế y tưởng t các ngươi đi rồi chứ ách tộc hoàng đế cởi to đây chính là ta ách tộc đại bản doanh chốt sâu một tôn chân chính nhân tộc tiên đế tới như thường ra không được các ngươi quá để c a c mình Vâng, các phương đều tại bộ phát to lớn uy năng đáng sợ hỗn độn chi lực quấy làm hóa thành một đạo không có chút nào khe hở bình chướng ngăn cách hết thể trốn tránh con đường làm sao bây giờ qỵ kiến sầu đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ có một cái biện pháp bạch ấu vi tử vừa mới bắt đầu liền biết ra không được cho nên cũng không bối rối ấu vi cô lương người có biện pháp trong mắt quỷ kiến sầu lấp lóe sợ hãi lẫn vui mừng ừ m nếu như có thể đem nữ nhân kia c h é m giết thu hoạch được ta kiếp trước trái tim ta có lẽ có thể tìm về ký ức thể hiện ra một chút cực đạo tiên đế vi năng bạch ấu vi nói lộc cọc. Quỷ kiến sầu nuốt ngủ nước miếng bây giờ ách tộc cường giả phong tỏa quanh mình tại đông đảo thấp nhất đều là chuẩn tiên đế trong b ệ n nhân đem thải vi tiên tử chấm giết độ khó quá lớn ta đến giút ngươi tiêu hóa bộ phận ách tộc bản nguyên kết tinh tiểu vũ anh mắt sáng quanh thân khí thế ẩm v a n g tăng vọt tiên đài tại trước người nàng hiển hóa nàng chân đạp hỗn độ t khí không ngừng trèo lên dai mà lên vậy mà một đường đi tới thứ b á t dai thứ b á t dai chuẩn tiên đế vê anh nàng bay nào mà ra trên thân t i ê n nhân tộc ách tộc hai loại huyết mạch sôi trào ách tộc hỗn đ ộ t kết tinh lực lượng còn tại bộc phát để nàng khí thế đạt đến đ ỉ n h phong phanh phanh phanh nàng một đường sát phạt hơn m ộ ư ơ i vị ách tộc chuẩn tiên đế bại đổ vào nàng dưới chân quá mạnh ách tộc hoàng đế đều một trận hãi nhiên hỗn độn kết tinh cho tiểu vũ bộc phát chiến lực quá lớn căn bản không thể ngăn cản hư ngăn không được kia quái thai thì cũng thôi đi một thằng ngại con cũng nghĩ tại ta ách tộc đại bản doanh dương a i có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ ách tộc hoàng đế nhấc lên chiến bảo cầm trong tay ách tộc cự kiếm ẩm vang n ê n kích tiểu vũ đông hôn đ ộ n vòng xoáy bộ phát hai người lực lượng đụng thẳng vào nhau vô tận pháp tắt chập t r ù n g đem hư không đều đánh xuyên khí lực thật là lớn ách tộc hoàng đế rút lui mấy bước kinh ngạc và phần hắn thế mà bị một đứa bé đánh lui mấy bước tiểu vũ bay ngược mà ra nhưng lại tích xúc càng lớn lực lượng sông ngang mà đến hư á c h tộc hoàng đế không muốn h a n g chiến trực tiếp tế ra á c h tộc bản nguyên tuyệt s á t chi thuật đáng sợ vận dùi chi lực rào sát hướng tiểu vũ suy suy suy tiểu vũ huyết mạch đều đang tiêu đốt một ngụm máu tươi phun ra hiển nhiên nhận lấy trọng thương còn không có kết thúc đâu anh đẹp trai đã cứu ta nhiều lần như vậy cho ta rất nhiều ta sẽ không để cho đồ đệ của hắn nhận bất cứ thương tổn gì tiểu vũ đôi mắt sáng tỏ một con con mắt hóa thành thần bí nặng nghề đỏ s á m sắc một con con mắt biến thành tao quy không thể nói tự sắc thiên nhân t ộ huyết mạch lần thứ nhất tại trong cơ thể nàng hoàn toàn bị kích hoạt cực điểm thăng hoa、Ấm、ẩm chiến lược của nàng lại lần nữa thu được một lần nhảy lên đây là cái gì lực lượng ách tộc hoàng đế cảm nhận được gáp lực vô tận cái này trong mắt màu tím ta tại tông tộc bí điện bên trên g ặ p q u a là nữ nhân kia là thái cổ tới đây tìm kiếm đời t r ư ớ c ách tổ nữ nhân bộ dáng ngươi biết mẫu thân của ta tiểu vũ lập tức xứng sở trên tay đều chậm n ử a n h ị p đương nhiên biết nữ nhân kia phi thường cường đại cho dù tại thái cổ đều có thể sưng hùng thái cổ thời kỳ đời trước ách tổ cảnh giới viễn siêu tiên tổ cảnh y nguyên không phải nữ nhân kia đối thủ ách tộc hoàng đế lắc đầu ngươi lại là cái kia đáng sợ nữ nhân hậu đại đó căn bản không có khả năng tiểu vũ trong lòng nhận lấy to lớn rung động nàng khi đó quá nhỏ đối thực lực hoàn toàn không có khái niệm còn tưởng rằng mẫu thân mình là bởi vì gặp hỗn độ n luận lưu mới không thể không cùng nàng thất lạc nhưng nghe ách tộc hoàng đế miêu tả mẹ của mình muốn so tiên tổ cảnh giới đều cao cấm khu hỗn độ n luận lưu ngay cả cực đạo tiên đế đều không ảnh hưởng được nhiều ít chỉ cần tiên đế không hướng ách tộc trong đại bản doanh chui cơ hồ có thể tùy ý vượt qua tiêu nàng cùng mẫu thân thất lạc liền ý vị sâu xa là nàng chê ta vương h u cố ý đem ta nhét vào cấm khu sao tiểu vũ trong lòng rất bị khuất nàng rõ ràng khi đó mới xuất sinh không bao l m u ông từ hỗn độn chi lực tạo thành dây nhỏ thiên la địa vong che đậy xuống tới tiểu vũ giờ phút này hai mắt thất thần hiện nhiên nhận đảo kết quả lớn nàng tại cấm khu bên trong trà trộn lâu năm như thế thậm chí tỉnh tỉnh mê mê lảo đảo đi qua hai cái lại thế một mực gian nan cầu sinh chính là vì còn có một khả năng nhỏ nhoi tìm tới mẹ của mình nhưng bây giờ lại biết được nàng mẫu thân là cố ý đưa nàng vứt bỏ ở chỗ này loại này to lớn cực kỳ bi hay để tâm tính thuần túy tí nàng căn bản là không có cách tiếp nhận t ỉ n h bạch đấu vi cắn răng liên thủ với quỷ kiến sâu l i ề u chết từ thiên la địa võng hỗn độn k i a bên trong đem tiểu vũ kéo ra ngoài h ừ t i y ế t mắt con đã chẳng biết tại sao đã t r ò n váng không cần xen vào n ữ ớ nàng ách tộc hoàng đế cười nhạo một tiếng đem tiêu áo trắng nữ hài b ắ t tới trái tim mổ ra rõ lần này bạch đấu vi bên này không có chuẩn tiên đế chiến l ự c chỉ có thể ngồi chờ chết không có hy vọng sao sư phụ ngươi chừng nào thì mới có thể từ trong thâm viên trở về ngươi thật bại sao v ẫ n là g ống n ống ống long long long thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bày đạo thông tin hỗn độn kiếm quang phá vỡ thiên địa mang theo vô song uy thế sắp nhập vào ách tộc đại trận suy suy suy suy mỗi một cái đều là chuẩn tiên đế ách tộc thành viên giờ phút này lại yếu ớt như dâm dạng bị bảy thanh tiên kiếm điên cùng thu hoạch hoặc là đầu lâu bị chém n ư t c hoặc là thân thể bị xé ra không thể ngăn cản huyết tinh đến cực hạn bảy thanh tiên kiếm như cày địa trên mặt đất lưu lại bảy đạo danh sâu hoắm khe danh bên trong đều là làm t ử sắc máu tươi vô số chân c ụ t tay đ ứ t ở trong đó đang nằm ách tộc c ư ờ n g giả trong khoảnh khắc liền bị càn quét một phần ba kia đưa tay chụp vào bạch tấu vi ách tộc trưởng lão tức thì bị kiếm quang chém thành hơn mười phần sụp đổ tại chỗ cái gì ách tộc hoàng đế cảm thấy đại não đều đang run dày hắn hãi nhiên quay đầu bờ n ô i run dày không chẳng lẽ ách tổ bại ách tổ đã đền tội ách tộc hôm nay nên bị diệt bảy đạo thông thiết địa vĩ ngạn thân hình từ ách tổ trong thâm viên rậm chân mà đến k h í thế nước vỡ thiên vũ chân chính cực đạo tiên uy quét ngang bắt hoang bọn hắn là nhân tộc trí cao là khí thôn hoàn vũ đế giả nhân tộc tiên đế mà lại vừa xuất hiện chính là bảy tôn chương bốn trăm linh ba một trường d i ệ t nhất tộc chương bốn trăm linh ba một trường d i ệ t nhất tộc trời ạ ách tộc trong vực sâu dĩ nhiên thẳng đến có bảy vị nhân tộc tiên đế đang ngủ đông đơn giản nghe rợn cả người làm sao có thể bọn hắn từ trong thâm viên đi tới chẳng phải là mang ý nghĩa ách tổ thất bại lại bị chấn áp vẫn là chân chính v ẫ n lạc ách t ộ các c cường giả đều là người bàng hoàng có chút cường giả có thể cảm ứ n g huyết mạch của mình đầu n mờn đều cảm nhận được một k i a trống rỗng dự cảm không tốt xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn để bọn hắn cảm thấy hô hấp đều chật vật ách tổ thật như bọn hắn lời nói đã chết rồi sao bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng lập tức giáng lâm bảy vị nhân tộc tiên đế nếu như không có ách tổ lực lượng bọn hắn làm sao đi chống lại ách tổ không có khả năng chết bọn hắn tuyệt đối đang nói láo ách tổ hoàng đế cười lạnh một tiếng đứng vậy không phải tia áo trắng tiểu tử làm sao không có xuất hiện nhất định là phía dưới đại chiến còn không có phân ánh mắt mọi người chấn động không tệ kia lâm dương còn không có xuất hiện chủ nhân quỷ kiến sầu ánh mắt một mực tại tìm kiếm mà giờ k h ắ c này bảy vị kiếm đế mỉm cười hướng hai bên mà đi tránh ra một con đường thiếu niên áo trắng từ trong đó phiêu nhiên đi tới thoải mái mà tùy ý xuất hiện ngoa tạo a kia vừa rồi nhưng thật ra là bảy vị tiên đế đang cho hắn mở đường cái này cái này cái này phô trương thật lớn làm sao có thể a n h â n tộc tiên đế không phải đều phi thường tiêu căng cái thế vô địch khí thôn h o à n vũ sẽ không tuân theo bất luận người nào sao đông đảo ách tộc cường giả tất cả đều động không dám tin nhìn xem một màn này bảy vị tiên đế mở đường cung tính n ê n đón trang diện này coi như nằm mơ cũng không dám làm như vậy a hết lần này tới lần khác một màn này cứ như vậy phát sinh ách tổ đã bị ta chu sát các ngươi vì sao còn tại phản kháng lâm dương nhàn nhạt, nhạt đi đến phía trước nhất thanh âm hở h ữ n g đào mắt tất cả mọi người người đánh giám ách tộc hoàng đế con mắt đều hết u y h ồ n g hắn rõ ràng là sắp thả ra ách tổ nhất t h ô n g tiên giới ách tộc cổ kim công thần lớn nhất vĩ đại nhất hoàng đế làm sao trong nháy mắt ảo mộng liền tan vỡ thậm chí hoàn thành vong tộc tri quân hắn không thể nào tiếp thu được hắn cơ hồ điên cuồng hơn ồn ào chết lâm dương lạnh lùng nhìn lại ách tộc hoàng đế thân thể trực tiếp nổ tung máu tươi phun ra bắn tung vé tại mỗi một cái ách tộc trưởng lao trên thân nóng bỏng máu tươi khiến cái này ách tộc trưởng lao đều toàn thân run dậy giật cả mình triệt để tỉnh táo lại cái này máu tươi tại nói cho bọn hắn thuộc về ách tộc thời đại s á t thực kết thúc ách tổ thật đã v ỡ lạc ngươi còn muốn thế nào đông đảo ách tộc trưởng lao gầm thét hỏi ta nói qua hôm nay ách tộc, tộc diệt lâm dương thản nhiên nói ha ha ha chúng ta ách tộc chân chính nội tình toàn bộ dân bạo ngươi coi như có thể diệt chúng ta hắn g điên rồi dẫn bạo tất cả ách tộc nội tỉnh rất nhiều ách tộc trưởng lão đều hết hồng con mắt nhao nhao huyết tế dẫn động ách tộc thượng cổ tiên đế lưu lại nội tỉnh chờ đáng tiếc những ngày thôn tiên thực địa kinh khủng sắt chiêu tại lâm dương một trưởng này quét ngang dưới lộ ra yếu ớt mà bờ cười tất cả ba động đều bị hỗn độn đại phong bạo n h ấ n d i ệ t quét sạch sành xanh không ta không muốn chết lâm dương người chuyện ác làm tận vậy mà đổ diệt nhất tộc sẽ không thể chết tử tế a a a tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng giống giận dữ tiếng chửi rủa tại một trường này nổ tung hỗn độn đại phong bạo thổi qua về sau tất cả đều đều tịch diệt xuống dưới a lâm dương cười lạnh một tiếng hỗn độn ách tộc tự cho mình quá cao chưa hề không có đem ở ngoài vùng cấm sinh linh bình đẳng đối lại qua chỉ là khổ vì không có, có thể giết ra cấm khu thủ đoạn thôi nếu không lấy bọn hắn tàn nhẫn cùng n g ạ m ạ một khi ra cấm khu chính là mỗi ộ tộc độn tộc, t Diệt tuyệt đối làm sẽ không chút diệt bất trong đám đồ đối Đồ ách cái gánh làm mà m chó chuyện có Cọ không hốn hắn không nhìn nói, dại. do dự. loại với giờ kiến người. bầy bây này, ngây luận lòng. Quỷ sầu nặng sẽ gì Ta. A. khi hắn cảm thấy thấy được chủ nhân thực lực nhưng dù sao phát hiện đó bất quá là một góc của bằng sơn lâm dương kinh khủng căn bản chính là hắn không cách nào tưởng tượng quá mức không hợp t h ó i thường bây giờ biểu hiện này tuyệt đối không phải bình thường tiên đế tối thiểu cũng là chuyển kỳ cấp khác tiên đế lưu danh sử xanh cái chủng loại kia một trường diễn nhất tộc Cái người à trở về tiểu vũ lúc này mới tỉnh táo lại thanh em nước nở nói chuyện đã qua liền để nàng đi qua đi không muốn xoắn suýt nếu ngươi thật muốn một ngôi nhà người về sau chúng ta chính là người một nhà lâm dương trầm dai nói hắn có thể cảm ứng được ngoại giới chiến đấu biết tiểu vũ một mực tại dốc hết có khả năng bảo hộ bạch âu vi một đường đến nay cũng đã chứng minh tiểu vũ là cái thuần túy hảo hải tử chỉ là tham ăn cùng thích đùa ác mà thôi thật sao tiểu vũ con mắt bởi vì giọt nước mắt sáng lấp lánh Ừm, ngươi về sau có thể gọi ta ca ca lâm dương chân thành nói vậy ta về sau không muốn gọi thiên sắp mưa gia tộc từ b ỏ ta mẫu thân cũng từ b ỏ ta tiểu vũ mặt nhỏ tràn đầy vẻ kiên định ta muốn cùng ca ca một cái họ ta muốn họ lâm ta về sau gọi rừng sắp mưa được lâm dương mỉm cười vớt vớt đầu của nàng ca ca tiểu vũ hai mắt đấm lệ ôm cầm h ặ t l ấ đi thẳng ngươi n lễ vật lâm dương cười cười đem ách tộc hỗn độn kết tinh giao cho tiểu vũ bên trong còn phong tồn lấy ách tổ huyết mạch đầu nguồn cơ hồ là ngưng tụ hỗn độn ách tộc một thế này tất cả huyết mạch chi lực hoàn toàn tiêu hóa về sau lấy ngươi nội tình r tinh tinh. ấ、so、vậy ta h trực tiếp nhất định hào hào cố gắng tranh thủ mau trong thành tựu tiên đế đến lúc đó ta thay ca ca ngươi đi đánh nhau ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt tiểu vũ rất hưng phấn huy vũ một chút nằm đấm chân chính tỉnh lại chương bốn trăm linh bốn tự tay chấm dứt hết t h ể nhân quả chương 404, t ự tay chấm dứt hết t h ể nhân quả tiểu vũ thật hiểu chuyện lâm dương rất vui mừng cô mội mội này rất hiểu hắn tâm tư m à đó là đương nhiên vì ca ca bài ê u giải nạn tiểu vũ nghĩa bất dung tử tiểu vũ xóa đi nước mắt trên mặt kiên định nói vậy ngươi còn muốn gặp ngươi mẫu thân sao lâm dương hỏi tiểu vũ chân chờ cuối cùng nàng vẫn gật đầu ta còn làm u ố n biết nàng vì cái gì từ b ỏ ta vậy liền hảo, hảo tu hành chờ thực lực ngươi đủ rồi ta liền dẫn ngươi đi hỏi rõ ràng lâm dương mỉm cười a tiểu vũ giật mình đại ca ca người biết mẫu thân của ta ở đâu sao biết lâm dương nhẹ gật đầu kỳ thật hắn không biết nhưng hắn tùy t h ờ i đều có thể biết tiểu vũ mẫu thân còn sống nói tùy ý suy tính một chút liền có thể biết vị trí nếu như chết cũng đơn giản mượn từ lục đạo luân hồi sống lại hỏi lại chứ sao đều như thế không có hắn làm không được sự tình tự tin của hắn bắt nguồn từ hắn vô địch quá tốt rồi tiểu vũ rất vui vẻ bất quá dựa theo kia ách tộc hoàng đế nói mẫu thân của ta s o tiên tổ cảnh giới còn cao hơn ta bây giờ ngay cả tiên đế cũng không biết lúc nào có thể đặt chân lúc nào mới có thể đi tìm nằm đâu dễ làm lâm dương chỉ chỉ phía trước ách tổ vực sâu chỗ này cấm khu vực sâu đặc thù hoàn g cảnh sáng tạo ra hỗn độn ách tổc mỗi lần tiên giới luân hồi trùng sinh hoàn cảnh nơi này đều sẽ thai ngén một vị mới ách tổ bây giờ thế hệ này ách tổ bị ta sớm giết chết liền chống ra một chút vị cách qua một đoạn thời gian tiên giới sẽ tu b ổ tự thân tái tạo huyền hoảng đem ba ngàn giới vực mảnh vỡ kéo về tự thân ở trong quá trình này mảnh này vực sâu tạo hóa chi lực cũng sẽ bị kích hoạt ngươi nếu là ở trong đó tu hành đoạt thiên địa tạo hóa hoàn toàn tiếp nhận nơi này cơ duyên chắc hẳn có thể trực tiếp chiếm cứ hỗn độn ách tổ vị cách trở thành một vị tân sinh tiên tổ cái gì ủy kiến sâu hít vào một n g ụ m khí lạnh đoạt thiên điệu tạo hóa trực tiếp thành tiểu tiên tổ cảnh đây là cỡ nào nghịch thiên đại cơ duyên lộ c c n c tiểu vũ đều nghe ngơi người đây là bởi vì trong cơ thể ngươi có một nửa hỗn độn ách tộc huyết mạch những người khác không cách nào làm được đ i ể m này h ả o h ả o nắm chắc cái cơ duyên này đi lâm dương mỉm cười ngươi điểm xuất phát rất cao nguyện ý cố gắng tu hành rất nhanh liền có thể đổi kịp mẫu thân ngươi cảnh giới、tốt. tiểu vũ liên tục gật đầu hung tâm trang trí đấu trí trần đấy tu hành đường lâm dương đều giúp nàng trải tốt tiếp xuống chỉ cần làm từng bước làm tốt liền có thể mạnh lên loại cảm giác này quá sung sướng có loại này đáng tin ca ca đơn giản thoải mái phát nổ bất quá không v ộ i chờ tiên giới muốn một lần nữa khép lại thời điểm ngươi lại tới cũng được hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau chóng hấp thu h ô n độn kết tinh trở thành tiên đế lâm dương dàn dò thu được tuân mệnh tiểu vũ khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc trả lời lao yêu bà người muốn đi hướng nào ngay tại nói chuyện trời đất quỷ kiến sầu hét lớn một tiếng muốn vụ trộm chạy đi thả i vi tiên tử thân thể cứng đờ chậm rãi xoay người lại cười ha hà mấy vị có chuyện gì sao có chuyện gì sao người thật là hài hước quỷ kiến sầu cười lạnh một tiếng trước đó vắt g ó c tìm nữ kế muốn đ à o hấu vi cô nương trái tim không phải n g ư ờ i sao thải vi tiên tử thân thể đều đang phát run nàng là sợ chết nhất từ thượng cổ đến nay liền vì sống sót không từ thủ đoạn thậm chí không tiết hại chết t r o i thóc đệ tử sinh sinh đào ra trái tim của nàng bây giờ rốt c ụ c đụng phải thuộc về nàng bất thế đại kiếp để nàng căn bản là không có cách phản kháng lâm dương cường đại rõ như ban ngày nàng vô luận như thế nào d ễ dùa, cũng không thể có sinh lộ ha ha ha ha Thải tiên tử vi cười như ngươi loại này có thể đ à o đồ đệ mình trái tim xuất sinh coi như làm nô b u ộ c cũng giống vậy là lòng lang giả thú sẽ không có người tin tưởng ngươi tự vẫn đi giết ngươi tay bẩn lâm dương l á n h đạo nói ta có kinh thiên đại bí mật có thể cùng ngươi hẹn tờ dạng sở tiệu đần đường t h ả i vi tiên tử kêu to ta không biết sống bao nhiêu năm tháng ta biết quá nhiều bí mật thậm chí có quan hệ tiên tổ phía trên thành tựu con đường chỉ cần ngươi lâm dương cười lạnh một tiếng ta trứng mắt ngươi quá cuồn vọng ngay cả cụ thể là cái gì cũng không biết liền nói không nhìn c ú n g thảy viến vi răng nghiến lợi cảm giác lạnh cả người người đầy giếng này chi con n t lại há có thể biết của ta nhan giới lâm dương cười lạnh một tiếng người nhắc cùng ngươi lại nói nhảm ngươi không xứng nghe hắn xuề bàn tay ra trực tiếp thăm dò vào t h ả i vi tiên tử thể nội a t h ả i vi tiên tử kêu thảm một tiếng nàng thể nội thế giới toàn bộ bị hủy cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến tiên tuấn cảnh âu vi đi thôi tự tay chấm dứt trên người ngươi nhân quả lâm dương thản nhiên nói Tốt! bạch âu vi ngưng trọng gật đầu chỉ có nàng tự tay giết chết t h ả i vi tiên tử đem trái tim lấy ra mới có thể chân chính tìm về trí nhớ của kiếp trước chịu chết đi khí tức của nàng ầm vang một phát có lâm dương v u n t r ồ n g cùng nàng thức tỉnh vụn vật trí nhớ kiếp trước cảnh giới của nàng đã đặt chân tiên tôn cảnh nhất trọng tiên mặc dù chém tới thể nội thế giới thải vi tiên tử vẫn như cũng là cựu trọng thiên tiên tôn nhưng nàng là ai đã từng bạch vi tiên đế bây giờ lâm dương đ ộ nhi nếu không thể nghịch thiên chinh phạt người mạnh hơn sao xứng với những ngày tên tuổi ẩm ẩm sau lưng bạch tấu vi một đạo thiên địa hình chiếu mở trong đó hỗn độn minh ông tinh quang trật trợn nàng cất bước quá cao vừa bước vào tiên tôn cảnh liền mở ra bình thường tiên tôn căn bản là không có cách tưởng tượng thiên địa hình chiếu ừ ta như chiến thắng nàng phải chăng cũng không cần chết t h ả i vi tiên tử nhìn về phía lâm dương người có chọn sao lâm dương cười lạnh đáng chết t h ả i vi tiên tử áp lực vô cùng to lớn mở ra chín đạo thiên địa hình chiếu đón nhận bạch đấu vi nàng hiểu rất rõ bạch đấu vi k i ế p trước có thể xưng kinh tài tuyệt diễm vạn cổ thiên tiêu tại thiên tiêu xuất hiện lớp lớp vạn hùng tranh phong thượng cổ nàng đều có thể tại một đám tiên đế bên trong chỗ hết tài năng được tôn là truyền kỷ tiên đế nàng một đường hào quang cùng vô địch phong thái để nàng cái này đương sư phụ sợ hãi lại ghen é t bất quá gừng càng già càng tay ngươi vừa mới truyền thế ký ức đều không được đầy đủ c ù n g ta kém nhiều như vậy cảnh giới còn muốn thắng ta t h ả i vi tiên tử cười lạnh một tiếng c h í đại thế giới hình chiếu luân chuyển b ộ c phát ra vô tận t i ê n lực tất cả đều triển lộ cùng một loại thần thông nàng chính là duy nhất thần thông tu hành tiên tôn nhưng cũng tiếc chiến lược của nàng cũng không phải là rất c ư ờ n g đại bởi vì nàng rất sợ chết tất cả chín đại thiên địa hình chiếu thai n é n thần thông đều là trường sinh thần thông trợ giúp tăng trưởng thọ nguyên sức công phạt bình thường Vậy anh, bạch đ ngươi vì trường sinh hại chết quá nhiều người tạo ra quá nhiều nhiệt hôm nay ta đem tự tay chặt đứt đoạn này nhiệt g duyên chấm dứt hết t h ể nhân quả hôm nay có chút trong sinh hoạt về vặt đổi mới chậm thật có lỗi chương h a vẫn như cũ sáu điểm đổi mới chương 405, l à bạch vi tiên đế vẫn là tráng âu vi chương 405, l à bạch vi tiên đế vẫn là tráng âu vi vẫn là ta đưa ngươi chấm giết sau đó cực hạn thành đế lịch chuyển hết t h ể đi thải vi tiên tử đã đ i ê n rồi c ư ờ n g đại trường sinh bí thuật cùng bạch đấu vi tinh quang trường kiếm đụng vào nhau、vâng. bị hôn đ ộ n khí ra cố qua không gian đều như mặt gương vỡ vụn cái gì t h ả i vi tiên tử quá sợ hãi nàng trường sinh bí thuật thế mà trong nháy mắt liền bị phá cái này sao có thể nàng hét lên một tiếng nàng biết bạch đấu vi không có dễ đối phó như vậy nhưng nhất trọng thiên tiên tôn vậy mà trong nháy mắt liền rách một vị cựu trọng thiên tiên tôn công kích cái này quá người tiên đơn giản muốn so nàng ở kiếp trước còn nghịch thiên a ta không thể chết t h ả i vi tiên tử cắn răng ánh mắt đỏ như máu hét lớn thủ đoạn ra hết nàng từ thượng cổ sống tạm đến nay sống nhiều như vậy năm tháng không biết góp nhặt nắm chắc bao nhiêu bài cùng thủ đoạn trong đó không ít đều là chuẩn tiên đế cấp thủ đoạn bây giờ đến liều mạng thời điểm đương nhiên sẽ không keo kiệt a lâm dương cười lạnh một tiếng ta cũng không có nói cho phép ngươi vận dụng những vật này dứt lời ánh mắt của hắn quét qua những này bị t h u ố c g ụ n g cát chủ bài tất cả đều nổ bể ra đến biến thành m ộ t mịn không cách nào phát huy bất luận cái gì huy năng cái này ngươi đơn giản quá không nói đạo lý t h ả i vi tiên tử ánh mắt đỏ như máu cùng ngươi loại này xuất sinh g i ả n g đạo lý trừ phi ta đ i rồi lâm dương nết miệng cười một tiếng đáng chết t h ả i vi tiên tử còn cuồng công không muốn nhận mệnh, điên phản công đáng tự i tại bạch đấu vi tinh quang đại kiếm ế chế xuống, khí thế c bạch của t khí đấu quang xuống, nàng áp r c tiếp biết ị áp đảo. ả Ha ha ha ha. h t vi tiên i tử tự b không địch lại thê thảm cười to lên ta t h ả i vi từ thượng cổ sinh ra trải qua vô tận gặp chắc trở vượt qua vô số khốn khổ tu được chuẩn đế chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo tiên đế vô địch một thế không nghĩ tới bây giờ rơi vào kết quả như vậy vậy thì tốt đã muốn chết cho dù là chết ta cũng không cần như ngươi mong muốn nàng p ẫ n nộ gào thét phản phát tác nhân xưa nay không là nàng mà là bạch đấu vi có lôi với nàng đ ồ n dạng tự bạo nàng một trưởng vô hướng mình trái tim muốn triệt để hủy đi hết thảy đơn giản quá không muốn mặt bạch đấu v i ánh mắt run lên sắt cơ bắn ra đáy lòng buộc phát ra một c ỗ trùng thiên l ử a giận cái này l ử a giận để nàng quanh thân tiên lực đều bốc cháy lên thân thông uy lực tăng vọt t i n h quang ngục nàng đại thủ ép xuống đáng sợ tinh quang tiên lực chấn phong lại hết thảy trực tiếp đem t h ả i vi tiên tử áp đảo trên mặt đất t h ả i vi tiên tử thân thể đều ra bị nẻ ngã trên mặt đất cùng thổ máu tươi đáng sợ tinh quang tiên lực phong ấn hành vi của nàng cả ngón tay đầu đều không thể động đậy mảy may ha, ha ha không nghĩ tới đến cuối cùng ta ngay cả tự sát đều không thể làm được ta không cam lòng a t h ả i vi tiên tử thê lương gầm rú trong mắt tràn ngập sự không cam lòng l i ê n như ngươi loại này tội ác trồng chất xấu xí x u ấ t sinh mới phát giác được trên đời tất cả mọi người là thiếu ngươi bạch đấu vi mặt mũi tràn đầy căm ghét ta thế nhưng là sư phụ ngươi ngươi giết ta trong lòng không có trở ngại sao muốn đánh v á c thiên hạ đ ề u danh ngươi mới là x u ấ t sinh t h ả i vi tiên tử giận mắng ha ha cho dù là phụ mẫu sinh dưỡng tri ân chết đến một lần cũng đầy đủ trả thúng chi là như ngươi loại này ác sư càng n g luận ta hiện tại là bạch đ vi không phải bạch vi tiên đế ngươi cùng ta quan hệ thầy trò đều chưa nói tới bạch đấu vi ánh mắt b ă n g lãnh loại người như ngươi xấu thuần túy không có bất kỳ cái gì cải biến khả năng tử vong chính là ngươi duy nhất nên được kết cục ngươi t h ả i vi tiên tử còn muốn cãi lại chỉ gặp một đạo kiếm quan g hệ i n lên bạch đấu vi đã một kiếm đưa nàng đầu lâu cắt xuống thuần túy á c nhân dù chỉ là để ngươi còn sống nói nhiều một câu đều là một loại sai lầm ô nhiễm thế giới này bạch đấu vi lại vung ra một kiếm gọn gàng sẽ ra thảy vi tiên tử l ầ ngực một kiếm này ta trả nhân quả đến tận đây kết thúc nghiệt duyên đến tận đây chấm dứt bạch đấu vi đem thả i vi tiên tử trong lồng ngực khiêu động hoàn mỹ linh lung tâm lấy ra cái này lao yêu bà thật sự là b u ồ n cười quỷ kiến sầu cười lạnh thả i vi tiên tử không cách nào cưỡng ép dung hợp bạch vi tiên đế hoàn mỹ c h i tâm nhưng lại không cam tâm thất bại trong căn t ứ c vậy mà cưỡng ép mở rộng ra khoang ngực của mình để cho mình thể nội đồng thời dung nạp hai trái tim lâm dương vui mừng nhẹ gật đầu không hổ là đi theo bên cạnh hắn tính cách nhiều ít đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng của hắn gọn gàng không, không quá quyết tin tưởng vững chắc trong lòng mình đạo nghĩa không bị ác nhân đạo đức bắt cóc bạch đấu vi rốt cục lấy được nàng tấm tâm nghiệm, nghiệm trái tim. nhưng giờ phút này lại n g â y dại ánh mắt có chút m ở mịt thế nào đang c h ầ n trờ lâm dương hỏi ừ m bạch đấu vi nhẹ gật đầu sư phụ dung hợp quả tim này về sau ta vẫn là ta sao cái này trái tim bên trong đã dung nạp nàng kiếp trước tất cả ký ức một vị truyền kỳ tiên đế không biết sống bao nhiêu năm tháng so sánh cùng nhau một thế này nàng mới sống hai mươi mấy tuổi quá ngắn ngủi một khi dung hợp ký ức bạch vi tiên đế ký ức tất nhiên sẽ trở thành chủ đạo ngươi là ai vĩnh viễn chỉ lấy quyết ngươi nghĩ là ai lâm dương đáp lại ta nghĩ mình là ai bạch đấu vi đôi mắt chất động vẻ mở mịn biến mất mấy phần i ê n tâm đi làm đi đó là ngươi trí nhớ kết trước là ngươi một bộ phận lâm dương mỉm cười ngươi nhất định sẽ là ngươi dù sao có ta ở đây bạch đấu vi ánh mắt chấn động trong nháy mắt hoàn toàn kiên định xuống tới đúng vậy ai cho dù chính nàng mê mang sư phụ cũng tuyệt đối có thể đem nàng kéo trở về Tốt. Nàng không trần trở nữa, thì triển tâm trong Nàng không nữa, hoàn dung nhập trong lồng ngực. Ông.、Hai、viên không pháp, chi Hai bị đem mị từng bức họa từng đạo tiên pháp tiếp trước thân là truyền kỳ tiên đế ký ức đang cuộn trào khôi phục ẩm ẩm giờ khắc này cựu thiên đều bị lột ra tinh vũ bên trong vô số ngôi sao đều phát ra tia sáng trói mắt tựa hồ đang nên tiếp vô thượng tồn tại trở về ông long vô số tinh quang xuyên qua trùng điệp hư không mà đến chiếu d ọ i ở trên người bạch đấu vi tinh quang tô thân để nữ hải trở nên vô cùng thanh khiết hoa tiểu vũ ở một bên thấy ánh mắt sáng lấp lánh bạch đấu vi khí chất trên người đang nhanh chóng phát sinh biến hóa khí thế đều trở nên hoàn toàn khác biệt tầng, tầng lớp, lớp thiên địa ở sau lưng nằng mở này thiên địa ở giữa phong tồn cổ lão tinh quang nhóm bên cạnh để lọt mà ra đến từ thượng cổ pha tạp mười tinh ánh sáng đúc thành một đầu thông tin h ê chi lộ bạch đấu vi chậm rãi đứng dậy đi chân trần bước lên đầu kia thông tin h ê chi lộ một bước lại một bước trên người nàng bí cảnh tại c ộ n minh hỗn độn chi lực chạm vào cái này đến cái khác thế giới tại mở ta sát sẽ không trực tiếp bước vào tiên đế cảnh a chuyện này cũng quá bất hợp lý quả thực là đương thời thần thoại quỷ kiến sầu cái cầm đều nhanh chấn kinh xuống tới cái này tiến cảnh tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy mắt thấy đang không ngừng kéo lên đây chính là một vị cực đạo truyền kỳ tiên đế nội tình sao cho dù có được thực lực tuyệt đối nội tâm lại cũng nhịn không được xuất hiện một tia khẩn trương đạp trên tinh quang mà đến đến tột cùng là phong hoa tuyệt đại bạch tấu vi chừng bốn trăm linh sáu người bình thường không giúp được ngươi nhưng ta không phải là người tầm thường Chương bình thường h người k ông giúp được người, nhưng được thinh a k ô n g p h ả là g ư ờ i tầm t ư ờ n Ông, tinh g quang lưu chuyển quang mang t ắ n đi nữ hải mở mắt ra ta là bạch vi tiên đế nàng nhẹ nhàng mở miệng trong mọi người tâm xếp chặt cũng là bạch đấu vi nàng ánh mắt nhìn về phía lâm dương nhuận miệng cười trọng yếu nhất chính là sư phụ của ta gọi là lâm dương lâm dương mỉm cười rất là khoái khỏa nhìn hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh cũng đúng cái này dù sao cũng là mình chọn chúng đồ đệ nếu không thể dựa vào chính mình ý chí khống chế trí nhớ của kiếp trước có thể nào được xưng tụng là tuyệt thế thiên tiêu ho ho bạch đấu vi từ tinh quang con đường đi xuống trên người tiên lực chậm rãi thu liễm ký ức thức tỉnh cảnh giới của nàng một đường từ nhất trọng thiên tiên tôn trực tiếp tấn thăng đến cựu giới tiên chủ chúc mừng ấu vi cô đ ư ờ n g khôi phục thực lực cấp tốc chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể tiến ra tiên đế cảnh quỷ kiến sầu rất là hâm mộ ký ức dung hợp ta có quá nhiều cảm xúc cùng ý nghĩ có mới tu hành mạch suy nghĩ bạch đấu vi nói ra nếu như ta nguyện ý vừa rồi có thể trực tiếp khôi phục lại cực đạo tiên đế cảnh giới nhưng ta ngừng lại muốn đi nghiệm chứng ý nghĩ của mình cựu giới hợp nhất đối với tiên đế con đường cực kỳ trọng yếu lần này ủy kiến sầu ở một bên thở dài trong nháy mắt hắn liền thành mọi người ở đây bên trong yếu nhất người tu hành đến cấm khu trước đó hắn là tiên giới nổi danh đỉnh cấp cường giả tự xưng là tại đương thời cũng coi là cái nhân vật nhưng đi theo lâm dương về sau hắn gặp được rất rất nhiều có rất nhiều bí ẩn cũng có tuyệt thế thiên tiêu chờ ba ngàn giới vực trở về tiên giới Đại đ lớp lớp, ồ lâm dương mỉm cười ngươi bây giờ chạy tới hợp nhất tiên chủ cảnh tiếp súng chính là đăng tiên đài đốt đế hỏa mỗi người tiên đài con đường cũng khác nhau tại giai đoạn này người bình thường cũng không giúp được ngươi cái gì Quỷ kiến sầu thở dài ta minh bạch nhưng ta không phải là người bình thường lâm dương gặp quỷ kiến sầu có chút thất vọng bộ dáng không khỏi mỉm cười a u ỷ kiến sầu kém chút bị lâm dương lung lay cái lảo đảo nháy mắt bo tay rồi Quỷ phủ truyền thừa từ thái cổ nội tình cũng không cạn nhất định có siêu thoát tiên đế c h i pháp làm sao n g ư ơ i tu hành công pháp lại như thế bình thường lâm dương hơi quan sát một chút quỷ kiến sầu liền biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào chủ nhân có chỗ không biết thái cổ đại tiếp đánh băng lục giới bên trong ngũ giới tiên giới cũng bị bách luân hồi trùng sinh quỷ phủ truyền thừa ở trong luân hồi cơ hồ đoạn t u y ệ t chúng ta chỉ là một cái dòng độc đinh m à thôi Quỷ kiến sầu thở dài ta ngược lại thật ra biết một chút cường đại truyền thừa ở nơi nào nhưng này phía trên đều lây dính thái cổ kiếp cho liền xem như tiên đế như phải đều muốn ảm đạm v ỡ lạc cho nên ta không cách nào lấy được dễ làm lâm dương một chỉ đạn xuyên qua hư không quỷ phủ chỗ sâu nhất mật địa ở trước mặt mọi người hiện hiện ra chính là chỗ này a đây là một chỗ cổ lão thư viện nhưng đã tàn phá không chịu nổi vĩnh hàng thiêu đốt cho tàn bao trùm ở phía trên tàn ra đang sợ nguyền rủa chi lực không tệ trong mắt quỷ kiến sầu có thật sâu kiên kỵ thời kỳ thượng cổ từng có mấy vị tiên đế liên thủ cưỡng ép s á t nhập vào quỷ phủ muốn đoạt cái này tàn phá trong thư viện thái cổ truyền thừa nhưng khi bọn hắn bước chân bước vào kia thư viện về sau cơ hồ trong khoảnh khắc liền b ố c cháy lên còn chưa tới mười cái hô hấp mấy vị kia tiên đế liền đều bị thiêu đốt thành k i ế t cho phát sinh chuyện này thời điểm quỷ kiến sầu còn rất non nớt cái kia đáng sợ chẳng cảnh một mực lạc ấn vào trong đầu của hắn làm hắn bây giờ nhờ tới đều cảm thấy như có gai ở sau lưng quỵ dị mà sợ hãi a muốn dùng vĩnh hằng cho tàn vĩnh viễn mai táng thái cổ trước đó bí mật ngăn cách vạn cổ sao Lâm Dương cười lạnh, sau đó một Những c ủy kiến a sầu mồ hôi lạnh chạy dòng thủ đoạn này không cách nào tưởng tượng ừng giờ khắc này tiên giới bên ngoài hỗn độn chỗ sâu nhất có vô thượng đại khủng bố ý chí bị bừng tỉnh đang gầm thét là ai xúc động thái cổ cho tàn muốn đánh vỡ tại chỗ quy tắc sao ngươi sẽ bị đại đạo chỗ không dung cho bản tọa một lời giải thích kinh k h ủ n g đại hủy d i ệ t ba động mang theo đủ để băng d i ệ t toàn bộ tinh không lực lượng cuốn tới toàn bộ tiên giới đều bởi vì m ộ t k í c h này run rẩy phản phất tại sợ hãi a lâm dương cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hỗn độn chỗ sâu nhất ta lâm dương cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thích hắn một chỉ điểm ra kia đủ để cho tiên giới đều run rẩy sợ hãi đại khủng bố ba động lập tức vỡ vụn chết lâm dương lạnh lùng phun ra một chữ lập tức đại đạo ép xuống hỗn độn chỗ sâu bắn ra một tiếng thê lương kêu thảm không đây không có khả năng ngăn cách vạn cổ về sau làm sao còn có thể sinh ra loại sinh linh này toàn thân chỗ sâu ý chí đang phát ra sau khi kinh hô liền triệt để ý lặng hiển nhiên bị m i ệ n sát loại tầng thứ này giao phong chiều không gian quá cao kẻ yếu căn bản là không có cách cảm giác được liền xem như quỷ kiến sầu ở bên người lâm dương đều không thể cảm nhận được máy may chỉ có tiên giới thiên đạo đang run dày trời ạ hắn g i ế t hốn độn chỗ sâu vị kia hơn nữa còn làm m i ệ n sát tiên giới thiên đạo không dám tin triệt để hưng phấn lên hắn lại có loại thực lực này quá tốt rồi hết thể đều đem tốt rồi ta tiên giới vậy mà ra đời một vị vô thượng tồn tại t i ê ý kiến sầu vô cùng hưng phấn những này đều là đến từ thái cổ truyền thừa cấp độ không biết cao bao nhiêu mỗi một bản đều đủ để cải biến một vị đương thời người mạnh nhất vận mệnh bởi vì hắn rất rõ ràng thái cổ thế nhưng là thật sự có lấy siêu việt tiên tổ cảnh giới cường giả chương bốn trăm linh bảy h á c ám tiên đế sứ giả chương bốn trăm linh bảy h á c ám tiên đế sứ giả quá tốt rồi có những truyền thừa khác cùng bí điện ta hẳn là có thể nếm thử đột phá quỷ kiến sầu vui vẻ ra mặt nếu không phải lâm dương cái này quỷ phủ truyền thừa sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp lại thấy ánh mặt trời t ố t về trước lâm tộc đi lâm dương nhẹ gật đầu nói quá tốt rồi bảy vị nhân tộc cổ tiên đế đều ánh mắt sáng tỏ bọn hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một tòa tiên đế chứng đạo địa đến nghiệm chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ bọn hắn tân là tiên đế có thể mơ hồ cảm ứng được vừa rồi tại hỗn độn chỗ sâu cái k i a đáng sợ giao phóng càng thêm kiên định đi theo lâm dương tín nhiệm lâm dương biểu hiện ra hết thẻ thật sự là quá mức vượt quá tưởng tượng để bọn hắn đôi lâm tộc đều tràn đầy chờ mong có thể đi ra dạng này một vị vạn cổ duy nhất thiên kiêu gia tộc lại nên đến cỡ nào thần bí đáng sợ lên đường lâm dương mang theo đám người ngự kiếm mà đi hướng về lâm tộc mà đi cùng lúc đó thiên lâm đế quốc đế đô một mảnh vui vẻ phồn v i n h lâm tộc chủ tộc trở về tổ địa cường giả n h o nhao xuất thế tiên lâm đế quốc càng thêm cường thịnh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đỉnh cấp cường giả b đều vì vậy mà lâm vào trong rung động đấu tông chờ đạo môn tứ tông đại trưởng l ã o lần lượt vẫn là tin tức đ i ê n truyền để tất cả tiên giới thế lực đều kinh nghi bất định không ít người đều cảm ứng được trận chiến kia ba động nhưng khi cực đạo tiên đế binh thôi động về sau hết thể đều không thể dò xét có rất ít người biết trận chiến kia quá trình cụ thể nhưng bọn hắn đều biết lâm tộc cuối cùng thành công phá cục thật đánh tan tứ đại đạo tông liên quân thậm chí còn chém giết tứ tông đại trưởng l ã o đấu lượng tiên trở đây quả thực quá mờ ảo bây giờ tin tức còn tại lên men bên trong tiên giới các phương có người tại quan sát đã có người phái người đến lấy lỏng Cũng có n g ư ờ lâm thiên m k đối đ lâm tộc nguyên kích sức đầu ế mẹ chán ngay tại chỉnh lý các phe văn kiện ngay được tin tức này nhịn không được giật mình gần nhất phải xử lý sự tình đơn giản nhiều lắm các phe hồ sơ chất thành một đống có thể đem lâm thiên nguyên trôn xuống nhưng bởi vì đấu lượng tiên chờ tứ tông liên quân bị lâm tộc đánh tan chấn kinh tất cả mọi người cho nên đến đây đế đô bái phỏng phần lớn đều là đến x ò xét thái độ đều rất khiêm tốn cẩn thận còn là lần đầu tiên có chỗ vị sứ giả cuồng ngạo như vậy dám để cho hắn quá khứ yết kiến ở đâu ra thế lực t h a m dò rõ ràng lai、like、lịch sao lớn lối như thế lâm tiên h nguyên nhữ m à y h ỏ i tiên giới bây giờ tình thế quá sai lầm tổng phức tạp đối phương đã dám phách lối như vậy khẳng định không phải không lý do hắn cũng sẽ không quá mức xúc động bọn hắn nói mình đến từ h ắ cám chiến trường Tuân hắc cám tiên đế Pháp c lâm đến, đại biểu hác Cám tiên đ nguyên nội tâm giật mình bọn hắn đã sớm đã từng quen biết lúc trước bất hủ tiên tộc muốn trở về tiên giới rất nhiều tiên giới thế lực liền từng ngăn cản lục dịch cổ tôn càng làm mời ra hắc cám tiên đế phát trị nếu không phải lâm dương kịp thời xuất hiện lần kia bất hủ tiên tộc đem phải trả cái giá nặng nề cái này hắc cám tiên đế mũi cho thật là linh lâm tộc vừa mới chân chính trở về liền tìm tới cửa xem ra thật sự là hận chúng ta tận xương a không phải nói đã hắn bị nguyên tổ bọn hắn triệt để phong vấn sao làm sao bây giờ lại có sứ giả lại có thể tấp nập hạ xuống pháp chỉ chẳng lẽ hắn vụn trộm chuồn ra phong vấn sao lâm tiên nguyên nhữ mày bây giờ lâm tộc chiến lược mạnh nhất đều không tại lâm dương đi vẫn đế nhai c ấ m khu lâm vô thần đang đuổi tìm lịch thế thành tiên đế con đường cái khác lâm tộc lão tổ cũng y theo m i n ước đi ba ngàn giới vực tiếp dẫn cái khác bất hủ tiên tộc tổ địa trở về thế giới như hắc á m tiên đế thật giáng、lâm. đối lâm tộc chính là cực kỳ nguy hiểm năm đó các nhà nguyên tổ đem hết toàn lực truy sát hắc cám tiên đế không cho hắn lưu đường sống trong lòng của hắn khẳng định hận thấu chúng ta bất hủ tiên tộc mấy cái này sứ giả tất nhiên cũng tới người bất thiện theo ta thấy trực tiếp đem bọn hắn mấy cái làm chết được tóc trắng lao tướng sát khí đằng đằng không nên vọng động lại xem bọn hắn có cái gì thủ đoạn lâm tiên nguyên mời ra lâm tộc tàn phá tiên đế tháp cầm trong tay một cây trường thương theo ta đi gặp một lần mấy cái kia sứ giả tại nguyên tổ y bắt ra chỉ dưới hắn bây giờ đã có thể phát huy ra chuẩn tiên đế chiến lực tiên đế không ra lại có cực đạo tiên đế binh nơi tay không sợ bất luận cái gì cường giả、Tốt. trong ố t t lúc nhất thời toàn bộ tiên lâm đế đô tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái lưu tại đế đô lâm tộc l á o tổ cũng đều nhao nhao xuất quan t r i ể n lộ ra cường đại chuẩn tiên đế khí thế cầm đao kiếm trong tay lăng không mà lên đây là thế nào nhanh như vậy muốn đánh không biết là phương nào thế lực vừa văn mượn cơ hội nhìn xem lâm tộc hư thực tông chủ suy đoán đánh lui tứ đại đạo môn lâm tộc cũng thiêu đốt rất nhiều nội tỉnh bây giờ đã là nọ mạnh hết đà rất nhiều đến đây đế đô thám tính hư thực thế lực khắp nơi sứ giả đều nóng nhìn bầu trời khoe miệng ngẫm lấy cười lạnh đại đa số hiện thế bản thổ thế lực đều là căm thù bất hủ tiên tộc đều ngóng trông lâm tộc tranh thủ thời gian chết bây giờ nhìn thấy rốt c ụ c có người đứng ra khiêu khích lâm tộc bọn hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng lại muốn đánh nhau sao đạo môn tứ tông đều có thể quét ngang tin tưởng vững chắc lâm tộc tất thắng đế đô bách tính cũng đều bị chấn động tất cả đều ra quan sát thiên cung chính giữa vòng trời năm vị người mặc áo bào đen đầu đội màu đen quỷ dị tạo hình mũ giáp xứ giả lạnh lùng đứng thẳng quanh thân tản ra đáng sợ tiên lực đều là chuẩn tiên đế cờ giả người nào dám phạm ta lâm, lâm t phía sau hắn chín vị lâm tộc lao tổ lần lượt hiện thân từng cái đều triển lộ ra chuẩn tiên đế khí tức ha ha một đám lao cổ đồng tại lâm tộc tổ địa phong ấn nhiều năm như vậy khí huyết đều nhanh k h ô c ạ n bây giờ còn có thể một trận chiến sao cầm đầu áo bào đen sứ giả lạnh miệt cười một tiếng mở miệng ngay tại khiêu khích làm càn lâm tiên nguyên nhũ mày ta lâm tộc chính là bất hủ tiên tộc huyết mạch t ô n quý vĩnh hằng không suy há lại như ngươi loại này ven đường dã cầu có thể nhục nhã nếu không nói do ý đồ đến giết không tha kiệt kiệt, kiệt. lâm tộc tộc trưởng ủy phong t h ạ c to không biết còn tưởng rằng ngươi đã là tiên giới tri chủ cầm đầu người áo đen cười khẳng khặc u á i gì bất quá đã ngươi đều thành tâm đặt câu hỏi vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi chúng ta đại biểu vĩ đại hắc cám tiên đế mà đến tiên đế đại nhân cố ý cùng ngươi lâm tộc hòa giải chấm dứt thượng cổ t h ù hận nhân quả thậm chí có thể chiếu cố các ngươi che chở bây giờ đã đã mất đi tiên đế che chở lâm tộc chỉ cần các ngươi lâm tộc có thể đáp ứng hàng năm tiến hiến một vạn tên i huyết mạch thuần túy tiên tộc hậu bối cung cấp tiên đế đại nhân ăn là được chương bốn h ắ c á m tiên đế cùng rừng dương chương bốn h ắ c á m tiên đế cùng rừng dương ngươi biết mình đang nói cái gì sao lâm thiên nguyên ánh m sau lưng chín vị lâm tộc thủy tổ càng là trực tiếp tế ra binh khí bọn hắn sinh ở lâm tộc vinh quang thời đại căn bản không nghe được loại này n ụ c nhã h ừ người lâm tộc bây giờ lại không có tiên đế còn đem mình làm bất hủ tiên tộc thật sự là b u ồ n c ư ờ i cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng bây giờ hắc cám tiên đế sắp chân chính tái nhập thế gian nếu các ngươi những n à y bất hủ tiên tộc t ứ c t h ờ i liền toàn bộ quỷ dạp xuống hắc cám tiên đế đại nhân dưới chân khẩn cầu một tia sinh cơ nếu không đem toàn bộ diện tuyệt dứt lời hắm trực tiếp đem hắc á m tiên đế pháp chỉ tế ra bao phủ toàn bộ càn khôn đem mặt trời đều che đậy toàn bộ tiên lâm đế đô đều giống như chìm vào vĩnh hằng trong đêm tối ha ha ha ta lâm tộc nghĩ đến thả chết đứng tuyệt không quỷ mà sống chín vị lâm tộc lão tổ khí huyết bốc hơi c h n tiên đế khí thế chấn động toàn bộ thiên đ i ệ m chỉ chờ lâm tiên nguyên ra lệnh một tiếng không cần mạo hiểm trực tiếp dùng tiên đế binh thử một chút hắn lâm tiên nguyên cản lại mấy vị lão tổ vạn nhất mấy người kia nắm trong tay cái gì cường đại át chủ bài nói không chừng các lão tổ sẽ có tổn thương đây đều là lâm tộc chân chính nội tình không thể mạo hiểm hắn k h á t tay trực tiếp vận dụng hỗn độn tháp trấn áp hướng kia năm vị người áo đen ha ha lâm tộc đã không được đưa tay liền muốn vận dụng đế binh triệt đ ề suy sụp cầm đầu người áo đen cười to sắc cơ nghiêm nghị suy trong khoảnh khắc cái tiêu đạo bao phủ c ả n k h ô n tiên đế p h á p chỉ liền bị hôn đ ộ n pháp x é nát ánh mặt trời một lần nữa giáng lông hát cám tiên đế cũng chả có gì đặc biệt cái này pháp chỉ giòn như cỏ đụng một cái liền nát lâm t i ê n nguyên cười lạnh phản kích một kiện bị quỷ dị ăn mòn chỉ còn lại một n g ụ m tàn khí tiên đế binh mà thôi thế mà lấy ra khoe khoang thật sự là một người liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tiên đế binh năm vị người áo đen hợp lực cùng nhau thiêu đốt tiên lực bấm n i ệ m pháp quyết phía giới hư không trong khoảnh khắc vỡ vụn phía sau đen nhánh trong không gian thần bí hỗn độn khí phun ra ngoài nặng nề đến cực hạn không được cương đại đến cực hạn cực đạo uy thế từ kia hắc ám không gian bên trong lộ ra chỉ cần thấy được một màn này người nội tâm đều sẽ rơi vào hắc ám loại đại pháp này lực để cho người ta hãy nhiên hoảng sợ ông hắc kim sắc vương miện g từ hắc ám không gian bên trong chậm rãi trôi nổi mà ra uy áp cựu thiên thập đ ị a hỗn độn khí trùng trùng đặc điểm chính là hắc á m tiên đế bản mệnh tiên đế binh hắc á m đế quan lộc cộc c n g tứ đại đạo tông tế ra đế binh khác biệt hắc á m đế quan người sở hữu người sáng tạo hắc á m còn tại thế người sáng tạo còn tại thế cùng người sáng tạo đã qua đời đế binh uy năng t r ê n lệch rất nhiều bởi vì người sáng tạo còn tại thế đế binh có thể tùy thời hoàn toàn thất tỉnh bộc phát tương đương với người sáng tạo một cái tay chiến lược Động. độc độn đế đỡ, tộc nội nội bộ mương miệng trong nháy mắt toàn diện phát, uy thế độc bá hoang, chấn hôn nhiều năm không có tiên đế bảo dưỡng, chỉ có thể dựa vào nội tình dáng chống đỡ, nội bộ dị chi lực lại mượn Hác phát, thế hết thầy. thắp chỉ thể chi cá bá áp quá bục có có lực mắt Lâm lại bắt bảo vào uy dựa dị quỷ Cầm đầu người áo đen ngạo n g h mắt điên cuồng hết thảy, hôm tộc nay nên điên cuồng nghiệm động khẩu quyết muốn tiêu diệt lâm tộc lâm, thiên nguyên cùng lâm tộc hốn thác thân thương thực độn bản nặng, sắc quá không được phải chết trung pin là vùng vẫy dãy chết cổ lão tiên tộc mà thôi cường giả chân chính xuất mã lập tức liền kiểm tra xong bọn hắn mặn g u ồ n không được là không được lâm tộc tiên đế binh quá yếu quá tàn phá không có chút nào chiến lược thật không rõ tứ đại đạo môn là thế nào thua thế mà bị yếu như vậy tiểu lâm tộc cho phản xác thế lực khắp nơi đến đây thử sứ giả đều cười lạnh c h ầ m trọc khiêu khích gian g d á c lâm tộc hỗn độn tháp tựa hồ nếu không có thể gánh nặng vốn là nghiêm trọng vết rách tựa hồ lại muốn càng thêm mở rộng tình thế ngay tại cân bằng sắc bị đánh phá h á cám đế quan sắp triệt để chiếm thượng phong trong n h y mắt người áo đen trên mặt đã lộ ra c ù n thiếu một đạo mà dung nhập lâm t ộ c hỗn độn trong tháp cái gì người háo đen nụ cười trên mặt cứng đờ tiêm màu trắng thần quang dung nhập hỗn độn tháp trong nháy mắt liền đem nó bên trong tứ ngược đáng sợ quỷ dị chi lực càng quét lại về sau hỗn độn tháp bên trên vết thương đều tại mắt trần có thể thấy khép lại hỗn độn tháp vì thế tại cái này thần quang ra chỉ dưới mỗi một trong nháy mắt uy thế đều tại chỉ số cấp b ạ o tăng cái gì đạo này thần quang rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể càng quét quỷ dị n g ư ờ rủa còn có thể nhanh chóng chữa trị một kiện tiên đế binh t u y t không có khả năng này trên đời không có loại vật này mấy vị người á o đen khỏe mắt toàn thân run dày ông bất quá hô hấp ở giữa lâm t ộ c hỗn độn tháp bên trên vết rách toàn bộ chữa trị quỷ dị chi lực đều bị cắn quét khôi phục nó đ ỉ n h phong viên mãn bộ dáng đông hỗn độn trong tháp hình như có trái tim đang nhảy nhót chân chính toàn diện khôi phục ông chín tầng hỗn độn tháp trong khoảnh khắc sáng lên bốn tầng bốn tầng thân tháp bên trong thanh long chu t ớ c h u y ề n vũ bạch hổ tứ đại hỗn độn tiên ảnh bay ra ngửa mặt lên trời gào thét h i ệ n nhiên bị đèn nén quá nhiều năm không người á o đen dọa đến r a đầu đều nổ tung cái này tứ đại hỗn độn tiên ảnh hiển nhiên đều là tiên đế cấp thu hồn biến thành a chẳng lẽ lại cái này h ố n độn trong tháp mỗi một tầng đều phong ấn một đầu tiên đế cấp thần thú đây cũng quá qua không thể tưởng tượng lâm tộc nguyên tổ luyện chế tòa này h ố n độn tháp lúc tối thiểu tàn sát chín vị tiên đế cấp thần thú kia là cỡ nào phong cách vô địch cỡ nào đại khí phách suy tứ lại thần thú chỉ là một cái thổ tức đáng sợ cực đạo tiên đế uy liền đem hắc cám đế quan trực tiếp đánh băng toàn bộ đế quan đều biến hình trở nên hệ hoại không chịu nổi một lần nữa sợ là toàn bộ đế quan đều muốn bị đánh băng trên lệch lớn đến loại trình độ này nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cơ hồ bị dọa điên rồi lâm tộc hỗn độn tháp bất quá mới bạo phát phía dưới bốn tầng n h thế liền tùy ý treo lên đánh hát cám đế quan như thật toàn lực bộ phát được nhiều đáng sợ hử một đạo cổ lao tiếng hử lạnh phảng phất từ thượng cổ mà đến ép xuống toàn bộ thương cung lộ ra phía sau tinh không sau đó một con to lớn ám hát sắc đầu lâu hiện hiện bao trùm toàn bộ tinh không chỉ là một con khô lâu trong mắt liền l ư ợ n g đầy tinh huy đem nguyên một phiến tinh vực đều bao dung trong đó hát cám tiên đế chân thân g á n g lâm rồi thực sự được gặp cổ tịch đại nhân vật giờ phút này đều hãi nhiên đến cực hạn cái này tồn tại ở thượng cổ bí điện bên trong thần bí cổ lao tồn tại, thế mà thật tại hiện thế xuất hiện. các người lâm tộc thật đúng là có thể giấu a vậy mà đã ra đời một vị tiên đế càng ngày càng thú vị liền để ta xem một chút đại đạo có thiếu chi thế đản sinh tiên đế là càng yếu hơn vẫn là càng mạnh vắt ngang tinh vũ hắc cám khô lâu n i ệ m tụng thanh â m bên trong tràn ngập mùi vị của tử vong chỉ cần hắn nghĩ có thể vẹn vẹn thông qua thanh â m trong khoảnh khắc tàn sát ước ư c vạn sinh linh hắn đang nói chuyện với ai lâm tộc ra đời mới tiên đế cái này sao có thể thế lực khắp nơi đến sò xét đám sứ giả đều kinh nghi bất định toàn hoàng hồn là thiếu niên mặc áo trắng kia mau nhìn lâm tộc hố n ộ tháp có người phát hiện mánh khỏe kinh thanh hô to ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt nhìn lại chẳng biết lúc nào lâm tộc hỗn độn tháp đã bị một con trắng non mà hữu lực bàn tay nâng là một vị thiếu niên áo trắng ánh mắt của hắn bình tĩnh giống như nhìn thế gian vạn vật vì không có gì loại kia lạnh lùng siêu nhiên khí chất chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ cả đời khó quên ta biết hắn lâm tộc cầm kiếm người danh s ư ơ n g vạn cổ đệ nhất tiên kiêu lâm tộc thiếu chủ lâm dương chương bốn trăm linh chín dương là tiên đế chi sư chương bốn trăm linh chín dương dương là tiên đế chi sư h ắ cám tiên đế là tại đối thoại với hắn sao hắn lại có tư cách cùng một vị thượng cổ tiên đế đối thoại chẳng lẽ hắn chính là hắc cám tiên đế trong miệng bất hủ lâm tộc thế hệ này mới đản sinh tiên đế rất nhiều thế lực sứ giả đều kinh nghi bất định một thế này đại đạo có thiếu không thể thành tiên đế không phải công nhận sự thật sao làm sao lại xuất hiện một vị tiên đế hơn nữa còn là lâm dương không nói năm nào bất quá mười vạn tuổi còn là một vị người thiếu niên sao thiếu niên tiên đế tốt mẹ hắn xa lạ từ ngữ Thiểu trở người Dương, về. mấy vị lâm tộc l a o tổ đều liên tục hỏi hắc á m tiên đế dù sao cũng là thành danh quá lâu cổ lão tiên đế thượng cổ không ngừng bị đều không hủ tiên tộc l a o tổ truy sát từ đầu đến cuối không có hoàn toàn chết đi thực lực của hắn đặt ở một đám tiên đế bên trong khẳng định cũng không phải hạ người tầm thường cho nên các lao tổ có chút bận tâm lâm dương có thể hay không dựa vào chính mình bãi bình hắc á m tiên đế yên tâm đi giết hắn như giết chó lâm dương mỉm cười hừ tiểu tử ngươi biết đối mặt mình là ai chăng ai cho ngươi tự tin một cái tân sinh tiên đế liền dám gọi tấm chủ nhân của chúng ta năm vị người áo đen đều rất phẫn nộ cảm thấy lâm dương thật sự là quá mức của vọng kakata đang nói chuyện có các ngươi chen vào nói châu ngồi s a o một tiếng tiểu a rơi xuống tiểu vũ thân hình đột nhiên xuất hiện ừ m ở đâu ra tiểu thí hải lan một bên từ đi không phải lập tức đưa người t r u sát cầm đầu áo bào đen thủ lĩnh kem chút cười ra tiếng tiểu gia hỏa này nhìn cũng quá con nhỏ lại dám cùng bọn hắn hô to gọi nhỏ ngoại trừ kakata không ai có thể đối ta hô to gọi nhỏ tiểu vũ trực tiếp móc ra một thanh cự đại con ao chính là hỗn độn ách tộc trấn tộc tiên đế binh một chồng trong, trong khoảnh khắc b ộ c phát ra kinh khủng cực đạo tiên lực mà nó ngươi dựa vào cái gì có tiên đế binh cái này không hợp lý năm vị người áo đen đều giật mình muốn phản kháng lại phát hiện cô bé này trên thân bộc phát năng lượng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự suy suy tiểu vũ cầm trong tay cự đại q u a n đ a o bá đạo vô cùng huy vũ một vòng thư không vỡ vụn đáng sợ hỗn độn đ a u mang trong nháy mắt đem năm vị chuẩn tiên đế chặn ngang chặn đức toàn bộ đánh giết ngoa tạo chuẩn đế máu vẩy xuống bầu trời xanh làm cho tất cả mọi người đều nhìn một bức đây là nhà ai tiểu hải vậy mà kinh khủng như vậy nàng đến cùng lai liệt gì tôi nhỏ như thế liền có thể cầm trong tay một vị tiên đế binh thực lực bản thân cũng cơ hồ đã tại chuẩn tiên đế cảnh nam đ ỉ n h nàng còn xưng lâm dương vị ca ca cơ cùng thân hình như thế không xứng đôi trường nào cường hãn trong nháy mắt miểu sắt năm vị chuẩn tiên đế đơn giản không thể tưởng tượng ta nhận ra cái này làn ra cùng đồng tử là h ô n độn ách tộc h ô n độn ách tộc không phải tự cao tự đại chưa hề xem t h ư ờ n g ở ngoài vùng c ấ m sinh linh sao làm sao cùng kia lâm dương sen lẫn trong cùng nhau một màn này kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt tại khiêu chiến mỗi người nhận biết ta mẹ nó mấy cái áo bào đen chuẩn tiên đế mang theo nồng đậm không cam lỏng cùng kinh ngạc ý thức chậm rãi tiêu tán thế mà bị một cái tiểu thí hải miệng sát chật chật thực lực chẳng ra sao cả mà ta còn cố ý đem tiên đế binh đều cho tế ra tới các ngươi cũng không xứng a tiểu vũ n h ế t miệng không ngừng lắc đầu hát cám thần làm cái danh s ư n g này ngược lại là rất phong cách đáng tiếc các ngươi không xứng dùng hát cám tiên đế thật sự là mắc cỡ chết người thủ hạ yếu thành cái dạng này ngươi không xấu hổ sao t i n h không phía trên hát cám tiên đế khô lâu đôi mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng trong con ngươi hai mảnh tinh vực đều bị cái này sát cơ hoàn toàn phá hủy ha ha giết ngươi còn chưa xứng ta tự mình xuất thủ h á cám khô lâu mở ra miệng lớn phun ra mấy chục đạo màu đen lưu quang những cái kia lưu quang tất cả đều biến thành cổ xưa nhất khô lâu chiến khôi từng cái vô cùng cường đại tất cả đều là hắn từng chém giết qua chuẩn tiên đế cấp cường giả sau khi chết bị hắc á m tiên đế luyện hóa thành cường đại chuẩn tiên đế chiến khôi muốn động sư tôn ta m u ộ i m u ộ i các ngươi còn chưa xứng lại là một đạo kiếm quang từ xa không mà đến đ ặ p trên vô tận t i n h quang chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đem kia mấy chục côi chuẩn tiên đế chiến khôi tất cả đều chém vỡ ngoa tào đây cũng là thần thánh phương nào a quá bất hợp lý đi lâm dương đồ đệ như bức như vậy thế lực khắp nơi sứ giả đế đô bách tính. tất cả đều nhìn m ộ t b ư ớ c làm sao ra sân một cái so một cái không hợp t h ó i thưởng tinh quang thu liễm nữ tử áo trắng đạp trên chuẩn tiên đế chiến khôi hải cốt chấp kiếm nạo lập thiên cung là nàng có người kinh hô ta tại thượng cổ tập tranh bên trong gặp quan nàng tuyệt đối không sai khí chất này cái này dung mạo còn có chiêu bài tinh quang kiếm nàng là bạch vi tiên đế nói hiệu nói vượn g bạch vi tiên đế là thượng cổ truyền kỳ tiên đế sao có thể là lâm dương đồ đệ đạo ngược thiên cương con mẹ nó ngơi đầu hóc hỏng tranh luận âm thanh xôi trào toàn bộ đế đô đều lâm vào c ô nhiệt từng cảnh tượng ấy thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn trên người nàng không có cực đạo tiên lực không phải tiên lực thậm chí còn không phải hợp nhất cảnh tiên chủ có mắt đỉnh nhọn cấp tu sĩ kinh hô cái gì cỏ cái này sao có thể cựu giới tiên chủ một kiếm chém mười mấy cái chuẩn tiên đế cấp chiến thôi cái này chiến tích từ xưa đến nay chưa hề có quá mức bị tiên g i ế t điên rồi g i ế t điên rồi quả thực là g i ế t điên rồi phàm là quan chiến người đều thấy nhiệt huyết sôi trào h á cám tiên đế từng phát động h á cám náo động tàn sát vô tận sinh linh như tiên giới đại ma đầu từ thượng cổ đến nay có cái bảng xếp hạng hát cám tiên đế tuyệt đối là đứng hàng đầu người ngoại trừ tà ma ngoại đạo toàn bộ sinh linh đều đối lại hận thấu xương lại là ngươi bạch vi lại gặp mặt chỉ tiếc bây giờ ngươi nhỏ yếu không chịu nổi không xứng lại làm địch nhân của ta hát cám tiên đế nhìn chăm chú lên bạch t ấ u vi phát ra ôi ôi cười lạnh hát cám tiên đế tự mình chứng nhận nàng thật sự là bạch vi tiên đế lâm dương là một vị thượng cổ truyền kỳ tiên đế sư tôn cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào giờ khắc này toàn bộ đế đô đều yên tĩnh tất cả mọi người đại não đều điên cuồng vận chuyển cơ hồ muốn đốt bốc khói cầu khen thưởng và khen ngợi chương 410. bị tức bị điên thất kiếm đế chương 410, bị tức bị điên thất kiếm đế chúng ta chưa hề là không chết không thôi cựu địch cũng không phải là bằng hữu cũ bắt đầu vi rút ra trường kiếm tư thế hiên ngang có ý tứ thật sự là có ý tứ h á cám tiên đế cười lạnh lại nhận một cái sư phụ làm cái gì chẳng lẽ lại muốn kéo dài ngươi ở kiếp trước lựa chọn khi sư d i ệ t tổ đến chứng đạo sao thảy vi tiên tử làm điều n g a n n g a n n g vì trường sinh táng tận thiên lương ta đem nó phong ấn trong lòng không hối hận không thẹn sao có thể nói khi sư diệt tổ? bạch vì ánh mắt băng lãnh nguyên lai、like、là bạch vi tiên đế chuyển thế thân lần này ngược lại là có thể giải thích đến thông lâm tộc thật sự là khí vận tốt làm cho người ước ao g e n tị a lại bị bọn hắn gặp bạch vi tiên đế chuyển thế thân nàng thế nhưng là truyền kỳ tiên đế tương lai nhất định trở thành tiên đế lâm tộc ngày sau chẳng phải là phía sau muốn đứng đấy hai vị tiên đế ai còn dám trêu chọc ha ha suy nghĩ nhiều bây giờ một thế này thành tiên đế cùng thượng cổ độ khó có thể giống nhau sao ta nhìn nàng không thành được mà lại nàng bây giờ còn không phải tiên đế Coi như cùng cái này làm d ư ờ n g cùng một chỗ liên thủ lại có thể chống đỡ được hát cám tiên đế sao đại khái s u ấ t muốn cùng chết rơi ta lớn mật tiên đoán lâm tộc hôm nay dự định nếu không diệt ta dựng ngược đức đức một vị trận tông sứ giả vô ngực phi thường tự tin ồ n g ư ơ i ngược lại là tự tin có người kinh nghi đó là đương nhiên hát cám tiên đế tại thượng cổ cùng hung c k g ắ c rất nhiều bất hủ tiên tộc nguyên tổ đều từng liên thủ truy sát qua nó nhưng bây giờ những cái tia nguyên tổ đều đã mất tích mà h á cám tiên đế vẫn còn sống thật tốt có thể nghĩ h á cám tiên đế tại tiên đế bên trong tất nhiên cũng là cực kỳ khủng bố một loại kia lâm dương mạnh hơn cũng bất quá vừa mới bước vào tiên đế cảnh làm sao có thể cùng dạng này một vị truyền kỳ tiên đế tranh phong đâu có đạo lý rất nhiều thế lực sứ giả đều gật đầu tin tưởng không nghi ngờ người bất quá mượn bí pháp vụ trộm từ trong phong ấn chạy ra một viên thi thể có thể có được lúc trước một phần trăm vì thế sao b ạ c h đấu vi chất vấn ha ha cho dù chỉ là một viên khô lâu tàn thủ chu sát một vị vừa bước vào cực đạo tiên đế cảnh tân sinh tiên đế nghĩ đến cũng là dễ như trở bàn tay hát cám tiên đế tự tin đến cực hạ cực đạo tiên đế ở giữa chiến lược tranh lệch rất lớn h ắ n có tự tin bằng tàn thi liền có thể trả bình thường tiên đế nhiều lời vô ích đã lâm tộc không nguyện ý thần phục vậy liền đều đi chết đi giết các ngươi các ngươi chính là thiên hạ này tất cả mọi người tấm gương chờ bản đế chân chính quân lâm thiên hạ đem không người dám không theo hoắt con cho ngươi một cơ hội để ngươi ba chiêu ra tay đi hát cám tiên đế không nhìn nữa bạch t ấ u vi dù sao nàng đã không phải là tiên đế c h i thân không đang hắn con mắt nhìn lên mà là ánh mắt chuyển hướng lâm dương lộ ra một nụ cười c h à o phúng ngươi tự hồ hiểu lầm cái gì lâm dương khẽ lắc đầu ngươi cho rằng ta sẽ đánh với ngươi một trận làm sao chẳng lẽ lại ngươi là thức thời vụ Biết m ì n hắc tất bại, muốn dẫn d t t lâm ộ quy hám à n g tại ta sao? h tiên đế t i ế nổi g giận lựa dẫn đốt h lên toàn bộ tinh vũ ngoa tào phách lối như vậy chung quanh nghe lâm dương lời nói các phương sứ giả đều nhanh sợ thẻ ra quần hắc hám tiên đế loại này nổi danh đại ma đầu một khi nổi giận sợ là lục thân không nhận bọn hắn đều muốn đi theo c h n cùng cái này đáng chết lâm dương quá ghê tởm dám đôi hắc cám tiên đế nói như vậy nói hắn cho là hắn là ai a mình muốn tìm cái chết cũng đừng mang ta lên nhóm những sứ giả này tê cả ra đầu thậm chí có chút đều kìm nén không được đối thiên khung hô to biểu trung tâm hắc cám tiên đế đại nhân ta là làm thế chúa t ể thế lực sứ giả chúng ta cũng xem bất hủ tiên tộc vì cựu địch chúng ta nguyện ý làm ngài phụ thuộc thụ ngài che chở tuyệt đối không nên giận lây sang chúng ta a đúng vậy a xin ngài thủ hạ lưu tỉnh chỉ chém giết kia lâm dương là được những sứ giả này đều nhao nhao mở miệng điên cuồng cầu xin tha thứ tỏ thái độ a lâm dương lượm những người này một chút cười lạnh một tiếng rốt cục nhịn không n ổ i sao một bên lâm thiên nguyên động hắn một hồi thay lâm dương sốt ruột một hồi lại cảm thấy rất không thích hợp dựa theo con trai mình tính cách thế mà đối với những người này cặn b ạ như thế có thể nhẫn lại đổi trước đó sợ là những người này đều sống không quá ba giây đồng hồ không thích hợp rất không thích hợp đây chính là nhân tộc bây giờ cao tầng sao thật sự là quá buồn cười một đám đồ hèn nhát cho sao cùng bản đế cho vẫy đôi mừng chủ h á cám tiên đế cười n ạ o nhận rõ tình thế mới là anh hùng thuận theo cường giả có cái gì mất mặt húng chi nhân tộc cùng chúng ta có quan hệ gì đợi ngày sau chúng ta cùng ngài cùng một chỗ thống trị nhân tộc những cái k i a tầng dưới chót nhân tộc cùng chúng ta cũng không phải một cái giống loài hát cám tiên đế ngài là chúa tể chúng ta là tiểu đ ệ những cái k i a nhỏ yếu nhân tộc đều chẳng qua là chúng ta nô lệ chúng ta mới là cùng một bọn á h á cám tiên đế đại nhân những sứ giả này đều đương nhiên lưỡn ngược ngầm đầu cảm thấy mình hoàn toàn không sai một đám súc sinh phẫn nộ quát lớn âm thanh bỗng nhiên xuất hiện diêu động toàn bộ cán khôn xảy ra chuyện gì tất cả mọi người mộng hát cám tiên đế đều hãi nhiên nhìn lại h ư không chỗ sâu nhất bảy đạo thông thiên triệt địa vĩ nạn thân ảnh từng bước một đi ra t ừ n g cái trên thân đều lượn lờ lấy nồng hậu dạy đặc hỗn độn khí tức t h â m bất khả c h ắ c bảy vị nhân tộc tiên đế giờ khắc này tất cả thấy cảnh này người đại nao đều lâm vào đứng máy trạng thái ngoa tạo bảy vị tiên đế cái này cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào a không nói thế này không có tiên đế sao lập tức xuất hiện bảy cái ta cỏ thang hề lại là chính ta các thế lực sứ giả đế đô bách tính thậm chí lâm thiên nguyên cùng lầm tộc các lao tổ đều toàn mập bức một màn này rung động đơn giản đánh nát bọn hắn tam quan để bọn hắn toàn thân đều chết lặng bảy vị nhân tộc cổ tiên đế từ trong hư không triệt để đi ra trên mặt đều mang vẻ giận dữ sắt khí đằng đằng là thượng cổ thiên sơn thất kiếm đế không phải nói bọn hắn vì phong ấn một trận n ã o động xâm nhập vẫn đế nhai cấm khu về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua sao hôm nay làm sao hiện thân n h â n tộc ta chân chính tiên đế vì nhân tộc mà chiến vĩ đại tiên tổ a bọn hắn tái nhập nhân tộc có hy vọng thế lực khắp nơi sứ giả cùng đế đô mách tính phản ứng hoàn toàn khác biệt có người hoảng sợ trộn d ạ có người kích động sôi trào có người lệ nóng doanh trọng. đây không có khả năng h á cám tiên đế đang gào thét thiên sơn thất kiếm đế so với hắn còn cổ láo hơn cho dù tại thượng cổ cũng cơ hồ chỉ tồn tại ở điện tịch cố sự bên trong các ngươi rõ ràng tự phong tại ách tổ dưới vực sâu vinh thế không thể xuất hiện h á cám tiên đế trong lòng mồ hôi lạnh chảy r ò n g không nghĩ tới lâm dương nói khinh thường cùng hắn đậu thủ nguyên lai là ý tứ này con mẹ nó phía sau đi theo bảy vị thượng cổ tiên đế đơn thuần chơi lại a hắn còn đánh cái cái lông a bây giờ hắn bất quá là một cái đầu đâu, bị bảy cái tiên đế vây đánh một người một cất cũng cho hắn sọ não đều trò đập nát nguyên bản chúng ta còn không tin n h â n tộc sẽ x a đ o ạ đến tận đây không nghĩ tới thế này đã ô chọc đến loại trình độ này các ngươi cũng xứng xưng nhân tộc chúa t ể đơn giản mất hết làm người tôn nghiêm không xứng bị lại dẫn đầu nhân tộc nhân tộc tiên đế gầm thét trường kiếm sau l ư n g vụ v ụ để càng khôn đều đang run dày e ngại tiên đế giận dữ càng khôn treo ngược ta chúng ta những n à y chúa t ể thế lực sứ giả đều dọa điên rồi muốn chạy trốn lại phát hiện tại bảy tôn tiên đế uy áp phía dưới thân thể bọn họ đều nhanh băng liệt chớ nói chi là chạy trốn ừ không cần lại nhiều nói các ngươi đại biểu thế lực chúng ta ngày sau tất từng cái đến nhà bãi phòng thiên sơn thất kiếm đế hiển nhiên đều sắp tức giận điên rồi bọn hắn liều mạng hộ hạ nhân tộc vậy mà thành hiện tại cái này ô yên trướng khí bộ dáng quả thực là chỉ t i ế p rèn sắt không thành thất a song những n à y chúa tể thế lực sứ giả sắc mặt tái nhuận đến cực hạ trong lòng tuyệt vọng hắc lâm dương mỉm cười chăm nghe không bằng một thấy hắn chính là vì để thất kiếm đế xem thật kỹ một chút hiện tại những n à y chúa tể thế lực cho hề gây nên phẫn nộ của bọn hắn về sau bọn hắn tự nhiên sẽ đi từng cái tới cửa xử lý ngược lại là bớt đi hắn không ít phiến thức vê anh đột nhiên thiên địa quang ám giao thế thương không một lần nữa khép kín tinh không không còn hiện hiện. không được hắc cám tiên đế không đánh mà chạy mà nó thất kiếm đế như bờ ca vừa ra sân liền đem hắc cám tiên đế dọa cho chạy tất cả mọi người kinh ngạc mới vừa rồi còn cường đại vô biên bức cách trí cao hắc cám tiên đế làm sao còn thừa dịp người không chú ý điên cùng đường chạy đâu chạy đi đâu lưu cái mạng lại đến thiên sơn thất kiếm đế gầm thét hóa thành bảy đạo hỗn độn lưu quang hướng về hắc cám tiên đế truy sát mà đi chương 411. các ngươi mộ gia rất dũng a chương bốn các ngươi mộ gia rất dũng a tất cả mọi người thấy c h o n g tất cả đều xứng sờ ngay tại chỗ không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy ai cũng không thể tưởng tượng chuyện hôm nay sẽ như thế kết thúc hai cám tiên đế đều trực tiếp bị hủ chạy lâm tộc thật vô địch sao bất hủ tiên tộc trở về đã không thể cản trở sao thật sự là không cam tâm mấy vị kêu cổ lão tiên đến ế u quả thật muốn thanh toán chúng ta liền xong rồi nhất định phải lên báo cho tâm môn những sứ giả này đều mang tâm tư cả đám đều vội vã không nhịn nổi muốn cáo t ử để các ngươi đi rồi sao lâm dương lười biếng thanh em vang lên Khục, lâm thiếu chủ ngươi đây là ý gì chúng ta bất quá là đến chúc mừng lâm tộc trở về các phương sứ giả mặt tôi tới lui tự do cũng không về các ngươi lâm tộc còn đi một vị chúa tể thế lực sứ giả nhữ mày hỏi a vừa rồi muốn đầu nhập vào hắc cám tiên đế nô dịch thế gian không phải ngươi sao lâm dương cười lạnh đây chẳng qua là ta tin miệng nói bậy mà thôi có thể đại biểu cái gì ta căn bản cái gì cũng không làm chẳng lẽ ngươi muốn bằng ta nói mấy câu liền định tội của ta sao ta thế nhưng là đến từ đúng người nói chuyện lúc này bạo thành một đoàn huyết vụ lâm dương thu ngón tay về cười lạnh một tiếng ta không phải cổ tiên đế không có chú ý nhiều như vậy bọn hắn không muốn c ậ giả lên mặt lấy lớn hiếp nhỏ lưu lại các ngươi một mạng nhưng ta cũng không có nhiều như vậy lo lắng cùng quy củ các ngươi như đang chết ta sẽ không để cho các ngươi sinh người quá bá đạo người thân là nhân tộc tân sinh tiên đế c ư n h i ê n như thế không nói đ ạ o nghĩa quả thực là tà ma người người có thể chu diện mọi người nói có đúng hay không vừa rồi muốn đầu nhập vào hắc cám tiên đế đông đảo thế lực sứ giả đều đứng dậy dùng ngòi bút làm vũ khí hoảng hốt vô cùng muốn kéo l u n g c à n g nhiều người các ngươi còn đang chờ cái gì lâm dương giết chúng ta về sau còn có thể dung hạ được các ngươi sao lâm tộc chỉ là mượn cớ thanh tẩy chúng ta thế lực cũ mà thôi cùng một chỗ hợp lực lao ra ngâm toàn bộ tiên giới trí lực Chúng phạt lâm t ộ dương gào là làm, làm nhẹ a một tiếng đông đảo chạy trốn sứ giả toàn bộ thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ phiêu tán lộc cộc thật là khủng khiếp lâm n dương thần sắc lạnh lẽo vừa rồi hắn đã thám thính tiếng lòng của tất cả mọi người ai đang chết ai nên sống hắn đã sớm có phán đoán suy luận giờ phút này hắn tiện tay vung lên kiếm khi phong bạo đảo qua toàn bộ tiếp khách việt lạc tuôn ra một hồi gió tanh mưa máu huyết sát phong bạo đảo qua về sau đầy đ ì n h viện tràn đầy gãy chi hải cốt rất nhiều thế lực x ứ giả tất cả đều bị huyết tẩy máu chảy thành sông chỉ có hơn mười người té quỵ dưới đất run l y bẩy nhanh dọa ngất đi qua các ngươi trong lòng mặc dù không tính lỗi lạc nhưng cũng chưa từng x a đoạn tội không đáng chết cút đi lâm dương tùy ý phất phất tay t a ạ ân không giết mười mấy người này lẫn nhau đã lấy chân đều đang run r u y rõ ràng mỗi một cái đều là ngày thường định cấp từng giả lúc này lại ngay cả đứng đều đứng không yên lâm dương uy thế quá mức kinh khủng kinh người. ngươi lưu lại lâm dương thản nhiên nói cầm đầu vị sứ giả kia toàn thân mắt lạnh run run dày dày xoay người lại trên mặt lộ ra thê thảm tiêu d u n g Bờ m ô i đều đ ằ n g run lâm thiếu chủ ngài có việc mộ gia lần này tới sứ giả vì sao không phải mộ thanh ảnh đồ đệ của ta la hạo đâu hắn không phải tại ngươi mộ gia làm khách làm sao không thấy hắn đến lâm dương nhàn nhạc hỏi mộ gia sứ giả lập tức bị hủ trực tiếp tê liệt trên mặt đất hắn sợ hãi nhất chính là lâm dương hỏi ra vấn đề này a bởi vì mộ thanh ảnh đã bị giam lỏng lá hạo cũng đã bị hại chết rồi hắn lần này chính là đến lâm tộc thử không nghĩ tới thế mà liền đụng phải tên s á t tinh này chính chủ mà lại còn đột nhiên biết được cái này s á t tinh vậy mà đã là một vị chân chính tiên đế quá mẹ hắn xui xẻo mộ g i a sứ giả khóc không ra nước mắt không dám nói cũng không dám không nói cả người đều cứng ở trên mặt đất、ừ. lâm dương ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt một cái thấy ngay mộ g i a sứ giả hết thệ ký ức thanh âm hắn y ế u ớt băng lanh luôn nói quả nhiên có quỷ các ngươi mộ g i a rất d u n g a chương bốn t r ư ngươi là ưa thích cái này mới muộn muộn vẫn là cũ muộn muộn chương bốn ư ngươi là ưa thích cái này mới muộn muộn vẫn là cũn cũ muộn ngài ngài cũng biết rồi mộ gia sứ giả cảm giác cái cổ phát lạnh đây cũng quá ngưu bờ ca hắn không có thổ lộ nửa chữ lâm dương tựa hồ cũng không có cưỡng ép siêu hồn dù sao cưỡng ép siêu hồn thần hồn tất nhiên sẽ vỡ vụn chỉ là nhìn hắn một cái liền biết tất cả mọi chuyện hoàn toàn siêu việt lý giải đây chính là tiên đế thủ đoạn sao a lâm dương cười lạnh một tiếng trở về đi để mộ gia lão tổ rửa sạch sẽ cổ chở ta tới cửa lộc cộc mộ gia sứ giả mồ hôi lạnh chảy dòng cả người đại nao chống không đều cái này cần là bực nào tự tin lý do thoái thác hắn muốn đi mộ gia đại bản doanh rết lão tổ kia dù sao cũng là một cái chúa t ể thế lực đại bản doanh nội tình cực kỳ thâm hậu chẳng lẽ mộ gia thật muốn vong sao tâm hắn l o ạ n như nha nhưng cùng lúc lại nhẹ nhàng thở ra dù sao một hồi này hắn có thể trốn được một mạng đã là đầy trời may mắn đa tạ dừng đế ân không giết mộ gia sứ giả tâm tình phức tạp dập đầu rời đi hắn rất rõ ràng ngay cả hắc cám tiên đế vị gia này đều chẳng muốn tự mình động thủ giết mình khẳng định cũng cảm thấy dư thừa ai thế mà bởi vì ta quá yếu mà tránh được một kiếp hắn không biết nên khóc hay nên cười thế nào t i ể u dương đồ đệ của ngươi đã xảy ra chuyện gì lâm thiên bay tới hiển nhiên là nghe được trước đó trò chuyện không sao một cái nho nhỏ kiếp nạn mà thôi lâm dương cười một tiếng đối với hắn cũng không phải là chuyện gì xấu nếu là chịu đựng được sẽ còn thu hoạch được vô tận chỗ tốt vậy là tốt rồi lâm tiên nguyên nhẹ gật đầu nhìn xem trước mặt thon dài tuấn lãng nhi tử trong lòng đùi nùi mai thôi lâm dương xuất sinh liền chú định bất phàm bởi vì nhi tử từ nhỏ thích bày nát vấn đề hắn thao nát tâm không nghĩ tới chỉ trước mắt cái này trong mắt hắn đang lãng phí mình thiên phú nhi tử đã phát triển đến một cái hắn cần ngưỡng vọng tình trạng thậm chí trở thành lâm tộc không có chút nào tranh cãi chân chính sống lưng một vị nhân tộc tiên đế, mà lại rất có thể là hiện thế một vị duy nhất tân sinh tiên đế hắn cảm thấy vô cùng t i ê u ngạo nhưng cùng lúc hắn cũng cảm giác rất phức tạp dù sao người ta đều là nhi tử đi theo chân của lao thư bước mà hắn lại chỉ có thể truy tìm nhi tử bước chân thật sự là hạnh phúc buồn rầu a mẫu thân làm sao không tại lâm dương hướng bốn phía nhìn một chút nghi hoặc hỏi các tộc tổ địa phải từ từ rời về tiên giới thiên đình tự nhiên cũng muốn rời về mẫu thân ngươi thân là thiên đình thiên đế tự nhiên muốn trở về lâm thiên nguyên cười giải thích nói thì ra là thế lâm dương nhẹ gật đầu k người trở về á lâm cựu n g u y ệ t đã đem thần mà chi huyết tiêu hóa x o n g tất bây giờ đã phát triển đến tiên tôn cảnh giới lâm dương cười cười lâm cựu n g u y ệ t nháy mắt nha còn mang về cái mới m u ộ i m u ộ i đây là không thích cũ m u ộ i m u ộ i sao tiểu vũ có chút q u ấ n bách nút ở sau lưng lâm dương dù sao nàng từ nhỏ đã bị mẫu thân vứt bỏ một mình sinh hoạt tại cấm khu bên trong đối người tế kết giao rất là ngây thơ bởi vậy có vẻ hơi có g ắ p làm sao lại thế lâm dương nết miệng cười một tiếng hai cái m u ộ i m u ộ i ta đều thích ha ha lao ca ngươi quả nhiên là thứ cặn bã nam lâm cựu nguyện một tiếng lập tức nhảy tới sau lưng lâm dương đem tiểu vũ kéo ra ngo ngươi nhìn xem nho nhỏ số tuổi cũng không như t a lớn đi đã ngươi là ca ca m u ộ i muội vậy ta chính là của ngươi t ỷ t ỷ t ỷ tiểu ỷ t vũ nhẹ gật đầu đàng hoàng kêu lên thật n mân a lâm cựu nguyện rất hài lòng、Hắc. lâm dương nhịn không được cười ra tiếng hiện tại trung thực mà thôi chờ thân quen ngươi liền biết nàng ý đồ xấu có bao nhiêu tiểu vũ một mình tại cấm khu bên trong trà trộn hai cái đại thế mặc dù tâm trí thủy trung là hài đồng nhưng giả thần giả quỷ cướp bóc sự tình cũng không có bất làm còn có thể có lão ca ngươi nhiều lâm c ự nguyện biết miệng đôi nói lâm dương bó tay rồi có chút xấu hổ nói sang chuyện khác c ũ người tốt, n g ngươi, ngươi nói là kêu n m bảy vị tiên đế cũng không phải là tới giúp ngươi trợ quyền mà là về sau sẽ lâu dài chú đóng ở lâm tộc thậm chí trợ giúp chúng ta lâm tộc lâm thiên nguyên ngộng bức đánh chết hắn cũng không dám nghĩ có thể có loại này đại hào sự a đâu chỉ a lao cha ngươi về sau có chuyện gì liền cứ việc chào hỏi bọn hắn bọn hắn sẽ không chối tử lâm dương mỉm cười nói dù sao tại nhà chúng ta ở cũng nên giao điểm tiền thuê nhà a k h u k h ú lâm thiên nguyên đều không dám nói tiếp đây chính là thượng cổ tiên đế cho dù là bất hủ tiên tộc cường thịnh nhất thời kỳ cũng là tuyệt đỉnh quý khách không thể ăn dễ uống chiêu đãi cũng không tệ rồi còn để người ta giao tiền thuê nhà quá bất hợp lý ngươi nói coi là thật lâm thiên nguyên lần nữa xác nhận con trai mình bất cần đợi tính cách để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lâm dương đang nói đùa ta lúc nào cầm chính sự mở qua cho đùa lâm dương liếm mắt lần này ta xem như thả lỏng trong lòng có lâm dương câu nói này lâm thiên nguyên cũng giống ăn một viên thuốc can thần sống lưng đều càng thêm đứng thẳng lên sợ ngươi kiếm chuyện Cho cười bảy vị thượng cổ tiên đế trong gia tộc toa c h ấ n hoàn toàn không mang theo sợ tại thế những n à y chúa tể thế lực b ộ c chung một chỗ đến gây chuyện đều có thể một nổi quái đây là không thể tưởng tượng nội tỉnh còn có một việc là ta tương đối lo lắng lâm diệu đông mở miệng la vong bên kia truyền đến tin tức Thế lâm ự c khắp nơi đều tại ngo ngoe muốn động tại đều đạ thầm giết các tộc thề tộc tổ địa trở phái chặn phải Lâm các các giả, đi đội ra địa cứng, cản ngũ, ngăn về. Ồ! dương nhớ mày đi vào tiên giới về sau la vong thực lực cũng có chút thiếu sót cho nên hắn trực tiếp đem la vong giao cho lâm thiên nguyên chuyên môn thay lâm tộc thu thập tình báo thật đúng là một đám xuất sinh lâm dương ánh mắt lạnh lẽo không dám chính diện giao chiến liền đi đánh lén mời về tổ địa các tộc đội ngũ muốn dùng cái này đoạn tuyệt tiên tộc quật khởi căn cơ lần này động thủ thế lực rất nhiều chia ra rất nhiều đường sợ là rất khó giải quyết thích đáng đặc biệt là mẫu thân ngươi muốn tiếp dẫn trở về thiên đ ỉ n h căn hệ trọng đại tất nhiên sẽ bị trọng điểm c h i ế u cố lâm thiên nguyên mặt buồn rời rươi yên tâm mẫu thân k i a m ộ t đường ta tự mình đi đón lâm dương đứng dậy ngầm lấy băng lanh ý cười về phần phương diện khác các ngươi cũng không cần quản ta tự sẽ xử lý a lâm thiên nguyên xứng sở đây là con trai mình sao p h i ê n thoái như vậy sự tình đều nguyện ý tiếp nhận hắn vô cùng cảm động đỏ n ầ u cả mắt lâm dương nếp miệng cười một tiếng loại này chạy tới chạy lui chuyện phiền thoái hắn mới sẽ không tự mình động thủ gặp chuyện không quyết trực tiếp hết lớn hệ thống lần này buổi trưa đều đang bận rộn bắt đầu gõ chữ không có tổn c ả o quá khó khăn chương bốn trăm m ư ơ i ba cựu châu viện mười vạn chuẩn tiên đế lại quân chương bốn trăm m ư ơ i ba cựu châu viện mười vạn chuẩn tiên đế lại quân ở đây hệ thống phát ra đáp lại thật không hổ là bảy nát hệ thống ngươi so ta có thể bảy a lâm dương im lặng nói túc chủ nói vĩnh viễn là đúng hệ thống thanh e m vô cùng ổn định nói ngươi cùng ta tại đôi này đúng đúng đâu lâm dương vừa trứng mắt nhà danh nói đúng hệ thống thành thật đáp lại lâm dương triệt để bỏ tay rồi đã kiểm c h ắ đến túc chủ nhu cầu ngay tại tạo ra phương án giải quyết chúc mừng túc chủ bởi vì nghĩ bậy nát mà xin giúp đỡ hệ thống ban thưởng sáng tạo tông lệnh một viên bằng vào này lệnh bài túc chủ nhưng từ không đến có sáng tạo tông h thuộc về mình thế u đầu, ầ n sáng sáng tùy bắt tức tỏa tạo t lực, về mới lập giải lệnh bên trong ngủ s a y mười vạn sơ bắt đầu chiến k h ô i ồ sáng tạo tông lệnh lâm dương ánh mắt sáng lên hắn đang thiếu một cái chân chính thuần túy thuộc về mình bí ẩn thế lực cường đại đâu la võng mặc dù là tuyệt đối trung thành nhưng ở tiên giới thực lực cũng có chút không đáng chú ý cũng liền có thể tìm kiếm một chút tình báo để nó đi đánh nhau cũng có chút miệng thật sự là ngủ gật đưa gối đầu nhất hiểu hắn mãi mãi cũng là hệ thống a người hiểu ta hệ thống a lâm dương cho hệ thống dựng lên cái ngón tay cái kiểm tra đến túc chủ vấn đề đã giải quyết hệ thống lại lần nữa tiến vào ngủ đông hệ thống cho xong ban t h ư ở n g về sau lập tức hạ tuyến biến mất một câu cũng không nhiều nói lâm dương liếc mắt vốn định chửi mắng hai câu nhưng nghĩ tới mình tính cách cũng dạng này mắng hệ thống là cái bệnh sốt rét cùng chửi mình không có gì khác biệt dứt khoát cũng liền thôi lại nghiên cứu một chút cái này sáng tạo tông lệ lâm dương lật tay một cái một viên hắc kim sắc tông môn làm ra hiện tại hắn trong tay tiệ tông môn khiến tản ra vô cùng khí tức cổ xưa nặng nề g vô cùng liền xem như một vị tiên đế cũng rất khó tùy tiện đem cầm lấy thú vị lâm dương nhữ mày sáng tạo tông lệnh bên trên trống giống chờ đợi hắn cho thế lực mệnh danh làm cái tên là gì tốt đâu lâm dương chìm lông mày một lát sau hắn có quyết đoán hắn chưa hề quên mình đến từ lam tinh ta căn nguyên sinh ra ở cựu châu tri điện liền gọi cựu châu viện đi ánh mắt của hắn ngưng tụ lấy đại pháp lực đem cựu châu viện ba chữ khắc lục tại sáng tạo tông lệnh bên trên ông thiên đạo cộng minh đại đạo hợp tâm giờ khắc này giữa thiên địa vị cách bên t r o n nhiều một cái tên là cựu châu viện thế lực ánh sáng v ạ n cổ v i n h hằng trường tồn không tệ lâm dương nhẹ gật đầu ý thức chìm vào cựu châu khiến bên trong lệnh b à i không gian bên trong có rộng rãi không gian vô tận đỉnh đài lầu cát chỉ bất quá giờ phút này cũng còn trống rỗng cũng không có vận chuyển lại chỉ có luyện binh trên trận có m ộ ư ơ i vạn đạo chiến khôi hờ hưng đứng thẳng chưa bị kích hoạt liền đã có đáng sợ đến cực hạn sát phạt chi khí đập vào mặt đây chính là sáng tạo tông lệnh bên trong ngủ xây m ư ơ i vạn chiến khôi sao lâm dương ra lệnh một tiếng m ư ơ i vạn chiến khôi cùng nhau thất tỉnh tham kiến tông chủ m ư ơ i vạn chiến khôi một gối quý xuống cùng k tiếng hô chấn động cả vùng không gian Tốt. lâm dương ánh mắt sáng lên cái này mười vạn chiến khôi nội bộ vậy mà tất cả đều có hôn đ ộ n hạch tâm ý vị này bọn hắn tất cả đều có thể buộc phát ra chuẩn tiên đế cấp thực lực nắm giữ lệnh bài này tương đương với tay cầm mười vạn chuẩn tiên đế lại quân người tên là gì lâm dương nhìn về phía phía trước nhất kim sắc chiến khôi kim sắc chiến khôi nói ta vô danh mời tông chủ ban tên rất tốt ngươi về sau liền gọi vô danh lâm dương ban tên nói tạ tông chủ vô danh túi đầu tạ ta nhìn các ngươi thể nội hôn đồn hạch tâm đều không có triệt để bị kích hoạt đây là vì sao lâm dương hỏi bẩm báo tông chủ thực lực của chúng ta nhận tông môn khiến đẳng cấp hạn chế chỉ có ngài thăng cấp tông môn khiến đẳng cấp chúng ta bị áp chế thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra vô danh nói bất quá ta thân là chiến khôi tổng thống lĩnh cấp bậc cao hơn chút bây giờ tương đương với ngoại giới tiên đế chiến lược còn có cái này nói chuyện lâm dương nhữ mày thế mà còn tự mang bồi dưỡng hệ thống đây chẳng phải là nói nếu như tông môn khiến t h ă n g giai cựu châu viện biến thành nhị giai tông môn về sau mười vạn chiến khôi liền hoàn toàn biến thành tiên đế cảnh chiến lược vô danh trực tiếp biến thành tiên tổ chiến lược rồi đến lúc đó dưới tay mình tương đương với có mười vạn tiên đế đại quân ra lệnh một tiếng mười vạn tiên đế đại quân xuất động ta siết cái lớn thao a chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng đó lâm dương đã cảm thấy thoải mái tê cả ra đầu bất quá khi biết tông môn thăng giai điều kiện về sau hắn tạm thời thu hồi ý nghĩ này bởi vì tông môn thăng giai năng lượng cần dựa vào chém giết địch nhân đến tích lũy hắn sáng tạo cựu châu viện chính là vì giải quyết mình cần chạy tới chạy lui giết địch p h i ề n thức bây giờ nếu là vì thăng cấp cựu châu viện chạy tới chạy lui đây không phải là lẫn lộn đầu đôi sao tuy duyên đi. dù sao không có mắt người vẫn rất nhiều nói không chừng ngày nào r ế t lấy r ế t lấy tông môn tự nhiên là thăng cấp lâm dương cũng không quá để ý dù sao hắn tự thân đã vô địch đối hết t h ể đều đã đã mất đi quá lớn dục vọng chủ đánh một cái thuận theo tự nhiên vừa vặn cho các ngươi một cái nhiệm vụ lâm dương nhìn về phía vô danh mời tông chủ hạ lệnh đông đảo trong mắt chiến khôi đều lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn ngủ say quá lâu sớm muốn hoạt động tay chân một chút ta muốn các ngươi trước khi chia tay hướng những địa điểm này hộ tống đều không hủ tiên tộc đội ngũ đánh rét hết thẻ địch tới đánh lâm dương cười lạnh nói phàm là có người l ô n ngủ rét không tha. Vâng. m ư ờ i vạn chiến khôi tuân lệnh về sau trong nháy mắt bắt đầu hành động lẫn nhau ăn ý đến cực hạn trong nháy mắt liền lấy ra tốt nhất sách lược tương đối sau đó xuất phát phân luận hướng về nhiệm vụ địa điểm bỏ chạy coi như không tệ a lâm dương r ố i lưng một cái có cựu châu viện về sau gặp được loại phiền phái này sự t ì n h liền không cần hắn quan tâm ra lệnh một tiếng quét ngang chính là m ư ờ i vạn chuẩn tiên đế tại bây giờ tiên giới hoàn toàn là đi ngang đem bây giờ tiên giới tất cả chúa tể thế lực chuẩn tiên đế chung vào một chỗ có hay không m ư ơ i vạn đều không nhất định đâu nên đi tiếp lã mụ hắm đi ra cựu châu viện những người khác đương nhiên giao cho chiến khôi đi giải quyết mình lão mụ khẳng định còn phải là mình đi đón phất một cái tay h ư không tại lâm dương trước mặt nước ra, hắn một bước bước vào trong đó tiên giới biên giới huyền dương châu thiên huyền hoàng triều huyền thiên tiên tôn cung kính cùng sau lưng liễu như yên vị này chính là mình chủ nhân lão mụ đương nhiên phải hầu hạ tốt lúc đầu lấy tư chất của hắn đợi này nghĩ bước vào tiên tôn cảnh hy vọng không phải rất lớn nhưng bởi vì lâm dương tiện tay ban thưởng hắn tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đã bước vào tiên tôn cảnh đơn giản cùng đ ộ n h ư ngài không chê nhưng tại ta cái này trong hoàng cung ở lại mấy ngày huyền tiên tiên tôn cười nói không được c u a n hệ trọng đại chỉ là mượn dùng nơi này tọa độ tiến hành một trong đó chuyển chờ không gian triệt để vững chắc về sau chúng ta liền lập tức lại lần nữa lên đường liêu như y ê n nói tốt. huyền thiên tiên tôn liên tục gật đầu h ắ n tự nhiên biết việc này liên quan đến trọng đại không dùng chỉ hoãn nhưng vào thời khắc này thiên địa lại biến toàn bộ huyền thiên hoàng đô đều bị c h ấ n phong hôn nội khí phun trào trong khoảnh khắc liền muốn vỡ nát hư không mấy vị cao nữa là đạp đất thân ảnh từ trong hư không n ô ra thân hình ánh mắt băng lánh cao ngạo l i u thiên đế ngươi làm điều ngang ngược lại muốn đem thiên đình một lần nữa tiếp dẫn về thế giới không muốn si tâm vọng tưởng hôm nay thiên đình liền triệt để mai táng ở đây đi mà ngươi cũng cùng theo t r ô n cùng đi cầu lễ vật và khen ngợi nhà chương bốn trăm mười bốn sâu kiến không xứng để mẫu thân của ta vải máu chương bốn trăm mười bốn sâu kiến không xứng để mẫu thân của ta vải máu các ngươi là ai liệu như yên nhữ mày nhìn xem phá toái h hư không mà đến các phương cường giả vẻ mặt nghiêm túc quả nhiên vẫn là tới tộc trưởng lo lắng là đúng cùng sau lưng liệu như yên năm vị lâm tộc lão tổ thở dài thân là triệt để mai táng thiên đình người chúng ta cũng tất nhiên có thể ghi tên sử sách nói cho các ngươi biết cũng không sao cả n g ư ờ i quấn trận văn lão giả lông mày trắng cười lạnh một tiếng ta chính là trận tông đại trưởng lao trận không thiếu sót nơi này đã bị ta bày ra vô thượng đế trận coi như chân chính tiên đế giáng lâm cũng vô pháp ngăn cản thiên đình chân chính hủy diệt thiện hai vần tăng chính là đại thừa phật cửa phổ chiếu trụ trì chuyên tới để vì thiên đình đưa tang thuận tiện siêu độ liêu thí chủ bên cạnh một vị mặt mũi hiền lành bụng lớn tăng nhân mỉm cười nói kiệt kiệt kiệt nhân tộc ở giữa nội đấu thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt thậm chí không tiếc mời ta một cái yêu tục lãnh chúa đến đây tham dự vây giết bất quá đối với thiên đình bí m sau lưng lửa cánh vô yêu diễm nữ tử cười lạnh thượng cổ nhân tộc thiên đ ỉ n h nghe nói cùng thái cổ thần đ ỉ n h thậm chí thần thoại thời đại đều một mạch tương thừa không biết gánh chịu bao nhiêu đại bí mật bí mật này đem thiên hạ sinh linh cùng hưởng ngoan ngoan đem thiên đ ỉ n h giao ra ta liền không tham dự trận chiến tranh này ít hiểu biết đối với các ngươi là chuyện tốt liệu như yên cười lạnh một tiếng nếu ta thiên đ ỉ n h gánh vác bí mật đem ra công khai sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào tuyệt vọng cùng điên cuồng dù sao các ngươi bất quá là năm đó một đám trốn ở tiên giới hậu phương ngồi mát ăn bắt vàng đạo thôi lấy các ngươi những n à y tham sống sợ chết chi đồ tâm lý tố chất sợ là căn bản chịu không được những n à y lời bí n g ư ơ i đánh giám thiên đình cùng những cái kia tiên tộc đều là đánh nát tiên giới kẻ cầm đầu đồng dạng đều là tiên giới tội phạm ngươi dám bị cắn ngược lại một cái quả thực là đảo ngược thiên cương quanh mình các thế lực lớn cường giả đều phẫn nộ cả đám đều đang gầm thét h i ệ n nhiên bị tinh chuẩn p h á phỏng nói đến chỗ đau tảng đá nện vào ổ chó bên trong kêu nhất hoan chính là bị đập chúng kia một đầu liệu như yên bễ đảo mắt chu thiên bây giờ chó sủa không n g ớ nghĩ đến là đều bị nện đau đớt đi liệu như yên ngươi cho thể diện mà không cần muốn cho ngươi cái thể diện kiểu chết là không thể nào trận không thiếu sót phẫn nộ đến cực hạng s ắ t cơ lạnh tấu xương ta gần nhất vừa vặn thiếu một cái lô đ ỉ n h liền ngươi hắn ẩm vang xuất thủ một chỉ điểm ra chính là từng mảnh từng mảnh đại trận đông tuyết nện xuống đến đáng sợ tới cực điểm bình thường chuẩn tiên đế bị như thế lít nha lít nhít đại trận đập chúng tuyết không còn sống đạo lý a liệu như yên mảy may không sợ chỉ là chuẩn tiên đế cũng dám cản rỡ phụ thân ta chấp trường thiên đình thời điểm chính là những cái kia tiên tổ đều chỉ dám có đầu rút cộ tại riêng phần mình cấm khu không dám g ư ơ n g a i tay nàng bóp tiên quyết toàn bộ thiên đình bộ phát ra liệt hò là từ xưa đến nay ngay tại thủ hộ thiên đình cựu thiên huyền hòa trận không thiếu sót con người co giúp lại thiên đình lịch sử không cách nào ngược dòng tìm hiểu truyền thuyết từ thần thoại thời đại liền tồn tại nhất đại lại một đời kinh khủng thiên đình c h i chủ cái này đến cái khác đại thế tời lễ đã đem thiên đình bản thân rèn luyện thành một kiện vô thượng thần bảo cái này cựu thiên huyền hòa bản nguyên hòa diễm chính là thiên đình tự thân thủ hộ thủ đoạn một trong cho dù liễu như yên bản thân mới là tiên chủ cảnh giới đều có thể bằng chi phát huy ra không kém gì tiên đế binh n h thế phanh phanh, phanh. cựu thiên huyền hòa quét sạch trong nháy mắt đốt diệt kêu bông tuyết r trận không thiếu sót con ngươi co r ụ t lại liền muốn chật vật chạy trốn ngươi cho rằng cái này xong liệu như yên nên không mà lên quan huy chiếu dọi thiên vũ cho thấy thiên đ ỉ n h thiên đế vốn có uy thế cùng vô địch khí khái ba ngàn n ợ c thủy nàng t a y kia cũng bấm nghiệm p h á t quyết ba ngàn n ợ c thủy bản nguyên từ thiên đ ỉ n h bên trong bị dẫn dắt mà ra lại là một c ố không kém gì tiên h đế binh cấp bậc công kích không trận không thiếu sót cảm thấy nguy cơ sinh tử hét lớn một tiếng thiêu đốt toàn thân tinh huyết trong nháy mắt kích phát đã sớm bày ra tiên đế lại trợ、Mời、anh dù vậy cũng khó ngăn cản cựu thiên huyền hỏa cùng ba ngàn ngự thủy thế công các ngươi còn tại nhìn cái gì m o n tơi giúp ta cái này yêu nữ bất tử chúng ta như thế nào đoạt được tiên đình bí mật trận không thiếu sót giống to đến rồi phổ chiếu trụ trì yêu tộc phượng nữ các loại phương cường giả hiện n h i ê n bị liễu như yên buộc phát ra h uy thế kinh đến giờ phút này mới hoàn toàn kịp phản ứng cùng một chỗ tới trợ quyền chín hoàn c h ấ n ma tích trượng yêu đế xưng ơ vòng hai người tế ra riêng phần mình tiên đế binh giang xuống đồng vô tận cực đạo tiên uy hạo đảng tăng thêm tiên đế trận pháp ra trì mới khó khăn lắm ngừng lại kia vô địch thế công coi như như thế trốn được một mạng trận không thiếu sót cũng thê thảm vô cùng một bên người huyết nhục đã thiêu khô lộ ra đen nhánh tiêu xương một bên khác thân thể thì bị nhược thủy ăn mòn huyết nhục đều biến thành hư vô xương cốt đều đã trong suốt sắp bị từ thế gian triệt để xóa đi thật bá đạo phổ chiếu trụ trì yêu tộc phượng nữ thấy sợ mất mật như vừa rồi đối mặt công kích là bọn hắn sợ là cũng sẽ không tốt hơn ha ha trận đạo bạn thật sự là thê thảm a bất quá không nên gấp ta đến giúp n g ư ơ i vậy còn có ta cái này đến cái khác cường giả hiện hiện ra khí thế trên người đều cực kỳ khủng bố không có một cái nào yếu tại chuẩn tiên đế cảnh giới hiển nhiên đều là các lớn chúa tể thế lực nội tình cường giả người trước phá vây chúng ta lót đằng sau n a m vị lâm tộc lão tổ nhữ mày đối liệu như yên truyền âm an toàn của ngươi không cho sơ thất liệu lao thiên đế bây giờ mất tích ngươi là thiên đình chính thống duy nhất dòng độc đinh không thể bị mai táng ở chỗ này t i ê n tâm đi đường đường thiên đ ỉ n h coi như lại xuống dốc cũng sẽ không bị một đám chuẩn tiên đế mai táng liệu như yên truyền âm ánh mắt dần dần băng lãnh cùng lắm thì liền phóng ra thiên đ ỉ n h c h ấ n áp tà ác đem hết t h ể tàn sát không còn h ừ vậy liền lại xem đi cái này đến cái khác chúa tể thế lực người phát ngôn đều g á n g lâm căn bản không nói nhảm cũng không nói bất luận cái gì thể diện bởi vì lời hữu hích đã giảng lấy hết lựa chọn độc thủ đã là không chết không thôi cục diện d ầ m d ầ m giờ khắp này khắp thiên đế binh chiếu rọi bọn hắn tế ra r i ê n phần mình át chủ bài trọn vẹn hơn mười kiện tiên đế binh đang thất tỉnh hôn đồn tiên lực đang sôi trào. nghịch loạn thiên địa này càng khôn thiên không bị cái này hơn mười kiện tiên đế chia ra cắt ngũ quang thập sắc hóa lẫn tới đi dùng một trận cực hạn trói lọi thị n h y ế n triệt để mai táng thiên đ ỉ n h trận không thiếu sót hét lớn một tiếng hơn mười kiện tiên đế binh triển lộ phong mang mưa sao bang hướng về liệu như yên ẩm v a n g rơi xuống thiên địa bị cực quang thuấn vệ cực đạo quy tắc che giấu thời không muốn xóa đi nơi đó hết thảy liệu như yên đưa tay cổ tay giơ lên đang muốn cắt cổ tay vẩy máu t í c h phát thiên đình át chủ bài liệu mạng thời khắc trước mặt nàng hư không chậm rãi nứt ra nàng đồng tử chấn động khi thấy lâm dương một bước bước qua hư không h nguy hiểm nàng vừa định hô to gia tốc n ế n t ế cổ tay lại bị lâm dương bắt lấy sâu kiến không xứng để cho ta mẫu thân vẩy máu lâm dương thanh âm vang lên đồng thời sau lưng của hắn cực đạo quang mang ứng thanh mã nát chương bốn trăm mười lăm lười biếng là nhân loại tiến bộ bậc thang chương bốn trăm mười lăm lười biếng là nhân loại tiến bộ bậc thang liệu như yên kinh ngạc nhìn kia ứng thanh vỡ vụn cực đạo quang hoa lâm dương thân hình bị vỡ vụn quang hoa làm nổi bật vô cùng cao lớn nàng thậm chí không có thấy rõ kia mười mấy trôi cực đạo tiên đế binh thế công là như thế nào bị lâm dương đánh tan nàng để tay xuống cánh tay sắt na ý cười kinh diễm thiên đ ị a tiểu dương người đúng là lớn hơn rồi lâm dương mỉm cười để cho ta tới xử lý đi Tốt. gật thân thiên mật, tiên biết rất nhiều. Có thể trong mắt vỡ vụn hơn 10 trôi tiên đế binh công kích tiên đế, đã không phải bình thường tiên đế, đủ để quét ngang thời Thiếu tộc tống tộc tổ mắt tỏ, nhiệt huyết trào. đối Liệu là Lâm lâm lao chi hiểu nhiều nhiều. binh phải rồi. giả, sôi đầu, quá đều như yên nhẹ nàng đỉnh cảnh cũng ngáy vụn hơn công không bình ngang đường đến cường ánh sáng chủ, kích địch. chủ hộ chờ đế đế đế, đã đế, đủ để Có rõ bí vỡ huyền tiên h tiên tôn cảm xúc bành trướng đời này của hắn chứng kiến qua rất nhiều kỳ tích mà những ngày kỳ tích người sáng tạo tất cả đều là lâm dương sự xuất hiện của hắn phản phất đã tuyên cáo địch nhân tử vong các người muốn làm tổn thương ta mẫu thân đúng sai cùng thể diện ta đều đã vô tâm nói lại lâm dương xoay người băng lánh nhìn xem trước mặt đang run rẩy hơn mười chồi tiên đế binh đều cho tán á c hắn đại thủ một nắm kinh khủng đến cực hạ n lực lượng nghiền ép mà xuống không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính là thuần túy lực lượng không gian đều bị cái này bo t á p xúc đến cực hạ cho dù là đúc thành tiên đế binh tiên kim cũng căn bản không thể thừa nhận loại lực lượng kinh khủng、này. phanh phanh phanh hơn mười trôi tiên đế binh lần lượt phát ra gà o t h é t sụp đổ tại chính giữa vòng trời ngay cả dãy ruột đều làm không được cả phiến tiên địa đều triệt để an tĩnh tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình n g ư ờ tiên thật n g ư ờ tiên t a y không bóp nát tiên đế binh trên sử sách từng có loại này ghi chép sao tam ủ r a h ảo giác quá mức rung động không thể nào hiểu được không thể tưởng tượng mỗi một kiện tiên đế binh đều là một vị tiên đế tìm kiếm rất nhiều đỉnh cấp vật liệu chế tạo thành gánh chịu lấy mình cả đời đạo liền xem như cùng là tiên đế cảnh đại chiến đều rất khó để một kiện tiên đế binh xuất hiện bao lớn hao tổn có thể nghĩ trình độ chắc chắn kết quả bây giờ mười mấy món tiên đế binh vậy mà liền như thế bị s i n h s i n h bóp nát tại bọn hắn trước mắt quá mẹ hắn không hợp thói thường cầm kiếm người b i vũ thiếu chủ vô địch lâm tộc người đã triệt để sôi t r à o cái này rung động một màn triệt để khắc ghi vào trong lòng bọn họ sẽ tại lâm tộc tộc sử thượng lưu lại một trang nổi bật một vị có thể tay không bóp nát tiên đế binh vô địch tiên đế chơi ạ mấy vị lâm tộc lão tổ cũng đang xứng sờ càng tiếp cận tiên đế cảnh càng có thể cảm nhận được tiên đế cảnh cao xa tiên đế binh đáng sợ một m à n này có thể nào để cho người ta không sợ hãi tiểu dương biết nhiều nhất liêu như yên siết chặt ngọc thủ ánh mắt doanh doanh chỉ có nàng dám đi suy đoán lâm dương có lẽ đã không tại tiên đế cảnh lâm tộc thiếu chủ chúng ta nguyện ý đầu hàng chị vua nâng đỡ bất hủ tiên tộc quay về đình phong lại đến tiên giới trùng tiến thượng cổ thiên đình trật tự phổ chiếu chủ trì cái thứ nhất quỷ cái này chiến lược quá dọa người cổ kim ít có lẫn khắp cổ tịch cũng hiếm thấy đánh như thế nào à làm ngươi tuyệt vọng phổ chiếu người cái đổ h à n nhát ngươi đầu hàng hắn liền có thể bông tha chúng ta còn không bằng ngọc thạch câu phần chẳng không thiếu sót giận mắng ngươi phải có ngọc đá cùng vỡ dũng khí lúc trước quỷ dị xâm lấn thời điểm tại sao không đi tiền tuyến đừng ra bộ mặt mũi không đáng tiền khuyên ngươi cùng ta cùng một châu quỳ xuống cầu xin tha thứ cho thỏa đáng phổ chiếu trụ trì cười đến rất xán lạ không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh không tệ quyền lực giao tiếp há lại sự tình đơn giản như vậy lưu lại tính mạng của bọn ta đối với các ngươi hữu dụng lại có chúa t ể thế lực cường giả cúi đầu nói liên tục ồ lâm dương cười lạnh một tiếng mắt nhìn liễu như yên ngươi là bây giờ dân tộc duy nhất tiên đế ngươi đến định đoạt liễu như yên mỉm cười lâm dương khỏe miệng giật một cái lời nói này chẳng lẽ muốn để mình làm nhân tộc t r u n g trụ tâm còn chưa ngọn cụ tỏi đâu bất quá tông môn khiến thăng dai cần giết địch bây giờ vừa và gặp há có bỏ lỡ lý lẽ xoay đầu lại tiện tay vung lên liền đem những ngày túi đầu cầu xin tha thứ chuẩn tiên đế toàn bộ đánh nổ thành h u y ế t vụ không người sẽ hối hận đàm đều không nói người quá ngạo m ạ n những ngày chuẩn tiên đế cũng không dám tin tưởng lâm dương quả quyết cũng chưa từng nghĩ tới ở trong mắt lâm dương là thật coi bọn họ là sâu kiến đối đãi hô hô luyện mục hồ lô chấn động đem rất nhiều chuẩn tiên đế tản hồn một hơi h ư ớ vào ngoa tào hôm nay lại qua lễ mấy vị tiên thổ chúa tể dợ khóc dợ cười lại mẹ nó tiến đến một đống chuẩn tiên đế chúng ta nhanh hôn thành tầng dưới chóc nhất ai ai bảo chúng ta lúc trước mắt bị mủ t r e o chọc như thế một tôn thần chỉ hy vọng trên người ta tội ác sớm ngày rửa sạch tranh thủ thời gian thân tử hồ n diệt từ luyện n g ụ c bên trong triệt để giải thoát đi luyện n g ụ c hồ lô bên ngoài lâm dương tiện tay nhất câu đem những người này sụp đổ sau lưu lại túi chữ vật đều nhất thủ tới sau đó kín đáo đưa cho liễu như yên chính người giữ lại liễu như yên rất cảm động thu được chiến lợi phẩm thế mà cái thứ nhất nghĩ đến cho là sao ha ha không được trong này có thân phận lệnh bài của bọn hắn truy tra thân phận thanh toán bọn hắn thế lực sau l ư n g sự t ì n h liền giao cho lão mụ lâm dương n é t miệng cười một tiếng liệu như yên kém chút một cái lảo đảo tình cảm đây không phải hiếu tâm là sợ phiền phức ca sau một khắc nàng lại nhịn không được cười lên c h ỉ ít từ thích lười biếng điểm này tới nói ngươi cùng ngươi khi còn bé giống nhau như lúc một điểm không thay đổi à không sai lười biếng mới là người tu hành cao nhất quang vinh lâm dương không lấy lấy làm hộ thẹn ngược lại cho là vinh thừa nhận nói đi liệu như yên liếc mắt phong tình v n t chủng đều là lâm tộc cầm kiếm người tối thiểu ở trước mặt mọi người có chút đứng đắn bộ dáng ta cũng không phải gia chủ lâm dương khoát tay áo người đứng đắn là cha ta nên trang ta chỉ là đại biểu lâm tộc sức chiến đấu cao nhất mà thôi có chuyện gì ta xuất thủ bãi bình chính là ta muốn làm ta mới không muốn giả vờ đứng đắn tốt ta nói không lại ngươi thiểu dương nói cái gì đều đúng liệu như yên cương chiều cười cười nàng từ nhỏ đã đối lâm dương rất là y ê u chiều dù là lâm dương nói mình không muốn tu luyện nàng đều lập tức đồng ý đặt ở cái khác tu hành đại tộc đây là chuyện không thể tưởng tượng có thể thấy được liệu như yên đối lâm dương yêu chiều đạt đến loại trình độ nào ngay tại mẹ con hai cái trêu g ẹ o thời điểm hư không lại lần nữa chấn động sau một khắc c ầ m vang vỡ vụn một viên vỡ vụn to lớn đầu lâu từ trong đó bắn ra há hốc miệng kinh khủng hấp lực phảng phất muốn gì thế thôn phệ hết thẻ hóa thành mình sinh cơ hát cám tiên đế lâm dương vẩy một cái lông mày cười lạnh một tiếng thật đúng là hoàn g i a ngõ hạnh a cầu khen thưởng và khen ngợi đầu tháng hơi hừng hực bảng thích nói chuyện trời đất có thể tiến c ử u dương trang chủ thêm cả chua phan hâm một bảy ba bảy đã mở chương bốn trăm mười sáu bởi vì toàn bộ tiên giới đều là của ta địa bàn chương bốn trăm mười sáu bởi vì toàn bộ tiên giới đều là của ta địa bàn ho ho. đáng sợ hấp lực im bặt m à d ừ n g hát cám tiên đế rõ ràng cũng nhìn thấy lâm dương kinh ngạc nhắm lại miệng rộng lại là ngươi làm sao ngươi biết ta muốn chạy trốn hướng nơi này trên đời này không có khả năng có người so ta tốc độ còn nhanh ngươi dựa vào cái gì so ta tới trước nơi này hắn hoàn toàn đ ộ n g nương tựa theo một tay cực hạn yêu dị đột thuật nó bảo mệnh năng lực tại thượng của một đám tiên đế bên trong cực kỳ xuất chúng mặc dù không phải biết đánh nhau nhất nhưng đi đường trình độ tuyệt đối là t h a đổi thứ nhất cho nên mấy lần bất hủ tiên tộc nguyên tổ vây công nó đều có thể tham sống sợ chết chạy thoát nhưng bây giờ cái này lâm dương thế mà hoàn toàn khám phá hắn độn thuật quy tích còn sớm ở chỗ này chờ hắn quá mẹ hắn kinh dị trùng hợp mà thôi lâm dương cũng cảm thấy có chút thú vị mỉm cười bất quá ngươi xác thực có có chút tài năng b ở y v ị có được hỗn độn thể thượng cổ tiên đế truy ngươi thế mà đều không thể đem người chu sát không hổ là có thể tại thượng cổ mấy lần vây quét bên trong còn sống chạy trốn đại vương ha ha ha bản đế cũng là ngươi tiểu bối này có thể trảo phúng vừa thành tiên đế đã cảm thấy vô địch h á cám tiên đế trong mắt lóe lên tức giận tiên đế chiến lược ngày đêm khác biệt tiên đế cùng tiên đế ở giữa trinh lệnh so với người cùng con kiến đều、lớn. hiện tại ta bị đuổi g i ế t mặc kệ ngươi nhưng nếu như ngươi dám ra tay ngăn cản ta đảo vòng ta tất nhiên thi triển vô thượng đại pháp đưa ngươi trong nháy mắt chấn sát không tin ngươi liền thử một chút ngươi đây là tại uy hết ta lâm dương nết miệng cười một tiếng hừ quả nhiên một cái mới sinh tiên đế chính là không sợ hãi ngươi không có sinh ra ở thượng cổ cho nên cái gì cũng đều không hiểu ta không trách tội ngươi hát cám tiên đế cười lạnh một tiếng mau mau c ũ đi tiên đế ở giữa ý niệm giao lưu cực kỳ nhanh chóng hắn bây giờ đã trọng thương sắp chết thật muốn động thủ đoán chừng một lắc cũng bắt không được lâm dương cho nên chỉ muốn nhanh lên đem lâm dương dương ông hắn trong nháy mắt biến mất nguyên bản vị trí lưu lại một đoàn mây mù yêu quái từ tất cả phương diện bên trên xóa đi nó tồn tại qua vết tích mà lại bắt phương hư không đều có nó rời đi quy tích phi thường có mê hoạt tính căn bản phán đoán không ra nó bỏ chạy chỗ nào có ý tứ lâm dương nhẹ gật đầu nhưng luận bỏ chạy chi thuật ha cám tiên đế đúng là hắn bây giờ nhìn thấy đệ nhất nhân vây anh vậy vị thượng cổ tiên đế lần lượt phá thoái hư không đổi tới đáng chết lại trễ chế một bước bị hàn trốn tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn muốn mất dấu đang lúc bọn hắn lo lắng thời điểm lại thấy được lâm dương không khỏi ánh mắt sáng lên ngài thế mà ở chỗ này ngài muốn đích thân xuất thủ đối phó hắc cám tiên đế sao lâm dương ngay cả tiên giới thiên đạo đều có thể c â u t h ô n g bản sự chi lớn cho dù là mấy người bọn hắn tiên đế cũng vô pháp ước đoán nếu như hắn muốn ra tay tất nhiên có thể thành lâm dương cười cười lắc đầu bảy vị thượng cổ tiên đế thở dài có chút đáng tiếc đoán chừng lâm dương là cảm thấy hắc cám tiên đế quá rắt rưởi căn bản không xứng để hắn ra tay đi vậy chúng ta liền nhanh đi truy kích miễn cho bị cái này đại ma đầu lại chạy thoát rồi cầm đầu kiếm tiên đế nói liên tục gấp cái gì không cần đuổi chính hắn liền sẽ trở về lâm dương thản nhiên nói a mình trở về b ả y vị thượng cổ tiên đế m ộ n g bức cái này sao có thể a lâm dương chậm rãi dỗi ra ba ngón tay có ý tứ gì thượng cổ tiên đế nhóm s ữ n g sở sau một khắc lâm dương ba ngón tay theo thứ tự rơi xuống ba hai một vê anh t hư không bị đánh nát hát cám tiên đế to lớn đầu lâu trực tiếp đ ụ n g ra ha ha ha lần này bản tọa trực tiếp vượt qua mấy trăm cái tiên trâu ta cũng không tin các ngươi còn có thể đ ổ i tới tiếng cười của hắn còn không có chuyền đi liền giấu ở trong cổ họng hắn hoảng s ợ nhìn khắm bôi phía quen thuộc thiếu niên áo trắng đứng ở trước mặt hắn sau lưng bảy vị thượng cổ tiên đế đồng dạng s ữ n g s ờ đang nhìn hắn cái này tình huống như thế nào con mẹ nó chứ ở nơi nào h á cám tiên đế đầu đầy dấu chấm hỏi đối độn thuật từ trước đến nay tự tin đến cực h ạ n hắn lần thứ nhất đối với mình sinh ra khắc sâu hoài nghi lại gặp mặt thật là khéo a lâm dương thẳng như nói xem ra ngươi nhìn thấy ta thật cao hứng thậm chí kích động đến trực tiếp vòng quanh tiên giới bay một vòng con mẹ nó chứ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra h á cám tiên đế bị trào phúng đỏ ấm không thể nào hiểu được một màn trước mắt ta làm sao bay trở về vệ anh nó không tin tả lại lần nữa thi triển đột thuật che giấu vết tích gãy rực không ở giữa ba giây về sau không có gì bất ngờ xảy ra nó lại xuất hiện ở cùng một cái địa điểm h á c ám tiên đế sắp đến rồi nó không thể nào hiểu được một màn này c h ọ n vẹn thử vài chục lần kết quả cũng giống nhau nó triệt để tuyệt vọng từ thượng cổ sinh ra đến nay mấy lần bị rất nhiều tiên đế truy sát đều không có tuyệt vọng như vậy qua người đối ta làm cái gì h á c ám tiên đế giống giận gào k h é t cái gì cũng không làm lâm dương tùy ý nói vậy tại sao hát ám tiên đế nghiến răng như lợi giả thần giả quỷ bởi vì toàn bộ tiên giới đều là địa bàn của ta chỉ đơn giản như vậy lâm dương b u n g tay đối bảy vị thượng cổ tiên đế nói đ ộ n thủ không hắc cám tiên đế gào thét muốn hiển hóa cường đại phát thân phun ra ước vạn đoan hồn tạo thành hắc cám triều cường nhưng cũng tiếc hắn đã làn đỏ mạnh hết đà tại bảy vị chính trực đỉnh phong hỗn đ ộ n thể tiên đế thủ hạ một người một cái s á t chiêu liền trực tiếp đưa nó giết chết tại chỗ s á m đều không còn cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc vỡ vụn hắc thiên sơn thất kiếm đế trong lòng có chừng cái suy đoán rất có thể là tiên giới thiên đạo trong bóng tối an bài hắc á m tiên đế đáng tiếp này xui xẻo q u suy nghĩ nát bóc, cũng không có khả năng đoán được tiên giới thiên đạo trên đầu ông luyện ngục hồ lô ẩm vang phát động đem hát cám tiên đế tàn hồn hút vào chỉ có một đạo tàn hồn sao lâm dương có chút thất vọng xem ra chủ thân chủ hồn đều còn tại trong phong ấn chưa từng chạy ra dựa vào tàn thi tàn hồn liền không dằn nổi ra chắc mức đơn giản quá thất bại luyện ngục trong không gian vừa mới bị trói tại hình cụ bên trên bắt đầu bị tra tấn thế lực khắp nơi chuẩn tiên đến h ó m nhìn thấy hồ lô lại mở ra không khỏi đôi mắt sáng lên chẳng lẽ là bởi vì gánh chịu quá nhiều cao dài thần hồn pháp khí này không chịu nổi muốn nổ tung đáng tiếc sau một khắc bọn hắn hy vọng liền thất、bại. một vòng như màu đen đại nhật kinh khủng thần hồn rơi vào luyện n g ụ c bên trong t h ư ơ n g hực mà kinh khủng ép tới tất cả mọi người đều chỉ có thể túi đầu cỏ con mẹ nó là hát cám tiên đế có người nhận ra luyện n g ụ c mới tù phạm thân phận kinh thanh hô to điên rồi k i u lâm dương giết một vị tiên đế vẫn là thượng cổ liền thành tên danh xưng vĩnh viễn giết không chết hát cám tiên đế cái này sao có thể những người này thần hồn đều sắp bị dọa rách ra không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này đương nhiên thê thảm nhất vẫn là mấy cái tiên thổ tiên chủ giờ phút này muốn khóc cũng không khóc được không hề nghi ngờ theo một vị tiên đế tàn hồn bị cầm tủ Bọn hắc n ngay ả luyện ngục bên trong tầng c dưới hám ố t tính. thế ta thiên thế ta thiên cũng Chương Chương không Như nào người nghĩ phỉnh Như nào người nghĩ phỉnh Hừ. h đế? đế? làm làm mỗi mỗi đều đều lửa lửa tiên đế cao n g ạ o vô cùng tự nhiên không thèm để ý những này chuẩn tiên đế nó vô cùng phẫn nộ không cam tâm cũng k h ô n g phục muốn thôi động hết thể lực lượng phản công luyện ngục quá tốt rồi mọi người cùng nhau phát động phản công trợ giúp hắc á m tiên đế đánh vỡ luyện ngục chúng ta rốt cục có thể chạy đi mới tiến tới rất nhiều chuẩn tiên đế đều đại hỉ điên cuồng cầm thét nhưng mà lao đám tù nhân đã sớm nghe răng trận mắt bắt đầu chuẩn bị xem kịch Ừm. cám mà mẹ một mặt lâm một Hát hãi, hắn không thể? chứ thế nhưng là tiên đế tiên giới hết thể pháp thể Chỉ hơi, không khả năng tay chói gà không chặt. Sắc mặt hắn trắng bệnh,、trên、thân lâm dương, có quá nhiều hắn căn bản lý giải không được thủ、đoạn. Chỉ thích, không quá Cái quá cái tiên bất tiên Tiên ta tại tiên trong, ta tay trắng trên được lực có Con có cần còn Sắc có căn được có ngục điều nói giới điều giới lại liền giải lời giải bên động lượng nào. này động. năng dương, bản đoạn. này luyện đế đế đạo đều sợ sao vậy là gà kỳ lý A. không có bất kỳ cái gì đạo tắc hắn không thể nào hiểu được cái này luyện ngục không gian không có bất kỳ cái gì pháp tắc tại trèo trống kia lại là làm sao tự thành một vùng không gian a a a a hắn vô năng cùng nộ gào thét trong lòng đều nhanh h ỏ n g mất con mẹ nó chứ là tiên đế con mẹ nó chứ là tiên đế a chứng đạo tiên đế đứng tại tiên đạo c h i đ ỉ n h tại tất cả nhận biết bên trong đều là tuyệt đối đại nhân vật làm sao có thể luân lạc tới loại tình trạng này đừng nói phản kháng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết thậm chí ngay cả mình bị cầm tù nguyên lý cũng không rõ ràng quả thực là cao duy đối thấp duy nghiệt ép Lúc c đầu dù là hắc ám tiên đế ý chí đều không thể tiếp nhận cái này kinh khủng hình phạt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn có thể nghĩ những ngày hình phạt đủ để trong nháy mắt nghiền nát những cái tia chuẩn tiên đế thần hồn nặng hơn nữa tố ha ha ha ha đáng giá ta cả đời này đáng giá có thể nhìn thấy một cái tiên đế tại trước mắt ta chịu khổ bị tội mấy vị tiên thổ chúa tể đều phát ra bệnh trạng tiếng cười bị cực kỳ bi thảm hình phạt tra tấn lâu như vậy bọn hắn đã sớm tinh thần thất thường tâm lý biến thái h á c á m tiên đế ngươi chính là cái rắt rưởi ngoa tạo quá gà mà sớm rồi ở bên ngoài ta nào dám mắng tiên đế a hiện tại ta mắng hắn hắn liền âm thanh cũng không dám phát ra diêu thiên tiên chủ cảm giác thiên linh cảm giác đều thoải mái tê đang nhìn không đến cuối luyện ngục trong sinh hoạt vừa tìm được một cái mới biến thái niềm vui thú ngươi một cái nho n h ỏ tiên chủ ta một nhảy mũi cũng không biết có thể chu sát bao nhiêu hắc ám tiên đế thật nổi giận nếu là ở bên ngoài hắn khẳng định không thèm để ý một cái tắt tới trực tiếp phiến thiết nhưng giờ phút này hắn lại thật cầm cái này đã từng sâu kiến không có cách nào thân thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn để hắn thống khổ đến muốn đem mình xé nát lâm dương d ế ta t d ế ta t hắn cầm thét hắn gào thét đáng tiếc đây hết thảy đều không thể chuyển ra luyện ngục không gian lâm dương tùy ý lay động một cái luyện ngục hổ lô vẫn là chống g ô n g à một cái đáy hổ lô mà đều không có đổ đầy đâu chờ ngày nào hồ lô tràn đầy có phải lâm dương liên tiếp chu sát ách tộc hát cám tiên đế vực này công tích để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy kính nể cùng nhiệt huyết ha ha quá khen nhân tộc chân chính tiên đế còn phải là các ngươi lâm dương liên tục khoác tay mơ tưởng đem hắn dựng lên đến không phải đến lúc đó nhân tộc trung chủ vị trí này hắn tuyệt đối từ chối không được nữa bởi vì thanh danh sau khi lớn lên coi như hắn không tiếp thụ nhân tộc trung chủ cái này hư danh chỉ cần tiên giới tất cả nhân tộc đều tại nội tâm tán đồng điểm này thời điểm hắn liền đã tại trên thực chất ngồi ở vị trí kia liệu như yên cùng lâm tộc lão tổ ở sau lưng chứng kiến hết thảy giờ phút này đều nói không nên lời nội tâm d u n g động nát đế binh d i ệ t chuẩn đế định càn khôn giết tiên đế cái này liên tiếp thao tác quá mức tơ lụa đem người đều thấy chóng đi thôi lão mụ chúng ta về nhà lâm dương mỉm cười nói được liệu như yên nhẹ gật đầu nhìn về phía lâm dương bên cạnh xin hỏi chư vị thế nhưng là thượng cổ thiên sơn t ấ t kiếm đế ồ bảy vị kiếm tiên đế đều đôi mắt sáng lên thật sự là không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều như vậy năm tháng thế mà còn có người có thể nhận ra chúng ta bọn hắn quật khởi tại tiên tổ thống trị thời đại thời kỳ cuối theo ách tổ cùng nhau biến mất trên thế gian chỉ có tiếp xúc đến thể ước tiên đế mới có thể biết bọn hắn tồn tại bọn hắn đều không nghĩ tới một thế này thế mà còn có người có thể nhận ra bọn hắn mẫu thân của ta thế nhưng là nhân tộc thiên đình truyền nhân đương thời thiên đình tri chủ lâm dương mỉm cười nói không quên cho mình mẫu thân nho nhỏ thổi một đợn thiên sơn thất kiếm đế nam ổ i đó cũng là thượng cổ nhân tộc thiên đình nguyên lão cấp nhân vật liều lao thiên đế vừa vặn rất tốt lâm dương ông ngoại bối phận lớn đến đáng sợ là thượng cổ đời thứ nhất tiên đế cả cổ thiên đình chỉ có một vị thiên đế đó chính là hắn ông ngoại thằng đến đại thế thay đổi liều lao thiên đế mất tích mới từ liễu như yên thay mặt trưởng thiên đế ấn phụ thân ta hắn mất tích liễu như yên nâng lên lao thiên đế ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm nguyên lai、like、là dạng này nha thiên sơn thất kiếm đế xứng sở không thể tin được yên tâm đi lao thiên đế tuyệt sẽ không có việc hắn năm đó là số ít mấy thế năng lấy tiên đế c h i thân cùng tiên tổ chính diện chém giết cứu cực tồn tại một trong cường thế vô địch lấy thực lực của hắn cùng khí khái vô luận là ở đâu bên trong đều tuyệt sẽ không ra cái vấn đề lớn gì mượn các ngươi chúc lành l i ê u như yên nhẹ gật đầu nàng cũng rất muốn nghiệm phụ thân thiên đình truyền thừa quả nhiên là bất hủ a quanh đi còn lại chúng ta vừa tìm được tổ chức thất kiếm đế cười nhìn về phía lâm lương chúng ta vì nhân tộc thiên đình mã chiến vô tận thuế nguyện về sau lại bị đương thời ít thiên đế cứu ra đây chính là kỳ diệu nhân của a đợi n g à i kế vị chúng ta nhất định phải tiếp tục vì n g ư ơ i chinh chiến lâm dương một mặt một bức tại sao lại vây quanh trên người ta ta thật không nghĩ lập tức nhất đại thiên đình c h i chủ a trời ạ ta liền muốn b ả y cái nát làm sao cả đám đều nghĩ lửa p h ỉ n h ta đương thiên đế quá khó khăn đến điểm khen thưởng và khen ngợi nha cựu dương trong chờ mong chương bốn trăm mười tám phụ n g cựu châu viện trưởng chi lệnh chém hết, hết thể địch chương bốn trăm mười tám phụ cựu châu viện trưởng chi lệnh chém hết, hết thể địch không nói trước cái này liệu như yên biết lâm dương trời sinh thích tự do tranh thủ thời gian tìm chủ đề chuyển hướng xem ra có một ít chúa tể thế lực đã vạch mặt đã dám đến chặn giết chúng ta cái khác bất hủ tiên tộc đội ngũ tất nhiên cũng có người đi bao vây chặn đánh chúng ta hẳn là đi trợ giúp một chút bọn hắn không tệ thiên sơn thất kiếm đế đô sắc mặt nghiêm túc bởi vì lâm tộc nguyên nhân bọn hắn đúng không hủ tiên tộc rất có hào cảm bọn hắn tọa độ đều ở nơi nào chúng ta bảy cái đều nguyện ý cống hiến sức lực đi nghỉ cách cứu viện bằng vào chúng ta tốc độ hẳn là tới kịp vậy thì tốt quá nếu như yên ánh mắt sáng lên bảy vị tiên đế tăng thêm lâm dương hẳn là có thể cứu một nhóm lớ không cần phiền phái như vậy bọn hắn không có nguy hiểm lâm dương tùy ý nói a liệu như yên xứng sở từ trận không thiếu sót đám người nói nghe tới lần này động thủ chúa tể thế lực tuyệt đối không phải số ít nhưng lời này lại là xuất từ lâm dương miệng không phải do nàng không tin một cái ngay cả hát cám tiên đế đều có thể đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tồn tại nói ra ngữ là chưa làm gì sai chúng ta về lâm tộc chờ các nhà bất hủ tiên tộc đến nói lời cảm tạ liền tốt lâm dương mỉm cười tốt tốt đi liệu như yên nhẹ gật đầu đối với lâm dương nàng là tuyệt đối tín nhiệm về phần thiên sơn thất kiếm đế vậy thì không phải là tín nhiệm hoàn toàn là sùng bái mê tín trạm tiến tổ triệu thiên đạo chu hát cám tiên đế càng la c ư ờ n g đại đối lâm dương cảm thụ liền càng khủng bố hơn hô hô lần này cũng không xuất ruột lâm dương cùng thất kiểm đế liễu như yên tiến vào ở trong thiên đình khống chế thiên đình phi đội cùng lúc đó bất hủ cơ tộc bất hủ hoàng triều thanh câu h ồ tộc liên hợp đội ngũ trước mặt xuất hiện hạo đảng thảo phạt đại quân nguy rồi không nghĩ tới những n à y chúa tể thế lực có thể làm được loại tình trạng này cơ vô mệnh nhữ mày hoàn toàn v ạ c m ặ sao cách cục thật sự là quá nhỏ phượng cầu hoàng cười nạo một tiếng có thể là lâm tộc tổ địa trở về để các phương chúa tể thế lực đều sợ hãi đi thanh khâu tiên tử cũng không kỳ quái dù sao lâm tộc một nhà vừa mới trở về liền quét ngang bắt hoang chiến bại đương thời tứ đại đạo tông nếu là ba ngàn bất hủ tiên tộc cùng nhau trở về kia được bao nhiêu kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng tiên giới quyền chủ đạo liền sẽ tính thực chất rơi xuống bất hủ trong tay tiên tộc những này chúa tể thế lực làm sao có thể đồng ý khẳng định phải vạch mặt liều chết ngăn cản một phen ha ha ha ha ha vận khí thật ta ố t bắt được một món lươ cá thảo phạt đại quân phía trước nhất mười hai vị đến từ các phe chuẩn tiên đế hiện hiện lâm tộc tộc trưởng lâm thiên nguyên huynh đệ sinh tử hai cái chuyện xấu tình nhân cùng trong truyền thuyết lâm tộc thiếu chủ lâm dương hai cái chỉ phúc vi hôn vị hôn thê đều ở nơi này cái này nếu là bắt thành công thật có thể nói là một cái công lớn đủ để đem lâm tộc khí diễm đánh nát ngươi nói ai là lâm thiên nguyên chuyện xấu tình nhân phượng c ầ u hoàng t h a n h câu tiên tử trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận đằng đằng sắc khí a nói chính là các ngươi bản tọa chính là đạo môn liệt tông đại trưởng láo liệt nàng ư ớ c mang theo các tông thảo phạt đại quân mà tới các ngươi không có bất kỳ cái gì dãy r ù a cơ hội thức thời liền đều đầu hàng từ bỏ chống lại nếu không trong khoảnh khắc đem các ngươi đều ép thành một mịn liệt ngàn thức trực tiếp tế ra liệt tông đế bảo liệt thiên trường sinh lục tay bấm chữ liệt quyết hỗn độn khí c ủ n quận uy thế vô song không tệ phía sau hắn mười một vị chuẩn tiên đế đều sát cơ l ệ n h tậu xương các lớn chúa tể thế lực tiên đế binh đều tụ cùng một chỗ đi trọng điểm vây giết thiên đ ỉ n h tiêm một tri đội ngũ còn lại trong đội ngũ bình quân một đội ngũ cũng liền hai ba thanh tiên đế binh nhưng cũng đầy đủ dù sao lâm tộc phái đi các tộc lão tổ một tri đội ngũ cũng mới hai ba cái chuẩn đ căn bản ngăn không được bọn hắn người đông thế mạnh hừ chúng ta bất hủ tiên tộc sẽ còn thiếu tiên đế binh bất hủ hoàng t r i ề u nữ đế phượng cầu hoàng lạnh a một tiếng nàng bước liên tục bước ra thể nội hoàng huyết s ô i trào mở ra trong tay hoàng linh đại cung cực đạo tiên đế chi vi hạ o đẳng cùng thời khắc đó cơ tộc hư không kính t h a n h c â u hồ tộc nghe thường áo lông trồn cũng đều triển khai như thế mặc dù đều bị quỷ dị xâm nhiễm nhưng ba động lại mạnh mẽ khủng khiếp có thể thấy được cái này tam tộc nguyên tổ đều không phải là bình thường tiên đế đông đông đông song phương sáu cái tiên đế binh tại chính giữa vòm trời đối cứng lịch chuyển cắn khôn đem quanh mình thời không đều biến thành hỗn độn g i ế thừa t dịp đế binh đang đối đầu trạm diệt bất hủ tiên tộc thành lập bất thế công vân trạm bình thường tộc nhân người thường một vạn cực phẩm tiên tinh trạm bất hủ tộc t r ư ở n g người thường chuẩn đế binh tiếp tông chủ ấn Giết! chúa tể thế lực thảo phạt đại quân đều đỏ con mắt điên cùng hướng về phía trước đánh tới đại loạn cũng là đại kỳ ngộ bọn h ắ n nêu có thể tại cái này loạn chiến trung lập công nói không trừng thật có thể trực tiếp xoay người vì ta tiên tộc vinh dự mà chiến bảo vệ huyết mạch tôn nghiêm cơ vô mệnh một bên thôi động hư không kính trên người nguyên tổ y bắt buộc phát tiên quang trực tiếp đối mặt một tôn chuẩn tiên đế dầm dầm dầm ba vị lâm tộc lão tổ tăng thêm người khoác nguyên tổ y bắt bất hủ tiên tộc tộc trưởng tương đương với lục đại chuẩn tiên đế chiến lực cùng chúa tể thế lực mười hai vị chuẩn tiên đế chém giết cùng một chỗ đại khai đại hợp các loại bí thuật tại hiện ra chiếu dọi bắt phương t i n h vũ cái gì liệt n g a n thức cảm thấy giật mình chuẩn tiên đế lớn đụng nhau trong lúc nhất thời vậy mà không có phân gia cao thấp hiệu chết vào tay hay cũng còn chưa biết các ngươi không được a hiện tại chuẩn tiên đế liền điểm ấy tiêu chuẩn sao lâm tộc ba vị lão tổ g ế t tới dâu tóc bay、lên. huyết mạch phung t r ư ờ n g chiến muốn điên thử liệt ngàn thức đám người sắc mặt đều rất khó coi đương thời chuẩn tiên đế chính là đ ỉ n h phong từ khi bước vào chuẩn tiên đế về sau bọn hắn liền ở vào vô địch vị trí sẽ rất ít cùng người chém giết nhưng lâm tộc mấy vị này lao tổ năm đó đều là tại thảm liệt quỷ dị đại chiến bên trong s i n h s i n h giết ra tới cùng cùng g i a i cường giả đối chiến kinh nghiệm phi thường sung túc một cái đánh bọn hắn hai cái cũng không thành vấn đề c ầ u viện đoạn đường này là cái cả lớn quyết không thể bông tha tha rằng thả chạy mấy đường cái khác bất hủ tiên tộc cũng quyết không thể bông tha bọn hắn liệt ngàn thức trong nháy mắt phát ra đưa tin muốn các phương đến trợ giúp mười hai cái đánh sáu cái còn không biết xấu hổ phát trợ giúp các người mẹ nhà hắn có thể hay không chơi à. quanh mình tiếp thu được tin tức chúa tể thế lực cường giả đều giận mắng nhưng vừa nhìn thấy là cơ vô mệnh phượng cầu hoàng bọn người ở tại cả đám đều rất hưng phấn sẽ rách hư không đến đây trợ giúp không tốt áp lực càng thêm lớn tham chiến chuẩn tiên đế rất nhanh đạt đến hai mươi vị muốn không chịu nổi chúng ta tiên đế binh đều bị quỷ dị ăn mặc qua không thể đánh lâu g i i đấu cũng muốn không chống nổi phượng cầu hoàng siết chặt nằm đấm trong mắt phượng hiện lên một tia ngưng trọng chẳng lẽ thật muốn làm được một bước kia sau lam bất hủ tiên tộc khẳng định đều có mình lực lượng cùng c h u n g cực át chủ bài nhưng một khi dùng r a đại giới cũng là thảm trọng mà to lớn ngay tại nàng ánh mắt kiên định muốn tế ra át chủ bài thời điểm chân trời nơi xa vậy mà chuyển đến tiếng c h ố n g trận t i tiếng c h ố n g trận chỉnh tề mà c ứ n g hãn từ xa mà đến gần mang theo một cô vô địch lý trí cùng khí phách một vị thân mang kim giáp cường giả tuyệt thế đạp trên c h ố n g trận xé rách hư không mà đến phía sau hắn lit nha lit n í t đại quân lần lượt từ trong hư không đội ngũ chỉnh tề g i ra các ngươi là ai là đến trung chu tội máu sao liệt ngàn thức n h mày những người này tốt lạ lắm ta chính là vô danh phụng c ử u châu viện viện trưởng chi lệnh tới đây chém hết hết thể địch kim giáp vô danh vung trong tay trường thương kim bảo liệt liệt rung động khí tức của hắn không tiếp tục cần giấu kinh khủng cực đạo chi uy bao quát t h i ê n vũ tiên đế cảnh chương 419. n g ư ờ i mộ ít ta không nhiều mười vạn chuẩn tiên đế mà thôi chương bốn t i n g ư ờ i mộ ít ta không nhiều mười vạn chuẩn tiên đế mà thôi tiên đế liệt thiên xích rất nhiều chúa tể thế lực cường giả tất cả đều đầu góc c h ố n g r ỗ n g một thế này không phải là không thể thành tiên đế sao từ đâu xuất hiện một cái tiên đế mà lại cái này tiên đế còn lệ thuộc vào một cái gọi cựu châu viện chưa từng nghe nói tổ chức đơn giản không thể tưởng tượng một cái tiên đế thế mà không phải một cái thế lực l a n h tụ vậy cái này thế lực đến kinh khủng thành bộ g á n gì g tiền bối ngươi chớ có đùa kiểu này liệt thiên xích khoe miệng cũng rút cảm giác hoàn toàn ngậm bức h ừ cùng n g ư ơ i loại này sâu kiến không có gì nói nhảm viện trưởng có lệnh p h a n g trở ngại bất hủ tiên tộc trở về tiên giới người giết không tha vô danh vung lên trừng thương giết chiến vô danh sau lưng tám ngàn chiến khôi cùng kêu lên giống to tất cả đều bộc phát ra chuẩn tiên đế lực lượng để hỗn độn đều sôi trào lên Phúc! vẹn vẹn tám ngàn chuẩn tiên đế chiến giống liền đem chúa tể thế lực cường g i ả chấn động đến toàn bộ thổ huyết trọng thương thực lực tổng hợp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp k é m qua xa ngoa tạo liệt thiên xích cảm giác mình tam quan đều nát cái này tám ngàn kỷ luật nghiêm minh công phạt một thể binh sĩ toàn bộ từ chuẩn tiên đế tạo thành như thế một c h i kinh khủng đến siêu việt tưởng tượng đại quân coi như không có vô danh tiên đế cũng đủ để tùy tiện quét ngang bây giờ tiên giới ta trời cơ vô mệnh phượng câu hoàng t h a n h khâu thiên tử lâm tộc lao tổ t r ở cũng tinh nghi bất định moi ruột gan cũng nghĩ không thông trước mắt đây là có chuyện gì chúng ta tộc sử bên trong nhưng từng ghi chép một cái gọi cựu châu viện thế lực cơ vô mệnh hoài nghi nhân sinh nói chưa từng đại k i ế p về sau còn có thể có nhiều như vậy chuẩn tiên đế thậm chí còn có một vị tiên đế tại thế cường đại như vậy thế lực nếu quả thật tồn tại qua tuyệt không có khả năng vắng vẻ vô danh tất nhiên là phóng nhãn cả cố đô là cấp cao nhất tồn tại làm sao có thể một lát cũng không nghĩ đến p ư ợ n g cầu hoàng cảm giác mình cũng họng đều có chút phát khô nhưng một màn trước mắt xác thực quá mức rung động làm nàng không cách nào nghĩ thông suốt nghĩ nhiều như vậy làm gì nếu là quân đội bạn hơn nữa còn cường đại như vậy chúng ta nguy nan xem như vượt qua chỉ cần có thể chân chính trở về t h n giới liền là đủ thanh khâu tiên tử ngược lại là nhất bình tĩnh một cái đây cũng quá rung động phượng v ũ n ắ m chặt trong lòng bàn tay thật không biết cái này cựu châu viện dài là nhân vật bậc nào vậy mà có thể hiệu lệnh một vị tiên đế tám ngàn chuẩn tiên đế ha ha ta ngược lại thật ra có cái suy đoán một bên thanh khâu cựu vĩ n ế c miệng cười một tiếng ánh mắt lập l ò nếu như là hắn tuyệt đối có tư cách hiệu lệnh tiên đế là ai phượng vũ liền vội v à n g hỏi chẳng lẽ trong lòng ngươi liền thật không có một cái nào suy đoán sao thanh khâu cựu vĩ hỏi lại ngươi nói là phượng vũ lắc đầu liên tục không vậy quá hoang đường t u y ệ t không có khả năng ha ha ta liền biết thanh khâu cựu vĩ lắc đầu cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa xin tiền bối dơ cao đánh khẽ chúng ta không biết bất hủ tiên tộc còn có tiên đế tại che chở liệt thiên s í c h giống to mặt đều gấp đỏ lên bớt nói nhiều lời vô danh cười lạnh một tiếng trường thương ầm vang đâm ra c ự đạo tiên uy quét ngang phía dưới tất cả chúa tể thị lý cường giả ứng thanh phá diệt dầm dầm dầm thiên khung phía trên ba đạo tiên đế binh hướng phía dưới o à n h đến muốn công kích vô danh a một đám tử v ậ tôi t h gặp chân chính tiên đế còn muốn quát tháo sao vô danh cười to trường thương trong tay vung đẩy vỡ vụn tĩnh vũ một thương liền đánh bay kêu tam đại tiên đế binh cường thế đến cực hạng z ế t chiến khôi từng cái buộc phát thông thiên trí năng hủy thiên diện địa chiến kỹ phát thiết thảo phạt đại quân trong khoảnh khắc hồi phiên ê n diện không đến mức thật không đến mức cơ vô mệnh mấy cái đều thấy c h o n g rết gà sao lại dùng đau mổ trâu mà trước mắt một màn này hoàn toàn chính là đại pháo đánh con ngụa làm sao không về phần viện trưởng nói qua các ngươi cái này một c h i đội ngũ là hắn muốn trọng điểm bảo hộ vô danh ánh mắt không lưu dấu vết nhìn thoáng qua thanh khâu cựu vĩ lâm dương cố ý dặn dò qua muốn tuyệt đối cam đoan cô bé này an uy lộc cộc cựu châu viện thật là một cái thần bí thế lực cường đại cơ vô mệnh mấy cái lòng ngường ấy rất muốn hỏi hỏi một chút cựu châu viện địa vị nhưng lại sợ m ạ o phạm cuối cùng cũng không dám mở miệng dù sao cường đại như vậy thế lực lại vẫn giấu kín tự thân khẳng định là loại kia thích giấu ở thế giới mặt tối ẩn thế, thế lực thần bí không huyện ý quá nhiều lộ ra mình tin tức vậy chúng ta nhanh lên đường đi cơ vô mệnh nói liên tục lên đường lên đường cái gì vô danh n g h i hoặc quý viện viện chủ không phải nói muốn bảo vệ rất nhiều bất hủ tiên tộc cùng nhau trở về h ả chúng ta đã an toàn hiện tại hẳn là đi mau c h ó n g t r ợ giúp cái khác phương hướng cơ vô mệnh giải thích nói a không cần các ngươi không cần lo lắng những phương hướng khác đã có chiến sĩ đi tri viện vô danh thản n h i ê nói n trang diện yên t ĩ n h một lát sau cơ vô mệnh rất cẩn thận mà hỏi là ta nghĩ như vậy sao ngài trong miệng chiến sĩ không sai đều là chuẩn tiên đế cấp có thể cam đoan các phương bất hủ tiên tộc đội ngũ an toàn các ngươi yên tâm đi vô danh tự tin nói Cái này, cơ á i này, c vô mệnh mấy cái nhẹ nhàng thở ra nếu là thật giống bọn hắn suy tính như thế cũng quá mức kinh khủng hoàn toàn lật đổ hết thể nhận biết tính toán đâu ra đấy cũng liền mười vạn người mà thôi vô danh nghĩ nghĩ vẫn là cáo chi nói cơ vô mệnh mấy cái vừa nhẹ nhàng thở ra thiếu chút nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất mười vạn ta x i ế t cái nương a bây giờ tiên giới các phương chúa tể thế lực chung vào một chỗ có thể có mười vạn chuẩn tiên đế sao người cựu châu viện muốn nghịch thiên a bọn hắn đều cảm thấy rất không hợp t ố i thưởng nhưng cuối cùng lẫn nhau hiểu do không sâu sợ nói sai lời gì đắc tội cái này kinh khủng đến cực hạn thế lực thần bí cho nên đều ăn ý giữ vững trầm ặ c đi thôi đem các người đô hộ đưa đến lâm tộc chúng ta liền coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt trở về cho rừng viện chủ phục、bệnh. vô danh phong cách hành sự gọn gàng không muốn nói nhiều quá nhiều trực tiếp mang theo đám người hướng về lâm tộc bay đi khả năng đang tung ra truyền bá cảm thấy hứng thú có thể lục x o á t nghệ c ự u dương chương 420. t h u ộ c hạ vô danh hồi bẩm v i ệ n chủ nhiệm vụ hoàn thành chương 420, t h u ộ c hạ vô danh hồi bẩm v i ệ n chủ nhiệm vụ hoàn thành ẩm ẩm tiên r ơ i tuyến đầu khắp nơi đều tại bộ phát chiến đấu bất hủ tiên tộc tại đại quy mô trở về đế binh va chạm cường g i ả chém giết nhưng không hẹn mà cùng theo một đám tự xưng đến từ cựu châu viện chiến binh gián lâm chiến đấu rất nhanh liền kết thúc bởi vì trận chiến tranh này hoàn toàn chính là n h i ệ t ép cựu châu viện ngân giáp chiến sĩ mỗi một cái đều là chuẩn tiên đế bất kỳ cái gì chúa tể thế lực đều không thể đơn độc ngăn cản tất cả đều thê thảm bại lui sau trận này đương thời chúa tể thế lực nguyên khí đ ạ i thường c h u ẩ n tiên đế cường giả vẫn lạc một nhóm lại một nhóm chuyện này rốt cuộc là như thế nào rất nhiều thế lực lần lượt đều nhận được tin tức c h u ẩ n tiên đế hồn đang không ngừng dập tắt để bọn hắn đều luôn c uống cùng lúc đó mấy cái đi lâm tộc thăm dò tin tức may mắn còn sống s ó t xứ giả mang về tin tức cũng bắt đầu tản ngoa tạo bảy vị tiên đế xuất hiện tiên lâm dương cũng là tiên đế cái này sao có thể h á cám tiên đế đều chạy chối ch không phải nói một thế này không có tiên đế sao một tiếng lại một tiếng kinh hãi muốn tuyệt g à o thét từ xuất thủ chúa tể thế lực bên trong phát ra x o n g đời bọn hắn đều sắc mặt tái nhuận nếu là chỉ có một vị tiên đế bọn hắn tụ cùng một chỗ có lẽ còn có sức đánh một trận nhưng bây giờ lập tức xuất hiện tám vị tiên đế còn thế nào đánh ta xem như biết tiền tuyến đi ngăn cản những cái kia bất hủ tiên tộc đội ngũ là thế nào bị diệt tám vị tiên đế xuất thủ có loại hậu quả này cũng rất bình thường lâm tông tông chủ trờ đạo môn chúa tể thế lực lãnh tụ tụ cùng một chỗ ánh mắt â m trầm thương nghị tựa hồ không có đơn giản như vậy giết chết chúng ta thảo phạt đại con người cũng không phải là tiên đế phật môn môn chủ lắc đầu cái gì đông đảo chúa tể thế lực lãnh tụ đều bị hủ xương sở chẳng lẽ những n à y bất hủ tiên tộc còn có át chủ bài không xác định tiên tuyến còn không có tin tức truyền về chúng ta thảo phạt đội đều là tại trong thời gian rất ngắn bị toàn hàn d i ệ t cho nên tiên tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng mấy cái chúa tể gia tộc tộc trưởng đều lắc đầu nhưng này bảy vị tiên đế đều đang truy kích hắc cám tiên đế hẳn là không thời gian xuất thủ tiêu diệt chúng ta thảo phạt quân một người khác hoàn toàn một đám chúa tể thế lực lãnh tụ đều sắc mặt âm trầm bầu không khí rất nặng nề ngột nặng thật sự là không nghĩ tới a không hổ là chúa tể thượng cổ bất hủ tiên tộc nội tình vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này ngay cả có đầu rút cổ tại ba ngàn giới vực năm tháng dài đằng đắng tổ địa cường giả toàn tự phong suy yếu bản bất hủ tiên tộc đều có thể tùy tiện thất bại chúng ta trước tông tông chủ đứng dậy bây giờ bất hủ tiên tộc trở về chi thế đã không thể căn trở bọn hắn tổ địa bên trong phong ấn quá rất mạnh người bây giờ một khi toàn bộ xuất thế chúng ta bất quá là lấy chứng t r ọ i đá là thời điểm cân nhắc nhường ra chúa tể thế lực vị trí suy nghĩ một chút như thế nào cùng bất hủ tiên tộc chung sống hòa bình đi xuống đồ hèn nhát hiện tại liền muốn đầu hàng ta không đồng、ý. mộ gia lão tổ cái thứ nhất này ra giận dữ hét mộ gia giết lâm dương đồ đệ cùng bất hủ tiên tộc đã là tử thủ hắn tuyệt sẽ không đồng ý ngưng chiến vậy ngươi liền tự mình đi đối mặt kia tiên đế lâm dương đối mặt cái kia lai lịch không rõ cái khác bảy vị tiên đế đi trước tông tông chủ chủ ý đã định trực tiếp hất lên ống tay áo xin lỗi chư vị lao phu đi đầu một bước dứt lời hắn liền dầm chân rời đi ngươi hèn nhát mộ gia lão tổ bị tức thẳng dầm chân ở đây rất nhiều thế lực tri chủ chân mày nhịu sâu hơn bây giờ tình thế có thể nói là đâm lao phải theo lao bất quá bọn hắn cũng minh bạch đ ạ o môn t r ư ớ c tông tông chủ nói một chút cũng không sai vẹn vẹn là lâm tộc tổ địa liền đi ra không hạ một ngàn vị chuẩn tiên đế trở lên lao tổ ba ngàn bất hủ gia tộc tính được tối thiểu phải có ba trăm vạn chuẩn tiên đế sắp xuất thế lại thêm lâm dương vị này chân chính tiên đế bọn hắn những ngày đương thời chúa tể thế lực cầm đầu đi đánh thượng cổ phồn vinh cảnh tượng muốn tái hiện chúng ta muốn về đến mình nguyên bản nên có vị trí có chúa tể thế lực lãnh tụ ai thán trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng lo lắng thời kỳ thượng cổ nhân tộc tiên đế xuất hiện lớp, lớp thiên tiêu tranh phòng cùng các tộc tiên tổ chèm giết tại bây giờ ánh mắt xem ra chính là một cái vạn tộc đua tiếng huyết tinh lại sán lạn hoàng kim đại thế có cái thứ nhất liền có cái thứ hai ta cũng không tin một thế này liền đơn độc kia lâm dương có thể thành tiên đế đấu tông tông chủ ánh mắt điên cuồng chúng ta cái nào không thể so với kia tiểu bối tích lũy phải thâm hậu chỉ cần chúng ta bên trong cũng có thể đạn sinh ra mấy vị tiên đế liền không cần lại e ngại bất hủ tiên tộc không tệ chúa tể tiên giới nhiều năm như vậy lũng đoạn rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên lần này liều mạng một lần nhất định phải nhóm lửa lấy hỏa đợi ta thành tựu tiên đế về sau hết thể đều sẽ không cùng một chút đứng tại chuẩn tiên đế thập giai lão quái vật đều mở miệng bị kích phát ra đâu trí thề phải mau chóng bước vào tiên đế cảnh mộ ra ra tổ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút những n à y chúa tể thế lực lãnh tụ bây giờ đều mang tâm tư có người muốn đầu hàng bất hủ tiên tộc có người muốn cầu h ò a có người muốn nằm gai n ế i mật trước truy cầu thành tiên đế còn có như hắn như vậy c ù n g bất hủ tiên tộc ở giữa đã kết xuống huyết cựu không có khả năng quay đầu thế lực kiên quyết không muốn đình chỉ trận chiến tranh này khó làm a từ thượng cổ kết thúc sau năm tháng dài đằng đắng bên trong hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế bất lực cùng chúa tể thế lực lãnh tụ tụ hội một mảnh tình cảnh bi thảm không khí khác biệt quá nhiều lúc này lâm tộc một mảnh vui mừng con xiết sinh cơ bừng bừng cảnh tượng thiên đình trở về có lâm tộc người giữ cửa hô to đông đảo lâm tộc cường giả tất cả đều bay ra ngoài cửa lâm thiên nguyên ánh mắt sáng rõ hắn một mực tại lo lắng liệu như yên an uy nhưng dù sao hắn là lâm tộc tộc trưởng nhất định phải lưu tại lâm tộc bảo hộ lâm tộc bản thân an uy như yên trên mặt hắn mang theo tiểu dung bước nhanh lên đón tiếp lấy không nghĩ tới trước g a lại là thiên sơn thất kiếm đế bảy vị tiền bối lâm thiên trảo ha, ha lâm tộc trưởng thiên sơn thất kiếm đế hiển nhiên tâm tình cũng rất tốt ô n quyền đáp lễ bây giờ thiên đình chân chính trở về thiên giới thiên đình ngủ say các bô lão cũng có thể t h ứ c tỉnh một lần nữa quân lâm toàn bộ thiên giới liệu như yên mỉm cười nói đúng vậy a tiểu dương thật đúng là nói được thì làm được lúc đầu ta còn muốn lấy muốn hay không đi trợ giúp một chút ngươi đây lâm thiên nguyên rốt c ụ c gặp được liễu như yên triệt để yên lòng ngươi đi ngay cả một cái tiên đế binh đều không chống đỡ được a cũng không cần cho ta nhi tử làm luật thêm liệu như yên cười nhà d a n nói lâm thiên nguyên bị đối không nói gì bất quá nội tâm lại vô cùng vui vẻ tự hào dù sao lâm dương lợi hại hơn nữa đó cũng là con của hắn hô hô v i ệ n không lại là một c h i đội ngũ dáng lâm tiên lâm đế đô ha ha ha ha thiên nguyên a lão tử ta sống trở về á còn không có nhìn thấy người liền nghe đến cơ vô mệnh khoay khỏa tiếng cười to lâm thiên nguyên ánh mắt sáng lên cùng s ô n g tới hảo hinh đệ hung hăng gấu ôm một hồi tổ đ ị a trở về cái này triệt để khinh c h ù đã qua vạn trọng sơn ta trọng yếu nhất sứ mệnh rốt c ụ c hoàn thành cơ vô mệnh hiển nhiên kích động đến t ự c hạn thế hệ này bất hủ tiên tộc tập trường từ tiền nhiệm bắt đầu từ ngày đó trên thân liền gánh vác lấy cái này không cần nói do nặng nề trách nhiệm để tiên tộc quay về tên liên giới bây giờ thật hoàn thành sứ mệnh tự nhiên vui vẻ đến không cách nào nói rõ a như yên tàu tử cũng bay về rồi lần này tiên đình cũng có thể quý vị chúc mừng chúc mừng a cơ vô mệnh không lưu dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh phượng cầu hoàng thanh khâu tiên tử sau đó cười chắp tay chúc mừng đúng rồi chúng ta lần này rất nguy hiểm bị trọng điểm v ấ y công có thể trở về toàn bộ nhờ vị này thần bí tiên đế đại nhân xuất thủ tương trợ cơ vô mệnh vỗ đầu một cái liên tục đem vô danh mời tới trịnh trọng giới thiệu nói lại kích động cũng không thể không tuân theo cơn giả đây chính là một vị hàng thật giả thật tiên đế a ồ lại là một vị tiên đế lâm tiên h nguyên l i ế u như yên t r ờ trong lòng đều chấn động thiên sơn thất kiếm đế trên mặt lộ ra n g h i hoặc trước đó cũng không nghe nói thượng cổ có như thế một vị tiên đế mới lạ đa tạ tiên đế đại nhân xuất thủ tương trợ đại ân không lời nào cảm tạ hết được phạm là ngày sau có dùng đến ta lâm tộc sự t ì n h thiên nguyên ổn thỏa toàn lực tương trợ lâm tiên h nguyên trịnh trọng âm quyền đối vô danh nói lời cảm t ạ không dám thụ vô danh nghiêng người sang tránh đi cái này một t ạ cái này nói thế nào a lâm tiên nguyên xứng sở có chút trong váng vị này tiên đế đại nhân tính tỉnh tựa hồ có chút là lạ a vô danh ánh mắt nhìn về phía lâm dương lâm dương mỉm cười gật đầu hắn chưa hề cũng không thích giả heo ăn thịt hổ kia một bộ vô danh ánh mắt sáng rõ trực tiếp quỳ xuống lạnh thuộc hạ vô danh hồi bẩm viên chủ ngài phân phó trọng điểm bảo hộ đội ngũ đã an toàn tiếp về chuyên tới để p h ụ n mệnh chương bốn trăm hai mươi mốt ngươi cũng không muốn ta làm không chịu trách nhiệm sư phụ a chương bốn trăm hai mươi mốt ngươi cũng không muốn ta làm không chịu trách nhiệm sư phụ a cái gì cơ vô mệnh phượng cầu hoàng thanh khâu tiên tử con ngươi co r ụ t lại không thể tin được lên tiếng kinh hô ngươi chính là cựu châu viện tri chủ không tệ lâm dương nhẹ gật đầu trước đó dành thời gian gây dựng một cái thế lực vẫn còn tương đối nhỏ yếu nhưng cũng là miễn m cớ đủ mọi người ở đây đều t r o á n váng chính không thể tin được nghe được ngữ vô danh cũng đã có nói cựu châu viện có mười vạn chuẩn tiên đế đại quân ngay cả vô danh vị này tiên đế đều là nghe theo cựu châu viện v i ệ n chủ kết quả cựu châu viện v i ệ n chủ lại chính là lâm dương loại rung động này thật sự là quá mức để cho người ta kinh ngạc khó có thể tưởng tượng chỉ có thanh khâu cựu vị ánh mắt doanh, doanh nhìn xem lâm dương trên mặt cũng không có cái gì thần sắc biến hóa bởi vì nàng đã sớm đón được ông trời của ta thật đúng là bảo ngươi nói chúng rồi một bên phượng vũ thì không dám tin ánh mắt triệt để luôn cuống lần trước nhìn thấy lâm dương nàng còn đang suy nghĩ chỉ cần mình có thể cố gắng tu thành chuẩn tiên đế là có thể đổi kịp cước bộ của hắn nhưng bây giờ nội tâm của nàng tín nhiệm chân chính giao động nam nhân như vậy ta thật có thể đổi kịp cước bộ của hắn sao phượng vũ tại nội tâm thở dài lâm dương bật khởi tốc độ đơn giản không thể nào hiểu được làm người tuyệt vọng không cách nào đuổi theo chỉ có thể n g ư ỡ n vọng lộc cộc thiểu dương người đây cũng quá mạnh lâm thiên nguyên nuốt ngụm nước miếng nội tâm rất là cảm động nguyên lai、like、lâm dương mỗi ngày nhìn như không làm việc đàng hoàng luôn rời đi lâm tộc ra ngoài đi dạo trên thực tế đều là trong bóng tối tổ kiến thế lực của mình chuẩn bị bất cứ tình huống nào sao trong bất chi bất giác lâm dương trong tay vậy mà đã có được một cái đáng sợ như vậy thế lực đơn giản để cho người ta kinh hãi lâm dương mỉm cười cũng không tính cái gì tiên giới sắp phục hồi như cũ đến lúc đó chỉ là mười vạn chuẩn tiên đế sợ là không đáng chú ý tiên giới sắp phục hồi như cũ còn đắm chìm trong trong rung động mấy người đều đột nhiên xem ra không dám tin hỏi lại đang làm gì vậy ba ngàn giới vực sẽ bị tiên giới một lần nữa thu nạp về tự thân đại đạo lại đem một lần nữa viên man đến lúc đó trở thành tiên đế độ khó sẽ một lần nữa trở nên cùng thượng cổ lâm dương giải thích nói ngươi ngươi từ nơi nào đạt được tin tức này đây chính là cái kinh tế h lớn tin tức lâm thiên nguyên liên tục hỏi đại đạo một lần nữa viên mãn thế gian cách cục lại đều sẽ nên đón một lần cải biến t ư c lớn c a n hệ trọng đại chúng ta đều có thể vì lâm thiếu chủ làm chứng thiên sơn thất kiếm đế đô lên tiếng nói chơi ạ lại là thật lâm thiên nguyên sợ h ã i thán phục nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ một tiếng bọn hắn vì các tộc tổ điện a y về tiên giới làm ra nhiều như vậy cố gắng bây giờ rốt cục đặt thành mục tiêu kết quả tổ đ i ệ vừa trở về tiên giới ba ngàn giới vực liền muốn tự hành trở về sau cái này thật đúng là có chút hài hước sớm biết như thế chúng ta đều thành thành thật thật tại ba ngàn giới vực trở lấy chẳng phải xong việc cơ vô mệnh nhà danh nói vô luận như thế nào về sớm đến một đoạn thời gian tóm lại là chuyện tốt liệu như yên bản thân chân ă n nói không sai cơ vô mệnh mấy người cũng đều gật đầu thừa nhận đã hoàn thành nhiệm vụ liền về cửu châu việt đi lâm dương khoát tay áo vô danh gật đầu chắp tay cáo lui về sau liền dẫn thủ hạ rời đi c h ắ c không được ngươi vừa rồi lời thề son sắt có thể bảo trụ các lộ tiên tộc nguyên lai、like、dưới tay đã bồi dưỡng được cường đại như vậy thế lực lâm thiên nguyên cho lâm dương dựng lên cái ngón tay cái tiểu tử ngươi luôn luôn có thể cho ta làm ra điểm trò mới quá khen rồi tiện tay thành lập thế lực nhỏ mà thôi không đáng giá nhắc tới lâm dương n é t miệng cười một tiếng cơ vô mệnh ở một bên hâm mộ đơn giản phải chạy nước miếng chuyện gì đều sợ so sánh nhà mình nhi tử cùng lâm dương so sánh làm sao ngay cả cái rắm đều không phải là đâu đáng chết lâm thiên nguyên ngươi vận khí làm sao lại tốt như vậy sinh như thế cái n g ư bức nhi tử thật sự là khó chịu à trở về nhất định phải đánh một trận tơi bởi kêu bất tranh khí g i á c rưởi nhi t ử giải hạ giận hô hô tiên lâm đế đô bên ngoài lưu quan g bay múa các lộ bất hủ tiên tộc đội ngũ đều lần lượt đạt tới một hồi chúng ta muốn mở một cái liên quan tới tương lai bất hủ tiên tộc phát triển hội nghị người muốn tới sao lâm thiên nguyên cười quái dị nhìn về phía lâm dương làm gì lâm dương cảnh giác lui về sau ba bước ít đánh để cho ta tiếp nhận ra chủ chủ ý ta làm cầm kiếm người vào cái ngày đó minh xác cho thấy qua một mực nhà ta tại vũ lực bên trên bãi mình không xong việc tình tuyệt không làm gia chủ tiểu tử ngươi lâm thiên nguyên bó tay rồi này nhi tử so con thỏ còn cảnh giác hắn nói còn không có lối ra tâm tư liền bị nhìn tấu h các ngươi an tâm học đi ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng không có xử lý lâm dương sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói chuyện quan trọng lâm thiên nguyên h ồ nghi nội tâm nhả dánh lâm dương khẳng định chính là muốn tìm cái cớ chuẩn đi ta cũng không phải kiếm cớ chạy đi ngươi còn nhớ rõ sao đồ đệ của ta la hạo gặp phải phiền thoái lâm dương nghĩa chính ngôn từ thân là tuyệt thế phụ trách tốt sư phó ta hiện tại phải đi cứu vớt hắn ngươi cũng không muốn con của ngươi làm một cái không chịu trách nhiệm đối đồ đệ không quan tâm người a a cái này lâm thiên nguyên đều làm sao lúc này nhớ tới ngươi đồ đệ kia ta nhìn ngươi bây giờ liền thật không chịu trách nhiệm cứ như vậy đi lâm dương khoát tay chặt lại l ư ờ i nhắc lại giải thích một thanh liền xé mở hư không hướng về mộ ra bỏ chạy cầu khen thưởng và khen ngợi n h a thích quyển sách có thể đem quyển sách đ ể cử cho bên người thích xem huyền h u y ễ n vô địch văn thân bằng hảo hữu nha chương bốn trăm hai mươi hai la hạ o p h ụ c sinh thần khu hoa kiếm chương bốn trăm hai mươi hai la hạ o p h ụ c sinh thần khu hoa kiếm mộ ra một điểm quang mang đột nhiên thai n g n mà sinh ừ n trông giữ ở chỗ này thủ vệ đều giật mình hãi nhiên nhìn về phía kia điểm sáng chỗ vậy mà thật phát sinh d ị biến bọn hắn không dám tin nhanh đi báo cáo đại nhân có người kinh hô la hạo ngày đó cũng không có bị giết chết mà là tại sắp chết trước đó cương ép đột phá kiếm cảnh từ đó làm cho mình vũ hóa tiêu vong mộ ra lão tổ lo lắng xảy ra ngoài ý mớn cho nên một mực điều động cường giả ở chỗ này trông coi nếu là xuất hiện cái gì d ị động tùy thời báo cáo hừ chẳng lẽ lại tiểu tử kia thật đúng là vũ hóa trùng sinh không thành quản hắn nhiều như vậy hại chúng ta ở chỗ này giữ gìn thời gian dài như vậy đã sớm không khói chết xuất thủ trước diệt đi cái này ba đ ộ t r o n g giữ ở chỗ này mấy vị trong mắt tiên tôn đều lộ ra vẻ lạnh lùng ẩm van g xuất thủ hướng về kia một điểm quan g mang đánh tới ẩm ẩm bọn hắn đều triển lộ ra khí thế cường đại hướng kia một điểm quan g mang c h â n áp tới sắc mặt t h ô n g rong dù sao la hạo bị ép vũ hóa trước đó mới là tiên hoàn g cảnh bọn hắn mấy vị tiên tôn ở đây trông coi đương nhiên không sợ ông ngay tại mấy đạo tiên tôn thần thông muốn c h â n áp kia một điểm quan g mang thời điểm quan g mang kia vậy mà b u ộ phát ra ánh sáng trói mắt cực hạn kiếm ý áp xúc đến cực h ạ n lấy kia điểm sáng làm đầu nguồn bán ra cực điểm kiếm ý cái gì mấy vị tiên tôn quá sợ hãi suy bọn hắn thần thông trong nháy mắt liền bị cực điểm kiếm quang đâm bạo mau trốn cực điểm kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn vượt rất xa tốc độ ánh sáng mấy vị tiên tôn đầu lâu trực tiếp bị đâm bạo h ạ i nhiên lại ngây thơ chết đi quang mang thu liễm điểm sáng bên trong một thanh t i ê n kiếm hiển hóa một con tuấn tú bàn tay đem nắm chặt kiếm quang x e lẫn áo đỏ thiếu niên thân thể bị tái tạo hoàn toàn hiện hiện ra kiếm cốt kiếm thể hôm nay mới xem như hoàn toàn thất tình la hạo trong nháy mắt liền rõ ràng mình bây giờ tình huống cực điểm kiếm y kích hoạt lên trong cơ thể hắn rất nhiều thể chất đặc thù bây giờ đã kiếm qua đi hắn đã thần khu hoa kiếm. Ta làm kiếm. kiếm Kiếm vì ta. Kiếm ý c h ỗ đ ế n k h ô n g chỗ không biết thanh ảnh thế nào nhưng mộ gia làm chúa tể gia tộc thế lực thật sự là quá lớn không phải hắn một người có thể dung chuyển cho dù hắn bây giờ thần khu hoa kiếm lại nắm giữ cực điểm kiếm ý cảnh giới một bước phá vỡ mà vào tiên tuân cảnh nhưng muốn đối kháng có được chuẩn tiên đế chấn giữ chúa tể gia tộc vẫn là người s i n ó i n g ộ n g trước làm minh bạch thanh ảnh cô nương tình cảnh sau đó tùy thời mà động đi la hạo rất nhanh định ra kế hoạch thù này không báo không phải quân tử nhưng báo thủ cũng phải có đầu góc ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chờ ta có đầy đủ thực lực nhất định phải lại trèo lên mộ gia tự mình hỏi tội Siêu. kiếm, điểm kiếm gia đi, đều Hắn thân thể hòa hướng nhanh hạ, hư không vận dụng đến tốc bay mộ méo về cực cực độ y bóc sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem trong vòng trời ở giữa trôi nổi mấy cái tiên tôn thi thể đáng chết sự tình làm lớn chuyện không phải nói tiểu tử kia chỉ là cái tiên hoàng sao cho dù là phúc sinh cũng không có khả năng trong nháy mắt miệu sát mấy vị cao dài tiên tôn đi chuyện này cũng quá bất hợp lý ta đem việc này đưa tin cho mộ tam đại nhân để hắn đi h ò a ra tổ giao lưu định bật đi chúng ta bây giờ hàng đầu mục tiêu chính là bắt lấy tiểu tử này kiểm tra ra hắn trốn nơi nào sao dẫn đầu mộ gia đại tiên thánh nhữ mạnh ỏ i tự hồ hướng về mộ già phương hướng trốn đi một vị tinh thông không gian pháp tắc tiên thánh hoàng mở miệng trên mặt tràn đầy không xác định tân h sắc hắn điên rồi sao lúc này dám hướng mộ ra đi tự chui đầu vào lưới vẫn là nói hắn t h ờ phụng cái gì châu nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất loại này hoang đường lý luận một bên khác h ỏ a diễm pháp tắc tiên thánh vương cười nạo một tiếng người trẻ tuổi chính là khinh cuồng đ o á n chừng là thực lực tăng lên một chút liền lên túi đầu đi mộ ra đến nhà h ỏ i tội dẫn đầu đại tiên thánh vung tay lên bất quá mặc kệ hắn là thế nào nghĩ tranh thủ thời gian bắt hắn lại mới là chuyện thần yếu đuổi kịp hắn ông ông. không gian tiên thánh hoàng một mực tại truy tung la hạo phi đội vết tích lại càng ngày càng kinh hãi trời đánh tốc độ của ta không bằng hắn người tại khôi hài sao người thế nhưng là nắm giữ không gian đạo quả tiên thánh hoàng bay bất quá một cái nho nhỏ tiên hoàng con mẹ nó ngươi ăn cơn khô dẫn đầu đại thánh tức dẫn đến lô mũi bốc lên khói xanh tiểu tử kia bây giờ cũng đã bước vào tiên tôn cảnh giới không gian tiên thánh hoàng yếu đớt phản bác lại nói sau khi ra chính mình cũng cảm thấy mặt bất hoàng dù sao hắn nhưng là một vị tiên thánh hoàng cho dù là tiên tôn cũng không biết cùng hắn t r a n lệch lấy nhiều ít cấp độ đâu giờ phút này thế mà tại phương diện tốc độ hoàn toàn không bằng đối phương ừm ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên lộ ra âm hiểm tiểu dung vê anh la hạo đi vào mộ gia phụ cận cẩn thận quan sát một chút mộ gia bay vào bay ra tu sĩ sau đó tiện tay bắt sống một cái chuẩn tiên thánh đánh cho bất tỉnh sau mang đi chắc hẳn những cái kia nho nhỏ tiên tôn cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì người thân là tiên thánh nên biết một chút la hạo một bàn tay đem tù binh p h í tỉnh thành thật trả lời vấn đề của ta không phải đem ngươi lão nhị rất rơi a mộ gia chuẩn tiên thánh giật này mình dở khóc dở cười ta biết ngươi ngươi là trước kia chúng ta mộ gia quý khách nhưng về sau bị mộ tam đại nhân truy sát ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi đừng để ta đương thái giám t h a n h ảnh cô nương bây giờ ở nơi nào la hạo nhữ m à y h hỏi bị giam lỏng liên đối lấy mộ tử hà đại nhân một mạch đều bị giam giữ đi lên nói là chờ lâm tộc hủy diệt lâm dương sau khi bị giết chết mới có thể đem bọn hắn phóng xuất mộ gia chuẩn thánh biết gì nói đấy cái gì la hạo giật mình có chút không dám tin tưởng mộ gia lão tổ thế mà làm như thế tuyệt lâm tộc cùng mộ gia khai chiến sư phụ ta lâm dương xảy ra chuyện gì không có mộ gia c h u ẩ n thánh lên mắt sư phụ ngươi có việc ha ha ít tại cái này âm dương q u á i khí la hạo giận dữ mắng mỏ tốt h ta mộ gia c h u ẩ n thánh gần kỳ phát sinh sự tình đều trình bày một lần cuối cùng nhà danh nói sư phụ ngươi có lẽ là đương thời duy nhất nhân tộc tân sinh tiên đế ai có việc hắn cũng không có khả năng có việc gia tổ lần này xem như trọc đại phiền thoái toàn bộ mộ gia bây giờ đều lòng người bàng hoàng nội bộ lục đ ủ ta lần này trộm đi ra cũng là dự cảm đến đại nạn muốn trước mắt chuẩn bị rời đi trước mộ gia tránh hỏa một đoạn thời gian không nghĩ tới liền bị ngươi bắt càng nói hắn liền càng bị khuất hắn như n g là một vị đường đường chuẩn t i ê n thánh thế mà bị la hạo cái này vừa bước vào tiên tôn cảnh tiểu bối cùng sách gà con m à tiện tay liền cho bắt được đơn giản đem mặt ném sạch sẽ thì ra là thế la hạo siết chặt nằm đấm sắc cơ sôi trào đáng chết mộ ra lão cẩu trong lòng của hắn rất lo lắng mộ thanh ảnh nhưng bây giờ xem ra nàng tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng chỉ có thể chờ đợi ta tu hành có thành tựu lại đến mộ ra cứu nàng la hạo thở dài một hơi hắn ngược lại là hữu tâm tìm sư phụ cho mình xuất khí nhưng liền sư phụ cái kia tính tỉnh không chừng t r ư ớ c trách hắn học nghệ không tinh trước cho mình đánh một trận đang lúc hắn xoắn suýt thời điểm đưa tin ngọc bội đột nhiên phát sáng lên hắn biến s á c lại là trần linh hy hắn nghe lâm dương đề nghị dự định cùng trần linh hy mộ thanh ảnh ba người cùng một chỗ mạo hiểm hắn mang theo trần linh hy cùng đi đến hạch tâm mười ba châu nhưng trần linh hy cũng không có tiến vào mộ ra mà là tại phụ cận tìm một nhà quán trọ c ũ n g ước định chờ la hạo đi mộ ra đem mộ thanh ảnh tìm ra về sau ba người tại nhà kia quán trọ tụ hợp trong lòng la hảo mơ hồ lóe ra vài tia bất an tiếp thông liên lạc ngọc bội cái này tiểu nữ hoa bây giờ tại trong tay chúng ta nhớ nàng còn sống liền đến tìm chúng ta đi trong vòng một khắc đồng hồ không xuất hiện nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn trong ngọc bội truyền đến một tiếng âm h i ể m cười hèn h ạ la hạo trong lồng ngực nộ lôi oanh minh s á t cơ ngốc trời đỏ ngầu cả mắt mộ ra làm việc thật đúng là bị hồi nhưng bây giờ trần linh hy tại trong tay đối phương cho dù biết là cái bẫy cũng nhất định phải đi một lần sư phụ n g ư ơ i n g u y ệ n ý thế nào giáo h ấ n ta liền thế nào giáo hơn ta đi la hạo bây giờ không có biện pháp thành thành thật thật xuất ra đưa tin vào bài cho lâm dương phát ra một cái cầu cứu tin tức hy vọng ngài có thể nhìn thấy dứt lời hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về nơi xa bày trốn đi chương 423. t a đang quan sát đồ đệ của ta người đang làm gì chương 423. t a đang quan sát đồ đệ của ta người đang làm gì rất nhanh la hạo liền bay đến ước định chi điệm mấy vị mộ gia tiên thánh đã trở từ sớm ở nơi đây bọn hắn phụ trách trông coi la hạo vũ hóa chi điệm bây giờ gây ra rủi ro đương nhiên muốn đích thân đền bù không phải liền sẽ nhận đáng sợ trừng phạt ta tới vung ra linh hy la hạo nhữ m ạ n quát khe nói cầm đầu đại tiên thánh cười lạnh một tiếng thật sự là có tỉnh có nghĩa à, đáng tiếc chính là không đủ thông minh tại tiên giới trong lòng còn có người thiện lương là sống không lâu bắt hắn lại ta đến vừa mới nói xong cả vùng không gian đều bị phong cấm mộ gia hỏa diễm đạo quả tiên thánh vương ầm vang rết ra tới chiến liên chiến la hạo nay đã làm xong một trận chiến chuẩn bị vừa kinh lịch một trận đại tiếp hắn cũng nghĩ nhìn xem mình bây giờ chiến lược phát triển đến một bước nào thần khu hoa kiếm hắn k h é c quát một tiếng quanh thân tiên quang bắn ra vô tận kiếm phủ lưu chuyển sắc bén đến t ự c hạn diễn thánh hỏa sen mộ gia tiên thánh vương há mồn phun ra một đạo hòa liên trấn áp hướng la hạo suy l ử a kiếm đụng nhau hư không trong nháy mắt vỡ vụn ra vô số khe hở nháy mắt sau đó la hạo đột nhiên xuất hiện tại tiên thánh vương trước mặt chém xuống một kiếm cái gì mộ ra tiên thánh vương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn không đợi kịp phản ứng thân thể liền đã bị đánh thành hai nửa m á u tươi bắn ra thật q u ỷ dị tiểu tử không gian c h i đạo tiên thánh hoàng h ã i nhiên vội vàng triệu hồi ra pháp khí bảo vệ quân thân hắn mặc dù cảnh giới chỉ là tiên tôn nhưng kiếm đạo cảnh giới đã siêu việt chúng ta phạm vi hiểu biết hắn tức là kiếm kiếm tức là hắn đại tiên thánh đứng dậy ánh mắt ngưng trọng nhìn ra mánh khỏe chỉ cần có kiếm ý hắn liền có thể chớp mắt đã tới nhưng chỉ một điểm này thủ đoạn tới nói đã không kém gì tiên chủ thế giới lĩnh vực cái gì không gian tiên thánh hoàng nuốt nước miếng một cái thất sách tiểu t ử này làm sao như thế người tiên đơn giản không hợp thói thường đến cực hạn hiện tại nhà danh những này có làm được cái gì mộ gia đại tiên t h á n h n h ư mày người trước tiên lui về sau ta tới bắt hắn mặc dù la hạo kiếm cảnh người tiên nhưng cuối cùng vừa mới bước vào t i ê n tôn cảnh giới hắn có lòng tin bằng vào cảnh giới cưỡng ép áp chế đối phương chết đi cho ta mộ gia đại tiên thánh nổi giận gầm lên một tiếng quanh người vậy mà hiện ra bảy thanh tiên kiếm tản ra nồng đậm tinh quang hướng về la hạo chém tới a ở trước mặt ta đùa nghịch kiếm người tại khôi h à i sao la hạo đều bị chọc giận quá mà cười lên tay kết kiếm quyết chỉ về phía trước thần p h ụ ông sau một khắc trong cõi u minh trí cao kiếm đạo hạ xuống ba động kia bảy thanh tiên kiếm vậy mà toàn bộ phản chiến chém về phía kia đại tiên thánh nguy rồi bị khắc chế mộ gia đại tiên thánh tê cả ra đầu hắn hảo chết không chết cũng là một vị kiếm tu đối mặt kiếm y cảnh giới cao hắn không biết mấy tầng la hạo đơn giản bị khắc chế gắt gao phanh phanh, phanh. mộ gia đại tiên thánh thủ đoạn ra hết trong lúc nhất thời vậy mà bị la hảo áp chế đáng chết đáng chết đơn giản vô cùng nhục nhã mộ gia đại tiên thánh gào thét hắn cỡ nào địa vị thực lực loại khuất nhục này để trong lòng của hắn biệt khuất muốn bạo tạc thật là một cái phế vật ngay tại thế cục rằng co thời điểm quát lạnh một tiếng rơi xuống một vị nam tử áo đen từ trong hư không đi ra chắp hai tay sau lưng hờ hững nhìn xuống hết thảy hắn q u o á c tay trực tiếp cầm cố lại thời không g ã y ngón tay một cái liền đem la hạo đánh bay mộ tam đại nhân mấy vị mộ gia tiên thánh đều ánh mắt sáng lên mừng rỡ như liên hô là ngươi la hạo đôi mắt tâm trầm chính là người này đuổi giết hắn làm cho hắn cưỡng ép đột phá kiếm cảnh nếu không phải trong cơ thể hắn kiếm xương kiếm hồn chờ toàn diện thất tình lần này vũ hóa chính là thật tử vong lần trước không giết chết ngươi là ngươi vận khí tốt lần này ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy mộ tam nết miệng cười một tiếng x â m bạch răng phản xạ hà n quang trước khi chết có cái gì di ngôn sao hắn thân là tiên chủ cảnh cường giả mộ gia lão tổ tuyệt đối tâm phúc thực lực phi thường cường đại một cái nho nhọ tiên tôn căn bản không có khả năng ở trước mặt hắn nhấc lên bất kỳ vợn sống nào ta n ổ vào la hạo tay cầm trường kiếm trong lòng cảm thấy phẫn nộ tuyệt、vọng. thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt hết thể kỹ xảo đều lộ ra trắng bệnh bất lực ha ha tuyệt vọng ngay cả lợi đều giảng không ra sao vậy l i ề n trực tiếp đi chết tốt mộ tam tùy ý chỉ về phía trước giống như là muốn ấn chết một con r u n g dế nhưng ở hắn dội ra ngón tay trong n y mắt thiên địa dừng lại ta đang nhìn đồ đệ của ta trưởng thành nhiều ít ngươi lại muốn ra chặn ngang một cước đây chính là ngươi không hiểu chuyện tùy ý khinh bạc thanh âm truyền ra đám người kinh hãi nhìn lại chỉ gặp quán trọ tầng cao nhất một vị thiếu niên áo trắng ngay tại uống trà thường trà sư phụ nguyên lai、like、ngài đã sớm tới la hạo ánh mắt sáng lên trong lòng như liều ám hoa min kích động đến muốn khóc. sư phụ người chính là lâm dương người có tên cây có bóng bây giờ bất hủ tiên tộc trở về chúa t ể thế lực chuẩn tiên đế lần lượt v ỡ lạc mộ gia cũng tổn thất nặng nề bọn hắn thân là mộ gia cao tầng tự nhiên biết đây hết thẻ kẻ cầm đầu lâm dương danh h ả o đương thời nhân tộc duy nhất tân sinh tiên đế lâm tộc cầm kiếm người v ạ n cổ đệ nhất thiên tiêu lâm dương mộ gia tiên thánh nhóm chỉ là nhớ tới những ngày tết tuổi liền chân cẳng như nhúm da ngồi liệt trên mặt đất mộ tam tự tin cũng không còn sót lại chút gì chỉ là nhìn thấy cái áo trắng trong nháy mắt trên mặt liền lại không một tia huyết sắc Chương thực sự không muốn cùng đồ đệ của ta luyện liền cùng ta đánh một trận a chương bốn trăm hai mươi bốn thực sự không muốn cùng đồ đệ của ta luyện liền cùng ta đánh một trận a không tệ xem ra cùng ta suy tính không sai bịt lắm ngươi chẳng những nhân họa đắc phúc thần khu hoa kiếm thậm chí còn tiến vào cực điểm kiếm cảnh lâm dương mỉm cười nhìn về phía la hạo sư phụ ngươi không trách ta sao la hạo xứng sở có chút kinh hỉ làm sao lại thế ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tuyệt thế tốt sư phụ lâm dương mỉm cười nhìn la hạo la hạo vừa mới bung lòng tâm lập tức vừa khẩn trường lời này nghe làm sao không giống lời hữu í đâu vừa mới bước vào tiên tôn liền chính diện chém giết tiên thánh vương nếu như là cùng là kiếm tu lời nói cho dù là đại tiên thánh cũng có thể áp chế lâm dương bình luận nói cũng coi như miễn cưỡng hợp cách bất quá cách ta mong muốn vẫn là kém xa một bên bị áp chế thổ huyết đại tiên thánh mở to hai mắt nhìn kém chút bị tức lại phun ra một vùng máu ta thao mẹ ngươi ngươi nói là tiếng người vừa bước vào tiên tôn liền áp chế đại tiên thánh cơ hồ vượt ngang dòng giã hai cái đại cảnh giới cái này gọi miễn cưỡng hợp cách vậy ngươi lúc đầu phải cầu được cao bao nhiêu a ngươi làm sao không mong muốn ngươi đồ đệ tiên tôn liền có thể chạm tiên đấy đâu là ta học nghệ vẫn là không tới nơi tới trốn la hạo ngượng ngùng túi đầu xuống nếu như nói lời này chính là người khác hắn khẳng định k h ô n g phục nhưng hắn thế nhưng là tận mắt tại tiên đế táng địa gặp qua lâm dương lấy chân tiên tri lực c h ạ m tiên tôn vượt ngang sáu cái đại cảnh giới giết địch đều như uống nước thư giãn thích ý ngươi còn n h ậ n đồng một bên mấy cái mộ gia tiên thánh kém chút bị tức mất đi thật sự là một đôi kỳ h ò a sư đồ biết ngươi bây giờ t r ê n l ệ n h ở đâu sao lâm dương nhàn nhạt hỏi la hạo suy tư nửa ngày mê hoặc lắc đầu bây giờ hắn thân thể hoa kiếm thể nội tất cả thể chất đặc thù đều toàn diện tức tỉnh cũng tới trước mắt cảnh giới có khả năng giới đặt tới mắt khả có lâm ĩ n nộ h tối kiếm cao phương dương chậm rãi đi tới cho la hạo trên đầu gõ một cái bạo túc ôi la hạo đau đầu ông ông nghĩ thầm chẳng lẽ sư phụ là tại bắt chước truyền thuyết thần thoại để cho ta canh một thời gian đi trong phòng tìm hắn là n g ư ơ i ngạnh thực lực lâm dương thản như nói quá mức chấp nhất tại vượt cấp chiến đấu truy cầu cao hơn kiếm cảnh vinh quang là lạc lối a la hạo ánh mắt chấn động nghĩ như vậy h á n quả thật có chút quá để tâm vào chuyện vụ vặt n g ạ n h thực lực là lĩnh ngộ hết thể trụ cột lâm dương bình thản nói có chút ý cảnh chỉ có ngươi ngạnh thực lực đi lên mới có thể tiếp xúc đến ta sở dĩ có thể tùy ý vượt cấp chiến đấu dù chỉ là phạm nhân c h i thân cũng có thể vô địch chính là bởi vì ta tự thân đã là vô địch cảnh giới t h a n h thành thật thật tăng lên bản thân ngươi thực lực tu vi không muốn quá phận đi tận lực truy cầu cao hơn kiếm đạo ý cảnh đa tạ sư tôn chỉ giáo la hạo liên tục chắp tay mái tạ hắn một mực tại áp chế cảnh giới của mình lần này lĩnh ngộ cực điểm kiếm ý về sau thậm chí hoàn toàn ép không được không thể không tiến giai tiến tôn bây giờ xem ra quả thật có chút quá tận lực một bên mộ ra cường giả hoàn toàn lý giải không được cái này nói vẫn là tiếng người sao ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu tại bọn hắn thị giác bên trong la hạo vừa tới mộ ra đến bây giờ cũng không có mấy ngày liền đã từ tiên hoàn g cảnh thăng gia đến tiên tôn cảnh đây là tận lực gáp chế mình tu vi kết quả như thế người tiên bọn hắn lưng nhau đều dở khóc dở cười trong nháy mắt cảm giác mình đau khổ tu hành vô tận tới nguyệt chỉ cầu tu vi tiến thêm một bước la cái cự đại trò cười vê anh la hạo nhắm mắt lại không ngừng cảm nộ thể nội tiềm lực kiếm cảnh quá cao tiềm lực của hắn không có hoàn toàn phóng thích hoàn tất chỉ là hơi cảm ứng một chút cảnh giới của hắn liền buông lỏng hơi anh thiên địa tại sau lưng của hắn mở liên tiếp liền mở ra tam trọng thiên tứ trọng thiên tiên tôn ở đây tất cả mọi người nhìn động đều đang hoài nghi nhân sinh đây là thằng cấp vẫn là uống nước đâu quá không tôn trọng bọn hắn đi người lễ phép mà không ít trong quán trọ tu tiên giả cũng cảm giác mình đạo tâm nhanh vỡ vụn dù sao bọn hắn rất nhiều người đều tự xưng là thiên tri tiêu tử nhưng cũng muốn kinh lịch vô số cực khổ trải qua không biết bao nhiều năm tháng mới có thể tại tiền tôn cảnh bước ra một bước mà cái này áo đỏ thiếu niên chỉ là nhắm mắt lại cảm ứng một hồi liền liên phá tam trọng thiên t dũng tốc bất đạt cũng không tốt h ả o h ả o lắng đ ộ n g một chút bản thân lâm dương phất phất tay đám người nhẹ nhàng thở ra cái này chấn vỡ tam quan tràng diện rốt cuộc phải kết thúc lại đến một chút bọn hắn khẳng định phải đạo tâm vỡ vụn còn lại đợi buổi tối lại cảm lộ đi lâm dương nói bổ sung phanh phanh phanh cái này lơ đáng bổ đao để không ít người tu hành đều nghe được mình đạo tâm vỡ vụn thanh âm có ngay sư phụ la hạo nhẹ gật đầu rất là n h u thuận dù sao có sư phụ ở địa phương chính là địa phương tuyệt đối an toàn sư phụ tới thanh thiên liền có mấy người các ngươi cùng một chỗ tới cùng hắn đối chiến trợ giúp hắn lắng động vừa đột phá khí tức lâm dương chỉ chỉ mộ ra đại tiên thành mấy người lâm tiền bối ngươi có chút quá mức mộ tam n h ữ n g mày nơi này dù sao cũng là ta chúa tể mộ ra địa bàn bọn hắn cũng là ta chúa tể mộ ra tu sĩ ngươi có thể nào không phục lâm dương q u a y đầu chỗ khác trong mắt lóe lên một vòng lenh ý phất tay liền tháo xuống mộ tam đầu lâu phù phù mộ tam thi thể thế nào vào trong t u lâu m á u tươi chảy r ò n g nguyên bản còn một mảnh náo nhiệt có rượu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn cái này liền chết hắn thật dê ta đây chính là mộ gia lão tổ tâm phúc mộ gia tuyệt đối cao tầng a thì nộ vô thường không chút do dự liền hái người tàn sát quả thực là cái ma đầu một màn này giật mình tất cả tu sĩ trái tim nảy loạn mộ gia truy sát ta đổ nhi trướng còn không có cùng các ngươi tính đâu còn dám cùng ta tại cái này ồn ào lâm dương cười lạnh một tiếng nhìn về phía mộ gia mấy vị tiên thánh nếu như mấy vị thật không muốn cùng đổ nhi ta đ ố i chiến vậy liền đánh với ta một lần đi a -000. mộ gia đại tiên thánh nhanh dọa đến đầu góc đều đục tới điên cùng thẳng hướng la hạo sắp sắp lâm dương nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau một chút tự lo hướng về quán trọ bên ngoài đi đến suy suy suy bây giờ la hạo sớm đã không phải trước đó la hạo thực lực liên phá ba cảnh cường đại quá nhiều trong n g a y mắt mộ gia vị kia không gian chi đạo tiên thánh hoàng liền bị lực chém thành huyết vụ đây chính là ngành thực lực c ư ờ n g hãn la hạo hiểu tu vi cùng kiếm cảnh ở giữa là phép nhân quan hệ chỉ là kiếm cảnh cường đại không dùng tu vi cũng nhất định phải kịp thời đuổi theo như thế nào cân bằng hai cái này tiến độ làm chính mình trưởng thành tốc độ đạt tới nhanh nhất cũng là hắn muốn cân nhắc sự tình đây là độc thuộc về tuyệt thế thiên tài phiến não trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ có thể g i á o h ấ n ta điều này la hạo tại thời khắc này cảm giác mình vô cùng may mắn có thể gặp được lâm dương bởi vì nếu như thiên phu không đạt được tối cao tầm thứ dù là cường đại tới đâu tiền bối cũng sẽ không cùng hắn cảm động lây từ đó không cách nào làm ra loại này dạy bảo a hắn một bên đang tự hỏi một bên thuận tiện liền giải quyết vừa rồi vị kia mộ gia đại tiên thánh phù phù mộ gia đại tiên thánh thi thể ngã trên mặt đất một khắc cửa mở lâm dương vẫn như c ũ chưa từng b a y đầu phán phát hết thệ đều tại hắn trong dự liệu còn đứng ngay đó làm gì không muốn đi báo thù la hạo ánh mắt sáng tỏ vội vàng từ mộ r a đại tiên thánh trong túi chữ vật tìm ra bị phong cấm trần linh hy đi báo thủ chương 425, h ắ n nói hắn gọi d ư n g dương chương 425, h ắ n nói hắn gọi d ư n g dương la hạo trần linh hy lập tức ôm lấy la hạo làm ta sợ muốn chết đột nhiên tới mấy cái tiên thánh liền cho ta bắt đi ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi h ạ c h tâm mười ba châu thật là đáng sợ la hạo v ô vỗ trần linh hy bả vai nói xin lỗi đều là ta hạ i ngươi bắt đi ngươi mấy cái kia tiên thánh đều bị ta giết a trần linh hy vừa trứng mắt có chút một bức ngươi giết tiên thánh Nàng đến từ tiên tôn gia tộc, đến gia từ tộc, t hạch ây m c h â thi thể của bọn hắn còn tại kia đ â u la hạo chỉ chỉ một bên mấy cái toái thi châu a trần linh hy ánh mắt sáng rõ ngươi cái này đuổi ta ôm định tiên thánh đều có thể giết về sau chẳng phải là đi tới chỗ nào đều vô địch la hạo d ở khóc d ở cười nơi này là hạch tâm mười ba châu tiên thánh đầy đường chỉ có thể giết mấy cái tiên thánh tính không được cái gì tiên thánh đều tính không được cái gì trần linh hy kinh hô Nội trần â m h linh h i cũng không phải là cái gì mẫn cảm tính cách rất nhanh liền mặt dán g ra nợ nụ cười nàng quay đầu thấy được lâm dương a lâm tiền bối ngươi cũng tại a phụ thân ta còn một mực nhắc tới ngày đâu huyền toán tiên tôn sao lâm dương mỉm cười cái tia điên tiểu lao đầu hiện tại như thế nào ngài cho ta t r a chỉ điểm sai lầm về sau hắn tu hành thần tốc bây giờ đã nhanh đột phá thất trọng tiên tôn cảnh hắn còn nhắc nhở nếu như ta có thể gặp lại ngài nhất định phải đem vật này giao cho ngài trần linh hy từ trong ngực lấy ra một vật đây là cái gì lâm dương tùy ý đem trôi này đao bổ t u ổ i thu hút ở trong tay ngài đi không lâu sau trôi này đao bổ t u ổ i liền phá không mà đến thẳng đến kho u ổ i sau đó liền không có động tĩnh phụ thân phỏng đoán trôi này đao bổ t u ổ i rất có thể thuộc về thái cổ vị kia thần bí kho củi chủ nhân căn hệ trọng đại cho nên mới để cho ta cho ngài mang đến trần linh hy nói liên tục ồ Lâm dương ánh mắt hơi chăm chú một chút, cảm ứng một mà Dương hơi ánh ứng chú chút, chút thú Thế h tuổi, kia k đao bổ tuổi, thú vị. ông có cổ cho. chủ của cảnh thực nhiễm nhân ngươi không thường Ông! phải thái kiếp giới Xem tầm quả t ra, A. i ê n tính đao bổ t u ổ i truyền ra một vòng ba động mang theo vẻ kiêu ngạo muốn tìm ngươi chủ nhân sao lâm dương mỉm cười vậy hãy theo ta đi t h i ế u duyên có lẽ tự sẽ gặp lại đao bổ t u ổ i t r ầ mặc m sau đó lại lần nữa truyền ra một vòng ba động về sau lâm vào vĩnh cửu trong yên lặng cùng thái cổ có liên quan hết thể đều nhiễm lên kiếp cho nó bất quá là một thanh binh khí không cách nào dung chuyển những ngày kiếp cho cho nên cũng vô pháp đi truy tầm kho tuổi chủ nhân tung tích đoạn thời gian trước lâm dương càn quét quỷ phủ thái cổ kiếp cho thời điểm đã dẫn phát tiên giới sóng lớn động đánh thức trôi này đau b ổ tuổi nó theo bản năng về tới kho tuổi bây giờ lại tại vận mệnh chỉ dẫn dưới đi tới lâm dương trên tay ông lâm dương nhận đau b ổ tuổi nhìn về phía trần linh hy phụ thân ngươi xác thực sẽ làm sự tỉnh ngươi cố ý đến đưa đao ta cũng không thể bạc đãi ngươi dứt lời hắn trực tiếp xuất ra một bình tiên đại đan ném cho trần linh hy ăn vào đi có lẽ ngươi có thể nhiều theo giúp ta đổ nhi mấy năm trần linh hy chấn động trong lòng mặc dù không rõ đây là đan rực gì nhưng lâm dương xuất thủ chưa hề xa xỉ tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm đà tạ lâm tiền bối trần linh hy cung kính con người tuần lễ việc này đã xong đi thôi lâm dương mỉm cười đi đi nơi nào a trần linh hy nháy nháy mắt diện mộ ra lâm dương t h ả n n h i ê nói n một câu nói kia giống như như kinh lôi đem quanh mình tu sĩ tất cả đều sợ choáng váng chúa tể mộ ra ở phụ cận đây chính là tuyệt đối kẻ thống trị vô thượng quyền uy không người nào dám khiêu khích mộ ra quyền uy chớ nói chi là muốn đi diện đi mộ ra nhưng nam nhân trước mắt này có lẽ thật sự có khả năng làm được phía đại đ ị a này cũng muốn biến thiên quan t r ọ trưởng quỹ nhìn xem lâm dương bọn người đi xa b ó n g lưng thần s á c cảm đạm hắn xoay người nhìn về phía trong tiệm hòa kế thu dọn đồ đặt đi bên này là không tiếp tục chờ được nữa mộ gia bị diệt về sau cái này một mảnh đại đ ị a tất nhiên sẽ xuất hiện đại động đảng chúng ta trước thời gian rời đi tránh loạn cần thiết hay không mộ gia dù sao cũng là chúa tể cự tộc thật sẽ bị một người tiêu diệt cái này tựa hổ giống như là thần thoại bọn tiểu nhị cũng không dám tin để các ngươi đến liền nhanh đi trưởng quỹ nhìn về phía xa phương mộ sắc bên trong nguy nga mộ gia đại viện phát ra thở dài một tiếng thật sự là không may a tiên giới thái bình thời gian phải kết thúc mộ gia đồng mộ tam hồn đang diệt vong mới từ chúa tể hội nghị trở về mộ gia lão tổ giật mình đông nhiên đi ra phòng bế quan mộ tam chết ai dám giết hắn bầm gia tổ việc lớn không tốt một vị thiếu niên áo trắng dẫn người đến hỏi tội không đợi mộ gia lão tổ nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mấy cái gia thần liền hoảng hoảng trương trương chạy vào hỏi tội cho cười ai dám đến ta mộ gia hỏi tội chúng ta là ở tiền tuyến ăn một cái đánh bại nhưng ta còn chưa có chết đâu mộ gia vẫn là chúa tể gia tộc đâu không phải ai đều có tư cách đến dẫn một c ư ớ c mộ gia lão tổ tức giận sắc cơ sôi chảo đến người tới nói là hỏi mộ gia đuổi giết hắn đ ổ i nhi chịu tội mấy cái gia thần mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g chúng ta tới bẩm báo thời điểm bọn hắn đã đánh vào nội viện dám cản đường hộ viện trưởng lao chết hết cái gì mộ gia lão tổ tức giận đến cực hạn bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới cái gì thiếu niên áo trắng đồ đệ bị đuổi giết làm sao nghe được như thế q u o n thai người kia nói không nói tên của mình mộ gia lão tổ đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề liên tục hỏi hắn nói hắn gọi lâm dương mấy vị gia thần chi tiết bẩm báo phù phù mộ gia lão tổ h a n h một tiếng ngồi về trên ghế bờ môi cũng nhịn không được run dày lên nguy rồi hắn làm sao đích thân đến cầu khen thưởng khen ngợi chương bốn trăm hai mươi sáu điên cuồng mộ gia lão tổ chương bốn trăm hai mươi sáu điên cuồng mộ gia lão tổ nơi này là chúa tể mộ gia người nào dám x ô n g mộ gia vô số cường giả vừa lên hoặc vũ cầm trong tay đại la tiên kiếm tại phía trước chém giết cũng không n ể mặt lâm dương tùy ý đi ở phía sau ngoại viện những n à y tập binh tối đa cũng chính là t i ê n thánh tiêu chuẩn hoàn toàn không cần hắn tự mình động thủ ngôi đồ đệ là làm cái gì không phải liền là dùng để làm những này v i ệ c v ậ t hừ xem ra ta mộ ra thật đúng là bị coi thường a nội viện rất nhiều mộ ra trưởng lão cùng kêu lên phát ra gầm thét sau một khắc thiên địa bạo động toàn bộ mộ ra đều lay động phương viên không biết nhiều ít t h ứ ớ c dặm cũng bắt đầu buộc phát trùng thiên qua n mang hộ tộc đại trận mở ra có người kinh hô trên trăm vị mộ ra trưởng lão cùng nhau đi ra s á t cơ sôi trào mỗi cái đều là tiên chủ cảnh giới là nội viện các trưởng lão chúng ta được cứu rồi mộ ra tử đệ trong mắt đều hiện lên kinh hỉ những này ta đánh không lại a la hạo quay đầu cười khổ nói vậy liền để ta giải quyết lâm dương t ù y ý vung tay lên trưởng phong lướt qua một đám cường giả còn chưa xuất thủ chống cự liền toàn bộ bị ép thành thịt nát cái gì vừa trong lòng dâng lên một tia hy vọng mộ ra t ử đệ toàn trận tròn mắt hộ tộc đại trận c h e chở phía dưới một bàn tay liền đem nội viện trưởng lão toàn tổng táng thậm chí nội viện các trưởng lão ngay cả câu nói đều không có cơ hội nói lối ra cái gì chúa tể thế lực liền cái này lâm dương l ắ t đầu rất là thất vọng cùng là chúa tể thế lực trên lệ cũng là ngày đêm khác biệt đã môn chín tông t i ê n bảng trưởng lão tất cả đều là chuẩn tiên đế mà mộ gia đình cấp chiến lực lại là một đống tiên chủ đơn giản quá yếu thùng thùng mộ ra chỗ sâu chuyến ra vài tiếng t r u n g vang là ra tổ t r u n g l ã o tổ muốn đích thân xuất thủ sao mộ ra vô số cường giả đều kinh nghi bất định giả t h ầ n giả quỷ lâm dương cười lạnh một tiếng mộ ra chỗ sâu mộ ra lão tổ sắc mặt trắng bệnh không phải nói ta vừa góp chung rất nhiều thế lực liền đến chợ rút sao chúng ta có còn hay không là một cái liên minh thư không một bên khác rất nhiều chúa tể thế lực lãnh tụ hoặc là giả bộ như không nghe thấy hoặc là trực tiếp tối lui ra khỏi liên lạc lão mộ à cũng không phải là chúng ta h ấ người ngươi trước tạm đi cùng kêu lâm dương gặp một lần để chúng ta nhìn một chút thực lực của hắn như thế nào biết người biết ta mới có thể bách chiến bách t h ắ n g m à một vị chúa tể thế lực lãnh tụ vớt dâu một bộ vị mộ gia tốt bộ dáng đánh giám các ngươi chính là muốn lấy ta làm loại một đám b ộ i bạc h è n nhát mộ gia láo tổ thật luôn cuống hắn lực lượng chính là chúa tể thế lực liên minh coi như lâm dương là tiên đế nhưng nhiều như vậy chúa tể thế lực hợp lại cùng nhau cũng là một cỗ thế lực khổng lồ không phải một vị tiên đế liền có thể tùy tiện l ậ đồ nhưng bây giờ mộ gia x ả ra chuyện những người này thế mà đều sống chết mà bây thậm chí muốn cho hắn làm vật hy sinh đi trước thử một chút lâm dương bản sự lão mộ chớ trách chúng ta trước đó lâm dương xuất thủ đều bị thiên cơ che đậy chúng ta cũng không biết hắn bất kỳ tin tức gì thậm chí ngay cả hắn tu được cái nào một đầu đại đạo có cái nào mấy loại thần thông cũng không biết cái này khiến chúng ta như thế nào dám tùy h tiện động thủ a người lên trước nói không chừng hắn là tiên đế tin tức này hoàn toàn là cái lời đ ồ n đâu vừa động thủ phát hiện hắn ngay cả tiên đế đều không phải là đây chẳng phải là hay lắm đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay bảo đảm đem hắn g i o sát tuyệt không chừa cho hắn một tia đường sống những n à y chúa tể thế lực chi chủ mồm năm miệng mới khuyên n ủ ra đi các người con mẹ nó a một ra láo mộ vị đạo môn tông chủ mở miệng tất cả mọi người gật đầu không nói thêm gì nữa bắt đầu thôi diễn quan sát mộ gia đáng tiếc tiên giới thôi diễn trí bảo một trong bát quái kính vỡ vụn nếu không cho dù là cực đạo tiên binh cũng vô pháp che lấp thiên cơ đạo môn tông chủ thở dài có chút tiếp nối bắt quái kính chính là cùng là chúa tể thế lực hương vân lam tông có nhưng ở tiên lộ một lần nữa tiếp tục trước đó hương vân lam tông bị không h i ể u lực lượng thần bí từ tiên giới xóa đi khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng cái này thai họa đến nay đều là tiên giới bí ẩn lớn nhất một trong ừ m bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ khi đó tiên giới liền đã xuất hiện một vị tân sinh tiên đế có trưởng lao nhữ mày lâm dương có lẽ cũng không phải là tiên giới vị thứ nhất tân sinh tiên đế nếu như chúng ta có thể tìm tới vị k i ê u h ủ diệt hương vân lam tông tồn tại có lẽ liền có thể cùng lâm dương đối kháng không tệ đông đảo thế lực chi chủ ánh mắt sáng lên hào kế hoạch chỉ là vị kia tồn tại vô cùng thần bí duy nhất xuất thủ vết tích chính là hủy diện hương vân lam tông về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua căn bản không thể nào tìm kiếm chỉ cần hưu tâm liền nhất định có thể tìm được lại nhìn mộ ra ừm mẹ nó mộ lưu phong muốn làm gì đạo môn tông chủ vừa t r ứ n g mắt nghiêm nghị giống to lao tiểu tử này muốn vứt bỏ toàn cả gia tộc chạy trốn h ắ n sao có thể làm ra như thế tuyệt sự tình những thế lực này chi chủ đều không thể tin ừ biết rõ hẳn phải chết còn trông cậy vào lao tử đi chịu chết các ngươi đầu góc tê lười ta mộ lưu phong tiếng cười n ạ o vang vọng toàn bộ phong h ọ sau đó liền cắt đứt liên lạc cả người chui vào hư không liền muốn phi đội mộ ra nội viện mộ ra tử đệ đều đang gào k h é t l a o tổ trung vang ta mộ ra lão tổ liền muốn xuất hiện ngươi lập tức liền muốn đ ê n tội nhà ta lão tổ vô địch khuyên ngươi thức thời liền mau chống chạy có lẽ còn có thể sống lâu như vậy vài giây đồng hồ ha ha ha đông đảo mộ ra tử đệ đều đã có lực lượng bọn họ cũng đều biết nhà mình lao tổ là tiên giới bây giờ mạnh nhất một nhóm kia tồn tại cho dù ai đến tại mộ ra đại bản doanh cũng không có khả năng đánh bại nhà mình lão tổ mộ ra lão tổ vừa ra bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại đây chính là đương thời chúa tể thế lực tự tin ồ thật sao lâm dương cười lạnh một tiếng ngón tay một điểm ngay tại trước mặt hiện hóa ra hư không hình chiếu đây không phải là chúng ta lão tổ sao có người nhìn thấy hình chiếu bên trong người kinh thanh hô to mà giờ khác này mộ gia lão tổ đang dùng túi chữ vật hoảng hốt thu thập vật phẩm sau đó một đầu chui vào hư không liền muốn bỏ chạy cái gì lão tổ từ bỏ chúng ta chạy trốn cái này nguyên bản còn tự tin vô cùng mộ gia t ử đệ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không thể tin được nhìn thấy hết thảy dường như tín ngưỡng sụp đổ trốn chỗ nào chạy trở về đến lâm dương nhấc câu ngón tay đường hầm hư không tự động mở cái gì mộ lưu phong quá sợ hãi hãi nhiên quay đầu liền thấy hư không bị nạn ngay tại đối với hắn lạnh lùng mỉm cười lâm dương lâm dương ngươi không muốn đuổi tận giết t u y ệ t ngươi đổ đệ là thủ hạ ta mộ tam n ộ sát bây giờ hắn đã đền tội cầu ngươi lưu ta một mạng không ta không thể tiếp nhận ngươi thế nhưng là ta mộ ra lão tổ sao có thể cầu người tham ạ n g mộ ra tử đệ cảm giác trời đều sập nhà mình lao tổ lại là cái như thế đổ hèn nhát hèn nhát ông lâm dương chưa từng nói câu nào hư không liền chủ động đem mộ lưu phong đá ra hư không mộ lưu phong mậu bức liền xem như tiên h đế cũng không thể ngưu bức như vậy a quá mẹ hắn không hợp t h ó i t h ư ờ n g lâm dương người chờ quá mức ta dù sao cũng là một vị thành danh nhiều năm đỉnh cấp c ư ờ n g giả nếu ta trực tiếp dẫn bạo mộ ra đại trận huyết tế toàn tộc coi như ngươi là tiên h đế cũng muốn chịu không nổi mộ lưu phong con mắt đều huyết hồng h n tại mộ ra trong đại trận âm thầm chụp vào một tầng huyết tế đại trận dưới tình thế cấp bách kích hoạt có thể huyết tế toàn tộc b ộ c phát ra kinh thiên nhất kích có thể nói là tàn nhẫn đến cực hạn lao tổ ngươi ngay cả mộ gia cao tầng cũng không biết chuyện này giờ phút này như bị xét đánh cả người ngốc ngay tại chỗ nguyên lai mộ lưu phong chưa hề không có coi bọn họ là qua người nhà chỉ là có thể tùy thời dùng để hy sinh hiến tế công cụ mà thôi à. lâm dương tùy ý dậm chân toàn bộ mộ gia đại trận toàn bộ vỡ nát xem ra ngươi bày trận pháp không quá kiên cố a tùy ý giống một cước liền nát mộ lưu phong vừa sợ vừa giận gấp một n g ụ m máu tươi phun ra bây giờ hắn át chủ bài dùng hết sắp điên tức ngươi ngư bức nhưng ta còn có cuối cùng một đạo át chủ bài hạ tử trong túi chữ vật đem mộ thanh ảnh na di ra bóp lấy mộ thanh ảnh cổ n g ư ơ i tiến thêm một bước nàng liền chết thanh ảnh la hạo một tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy vô tận sắc cơ cái này mộ ra lão tổ đơn giản hèn hạ đến thực chất bên trong hương vân lam tông bắt q u ái kính là chương tám mươi sáu kịch bản quyên có thể đi trở về ôn lại một chút chương bốn trăm hai mươi bảy c ô n g ta không có dị nghị chương bốn trăm hai mươi bảy c ô n g ta không có dị nghị như thế nào n g ư ơ i dù cho là tiên đế nhưng có thể bảo chứng giết ta đồng thời còn có thể bảo vệ tiểu cô nương này sao mộ lưu phong cười lạnh nói nếu như làm không được liền tranh thủ thời gian cút cho ta còn dám đến thì ta ta lập tức đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh n g ư ơ i la hạo rất lo lắng hắn liên tục nhìn về phía lâm dương lấy sư phụ tính cách làm sao lại dễ dàng tha thứ bị người uy hiếp đâu nhưng rất ra ngoài ý định lâm dương chỉ là l ặ n g lặng nhìn mộ lưu phong làm sao sợ c h o n g váng không dám thừa nhận mình vô năng nói không ra lời a mộ lưu phong gầm t hét cảm giác mình rốt cục nắm lâm dương ta chỉ là khinh thường trả lời lâm dương cười coi là loại này ngu xuẩn thủ đoạn liền có thể uy hiếp ta sao ta muốn trong nháy mắt giết chết người có xa không chỉ một vạn loại phương pháp ta chỉ là đang tự hỏi loại kiêu i ể u chết càng xứng với ngươi khoác l á c không làm bản nháp coi như ngươi pháp đóng mặt cổ n g ư ơ i ta ở giữa t r ê n lệnh cũng bất quá một cảnh giới mà thôi nữ nhân này liền trên tay ta ngươi căn bản làm không được tại ta bóp chết nàng trước đó giết chết ta thần tiên tới cũng làm không được mộ lưu phong cười nhạo chúng ta tới đó đánh cược lâm dương cười đánh cược gì mộ lưu phong xứng sở mày nhíu lại xuống dưới không muốn ra vẻ cúp nhanh lên ra mộ ra lâm dương tùy ý xuất ra một khối linh thạch liền cược một khối linh thạch ngươi nếu là thắng khối linh thạch này về ngươi. ngươi nếu là thua mệnh của ngươi về ta ta nhìn ngươi đúng là điên mộ lưu phong trong lúc nhất thời hoàn toàn m ộ t b ư ớ c không thể nào hiểu được lâm dương có thể nào có loại này tự tin chẳng lẽ lại ta không giết nữ nhân này ngươi liền có thể để cho ta mạng sống sao mộ lưu phong cười lạnh ngươi thả nàng ta chỉ giết ngươi một lần nhưng nếu ngươi dám làm trái ta ta giết ngươi v ĩ n h viễn lâm dương nết miệng cười một tiếng trong mắt lóe ra vẻ chờ mong ngươi đ o á n ta nghĩ ngươi chọn cái nào lộc cộc mộ lưu phong ánh mắt lấp lóe thật sự có chút chần chờ còn chờ cái gì vì sao còn chưa động thủ đem nàng giết lâm dương quát trói t a i không mộ lưu phong tay đều đang run dày bị lâm dương công phá tâm phòng ngươi để cho ta giết ta lại không giết ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy ba giây đồng hồ về sau ngươi liền muốn làm ra sau cùng quyết đoán lâm dương chậm rãi rối ra ba ngón tay ba hai mộ lưu phong mồ hôi c h á n như thác nước lâm dương biểu hiện ra hết thảy đều quá mức vượt quá tưởng tượng để cho người ta nhịn không được tin tưởng hắn nói ra hoang đường ngôn ngữ một ta phóng mộ lưu phong nghiến răng nghiến lợi một bàn tay đem mộ thanh ảnh đánh bay thuận tiện tại thể nội gieo lập t ử tri độc ừ không muốn nàng chết trước hết cứu nàng đi mộ lưu phong quay người liền muốn tiến vào trong hư không bỏ chạy nhưng hắn lại phát hiện hư không đã đọc lại tại cự tuyệt hắn tiến vào cái gì hắn quá sợ hãi xoay người lâm dương mảy may đều không có truy kích hắn ý tứ chỉ là tùy ý một chỉ mộ thanh ảnh liền đem trong cơ thể nàng tiên giới đứng hàng đầu kịch độc giải khai rất tốt ngươi làm theo lời ta bảo đây là phần thưởng của ngươi lâm dương đem trong tay kia một khối linh thạch ném ra không được mộ lưu phong quá sợ hãi kia một khối linh thạch bên trong ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn hỗn độn chi lực hắn dùng hết toàn lực đi đón cũng không có thể ngăn cản một tơm ộ t hào đầu lâu trong nháy mắt bị khối kê linh thạch trực tiếp bắn thủng cái này làm sao có thể giờ khắc này hắn mới chính thức rõ ràng chính mình cùng lâm dương ở giữa không thể vượt qua trích lệnh hắn thật có thể m i ệ n sát ta không công bằng t i ê n đế l i ề n có thể cường đại đến loại trình độ này sao suy thân hồn của hắn trong nháy mắt đã rơi vào lâm dương trong tay ngươi muốn làm gì mộ lưu phong q u á t trói thai đồng lâm dương bàn tay bóp trực tiếp đem mộ lưu phong bóp nát nháy mắt sau đó thân hồn của hắn lại phục sinh sau đó lại độ bị diệt sát như thế hô hấp ở giữa hắn liền bị ngược sát hơn trăm lần a a a ta đã thả cô n ư kia ngươi cam đoan chỉ giết ta một lần mộ lưu phong lúc này đã không có tâm tình đi suy nghĩ lâm dương như thế nào làm được t r ư ở n g không hắn sinh tử sự tình chỉ có thể tiêu thảm lời hứa của ta chỉ đối đồng dạng tuân thủ cam kết người hữu hiệu lâm dương n é t miệng cười một tiếng mà giống như như ngơi ư loại này xem mình hứa hẹn vì cầu thí thay đổi thất thường tiểu nhân chính là muốn ngơi ư h ả o h ả o nếm thử bị người bội ước thân g khổ đố i như ngơi ư loại này tiểu nhân coi trọng chữ tín chính là đối tuân thủ hứa hẹn người lớn nhất vũ nhục không mộ lưu phong triệt để hối hận hận làm sao lại trêu chọc tới như thế một cái cứu cực ma đầu liền nói đức bắt cóc đều vô dụng thậm chí bị đội im lặng thật sự là đánh cũng đánh không lại nói cũng nói bất quá b i ế t khuất tới cực điểm hô trời chán về sau lâm dương đem mộ lưu phong trực tiếp ném vào luyện ngục trong hồ lô quay người nhìn về phía mộ gia đông đảo đệ tử d ừ n g mộ gia cao tầng vừa muốn nói gì phanh phanh phanh lâm dương ánh mắt t r ồ đến đối với hắn lòng mang sát cơ mộ gia đệ tử toàn bộ thân thể vỡ nát đảo mắt một vòng về sau mộ gia đệ tử trực tiếp bị xóa đi hơn phân nửa máu chảy thành sông từ nay về sau nàng chính là các ngươi mộ gia gia chủ còn có cái gì dị nghĩ sao lâm dương chỉ vào mộ thanh ảnh dứt khoát nói thẳng mộ gia may mắn còn sống sót cao tầng tre lấy trái tim thở hồn hện đều nhanh sợ quá khóc ai mẹ hắn dám có dị nghị có dị nghị vừa rồi đều bị ngươi một chút toàn lượng chết thật sao chúng ta không có dị nghị b à i kiến tân gia chủ mộ gia tử đệ tất cả đều thành thành thật thật đối với mộ thanh ảnh quỷ xuống lạy chương 428. kỳ thực vi sư có một bản tam tu công pháp chương 428. kỳ thực vi sư có một bản tam tu công pháp a cái này mộ thanh ảnh có chút vội vàng không kiểm chuẩn bị nhưng vắn đã đóng tuyển nàng cũng không tốt cự tuyệt đành phải gật đầu đáp ứng rất nhanh mộ tử hà mấy người cũng từ nhà giam bên trong bị thả ra nghe nói mộ gia phát sinh sự t ì n h đều rất t h ư n thức bọn hắn tại mộ gia nguyên bản bất quá là bình thường bằng chi bây giờ trong nháy mắt liền trở thành tuyệt đối chủ đạo chỉ là có một chút để cho người ta cố kỵ ta mộ gia bây giờ không có chuẩn tiên đế không còn là chúa tể gia tộc cái khác chúa tể thế lực một khi đến phân an bây giờ mộ gia đã không có năng lực chống đỡ mộ tử hà lo lắng nói ta lâm dương tự mình để bạt gia chủ gia tộc tiên giới không người nào dám tới phạm lâm dương thản nhiên nói là mộ tử hà nuốt ngụn nước miếng bây giờ lâm dương tại tiên giới coi là thật có vô địch chi tư bất hủ tiên tộc lại liên tiếp về tới tiên giới dần dần nắm giữ lại thế chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này về sau thật đúng là không người nào dám tùy tiện trêu trọc mộ ra bất quá đã các ngươi có lo lắng vậy cái này trôi đế binh liền lưu tại mộ ra đi chỉ có ngươi cùng mộ thanh ảnh hai người có tư cách thôi đ ậ u lâm dương tùy ý xuất ra một thanh đế binh đều là cựu châu viện thiết vệ trên chiến trường tịch thu được chiến lợi phẩm rất nhiều đều đã không trọn vẹn loại này rách giới hàng hắn giữ lại cũng không có gì dùng giờ phút này vừa vặn lấy ra làm bất thường tiền đế binh mộ tử hà cả người đều dọa đến toàn thân run giày cái này cái này, cái này. cái này quá quý giá muốn hỏi một cái thế lực càng muốn hơn một thanh tiên đế binh còn là một vị chuẩn đế lao tổ chỉ cần đầu h ó c không có vấn đề đều sẽ lựa chọn tiên đế binh bởi vì tiên đế binh chân chính ẩn chứa cực đạo thiết lực hoàn toàn khôi phục tình hồn g dưới tương đương với tiên đế một cái tay v i năng mà chuẩn tiên đế mạnh hơn trung quy cũng vẫn là chuẩn đế trên thân không có cực đạo phát tắc căn bản không có khả năng bù đắp được ở tiên đế một cái tay v i thế có được tiên đế binh liên đại biểu tại chúa tể trong thế lực đều tiến vào thê đội thứ nhất mộ ra địa vị cùng trước đó không thể so sánh nổi chết một cái lao tổ đổi một thanh tiên đế binh đơn gi hận không thể nhiều mấy cái lao tổ chết vừa chết nói không chừng còn có thể đổi lại một thanh mộ tử hà miệng đều cười liệt đối với vị này cho hộ tộc đại trận bên trong bộ một tầng huyết tế đại trận lao tổ nội tâm của hắn là hận thấu quả thực là chết hay lắm đa tạ tiền bối ban thường binh mộ tử hà cha con không người b á i t ạ mộ tử hà nội tâm quá quá khích động hận không thể hiện tại liền cho nữ nhi cầu hôn nhưng lại sợ lâm dương cự tuyệt dù sao vị này chính là đương thời tiên giới sinh ra duy nhất nhân tộc tiên đế cho đổi nhi tuyển đạo lữ ánh mắt không biết cao hơn đến cái gì cấp độ đâu tử vật là dựa vào không ngừng muốn chân chính được người tôn trọng v ẫ mộ, dần dần mộ tử hà đang uống trà kém chút một miệng trà phun ra ngoài con mắt đều chừng đến căng tròn nhiều sinh ra mấy cái tiên đế mới có tư cách nghĩ khác yêu cầu này cũng quá cao đi coi như thượng cổ đại đạo không thiếu sót viên mãn thời điểm lại có mấy cái bất hủ tiên tộc có thể một môn song tiên đê a mộ thanh ảnh lại tại một bên một n g ụ mũ nắp ứng ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc nàng minh bạch la hạo thiên phú đã là vạn cổ hiếm thấy nhưng lâm dương càng là một vị cổ kim chưa hề xuất hiện qua không cách nào tưởng tượng tồn tại muốn xứng với dạng này tồn tại đệ tử tiên đế có lẽ chỉ là một cái điểm xuất phát ta nhất định đem hết toàn lực đổi u theo bước tiến của các ngươi dù là tương lai càng không treo ngược tiên đế xuất hiện lớp lớp ta cũng muốn làm hoàng kim đại thế bên trong sáng nhất viên kia tinh lâm dương vui mừng nhẹ gật đầu hắn đối mộ thanh ảnh có chút xem trọng tiểu nha đầu này tâm tính thuần t ú y cùng la hạo xích tự tri tâm một đôi trời sinh n h ư cuối cùng thật có thể thành tựu nhân d u y ê n cũng là một đoạn vạn cổ giai thoại ta ta cũng vậy một bên trần linh hy không cam lòng yếu thế kiên định nói ồ tiểu hạo vậy xem ra ngươi còn không tốt t u y ế n đâu lâm dương t r e o g ẹ o nhìn xem la hạo la hạo trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt đại não đều nhanh đốt bốc khói được rồi đây là chính ngươi nhân quả mình đi xử lý việc này đã xong ta cũng nên rời đi lâm dương đứng dậy sư phụ ngươi cái này muốn đi sao la hạo rất là không nỡ ta muốn theo ngươi cùng đi thanh ảnh cô nương vừa tiếp nhận mộ ra gần nhất khẳng định mệt nhọc bận rộn ngươi cứ như vậy bỏ xuống người ta đi đường xem ra trong lòng ngươi không có nàng lâm dương lắc đầu xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn đổ thêm dầu vào lửa nói a không không không, tuyệt đối không có chuyện này la hạo liên tục k h o á t tay hốt hoảng nhìn thoáng qua mộ thanh ảnh ngươi lai、like、ngươi như thế để ý mộ cô nương đó chính là đối trần cô nương không quá để bụng a lâm dương ma sát cái cảm la hạo khóc không ra nước mắt sư phụ ngài nhanh đừng nói nữa chúc ngài lên đường bình an ta sẽ không t i ế n ngài ha, ha, ha, ha. lâm dương nhìn la hạ dáng vẻ quất bách nhịn không được vui vẻ cười to lên tiện tay bỏ xuống một quyển kinh thư về sau liền chắp tay đi ra cửa sư phụ ta như thế nào mới có thể gặp lại ngươi la hạ mặc dù bị đùa dỡ nghĩ n mau đem lâm dương đổi đi nhưng nội tâm vẫn là có nồng đậm không bỏ con mắt đều có chút phiếm hỏng lâm dương cứu được hắn quá nhiều lần trong lòng hắn đã sớm như thầy như cha thậm chí siêu việt thuần túy tình thầy trò tùy duyên lâm dương tùy ý khoát tay á o thân hình cũng thoải mái biến mất vô tung vô ảnh sư phụ la hạ có chút phi mượt nhưng cũng biết là thực lực mình bây giờ vẫn là quá thấp không có tư cách một mực cùng sư phụ đồng hành muốn cải biến hiện trạng nhất định phải cố gắng tu hành hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía lâm dương lưu cho hắn k i n h văn đây là la hạo vừa nhìn lướt qua trang địa mồ hôi lạnh liền bám một chút chảy ra n g à i sư phụ ngươi là thật có thể làm ta ạ thiệt thòi ta mới vừa rồi còn chân tình bộc lộ đâu nhật n g u y ệ t tinh thần kinh ba tu công pháp một dương hai âm tuần hoàn trung tế triều tịch không ngừng tiên lực không giữ một bên trần linh hy mộ thanh ảnh đều bư lại nhìn thấy công pháp thuộc tính về sau đều gương mặt xinh đẹp và bừng giận dữ chừng mắt la hạo ta thật sự là vô tội ta cũng không biết vì cái gì sư phụ phải cho ta lưu như thế cái công pháp la hạo đầu ông ông hắn chỉ nghe nói qua song tu công pháp sư phụ thật là một cái thần nhân không biết từ chỗ nào làm đến một bản bà tu công pháp cái này không khỏi quá vì hắn suy nghĩ một điểm ha ha ha lâm dương bay ở trong vòng trời vừa nghĩ tới vừa rồi đưa ra ngoài quyển kia kinh văn đã cảm thấy thú vị nhìn không được cười ra tiếng bây giờ bất hủ tiên tộc cơ bản đều đã trở về ta cũng rốt cục không cần hối hả ngược i hắn rỗi l ư n g một cái ba ngàn tiên tộc tổ địa trở về mấy trăm vạn chuẩn tiên đế từ các tộc tổ địa dốc toàn bộ lực lượng đương thời ai còn có thể chống đỡ đế n tiếp sau sự tình hoàn toàn không cần hắn để ý tới coi như thật có cái gì đột phá tình t trạng vô danh cùng thiên sơn thất kiếm đế cũng hoàn toàn có thể xử lý rốt cục lại có thể vượt qua bảy nát du ngoạn ngày tốt lành lâm dương tâm tình thật tốt từ trước đến nay tiên giới về sau còn không có làm sao hảo hưởng o h thụ qua sinh hoạt hắn thích nhất vẫn là trò chơi hồng trần tùy tâm sử d ụ n tìm thú vui thật lâu không có chú ý hoặc vũ tiểu từ này thế nào lâm dương tùy ý cảm ứng một chút ồ có ý tứ hắn sẽ mở hư không bước vào trong đó hướng về hoắc vũ vị trí vượt qua mà đi chương 429. đồng e li tiên đế có sư phụ ta mạnh sao chương 429. đồng e li tiên đế có sư phụ ta mạnh sao cùng thời khắc đó vâng ngẩn trong vũ trụ một vị nữ tử áo xanh vừa mới một kiếm chặt đ ứ t hỗn độn cấm khu lại lâm vào trong hoảng hốt thế nào thanh tỷ một bên một vị gánh vác cự kiếm nam tử đi tới ta có cảm ứng vô tận xa xôi khoảng cách bên ngoài nơi nào đó tiểu hạo hắn đã toàn diện đã thức tỉnh nữ tử áo xanh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tiên giới phương hướng tiểu hạo trời sinh kiếm hồn kiếm xương kiếm thai vì vạn cổ đến nay ngày đầu tiên sinh kiếm trùng có thể toàn diện thức tình chẳng có gì lạ cự kiếm nam tử nết miệng cười một tiếng ta biết nhưng quá nhanh nhanh đến ta vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng nữ tử áo xanh trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng hạo nhi cả đời này nhất định có ba lần đ ạ i tiếp từ lúc chúng ta rời đi xuống dốc tiên giới đến nay cũng liền hai mươi năm tà hữu hắn còn trẻ như vậy liền bước lên thần khu hóa kiếm con đường vượt rất xa chúng ta mơm muốn làm rối loạn chúng ta kế hoạch xác thực rất kỳ quái cự kiếm nam tử n h ư mày coi như hắn thiên tài đi nữa cũng không nên nhanh như vậy liền có thể toàn diện thức tỉnh đến cùng là ai có thể đánh phá mệnh vận cưỡng ép để hắn đi đến một bước này ngươi nói là tiểu hạo bên người có ngoại lực đang can thiệp nữ tử áo xanh giật mình không tệ mà lại thực lực rất có thể không kém gì chúng ta cự kiếm nam tử ánh mắt thâm thúy cũng không biết hắn ra sao giáp tâm nếu là muốn lấy tiểu hạo làm quân cờ đánh vỡ chúng ta bố cục vậy thì phiền thoái lục đạo luân hồi đều đã vỡ nát giới kia đã xuống dốc đến loại kia không chịu nổi bước còn sót lại một chút siêu việt tiên tổ sinh linh đều tại kéo dài hơi tàn Loại địa p h ư ơ nữ g cùng chúng cùng kia tại. sao ta làm có có cấp thể tồn n độ tử áo xanh gật lo lắng, t đầu thúc n n một c h t h q ta hy vọng hạo nhi không có chuyện tiên giới đồng lai tiên đảo tiên giới tam tiên đảo một trong độc lập với ba ngàn tiên châu bên ngoài thành đạo cửa c ử u châu ba đạo đứng đầu đạo môn hạch tâm c ử u châu thành đạo cửa chín tông thống lĩnh tam tiên đạo thì làm đạo môn ba tiên tông thống lĩnh đồng lai tiên tông thế gian nghe tiếng là ít có từ xưa lưu t r u y ề n đến nay đến cao tống cửa lúc này hoác vũ một thân áo lam tập tên tiến lên mồ hôi đầy người trên mặt lại tràn ngập kích động rốt cuộc tìm được ta thành công hắc hắc tiểu tử ngưng nghị lực thật đúng là đủ mạnh tam đại tiên đạo chưa hề phong bế độc lập tự xưng là thế ngoại tỉnh thổ liền xem như quỷ dị đại chiến thiên giới muốn vỡ vụn thời khắc nguy cấp bọn hắn đều ngay cả cái mặt đều khống lộ thế mà thật bảo ngươi cho tìm được. tiểu tháp t r e o tức thanh em vang lên ha ha có c h i á t làm nên mà sư phụ để cho ta cùng sư đệ tách ra trải qua nguy hiểm tìm kiếm mình con đường trưởng thành gặp lại thời điểm ta cùng la hạo sư đệ ở giữa tất có một trận chiến ta cũng không thể bại bởi tiểu tử kia không phải ta sư m i n h này mặt mũi để vào đâu hoác vũ xoa xoa mồ hôi trên trán ánh mắt sáng tỏ mà kiên nghị vậy ngươi sợ là nhất định phải thua theo ta được biết tiểu tử kia vừa mới khởi tử hoàn sinh bây giờ đã thần khu hoa kiếm bước vào tiên tôn cảnh tiểu tháp cơ thẩm ngươi bây giờ sợ là ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi a hoác vũ giật mình làm sao ngươi biết lâm dương tiểu tử kia có thể n h ấ t nghiệm thông hiệu ba n g à n giới ngươi cho rằng tháp ra ta không thể tiểu tháp tự ngạo cười một tiếng đừng quên trước có bản cổ sau c ó trời tháp ra càng tại bản cổ tiền lâm dương tiểu tử kia được rồi được rồi cũng đừng thổi ngưỡng bức hoắc vũ l i ớ t mắt bị sư phụ ta biết ngươi lại tránh không khỏi bị hung hăng đánh một trận cái mông ừ tiểu tháp c h ộ t dạ cũng liền dám thừa dịp lâm dương không tại qua qua miệng nghiện bị đ u i một chút liền không còn dám nhiều lời nhưng hoắc vũ nhưng trong lòng càng gia tăng hơn bách xem ra kế hoạch của ta cũng phải mau chóng hoàn thành mới được ngươi có kế hoạch gì tiểu tháp hỏi ngươi cũng biết ta vũ hóa t h ầ n thể nhất định phải chết nhiều mới có thể mạnh lên vậy ta hỏi ngươi cái này tiên giới bây giờ chỗ nguy hiểm nhất ở đâu hoắc vũ tự tin cười hỏi thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường a tiên giới cường đại nhất hai cỗ thế lực giao chiến tiền tuyến vô số cường giả v ẩ y máu tiên giới sinh linh mạnh mẽ nhất đều trong chiến trường tranh phong chiến lược mạnh nhất cảnh giới cao nhất tu sĩ cơ bản đều tại nhân yêu trong chiến trường tiểu tháp nghĩ nghĩ hồi đáp nếu như ngươi muốn đi nhân yêu chiến trường vì sao muốn cố ý đến đồng lai tiên đạo ha ha cũng có ngươi không biết đồ vật nga thật sự là hiếm l ạ nha hoặc vũ thật vất vả tìm tới một cái chế nhạo tiểu tháp thời tục tháp ta biết. Tiểu tháp tháp ta nhát tính thôi, thận ta chết chế nhạo nhạo không hư lệnh, chỉ nhà nhằng, đánh vả Vũ gì Mà mà cái liên cười nói. gia cái gia lười cơ, cẩn Hoác nó, nói, làng nhà làng ngươi. mau Khu khu. là sắc mặt nghiêm túc tiên giới nhân tộc chủ yếu từ đạo môn phật môn hai nhà tại dẫn đạo đạo môn lại là đạo môn chín tông cùng tam tiên đạo tại chủ đạo chín đạo cửa là một thế này mới đản sinh thế lực mà tam tiên đạo thì bắt buồn xa dòng chảy dài tối thiểu thượng cổ liền tồn tại nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến nhìn như là chín đạo cửa đang chỉ huy thật lớn nhất phía sau màn hát thủ chính là này danh sưng không hỏi thế sự tam t i ê n đ à o ta như nghĩ danh chính luôn thuận tham gia nhân yêu đại chiến liền phải t r ư ớ c gia nhập đ ồ n g lai tiề tông cầm tới đ ồ n g lai lệnh bài mới có thể chân chính hoàn thành trong lòng ta kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn thôi đi liền ngươi còn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn ngươi muốn làm nhân tộc đại đế càn quét yêu tộc thành lập bất thế công vấn a tiểu tháp mắt trở trắng ai cần ngươi lo đến lúc đó ngươi sẽ biết hoắc vũ tức giận đến cái mũi đều sai lệnh cái này tiểu tháp rất có thể tranh cãi nói cái gì đều muốn đôi hắn được, được, được ta dù sao chính là nhản dỗi nhàm đi theo bên cạnh ngươi xem cho vui xin bắt đầu ngươi biểu diễn à. tiểu tháp nói xong cũng không lên tiếng s ấ p s ấ p hoác vũ đi vào đ ồ n g lai tiên tông chân núi lại phát hiện nơi này đã tụ mãn tu sĩ phi thường náo nhiệt chỗ nào giống như là cái ngăn cách độc lập tiên đảo các vị đạo hữu đây là hoác vũ một mặt ngậm ức ngươi tôi xảo a đ ồ n g lai tiên tông đang muốn khai tông thu đồ đâu một bên tiểu mập mạp tu sĩ n ế t miệng cười một tiếng thu đồ hoác vũ càng n ộ n g cái này cùng hắn hiểu rõ bồng lai tiên tông hoàn toàn không giống a ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh đang tìm kiếm bồng lai tiên đảo tiểu mập mạp rất xem thường có thể tìm tới tiên lai bồng đồng o đảo ai nhau, nhau, phải cái thiên mệnh chi、tử. Mọi người giống giống bái còn mục đích chính không mệnh lên đảo nguyên nhân không nhưng nhập tử. là là đều b lai tiên đạo. Mỗi m ộ tông năm đến, dân liền chống chất trường thành biển. Bồng tiên một tìm đều đảo tu có ít tới chất t sĩ già, lai vì giải quyết cái phiền phái này tự nhiên muốn định kỳ chiêu thu đệ tử hợp cách thu làm môn đồ không hợp cách liền đều đổi đi thì ra là thế hoắc vũ có chút ngượng ngùng cười một tiếng tiên giới quả nhiên là anh tài vô số thiên tiêu như cá giết sang sông a vốn c h là mình đã may mắn kéo căng nhưng đặt ở toàn bộ tiên giới tiêu chuẩn nhìn lại tìm tới bồng lai tiên đ ả o cũng không phải là cái chuyện mới mẻ đều yên lặng già n m u a quát lớn âm thanh chấn động mà tới sao động chân núi lập tức thanh tĩnh là bồng lai tiên tông trưởng lão có người kinh hô tất cả mọi người trông đi qua một con khổng lồ tiên hạc vung vẫy tiên phong mà đến trên đó ngồi ngay thẳng một vị tiên phong đạo cốt lão giả lão giả con ngươi khép mở trong đó có hỗn độn khí phun trào lại là một vị chuẩn tiên đế cái này chính là bồng lai tiên tông nội tình sao hoác vũ trong lòng giật mình c h u y ề n thuyết tam đại tiên tông coi như q u ỷ dị đại chiến cũng không từng xuất thủ cho nên rất có thể có thượng cổ tiên đế lao tổ còn tại thế như thật có tiên đế tại thế không biết cùng sư phụ ta ở giữa ai mạnh ai yếu hoắc vũ không nhịn được nghĩ đến thêm chữ t r ư ơ n g cầu khen thưởng khen ngợi chương bốn trăm ba mươi chư vị ở đây cũng là r á rưởi chương bốn trăm ba mươi chư vị ở đây cũng là rát rưởi trưởng lão giả từ bạch hạc phía trên đi xuống chung quanh phụ trách trông giữ trật tự đệ tử trong môn phái đều không người thở dài lão giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu tùy ý nhìn thoáng qua đám người lần này đệ tử tố chất cũng không tệ lắm đáng người nghe vậy trong lòng vui mừng chẳng lẽ mình chính là vận mệnh chú định thiên c h i tiêu tử lao phu đạo hiệu mái che tử là lần chọn lựa này quan chủ khảo mái che tử nhàn nhạt mở miệng ánh mắt lướt nhìn vô cùng uy nghiêm các ngươi không cần cao hơn g quá sớm đồng lai tiên tông tuyển chọn từ trước nghiêm ngặt cho dù là tố chất ưu tú nhất một lần kia bình quân một người bên trong cũng chỉ trúng tuyển ba người mà thôi chỉ là vòng thứ nhất khảo nghiệm tỷ lệ tử vong liền cao tới năm thành nếu là e ngại hiện tại liền rời khỏi khảo hạch rời đi đồng lai nếu không bỏ mình thời điểm đừng trách lao phu không có đem chuyện xấu nói trước cái gì tất cả mọi người hãy nhiên bọn hắn lẫn nhau giao lưu không ít đều rõ ràng lẫn nhau là b ự c nào thiên tiêu tại tiên giới giữa đồng bối đều là nhân tài kiệt xuất cấp bậc tồn tại tối thiểu nhất đều là một phương tiên thổ thiên tiêu danh sách đỉnh cấp cường giả thậm chí không thiếu chúa t ể thế lực đạo thống người thừa kế như thế một nhóm đứng đầu nhất cùng thế hệ cường giả tập hợp một chỗ thế mà tỷ số c h ú n g tuyển tối cao cũng liền ba phần ngàn cái này thi luyện tỷ lệ tử vong có phải hay không quá lớp mười t r ư ớ ít đây rốt cuộc là đang thẩm vấn h ạ đệ tử vẫn là tại quyết sinh tử có tiên tiêu gầm thét hỏi a nhớ kỹ cũng không phải là bồng lai khẩn cầu các mà là các ngươi cầu gia nhập mái tre tử cười lạnh một tiếng ta tiên tông đệ tử là muốn đi vào nhân yêu chiến trường chinh chiến mà nhân yêu chiến trường là từ thi thể cùng máu tươi lúc thành không thích hợp người hẹn yếu gia nhập nếu là sợ liền cút nhanh lên ra đ ồ n g lai đi Người, đông tiên trần nhận được các lực. Đồng、lai、tiên tông hoàn toàn không đem bọn hắn những này đương thế anh để ở trong mắt. Chết cũng hoàn toàn không thèm để ý. Ta rời khỏi. Lập tức có người được rời tiêu lai khỏi. thái đảo đều đem để để độ. cảm hào sao trở, thế mắt. Chết thèm Ta tức tỏ ở các lực. có chỗ Lập ý. Dù biết mình tuyệt đối không cách nào trở thành một ngàn vị trí đầu phần có một tu sĩ chỉ có thể không cam lòng rời khỏi dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất chết liền không còn có cái gì nữa ngoa tào hắn nhưng là lâm u y ê n châu mạnh nhất tiên thổ thứ nhất thiên tiêu ngay cả hắn đều không chiến liền từ bỏ vậy ta còn có tư cách gì tham gia ta cũng từ bỏ rất nhiều người lần lượt đều rời khỏi tranh đấu tham dự nhân số trong nháy mắt liền chỉ còn lại không tới ba thành những người này không khỏi là đối với mình tự tin đến thực hạn cảm thấy mình có tư cách tranh đấu đương thời mạnh nhất thiên tiêu người rất tốt các ngươi còn tính là có chút giút khí mái che từ nhẹ gật đầu đến chỗ của ta nhận lấy thí luyện lệnh bài đi coi là thật có ý tứ chỉ là mấy câu liền dọa lui quần hùng tiên h ạ hoác vũ nội tâm cười một tiếng hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin làm lâm dương đồ đệ quyết không thể để cho mình ném đi phần rất nhanh đám người liền nhận lấy thí luyện lệnh bài hoàn tất nhưng còn có những người khác muốn thử luyện mái c h e từ l ệ n h lùng hỏi có một đạo thanh lành thanh n â m rơi xuống một vị lam váy thiếu nữ chân đạp phi ưng mà đến tư thế hiên ngang nàng một đầu ngang thai tóc lam ánh mắt lãnh đạo dung mạo tuyệt diễm thấy ở đây một đám kiến thức rộng rãi thiên kiêu đều x ư n g sở vị trưởng lão này t ô mái t h e tử vậy một cái lông mày rất là ngạc nhiên mỉm cười không tệ là có đầu quy củ này bất quá ngươi nhất định phải như thế sao một khi khởi động điều quy tắc này bất kỳ người nào đều có tư cách hướng ngươi vĩnh viễn phát ra khiêu chiến thẳng đến ở đây tất cả thí luyện giả đều tin phục a làm váy nữ tử cười lạnh một tiếng đảo mắt tại chỗ không phải ta xem thường chư vị chỉ nói là ở đây chư vị đều là r ấ p r ư ỡ i ngươi làm sao dám ngươi cho rằng ngươi tiên đế chuyển thế a n h ư bức như vậy tiên đế chuyển thế lại như thế nào ở đây nhiều như vậy thiên kiêu xa luân chiến ngươi ngươi có thể ngăn cản đám người kinh sợ không thôi nữ tử này có chút quá mức cuồng vọng đơn giản không coi bọn họ là người đồng lai thí luyện từ trước đến nay sinh tử bất luận các ngươi có gan dùng m ệ n h tới khiêu chiến ta thì tới đi làm vay nữ tử ánh mắt hờ hững không chút nào đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đối đông đảo thiên kiêu nhất câu n ó n tay ta đến tất cả mọi người tự xưng là tuyệt thế thiên tiêu há có thể dung nhẫn bực này nụ c nhã lúc này liền có một vị chúa tể gia tộc đích truyền giết c h ế t r a tế gia trưởng kiếm sắc cơ sôi trào thiên tôn ngũ trọng đây chính là chúa tể gia tộc nội tình sao quá kinh khủng may mắn ta trước đó liền từ bỏ cái này cầm đầu đánh á quả nhiên thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân vừa rồi từ bỏ thiên n g u y ê n tiên thổ thánh tử bọn người may mắn vô cùng có thể được cho phép tham gia thí luyện đều là thế hệ trẻ tuổi nói cách khác tuổi tắc nhất định phải tại mười vạn tuổi trở xuống mười vạn tuổi không đến tiên tôn ngũ trọng tiên đơn giản quá mức kinh người cô gái áo lam cờ ư i khẩy ngay cả tiên binh đều chẳng muốn t ớ i ra chỉ là một bàn tay phiến l í n ra trực tiếp đem sông lên thiên h ê u đầu lâu đều p h i ế n bạo máu tươi h ố c bay tứ tung ngoa tạo tất cả mọi người hãy n h i ê n như thế quả quyết nữ nhân thật là gác tiểu mập mạp nhà danh nói một bên hoác vũ tay chậm rãi bắt lấy chúa kiếm hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ vốn cho rằng ngoại trừ sư đệ ta đã vô địch thiên hạ xem ra thiên hạ này người cùng thế hệ bên trong ta còn là có đối thủ hoác vũ lúc đầu tự tin vô cùng hưu nhản giờ khắc này lại dấy lên chiến ý kích động ta đã sớm nói đi lên liền làm tốt chết giấc ngộ làm vay nữ tử cười lạnh nhìn thấy một điểm óc liền kỳ kỳ oai oai lên chiến trường há không muốn bị dọa đến cất đáy chảy n a n g một đám phế vật mái tre tử ánh mắt sáng lên thiên tiêu a tuyệt đối thiên tiêu đây chính là bồng lai tiên tông cần nhân tài hắn đứng dậy nhưng còn có người muốn khiêu chiến sao không người trả lời mặc dù mọi người nội tâm đều rất khó chịu nữ nhân này nhưng làm sao nàng thực lực s á c thực kinh khủng tiên tôn ngũ trọng t h y t i ệ t giết rất có thể đã tại tiên tôn cảnh đăng đình mái tre tử không ngoài sở liệu gật đầu loại này tuyệt đối nghiền ép cùng thế hệ biểu hiện lực nghĩ đến cũng không ai dám trêu chọc vậy liền hắn vừa muốn tuyên bố kết quả ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng cô nương luận bàn một phen hoác vũ một tịch á o lam đi ra đám người người làm vay nữ tử trên dưới đánh giá một phen hoác vũ cười nhạo một tiếng ta chưa từng cùng người luận bàn chỉ cần động thủ liền nhất định phải phân sinh từ đây chính là ta tiên đạo người nhất định phải động thủ sao tới đi hoác vũ nhẹ gật đầu người có người tiên đạo ta có ta chuẩn tắc ai nói tính còn chưa nhất định đâu cảm tạ bảng một đại ca mười tám tuổi nam cao trung đại thần chứng nhận chương bốn trăm ba mươi mốt miểu sát sau đó bị miểu sát chương bốn trăm ba mươi mốt miểu sát sau đó bị miểu sát ra tay đi hoắc vũ làm một cái tư thế x i n mời ha ha đừng tưởng rằng mình dáng dấp đẹp trai một điểm có l ệ phép ta liền sẽ lưu thủ làm váy nữ tử hừ một tiếng ánh mắt lạnh lẽo cho ta rút kiếm hoắc vũ lắc đầu tha thứ ta nói thẳng ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực còn không đủ ta rút kiếm t r u n g quanh tu sĩ đều nhìn một bức ngoa tạo cái này tiểu ca so kia nữ còn có thể trang b ca hôm nay xem như bức vương chạm mặt cũng không biết hắn chỉ là mạnh miệng vẫn là thực lực cũng cứng rắn ô n ào tiếng nghị luận bên trong mái c h e thử vớt vớt sợi dâu cười gật đầu tiên hoàng viên mắm cảnh liền dám nói ra loại lời này quả thực có đảm phách cái gì hắn mới tiên hoàng viên mắm cảnh ngay cả tiên tôn đều không phải là đâu ha ha ha quá buồn cười tiên tôn ngũ trọng thiên chúa tể gia tộc đích truyền đều bị một bàn tay trục chết ngươi đi lên giả chàng cái gì đâu chẳng lẽ lại là coi trọng cô đ ư ơ n g kia tha rằng muốn chết cũng muốn đi bắt chuyện a ai thân là tu sĩ thật sự là mất mặt thế mà dùng tính mệnh đi bắt chuyện thật sự là xấu hổ cùng loại này người ngu làm bạn thí luyện tiên tiêu nhóm đều bạo phát ra cười nhạo âm thanh chỉ có tiểu mập mạc m ấ y mắt hắn có thể cảm giác được vị này thiếu niên mặc áo lam thật không đơn giản a l a m v á y nữ tử bị chọc giận quá mà cười lên đã ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi dứt lời nàng cũng không rút kiếm đồng dạng một bàn tay đập tới đi đồng sau một khắc cổ tay của nàng liền bị hoác vũ bắt lấy cái gì làm vay nữ tử giật mình cô nương điểm ấy lực đạo cũng không đủ ngươi không xuất kiếm cũng không có cơ hội thắng ta hoắc vũ n ế t miệng cười một tiếng đáng chết b u n g tay làm váy nữ tử từ trước đến nay cao lạnh xuất sinh đến nay ngoại trừ người nhà còn không có bị ngoại nhân chạm qua thân thể một kia lúc này nổi giận vô cùng Vụt. nàng rút ra bên hông trường kiếm trực tiếp một kiếm chém tới thiên địa tại thời khắc này chia làm hai bên mở, ở giữa kiếm khi có thể chặt đứt hết thảy hào kiếm hoắc vũ có chút bên cạnh bước hoàn mỹ tránh đi một kiếm này cái gì một màn này đã đem đám người t h ấ y c h ó n g dù sao một kiếm này uy thế do như ban ngày mọi người ở đây có tự tin ngăn lại không cao hơn hai tay số lượng chớ nói chi là như vậy nhẹ nhàng bầm cơ hoàn mỹ tránh né cô nương kiếm thuật thật sự là tinh xào a hoắc vũ một bên tán thưởng một bên cũng chỉ làm kiếm chém về phía trước hắn thường nhìn lâm dương dùng một chiêu này b ô nghịch giờ phút này cũng nghĩ bắt trước một chút người tại nục nhà ta làm vầy nữ tử kinh sợ nhưng cùng lúc nội tâm lại kinh hãi vô cùng nàng lai lịch phi phạm tự xưng là thế gian cùng thế hệ thứ nhất liền xem như thứ hai hẳn là cũng cách nàng cách xa vạn g i m xa không chỉ loại này xem thường cùng thế hệ vô địch tri tâm tại thời khắc này g a o động keng nàng hung ra trong tay băng lam trường kiếm hiện mà lại hiểm c h ạ n g h o á c vũ một chỉ này bước chân liền lùi lại hơn mười bước mới hoàn toàn tá lực ngoa tạo cái này tiên hoàng t i ể u t ử thật lật trời hắn thật sự là tiên hoàng cảnh như bước như vậy dựa vào hai ngón liền cơ hồ chinh phục cái này kỳ nữ ngạch lao huynh ngươi cái này dùng từ người chọc ra ta đi chết đi làm váy nữ tử bị tiếng nghị luận xấu hổ sắc mặt b à bừng sắc cơ trước nay chưa từng có ngưng trọng trực tiếp tế ra mạnh nhất thần thông phía sau nàng trí đại thiên địa triển h a i riêng phần mình dựng dục một thanh băng trường kiếm màu xanh lam băng p ư ợ n g chính kiếm nàng quát trói hai một tiếng chín đạo thiên đ ị a tiên quang phun ra n u ố t vào chín chuôi trường kiếm mang theo đáng sợ uy thế c h ư ớ c mắt đã tới quá kinh khủng ta đồng dạng thân là tiên tôn cựu trọng cảnh giới nhưng vị này g ì một thanh trường kiếm đều đủ để m i ệ n sát ta cái này sát chiêu kinh khủng như vậy trong đám người có ẩn tàng sâu nhất c ư ờ n g giả nhịn không được mở miệng tán thưởng cái gì bất luận cái gì một thanh đều có thể m i ệ n sát cùng dai chín kiếm t ê x u ấ t chẳng phải là quét ngang tiên tôn cảnh vô địch đám người tê cả ra đầu thậm chí hô hấp đều dồn dập vội vàng nhìn lại tiêu kiếm hoàng t i ệ u tử còn có thể chịu đựng được sao dầm dầm dầm. chín kiếm xe rách đại địa nếu không phải đồng lai tiên đảo đại trận áp chế cái này chín kiếm đủ để chém ra trăm vạn dặm khe nước lớn bụi mù đầy trời tất cả mọi người có thể cảm ứng ra nơi đó đã không có sinh mệnh khí tức ha ha cuối cùng vẫn là không được tiên hoàng không cách nào nghĩ tiên hắn cảm thấy mình là cái nhân vật nhưng nữ tử này đồng dạng là tuyệt thế yêu n g h i ệ t hơn nữa còn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới hắn cầm đầu đánh nghĩ t r ă n g bức liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới có người cười lạnh thành tiếng làm ra kết luận mái che tử thì lộ ra một tia ý vị không rõ tiêu dùng hảo tiểu tử nhưng khi bụi mù tán đi tất cả mọi người trận tròn mắt sưng sờ nhìn trước mắt một màn thiếu niên mặc áo lam chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lam váy thiếu nữ trước mặt ra khỏi vỏ địa ngục chi kiếm mũi kiếm trực chỉ thiếu nữ tuyết trắng cái cổ xem ra là người thua hoắc vũ mỉm cười thiếu nữ chấn kinh đến thất thần nàng thở nhỏ cùng thế hệ vô địch chưa bại một lần nhưng bây giờ vậy mà gặp một cái chỉ là rút kiếm ra liền có thể để nàng trong nháy mắt lạc bại nam tử loại rung động này để nàng không thể nào tiếp thu được là ta thua giết ta đi thiếu nữ tóc lam lãnh đạo nói có chơi có chịu ta thắng quy tắc ta đến định ta sẽ không giết ngươi nhưng ngươi cần làm một chuyện khác đến để ngủ hoắc vũ thanh â m sáng tỏ thiếu nữ tóc lam nhìn chăm chú hoắc vũ đôi mắt sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng nói đi muốn ta làm cái gì nói cho ta tên của ngươi hoắc vũ dứt lời một săn kiếm hoa trường kiếm anh tuấn trở vào bao thiếu nữ tóc lam cười lạnh một tiếng ta có thể hiểu thành ngươi tại vậy ta sao tùy ngươi hoắc vũ thản nhiên nói ngươi không muốn nói lam b á p v ư ợ n g thiếu nữ tóc lam dứt lời liền gọn gàng xoay người nàng hướng lên trời bồng tử muốn một cái bình thường thí luyện lệnh bài đi vào đội ngũ về sau cố ý mở ra cái khắc mặt không nhìn tới hoác vũ ha ha người trẻ tuổi thật tốt ta ố t t mái tre tử ở một bên v ố t râu khoe miệng liền không có bông ra qua t ố t ngươi bây giờ là lần luyện tập này người bên trong mạnh nhất nhưng nguyện từ bỏ thí luyện trực tiếp trở thành đồng lai tông đệ tử ta hoác vũ vừa muốn mở miệng ai nói người đã đến đủ một đạo âm thanh trong trẻo từ đằng xa truyền đến tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại một vị đầu đội mặt nạ thiếu niên áo trắng trên thân không có mang bất luận cái gì binh khí tế bảo cứ như vậy bình tĩnh dậm chân mà tới cẩn thận tiểu tháp phát ra rít lên một tiếng lập tức liền cảm nhận được một loại đại khủng bố nhưng khi hoàn toàn cảm thụ rõ ràng khí tức kia lý do về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra n i ế t miệng cười một tiếng là ừ m một đạo hư lạnh rơi vào ý thức của hắn bên trong đem hắn dọa đến lập tức không dám nhiều lời không tệ cái này hào trang ít chính là lâm dương không nên cản ta quan sát đồ nhi ta trưởng thành nếu không liên đối sau lưng ngươi giảng ta nói xấu sổ sách cùng một chỗ tính với ngươi lâm dương băng lanh thanh â m vang lên khu khụ ngài ngài cũng biết rồi á lâm đại ca ta sai rồi tiểu đệ miệng tiện phía sau nói mỏ tiểu tháp cười ngượng ngùng liên tục truyền âm ta cam đoan không n ủ nói không phải để cho ta câm đ i ế c cả một đời a lâm dương cười lạnh một tiếng không còn phản ứng cái này tên dở hơi ừm vị tiểu hữu này ngươi cũng muốn tới tham gia thí luyện ngươi thật là biết điều nghiên địa hình n à c h ậ m thêm một giây đồng hồ ngươi liền phải đợi chút nữa một lần thí luyện rồi mái tre tử đánh giá lâm dương chẳng biết tại sao hán thân là đường đường chuẩn tiên đế vậy mà nhìn không thấu vị thiếu niên này hư thực có ý tứ chẳng lẽ lại kia mặt nạ là che lấp khí tức bí bảo sao mái tre tử trong nháy mắt liền biết lâm dương lai lịch không đơn giản bất quá nơi này người trẻ tuổi tùy tiện sách ra một cái bối cảnh đều thông thiên hắn cũng không quá để ý xem ngươi khởi khí cũng là muốn tiến hành người mạnh nhất khiêu chiến lâm dương không thèm để ý mái che tử trực tiếp nhìn về phía hoác vũ tới đi để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng như hắn chân thân hiện thân hoác vũ tuyệt đối dọa đến không dám ra tay vị đạo hữu này ngươi rất tự tin hoác vũ nhớ mày nội tâm rất khó chịu chẳng biết tại sao hắn đối vị này háo trắng mặt nạ nam tử vô ý thức liền có một loại rất e ngại cảm giác hắn cũng trải qua sóng to gió lớn coi như chuẩn tiên đế cũng đừng nghĩ để hắn có loại này phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi cảm giác hắn rất đáng ghét mình loại này e ngại đị một bên mái che tử cũng rất khó chịu cái này tháo trắng tiểu tử cũng quá mẹ hắn t r ă n g b ớ c hắn gái này chuẩn tiên đế tiền bối cùng hắn nói chuyện còn c h ả n h c h ứ cùng cái gì đồng dạng liền nhìn hắn một chút đều chẳng muốn nhìn thật sự là tức giận đến nghiến răng còn có cao thủ t r u n g quanh những người thí luyện đều mở to hai mắt nhìn hoác vũ đã mạnh vượt quá tưởng tượng tiên tôn bên trong tuyệt thế thiên tiêu đều bị hắn rút kiếm liền đánh bại ta không tin cùng thế hệ còn có người có thể đánh bại hắn trừ phi có người tại mười vạn tuổi trước liền có thể đặt chân tiên thánh cảnh vậy căn bản không có khả năng nhất là tại cái này đại đạo có thiếu chi thế không t Đã l、e、vì, vì ngày hôm qua đại thần chứng nhận tăng thêm bảy tám một trăm linh chữ hơi phát chậm chương bốn trăm ba mươi hai tân hỏa vĩnh tại quang huy giải minh chương bốn trăm ba mươi hai tân hỏa vĩnh tại quang huy giải minh cái gì không có xuất kiếm liền miểu sát lần này tất cả mọi người nói không ra lời một màn này tiếp một màn đơn giản siêu việt bọn hắn nhận biết không ngất đồng tử đều m ộ t bức nhập đảo chỗ có kiểm chất chất pháp chỉ cần là kẻ ngoại lai vượt qua mười vạn tuổi đều không thể lên đảo trừ phi hắn là tiên đế cường giả có thể cưỡng ép phá trượn nói cách khác thiếu niên mặc áo trắng này cũng là mười vạn tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi lang bang phượng cũng khiếp sợ nhìn lại không thể tin vào hai mắt của mình hoác vũ cường đại đã để nàng có chút đạo tâm dao động mà như vậy a cường đại hoác vũ lại bị vị thiếu niên này một chỉ lần dây kia nàng đây tính toán là cái gì ngay cả nàng đều rung động thành dạng này tu sĩ khác nội tâm thống khổ cùng kinh hãi có thể nghĩ đáng chết vốn cho rằng thiếu niên mặc áo lam này đã là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu lại có thể có người so với hắn càng thêm vô địch lam b ă n g phượng nội tâm a i t h á n cùng là thế hệ tuổi trẻ trên lệch sao có thể khổng lồ như thế thật sự là tàng long h o a hổ không hổ có ngạn ngữ nói nhân ngoại hữu nhân nhân tộc so ta tưởng tượng còn cường đại hơn ta thua hoắc vũ cũng vô pháp tiếp nhận hắn nhưng là lâm dương đ ồ đ ệ trên đời này giữa đồng bối ngoại trừ tiểu sư đệ bên ngoài làm sao có thể có người còn mạnh hơn hắn nhưng sự tình cứ như vậy phát sinh mà lại hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng liền bị một chỉ cho m i ệ u sát quá mất mặt nếu như bị sư phụ biết ta làm như thế nào đi đối mặt hoắc vũ nội tâm cảm giác sâu sắc thất bại lại một lần thấy được thế giới trí lớn nội tâm một chút của ngạo cũng bị một chỉ này tất cả đều đấm nát tiểu tháp ở một bên thấy trực nhạc lại chỉ có thể mạnh nín cởi ý ôm bụng đều nhanh biệt xuất nội thương liền cái này lâm dương lắc đầu quá yếu ai bảo ngươi tu hành xem ra sư phụ ngươi cũng không có gì đặc biệt thật là làm cho ta thất vọng ta là thua nhưng ngươi không nên vũ n ụ c sư phụ ta hắn là tiên giới thứ nhất vô địch tồn tại ta cũng thừa nhận mình học nghệ không tin h ngươi nói thế nào ta đều được nhưng nếu là lại vũ n ụ c sư phụ ta ngươi ta ở giữa không chết không thôi hoắc vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên bị chửi p h á phỏng a lâm dương trên mặt giả bộ như không thèm để ý nội tâm lại mỉm cười đối hoắc vũ trong lúc vô tình mông ngựa rất là hài lòng tiểu hữu ngươi s ắ c thực thiên phú kinh người n g ư ơ i đánh bại cái này một vị đã là đám thí luyện giả này bên trong thực lực mạnh nhất mấy cái một trong ngươi có thể miểu sát hắn cho dù tại lịch đại tất cả thí luyện giả bên trong cũng coi như được là nhân tài k i xuất mái che từ ha ha cười nói một câu nói kia ra những người thí luyện đều kinh nghi bất định mấy cái một trong chẳng lẽ lại còn có cùng hoắc vũ cường đại người tại đương lão lục căn bản không muốn làm chúng bại lộ mình tương đại kia là chuyện đương nhiên lâm dương nhẹ gật đầu không chút nào cảm thấy đây là khích lệ quá mẹ hắn cuồng trường lao khích lệ hắn thế mà đều không biểu hiện khiêm tốn điểm một chút đồng lai đệ tử đều nhữ mày rất là khó chịu mái che tử ngược lại là rất hào phóng cười ha ha vớt dâu từ xưa đến nay thiên tài chân chính đều có tính tình của mình chỉ cần thực lực cùng thiên phú có thể chịu đựng được bọn hắn ngạo khí cùng tính tình liền không gì đáng trách lâm dương nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là thông tình đ ặ t lý làm một lao cổ đồng có loại này p h ẩ m chất rất không dễ dàng ngươi còn bình luận lên không phải ngươi là ai đồng lai tông các đệ tử sắp bị lâm dương làm tức chết đơn giản đảo ngược thiên c ư ơ n g ngươi một cái tới tham gia đệ tử thí luyện còn không có tiếng tông môn liền đối tông môn trưởng l á o chỉ trỏ lên quá người tiên ha ha ha vậy liền đa tạ tiểu h ư u khen ngợi mái che tử vẫn như cũ không b u ồ n giận đối với thiên tài trần chính hắn bao dung rất chỉ có đối những cái kia mắt cao hơn đầu lại đồ ăn lại yêu trang hậu gối hắn mới tiện lộ mình nghiêm khắc một mặt như vậy ngươi bây giờ là lựa chọn bình thường tiến hành thí luyện vẫn là lấy đệ nhất nhân thân phận miễn tử h nhập tông đâu ta chỉ đối với hắn cảm thấy hứng thú lâm dương chỉ chỉ hoắc vũ trang diện lập tức yên tĩnh không thiếu nữ đệ tử trên mặt đều lộ ra kỳ quái t h ầ n sắc con mắt lõe sáng tinh tinh ha ha ta hiểu được ngươi là muốn cùng hắn cùng một chỗ tham gia bình thường thí luyện rồi m a i che tử mỉm cười đem một tấm lệnh bài đưa cho lâm dương hắn tử bỏ trực tiếp nhập tông tư cách thật n ố c cơ hội này tranh thủ đều tranh thủ không đến đâu hắn lại chủ động đem thả bỏ ngươi mới ngốc đâu người ta biểu hiện ra thực lực từ bỏ hay không cũng là tay cầm đem bóp có thể tiến đồng lai tông thực lực ngươi cho rằng cũng giống như ngươi như thế thái cây đâu ta nhìn ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho xanh có nữ tu sĩ giận phun lâm dương mặc dù che khuất k h u ô n mặt nhưng chỉ là vô địch thực lực phối hợp phiêu g i ậ n xuất trần khí chất liền bắt được một nhóm lớn mê mội ha ha mái c h e tử tâm tình thật tốt không còn ban sơ nghiêm khắc t h ầ n sắc dù sao lập tức xuất hiện ba cái cái thế kỳ tài lần này chú định thu hoạch trần đầy chỉ là lam băng p ư ợ n g một cái đặt ở giới trước cơ bản đều có thể cầm thứ nhất càng đừng đề cập có thể m i ễ sắt n à n hoác vũ cùng m i ễ sắt hoác vũ thiếu niên thần bí vòng thứ nhất thí luyện nội dung chính là tại thí luyện bí cảnh bên trong thú liệt yêu thú mái tre tử thản nhìn nói đánh giết yêu thú về sau trên tay các ngươi lệnh bài sẽ tự động ghi chép tương ứng đạt được càng cương đại yêu thú phân giá trị càng cao ngoài ra còn có một đầu quy tắc hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh mang đánh bại đồng dạng thí luyện giả thu hoạch được lệnh bài của bọn họ liền có thể đem thu hoạch được lệnh bài bên trong điểm số chuyển rời đến lệnh bài của mình bên trên bí cảnh bên trong không gì kiên kỵ sinh tử bất luận một tháng sau bí cảnh lối ra gặp lại cái gì đầu quy củ này vừa ra tất cả mọi người nuất ngủ nước miếng kinh nghi bất định nhìn xem quanh người thí luyện giả hiện tại mỗi cái thí luyện giả đều là mình tiềm ẩn được nhân một khi tiến vào thí luyện bí cảnh chính là thế gian đều là địch tình cảnh hiểm ác đến cực hạ c h ắ c không được tỷ số thương vong cao như vậy hiện tại là các ngươi một lần cuối cùng từ bỏ cơ hội chuẩn bị xong liền tiến vào bí cảnh đi mái tre tử dương một tay lên to lớn truyền t ố n g môn tại sau lưng của hắn mở ra lang bang phượng cười lạnh một tiếng không có chút nào chần chờ trong nháy mắt bay vào trong đó đi đối với mình có cường đại tự tin những người thí luyện cũng lần lượt theo vào h o á vũ kiên kỵ nhìn lâm dương một chút cũng bay vào trong đó lâm dương ngáp một cái tùy ý dạo bước biến mất tại bí cảnh cửa vào lần này sẽ có khác biệt sao mái tre tử ánh mắt thâm thúy nhìn xem bí cảnh cửa vào nói nhỏ một lần lại một lần ngươi còn không có từ bỏ sao giờ khác này mấy vị thân ảnh từ phía trên bồng tử bên người hiền hóa trong con ngươi đều có hỗn độn khí phun g trào tất cả đều là chuẩn tiên đế trưởng lão ta sẽ không bỏ rơi mái tre tử lắc đầu ta muốn chứng minh tiên đế đại nhân nhóm là sai lầm kết cục cũng không phải là đã được quyết định từ lâu ha ha ngươi vẫn là như vậy của cường người ta bất quá là chuẩn tiên đế khuất tại một góc n g a n cách một lần cuối cùng l à mái tre tử ngồi xếp bằng xuống ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt bí cảnh cửa vào không ta tin tưởng vững chắc nhân tộc tân hỏa vĩnh tại nhân tính quang huy giải minh chương bốn trăm ba mươi ba các ngươi mỗi giết hắn một lần ta ban thưởng các ngươi một lần chương bốn trăm ba mươi ba các người mua giết hắn một lần ta ban thưởng các ngươi một lần òng òng òng Thí luyện giả không ngừng tràn vào bí cảnh bên trong rộng rãi thanh âm vang lên hoan nên đi vào yêu tổ bí cảnh quá quan quy tắc điểm số đạt tới tất cả thí luyện giả mười vị trí đầu phần có một hoặc là tổng điểm số đạt tới một vạn điểm mười vạn phân hoặc là tiến vào xếp hạng mười vị trí đầu phần có một đám người gật đầu ghi lại lập tức nhìn về phía phía dưới rất nhiều y ê u thú bốn phía y ê u thú sau khi thấy được đều bỏ mạng chạy trốn gây tởm nhân tộc lại tới suy đao quang lấp lóe một vị thí luyện giả một đao liền đem ba đầu tiên hoàng cấp yêu thú chém giết nhìn thoáng qua lệ n h bài cái này bị cảnh bên trong yêu t h ú thực lực chẳng ra sao cả mà xem ra cái này điểm tích lũy thu hoạch được rất dễ d à n g a một vạn điểm tích lũy đơn giản dễ như t r ở bàn tay đây coi là cái gì khảo nghiệm thật sự là rất rưỡi ba đầu tiên hoàng yêu thú liền để hắn có được hơn ba mươi phân điểm tích lũy làm hắn lòng tự tin bạo d ạ n m t r u n g b u n h thí luyện giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra xem ra thí luyện xác thực không khó chỉ là giết một chút tiên hoàng yêu thú chúng ta cũng không trở thành tàn sát lẫn nhau liền xem ai giết nhanh là đủ、ừ. Có người đưa ra cái c người này để tài nhạy đưa tài để ra ả một lập lánh tức tất tu mắt tới. Ta đề nghị, tất ta ta cả cả chúng ta đều không cần công kích người khác, chúng c để đều đề đều xuống sĩ ánh băng nghị, không người n đồng g u quy â n này,、mọi、người đồng ý không? thủ Một củ cái mọi ý vị nam tử áo đen đi ra đảo mắt q u a n mình phàm là phát hiện có người vi phạm cái quy củ này mọi người liền hợp nhau tấn công là tất cả chúng ta được nhân ta đồng ý lúc này liền có một ít tu vi không phải rất cao tu sĩ nói liên tục thế nào các ngươi không đồng ý nam tử áo đen nhữ mày nhìn về phía những cái kia giữ im lặng thí lừa giả mánh hổ từ trước đến nay độc hành chỉ có kẻ yếu mới kết bạn người đưa ra đề nghị này bất quá là bởi vì các ngươi nhỏ yếu sợ mình thành quả bị cường giả nhiều cấp đ o ạ n thôi một vị hùng tráng nam tử cười lạnh nói tha thứ ta không cách nào tán đồng quy tắc này tin tưởng ở đây có rất nhiều người cũng sẽ không đồng ý không tệ kẻ yếu chưa từng có tranh đấu tư cách hoặc là các ngươi cũng không cần thú liệp yêu thú biến tướng rời khỏi phàm là trong tay các ngươi có điểm tích lũy kia quy tắc cho phép tình h u n g d ư ớ i ta tự nhiên muốn xuất thủ cấp đ o ạ n muốn trách thì trách các ngươi quá mức nhỏ yếu đi một vị người mặc ngân giáp nữ tử cười lạnh một tiếng phụ hòa nói các ngươi đưa ra kết minh nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vậy trước tiên giết các ngươi ha ha ngươi cho rằng các ngươi có thể làm được sao ngân giáp nữ tử đưa tay kéo cung sắc cơ nghiêm nghị rõ ràng là một vị tiên tôn cựu trọng t i ê n tuyệt thế thiên k i ê u lộc cộc đông đảo thí luyện giả đều hãy nhiên trong lúc nhất thời ai cũng không dám làm chim đầu đàn hiển nhiên bị chấn nhất rồi a lam bang phượng cười lạnh một tiếng nội tâm cười nạo không hổ là nhân tộc chó không đổi được n ư ớ c ư ớ c còn chưa bắt đầu chính thức thí luyện cũng đã bắt đầu nội đấu nàng quay đầu nhìn về phía hoác vũ cùng lâm dương hai vị này thái độ hiển nhiên mới càng làm nàng hơn để ý lâm dương dù bận vận đ u n g dung đang quan sát phong cảnh đều không có lẫn vào đến phân tranh bên trong dự định ta cảm thấy bây giờ bí cảnh bên trong tình huống còn không rõ ràng chúng ta vẫn là chức không muốn nội chiến cho thỏa đáng hoác vũ mở miệng nói ta càng ủng hộ trước biết rõ bí cảnh bên trong tình huống ha ha ta nhìn ngươi chính là ỷ vào thực lực mình mạnh xác định mình nhất định có thể quá quan cho nên mới muốn ngăn cản chúng ta thu hoạch được cao hơn điểm số vô hình tiêu diệt chúng ta những ngày đối thủ cạnh tranh ngân giáp nữ tử ánh mắt băng lãnh các ngươi suy nghĩ nhiều hoắc vũ nhữ mày đang lúc đám người muốn nổi tranh chấp thời điểm nơi xa bụi mù quần quận vừa rồi đào tàu rất nhiều yêu tộc vậy mà lại dết trở về ha ha ha quá tốt rồi những nhiệt xúc này lại chủ động trở về đưa phân không ít thí luyện giả nóng lòng không đợi được đều hóa thành lưu quang đi đ o ạ t điểm căn bản không tâm tình tại cái này thảo luận không nên v ò n g động hoắc vũ nhìn phía xa bụi mù nội tâm cảm nhận được bất an quả nhiên nhóm đầu tiên tiến lên thí luyện giả vừa dết tới yêu tộc chiều cứng trước thiên không bị mở bùng ra mấy chục cái đáng sợ bàn tay lớn màu đen từ trong đó nhô ra trong chốc lát liền đem những người thí luyện kê xóa bỏ thành huyết vụ thiên tôn cấp đại yêu hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên tôn tồn tại tất cả mọi người nội tâm giật mình hãy nhiên mở miệng b í cảnh bên trong yêu t ộ c cũng không có đơn giản như vậy bọn hắn liên hợp ở cùng nhau thậm chí có một ít đỉnh cấp tiên tôn cấp đại yêu làm thủ lĩnh có thí luyện giả sắc mặt tái n h ợ t hoảng sợ nói làm sao bây giờ có tu sĩ loạn trợ ậ cướp cái này yêu t ộ c t r i ề u cường quy mô thật đáng sợ nhất định phải liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống cự hoắc vũ trầm giọng nói ha ha đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt thực lực chúng ta đầy đủ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nào tàu tại sao muốn ở chỗ này chống cự yêu chiều tha thứ không phục n ồ i ngân giáp nữ tử cười lạnh một tiếng trực tiếp hóa thành ngân sắc lưu quang phi độn đi xa những người yếu nhiều chém giết chút y ê u thú lệnh bài bên trên nhiều tích lũy một chút điểm số chờ chúng ta tới thu hoạch các ngươi ha ha ha hùng tráng nam tử vung lên cự truy chấn vỡ hư không đồng dạng trốn xa vậy chúng ta làm sao bây giờ những người thí luyện loạn t r ậ t cước đỉnh cấp cường giả ỉ vào tốc độ bay đều chạy hết chỉ dựa vào bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản yêu thú t r i ề u cường trốn đi có thể trốn mấy cái là mấy cái lập tức những người thí luyện cũng bắt đầu tứ tán vào vòng loạn làm một đoàn đáng chết hoác vũ cắn răng vừa rồi tất cả thí luyện giả hợp lực hoàn toàn có thể chống cự yêu triều thậm chí thỏa mãn tất cả mọi người đạt tới một vạn điểm tích lũy quá quan yêu cầu nhưng lòng người khó lường mỗi người có suy nghĩ riêng tạo thành bây giờ cục diện lúng túng nếu không chạy coi như không còn kịp rồi lâm dương ở một bên mỉm cười nhắc nhở ai hoắc vũ thở dài hắn mặc dù thực lực cương đại nhưng cũng không thể dựa vào chính mình chống cự khổng lộ như thế yêu triều chỉ có thể bỏ chạy hừ nhân tộc mãi mãi cũng là giống nhau nhu nhược năm bẹ bảy mảng thật sự là một người yêu triều phía trước rất nhiều đại yêu thấy thế đều phát ra cười ha hà săn bắn thật í n là một cái cá nhân tình huống nguy cấp hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều quay đầu bỏ chạy rất nhanh những người thí luyện trốn thì trốn chết thì chết giữa sân đã không có nhân tộc thân ảnh chỉ có một bộ áo trắng dạ bước tại mảnh máu này nhiễm trong chiến trường ừng nhân tộc thật can đảm cũng tộc không trốn. Đông dám đem đảo yêu tộc đem lâm dương vây vị tâm. Lâm yêu Khuyên quanh trung đầu tiểu dung. ra ta. nhóm lạnh nhìn hắn, ngoạn ngươi không nên chọc ta. Lâm Dương chọc ở treo Cầm xem các đại léo lộ bình tĩnh nói ha ha ha ha nhiều năm như vậy nhiều lần như vậy nhân tộc thí luyện còn là lần đầu tiên gặp ngươi phách lối như vậy cảm thấy mình rất không giống bình thường cái này đem ngươi đầu hái xuống trở về lập tức thì rượu n á o người lại bù một vị bạch tê đại yêu cười gằn đều không cần xuất thủ hắn là ta dứt lời nó ẩm vang xuất thủ đại thủ hướng về lâm dương trộc tới xúc sinh chính là xúc sinh nghe không hiểu tiếng người a lâm dương lắc đầu vậy chỉ dùng nắm đấm cùng các ngươi giao lưu đi dứt lời hắn một chỉ điểm ra khi t h ế hung hăng bạch tê đại yêu lập tức nửa người trên nổ t u n g bị chỉ phong ngạnh xinh xinh đánh nát thiên địa đều yên lặng tất cả yêu t ộ c đều ngộng bức đây chính là yêu tổ bí cảnh lừng lẫy nổi danh siêu cấp đại yêu cứu cực tiên tôn cảnh nhục thân kim cương bất hoại thế mà bị một chỉ sinh xinh đâm phát nổ bọn hắn đều có thể cảm ứng được lâm dương căn bản vô dụng pháp lực chỉ là giản dị tự nhiên điểm một cái thuần dựa vào nhục thân dẫn động chỉ phong liền bạo sát bạch tê đại yêu ngoa tạo a bọn hắn đều dọa điên rồi còn có ai muốn chết lâm dương nhàn một đám đại yêu đều bị sợ t r ò n váng vì trên mặt đất thực lực sai biệt quá lớn căn bản để không nổi bất luận cái gì đấu trí đi chống cự chúng ta tự biết là thủ phạm s ớ m tối phải có chết đi bị đổi thành điểm tích lũy một ngày chỉ cầu ngài cho chúng ta một thông thoái những n à y đại yêu cắn răng ta sẽ không giết các ngươi lâm dương cười n h ạ t nói các người đối ta hữu dụng nhà ngài không giết chúng ta đổi điểm tích lũy đại yêu nhóm đều mập bức bất quá nghĩ đến cũng là khủng bố như vậy đại nhân vật siêu việt lý giải cực hạn làm việc tự nhiên cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài không biết tiền bối muốn chúng ta làm cái gì nhưng xin phân phó chúng ta nhất định làm theo đại yêu nhóm liên tục tỏ thái độ muốn các ngươi đ ổ i theo giết một người lâm dương tùy ý một điểm ở giữa không trung hiển hóa ra hoắc vũ dáng vẻ chỉ cần các ngươi mỗi thành công giết hắn một lần ta liền ban thưởng các ngươi một viên yêu nguyên đan chúc mừng quyển sách hôm qua leo lên phân loại cà chua bảng đệ nhất hôm nay leo lên phân loại đọc số tổng bảng cựu dương rất vui vẻ liên tục hai ngày thêm chữ chương đổi mới cầu khen thưởng khen ngợi a chương bốn trăm ba mươi bốn cảnh cáo ngươi không muốn thích ta chương bốn trăm ba mươi bốn cảnh cáo ngươi không muốn thích ta còn có chuyện tốt như vậy một đám đại yêu đều kinh ngạc yêu nguyên đan đối với yêu thú tới nói có cực kỳ cường đại hiệu quả nói không chừng có thể để cho bọn hắn đột phá cảnh giới bọn hắn mặc dù không hiểu lâm dương thân là nhân tộc vì sao lại cho bọn hắn yêu tộc chỗ tốt nhưng phần thưởng này xác thực đầy đủ phong phú đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không dám không đáp ứng Tốt. đại yêu nhóm đều đáp ứng tiền bối yên tâm chúng ta sẽ dốc toàn lực đuổi theo giết tiểu tử này bất quá cho dù là tu sĩ cũng chỉ có một cái mạng a ngài nói giết hắn một lần liền có thể thu hoạch được một lần b á thưởng chẳng lẽ lại tiểu tử này có cái gì phục sinh thủ luận sao lâm dương mỉm cười cái này phải nhờ vào chính các ngươi đi lục đ hắn liền d ậ m chân rời đi thân hình biến mất trong mắt mọi người còn đứng ngay đó làm gì chấp hành tiền bối mệnh lệnh toàn bí cảnh truy sát kẻ này trước không cần quản những cái khác nhân tộc tu sĩ yêu tộc đại yêu giận d ữ h ế t rõ yêu triều lập tức phân làm mấy c h ụ c ố, hướng về bốn phương tám hướng mà đi lùng bắt hoắc vũ lâm dương đứng tại trong hư không đôi mắt thâm thúy yêu tổ bí cảnh có đẳng cấp áp chế không cho phép tiên thánh trở lên yêu thú xuất hiện mạnh nhất yêu ma cũng chính là nửa tiên thánh tiêu chuẩn nếu như không làm như vậy liền không cách nào cho hoắc vũ đầy đủ áp lực trưởng thành thật sự là chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì a lâm dương mỉm cười hô rốt cục trốn ra được hoác vũ thở phào nhẹ nhõm kia phô thiên cái địa yêu triều thật sự là đáng sợ hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được một chút c h u ẩ n thánh b á n thánh khí tức hắn như rơi vào đi tuyệt đối thập tử vô sinh cho dù có được vũ hóa thân thể đối mặt như vậy mật độ cao vây giết sợ cũng sẽ thật v ỡ lạc tìm được tiểu t ử này ở chỗ này có yêu quái nổi giận gầm lên một tiếng cái gì hoác vũ n h u mày một kiếm bay ra đem yêu quái kia đầu lâu chém xuống hô to gọi nhỏ cái gì không đợi hắn thở một ngụm sau một khắc nơi xa khổng lỗ yêu triều liền dễ tới nhanh như vậy hoắc vũ phủ không chỉ như thế bốn phương tám hướng đều có yêu chiều đang dâng trào hiển nhiên tất cả đều là chạy hắn tới mà nó gặp xui xẻo làm sao đều hướng về phía ta tới ta giết các ngươi cả nhà hoắc vũ giận mắng không may chỉ có thể tranh thủ thời gian lựa chọn một cái phương hướng p h a vây tiểu tử người trốn không thoát để lại mạng của ngươi đến hơn mười vị cứu cực tiên tôn cảnh đại yêu đồng loạt ra tay đưa tay chính là thiêu đốt sinh mệnh cùng thần hồn liệu mạng sát chiêu các ngươi mẹ hắn điên rồi hoắc vũ tê cả ra đầu những này yêu thú làm sao cùng như bị điên vì giết hắn đều bất kể đại giới có thể tại yêu tổ b í cảnh kinh lịch nhiều lần như vậy t h í luyện đều không có bị giết đại yêu hiển nhiên không phải bình thường tiền tôn mà là tiền tôn bên trong chiến l ự c tồn tại cực kỳ đáng sợ hơn mười vị liên thủ vận dụng liệu mạng s á t chiêu hoắc vũ một cái tiên hoàng cảnh giới viên mãn coi như lại nịch thiên cũng không có khả năng đo lấy trong nháy mắt liền bị đập thành một mảnh huyết vụ ông rất nhanh hắn liền vũ hóa trùng sinh ghê tởm thật đúng là có thể phục sinh đại yêu nhóm đều thấy c h o n g yêu tộc bên trong chỉ có huyết mạch cao quý nhất thuần túy số ít chủng tộc có năng lực như thế tỷ như niết bàn vượng hoàng cựu vĩ hồ yêu cựu mệnh miêu chúng yêu nhân tộc còn chưa từng nghe nói có loại năng lực này ừ liền xem như cựu mệnh miêu yêu nhất tộc tối đa cũng liền có thể phục sinh chín lần m à t h ô i ta lại nhìn ngươi có thể d â y rủa mấy lần đông đảo đại yêu điên cuồng công kích hoắc vũ bên cạnh chiến bên cạnh trốn thỉnh thoảng liền sẽ bị đánh nát thân thể trong n y mắt liền chết vài chục lần ngoa tạo đại yêu nhóm càng đánh càng tê cả ra đầu không thích hợp đều đình chỉ thiêu đốt thần hồn huyết mạch tiểu t ử này căn bản giết không chết ta tiếp tục như vậy nữa chúng ta muốn bị hắn cho mãi chết bọn hắn rất im lặng đời này chưa thấy qua như thế không hợp t h i thường nhân tộc、à. hoắc vũ cười lạnh một tiếng thừa dịp thời cơ này liền muốn tranh thủ thời gian phi độn rời đi nhưng bốn vương tám hướng yêu tộc lúc này đã chạy tới vây kín hắn lại bị vây công bị g i ế t tới tuyệt vọng căn bản không có chạy ra hy vọng chẳng lẽ đây chính là ta táng địa sao hoắc vũ cười khổ sư phụ ta có lỗi với ngươi a chưa tu đến vô địch ngay cả bóng lưng của ngươi cũng còn không đội kịp liền muốn gãy kích hắn g ầ m thét thủ đoạn ra hết l i ề u mạng không ngừng chết đi vậy mà tại trong vây công chém ngược rất nhiều yêu tộc huyết vụ p h i u tán đem mảnh không gian này đều nhộn thành huyết sắc hừ tiểu từ này lập tức liền muốn không chịu nổi hắn đã nổi、điên. không tệ đại yêu nhóm cũng phát cuồng công kích càng thêm tấp nập hung ác ừ m hư không bên trong lâm dương n h u mày nhìn chăm chú lên một màn này không phải đâu cái này không được thật chẳng lẽ là ta đối với hắn yêu cầu quá hà khắc rồi sao ông ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm một đạo màu băng lam hư không khe hở từ hoác vũ sau lưng mở ra như ngọc bàn tay màu trắng từ trong đó nhô ra một tay lấy hoác vũ kéo vào trong cái khe ừ m là ai tại xấu chuyện tốt của chúng ta đại yêu nhóm gầm thét một màn này phát sinh quá đột ngột vậy mà tránh khỏi bọn hắn tất cả đại yêu thần thức dò xét trong kinh ngạc đột nhiên một vị đầu bà cưng đại yêu lại cười ha h a các hạ tại sao bật cười ha cái khác đại yêu ngay tại phân ớt giờ phút này đều ngây mẩn cả người đây là chuyện tốt ta đầu bà cưng đại yêu nết miệng cười một tiếng lời ấy giải thích thế nào đông đảo đại yêu xứng sở ta cảm thấy chúng ta có lẽ hiểu lầm vị kia nhân tộc cường già ý tứ đầu bà cưng đại yêu lặng lẽ cười một tiếng hắn nói nguyên thoại thế nhưng là giết tiểu tử kia một lần liền cho chúng ta một viên yêu nguyên đ ăn ta nói có thể đối không tệ cái khác đại yêu đều gật đầu ha ha đây chính là sao đã tiểu tử kia có thể vô hạn chúng sinh chúng ta tại sao phải bắt hắn cho giết chết đâu cứ như vậy treo giết nhiều hắn mấy lần chẳng phải là có thể b ạ c h chơi rất nhiều yêu nguyên đ à n đầu bà cưng đại yêu nết miệng cười một tiếng ai đu đúng a ta chỉ muốn là tiểu tử này cùng vị tiền bối kia có thù đâu nghĩ như thế ngược lại là chúng ta hồ đồ rồi hắc tượng đại yêu gật đầu loại này lợi dụng sơ hở hành vi vị tiền bối kia có thể khoan ngựa sao vạn nhất bị hắn biết dưới cơn nóng giận đem chúng ta đều giết chết chẳng phải là được không b ù mất một vị hổ giang kiếm đại yêu trần chờ nói ông ngay tại chúng đại yêu trần chờ lúc thiên k h n g vỡ ra trên t r ă m mai yêu nguyên đàn tử trên trời giáng xuống nhìn đây chính là tiền bối thái độ đầu bạc ưng đ ạ i yêu ánh mắt sáng lên hét lớn ồ mặc dù lâm dương không có hiện thân nhưng đã tại bọn hắn thảo luận đề tài này thời điểm ban thượng yêu đan cũng là biến tướng biểu đạt thái độ như thế chúng ta có thể yên tâm đổi giết hắn không thật sự giết chết hắn không cứ gãy l i a m à i hắn coi như tiền bối thật cùng tiểu tử kia có thủ dạng này chẳng phải là cũng càng cho tiền bối xuất khí đầu bạc ưng nết miệng cười một tiếng say mê với mình trí tuệ rượu a tốt quyết định như vậy đi một vị miêu yêu nhịn không được dựng lên cái ngón tay cái t hư không một bên khác hoắc vũ trở về từ c o i chết vẫn chưa hết sợ hãi tập trung nhìn vào cứu hắn không phải người khác chính là lam b a n g phượng lam cô đương hoắc vũ rất kinh hỉ liên tục có quyền đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút hư lam b a n g phượng h ừ lạnh một tiếng đừng có hiểu lầm ta cũng không phải là thích ngươi a hoắc vũ xứng sở cái này đều cái nào cùng cái nào a các ngươi người hư đàn ông các ngươi đều thích tự mình đa tình lam b a n g phượng kém chút nói lộ ra miệng vội vàng đổi giọng ta cứu ngươi là bởi vì ta thiếu ngươi một mạng lúc đầu ta thua ngươi hẳn là rét ta đã ngươi thả ta một mạng ta hiện tại trả lại ngươi một mạng chúng ta từ đây thanh toán xong từ đây nước giếng không phạm nước sông hiểu không ha ha hoắc vũ cởi mở cười một tiếng ngươi người này nói còn trách có ý tứ ta không có ở nói đùa với ngươi lam bang phượng ánh mắt băng lãnh nghiêm túc nói cảnh cáo ngươi không muốn thích ta nếu không ngươi sẽ có đại phiền thoái dứt lời nàng liền xé rách hư không trốn xa rời đi cô nương này chỗ nào đều tốt chính là có chút tự luyến hoắc vũ nhìn xem lam bang phượng biến mất phương hướng lắc đầu bật cười lập tức hắn xuất ra thí luyện lệnh bài ánh mắt sáng tỏ mặc dù lần này kém chút chết thật nhưng thu hoạch rất phong phú a đến tìm một chỗ hào hào bế quan một chút có lẽ có thể đột phá đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm trước mắt quan g hoa lưu t r u y ề n một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện đạo hữu ngươi hoắc vũ trong lòng cảnh giác thiếu niên mặc áo trắng này cho hắn cảm giác g á p bách quá mạnh làm hắn vô ý thức sinh ra sợ hãi người trên lệnh bài tựa hồ tích lũy không ít điểm số nhà lâm dương n ế c miệng cười một tiếng đối hoắc vũ nhất câu tay giao ra. thiên kiêu huyết đạo hữu ngươi đây là ý gì hoác vũ trong nháy mắt cảm giác tự mình xui xẻo cực độ vừa bị yêu thụ không h i ể u vây công lần này thật vất vả liệu mạng có được điểm tích lũy cũng phải bị cướp đi an c ấ p a không phải rất rõ ràng sao lâm dương thản nhiên nói hoác vũ cắn răng cùng là nhân tộc đối mặt cùng c h u n g địch nhân vì cái gì còn muốn lẫn nhau tính toán cùng giết hại vì sao không thể đứng cùng một chỗ cộng đồng ngăn địch ngươi cảm thấy thờ phụng được nhục cường thực t h í luyện giả là sai mà ngươi là đúng lâm dương nết miệng cười một tiếng hỏi đương nhiên hoác vũ ánh mắt kiên định nhân tộc sở dĩ có thể tại cái này đến cái khác thời đại tân hòa bất d i ệ t chính là bởi vì đối mặt địch nhân chung thời điểm có thể đoàn kết cùng một chỗ ha ha lâm dương lắc đầu cười một tiếng ta nói không đúng hoắc vũ nhữ mày nhân tộc từng có biến thành huyết thực mặc người thôn vệ thời đại hạ cám cũng có sừng sững đình phong quan sát vạn tộc thời đại hoàng kim lâm dương trầm dai nói mà phản trực giác chính là tại thời đại hạ cám nhân tộc bên trong người mạnh nhất đều qua là xa hoa dâm đạm thời gian tại thời đại hoàng kim ngược lại là nhân tộc bên trong người mạnh nhất ném đầu lâu về nhất huyết hy sinh nhiều nhất qua khổ nhất thời gian ngươi là muốn nói mạnh được yếu thua mới là chân lý sao hoác vũ cắn răng hỏi lâm dương lắc đầu ta chỉ là muốn nói cho ngươi trên đời này chưa từng có cái gọi là đúng sai tất cả tranh chấp căn nguyên là lập trường khác biệt mà xem tận của kim chưa hề chỉ có mạnh nhất người kia mới có tư cách quyết định thế giới này dáng vẻ muốn để người khác nghe ngươi nói chuyện liền muốn trước dựa vào thực lực chinh phục tất cả mọi người một cái đạo lý vô luận hắn nghe lại chính xác cũng chú định sẽ bị một bộ phận người phản đối cũng tỷ như tại cái này bí cảnh bên trong ngươi muốn mọi người đoán kết lại ngươi liền muốn so tất cả phản đối ngươi người căn mạnh hoắc vũ nhíu mày ngươi nói với ta nhiều như vậy làm cái gì lâm dương nết miệng cười một tiếng ta tự có đạo lý của ta ngươi thật là một cái người kỳ quái hoắc vũ càng phát ra nhìn không thấu nam t ử trước mắt chỉ cảm thấy trên người hắn có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc、Vụ. hắn rút kiếm ra đến mặc dù ta không biết ngươi mục đích nhưng ngươi nói đạo lý ta đã có cảm giác ngộ tới đi một trận chiến rất tốt ngươi tiến bộ chỉ ít lần này ngươi có dung khí đối ta rút kiếm lâm dương nhẹ gật đầu lần này ta để ngươi ba chiêu vậy ngươi cẩn thận hoắc vũ không dám kinh địch toàn lực đánh tới vừa vũ hóa trùng sinh hơn một trăm l ầ n thực lực của hắn lại có bước tiến giải kiếm trảm ba thân ba thân hợp nhất hóa thành tu la hắn áp chủ bài ra hết xuất thủ chính là sát chiêu t h ì phải lấy mạnh nhất tư thái đánh bại lâm dương bởi vì hắn có dự cảm nếu như ba kiếm này không đem hết toàn lực hắn sợ là căn bản không có vung ra kiếm thứ tư cơ hội không đủ không đủ chưa đủ lâm dương nhũng mày đồng dạng triển lộ ra tiên hoàng cảnh viên mãn khí t ứ c tùy ý khẽ vỗ tay dễ như chở bàn tay liền đem ba lần công kích hoàn mỹ hóa giải cái gì hoắc vũ vừa trứng mắt như là gà ma ngươi cũng là tiên hoàng viên mãn cảnh hắn dù sao số tuổi nhỏ cho nên cùng thế hệ ở giữa cảnh giới không phải mạnh nhất chiến lược không phải mạnh nhất hắn cũng tiếp nhận nhưng cùng cảnh giới chiến lược không bằng người khác cũng quá mất mặt hắn căn bản là không có cách tiếp nhận mà lại còn tranh lệch như thế cách xa kiếm của ngươi tất cả đều tại dựa vào bản năng không đủ tinh d i ệ u lâm dương rất là không hài lòng nhìn kỹ đây mới là kiếm hắn khép lại hai ngón chém ra tu là kiếm quyết giờ k h ắ c này kia một mạng trầm kích tựa hồ cắt ra địa ngục một góc nhiễm lấy cực h ạ n kinh khủng bá liệt khí thế làm cho người chỉ là nhìn lên một cái liền đấu trí tan g ã a hoắc vũ kêu t h ả m một tiếng khoảnh khắc liền bị đánh thành hai nửa huyết b ạ o giữa trời quá yếu còn thiếu rất nhiều lâm dương cười lạnh bằng như n g ư â i loại này thực lực còn dám nói đoàn kết bí cảnh bên trong người tộc loại này khoác lác quả thực là si tâm vọng tưởng hoắc vũ rất nhanh trùng sinh sắc mặt tái nhuận trong lòng tràn đầy rung động biệt khuất cùng gợi mở chúng ta sẽ gặp lại lâm dương dậm chân liền rời đi một kiếm kia hoắc vũ trong đầu còn tại không ngừng dư vị mới vừa rồi bị chém giết một khắp này khí thế của ta quyết tâm của ta cũng còn, còn thiếu rất nhiều hoặc vũ ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng quyết tuyệt một kiếm vung ra vậy mà cũng hiển hóa ra một tia địa ngục tàn ảnh uy lực đại tăng ta hiểu ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem lâm dương biến mất phương hướng mặc dù bị nhục mạ treo lên đánh còn bị cấp đi điểm số nhưng hắn lại đối vị này người thần bí thăng không dạy nổi một tia hận ý tương phản còn rất cảm kích đối phương bởi vì từ đối phương trên thân hắn không hiểu thấu học được rất nhiều vừa rồi một kiếm kia đối phương cũng tựa hồ bán ra rất nhiều sơ hở cố ý để hắn nhìn ra môn đạo bằng không thì cũng không cách nào thuận lợi như vậy cảm nổ học tập rất quen thuộc loại cảm giác này thật rất quen thuộc ta giống như nhớ ra cái gì đó hoắc vũ phân biệt rõ lấy miệng luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng xa xa yêu chiều liền lại phô thiên cái địa hướng hắn vào tới đáng chết thuốc cao ra cho a làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hoắc vũ giận mắng một tiếng bắt đầu đường chạy trốn làm sao cảm giác càng ngày càng quen thuộc nữa nha nội tâm của hắn đ o á n t h ầ m tiểu tử chạy đâu chết đi rầm rầm rầm rất nhanh tại lớn buổi trốn cái này bên trong h o á c vũ một bên trưởng thành một bên chiến đấu bất chi bất giác đã vượt qua hơn hai mươi ngày làm hắn buồn bực là trên tay hắn điểm tích lũy vừa tới chín mươi chín chín mươi chín điểm kia á o trắng người thần bí sẽ xuất hiện đem hắn thật vất vả tích lũy điểm số tất cả đều cướp đi quả thực là kẹp lấy điểm một phần đều không mang theo kém làm sao tiểu tử kia càng ngày càng mạnh cái này mạnh lên tốc độ có chút không hợp thói thường đi đầu bạc ưng đại yêu đầu đầy mồ hôi lúc đầu bọn hắn ba cái đại yêu đầu đầy mồ hôi lúc đầu bọn hắn ba năm cái đại yêu liên thủ liền có thể tùy tiện chấn áp hoác vũ nhưng lúc này mới hơn hai mươi ngày quá khứ li cái này thuê biến đơn giản quá nhanh hắn tốc độ phát triển quá người tiên vừa rồi trận chiến kia hắn thậm chí tại đại chiến bên trong lịch thế đột phá đến chuẩn tiên tôn nếu không phải cái khác mấy cái phương hướng đại yêu kịp thời đổi tới chúng ta kém chút bị hắn cho đoàn diện mẹ nó đơn giản yêu nhiệt đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g đại yêu nhóm đều sợ mất mật may mắn lâm dương một mực tại ban cho bọn hắn yêu nguyên đan để bọn hắn thực lực cũng đang không ngừng tiến bộ nếu không thật đúng là đánh không lại tiểu t ử này bị giết chính là chúng ta đại yêu nhóm đều có chút chân trờ mà cái này hơn hai mươi ngày những người thí luyện càng thêm khổ không thể tạ đám yêu thú tất cả đều tại chỉnh thể hành động căn bản tìm không thấy mấy cái lạc đàn mà lại đối bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú cái này dẫn đến những người thí luyện này đều không có cầm tới mấy cái điểm tích lũy quá mẹ hắn biến thái đến cùng tình huống như thế nào cái này ai có thể tích lũy đủ một vạn điểm đơn giản địa ngục độ khó ta vài ngày trước tận mắt thấy những cái kia yêu triệu đều đang đổi lấy một người giết cuộc sống của chúng ta qua như thế dễ chịu cũng đều là bái kia hoác vũ ban tặng tiểu mập mạp cười khổ nói tiếp tục như thế không được chiếu tiếp tục như thế chúng ta một cái cũng thông quan không được ngay từ đầu đề nghị không xâm phạm lẫn nhau nam tử h á o đen lại đứng dậy ồ người có gì cao kiến tiểu mập m ạ c hỏi chúng ta nhất định phải tổ kiến một cái liên minh đi cùng yêu thú t r i ề u cường đang đối mặt lũy dạng này chúng ta mới có cơ hội tích lũy đủ điểm tích lũy nam tử h á o đen cắn r ă n g nói ừng muốn gia nhập đồng lai tông đây có lẽ là cơ hội cuối cùng ta gia nhập ta cũng đồng ý tổ kiến liên minh lập tức liền có không ít thí luyện giả biểu thị đồng ý cùng lúc đó yêu tổ bí cảnh chỗ xấu nhất một đạo kinh khủng con mắt màu đỏ ngò mở ra rộng rãi mà đáng sợ thanh n m quanh quẩn lần này nhân tộc thiên kiêu máu làm sao ít như vậy cái này khiến ta như thế nào cùng các đại nhân bàn giao lộc cộc con mắt màu đỏ n g ò m trước mặt mấy vị cổ yêu run lẩy bẩy quý sát sứ giả đại nhân những cái kia đại yêu không biết lên cơn điên gì nhìn chằm chằm vào một người chết những người khác tộc bọn hắn đều không đi đụng cho nên mới dẫn đến lần luyện tập này lấy được nhân tộc thiên kiêu máu ít như vậy hoang đường con mắt màu đỏ n g ò m lập tức chừng lớn gầm lên giận dữ đem trước mặt hai vị yêu thánh trực tiếp đánh nổ thành hết vụ nhân tộc thiên kiêu máu dính đến nhân tộc tầng cao nhất t i ê n đế cùng ta yêu tộc những người mạnh nhất ở giữa bí mật tước định t u y ệ t không cho phép có sai lầm tất cả c ú t đi lần luyện tập này kết thúc trước chính lên một vỏ thiên kiêu máu nếu không yêu tổ bí cảnh vô luận người hay là yêu một người sống không lưu toàn bộ chu sát đương nhiên cũng bao quát chính các ngươi rõ mấy vị yêu thánh đều sợ hãi tới cực điểm dập đầu về sau điên cùng giết ra xảo h u y ệ t chỗ sâu nhất cảm tạ bằng một danh tự đều bị ai cưới khen thưởng bạo càng vùng hòa trở lớn chán lễ vợt hôm nay liên tục hai chương đều là thêm chữ đổi mới chương bốn trăm ba mươi sáu c hồng ta liên thủ trải qua hơn ngày bốn t mươi Kiếm q ba bảy thành trở lên thế luyện giả đều đã gia nhập t h thí luyện giả liên minh tạo thành một cố cường đại lực lượng vô địch đối một chút bình thường yêu thú triệu đã có thể làm được cất ngang chủ yếu vẫn là may mắn mà có lam cô nương nếu không phải nàng thần kiếm chém giết từng cái yêu t r i ề u thủ lĩnh chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy liền thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy nam tử áo đen lưu tú nhìn về phía bên cạnh một bộ lam váy nữ tử trong mắt lóe ra hừng hực cùng ái mộ lam băng phượng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác theo như nhu cầu thôi ha ha lưu tú xấu hổ cười một tiếng mặc dù mặt n g o à i không thèm để ý nhưng nội tâm lại lóe lên một tia bất mãn cùng phẫn nộ chẳng qua hiện nay chém giết yêu triều còn phải dựa vào lam băng phượng cường đại hắn mặc dù là minh chủ cũng phải nhịn đề ha ha thật sự là bờ cười một bầy kiến hôi tụ cùng một c h â cũng có thể tính được là một cái liên minh thật sự là đám ô、hợp. tiếng cười khe chuyển đến tất cả mọi người ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại là ai lén lén lút lút, lút cút r a đây liệu tú cầm thét sấp sấp sấp ngân giáp nữ tử cường tráng cự đao nam tử trở lúc trước một đám phản đối kết minh đỉnh cấp cường giả cùng đi tới cùng nhau xuất hiện người cầm đầu là một vị công tử văn nhã người mặc kim sắc nhẫn giáp thần sắc nghiêng ấm thật sự là một đám người ô hợp thế mà còn tạo thành liên minh thật sự là đủ k h ô i hải các ngươi là có ý gì liệu tú bàn tay khe run những này mạnh nhất thiên kiêu thế mà tiến tới cùng nhau chuyện này với hắn cũng không phải một tin tức tốt tự giới thiệu mình một chút ta đến từ tiên giới mạnh nhất chúa tể gia tộc một trong kim giáp tên là kim bất chính kim giáp công tử nạo n g h ĩ nói làm sao ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta thí luyện m ì n h lưu tú n h í u mạnh q u á t hỏi gia nhập ngươi cũng xứng kim giáp công tử cười nạo một tiếng vậy là ngươi có ý tứ h gì lưu tú giận a tự nhiên là tiếp nhận ngươi tới làm cái này liên minh minh chủ kim giáp nam tử cười nạo nói khôi hài chúng ta thật vất vả r ế t nhiều như vậy yêu thú các ngươi vừa đến đã muốn làm minh chủ quả thực là hoang đường lưu tú giận dữ mắng mỏ sâu kiến cũng xứng nói chuyện kim giáp nam tử căn bản không thèm để ý lưu tú các ngươi vẫn luôn bất quá là ở cạnh nữ nhân này thôi còn không có điểm tự mình h i ể u lấy sao đương nhiên các ngươi cũng có thể không đáp ứng vậy các ngươi những ngày này chỗ săn bắt yêu thú lấy được điểm tích lũy liền muốn hết nộp lên cho ta nguyên lai、like、là đến ăn cướp lưu tú bị n ụ c nhã sắc mặt từng hồng có lẽ các ngươi cũng có thể lựa chọn tử vong kim giáp nam tử cũng không thèm để ý nhìn những n à y bình thường thí luận giả như đang nhìn một đám gà chó hắn quay đầu nhiệt liệt nhìn về phía lam ba p ư ợ n g ta duy nhất thưởng thức chính là lam cô nương ngươi nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta đối ta nói gì nghe nấy ta bảo đảm ngươi t â m t ư ợ n g sự thành muốn bao nhiêu phân có bao nhiêu phân muốn bao nhiêu y ê u đ a n có bao nhiêu y ê u đ a n làm băng phượng nhữ mày cút cái này kim bất chính thật sự là giàu mỡ bờ nôn n ha ha ta cũng không phải tại thỉnh cầu ngươi mà là tại mệnh lệnh ngươi ngươi cần phải làm rõ ràng tình huống a kim giáp nam tử cười nhạo nói bây giờ chúng ta mạnh nhất thiên kiêu nhóm đã đi cùng nhau ta nói chuyện cũng không phải ngươi nghĩ chống lại liền có thể chống lại lại không ă n chả ngươi làm băng p ư ợ n g lạnh lùng ánh mắt băng lánh đến t ự c hạn không tệ ngươi cho rằng ta thí luyện giả liên minh là ăn chay sao lưu tú gầm thét ha ha ha ha kim giáp nam tử không nói hai lời mắt phượng vừa mở trường thương ẩm vang đâm ra Động. thương ảnh l ó e lên lưu tú đầu trực tiếp bị đâm bạo cái này chính là thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h sâu kiến liền nên bị cường giả lãnh đạo kim giáp nam tử lắc một cái trường thương còn có ai k h ô n g phục lộ cộc c thí luyện liên minh thành viên giận mà không dám nói gì bởi vì lẫn nhau thực lực sai biệt xác thực rất lớn cùng nhau tiến lên có lẽ có hy vọng thắng lợi nhưng người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn bởi vì chim đầu đàn là hẳn phải chết Minh chủ đã chết, ta lập kim đại nhân làm chúng ủ đã ta cũng đồng ý a lập tức rất nhiều người đều tại giống to tranh nhau chen lần muốn ủng lập kim bất chính lam tỷ người nói đi ra lệnh một tiếng chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ liều mạng tiểu mập mạp bị tức mua chết đối lam bang phượng hết lớn các ngươi không cần đi theo mất mạng ta với các ngươi cũng không phải là bạn đường lam bang phượng lạnh lùng cự tuyệt lập tức xoay người liền muốn rời đi ngươi ngược lại là có tình có nghĩa không muốn để cho những này sâu kiến vì ngươi chịu chết sao nhưng lời của lão tử đã nói ra khỏi miệng ngươi không cãi được kim bất chính cầm thét cầm xuống nàng lập tức ngân giáp nữ tử tự kiếm nam tử chờ một đám đỉnh cấp thiên tiêu tất cả đều triển lộ ra đáng sợ uy thế hướng về l a m bang phượng c h ấ n áp mà đến muốn chết l a m bang phượng không còn áp chế sắc cơ toàn lực bộc phát đao quang kiếm ảnh lập tức đem quanh mình thời không đều đánh rách t ạ tơi bọn hắn đều là tiên giới đương kim thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp chiến lực đáng sợ đến t ự c h ạ n đủ để uy hiếp được cường già tiền bối dầm dầm dầm. lam bang phượng lấy một trò mười y nguyên tư thế h y ngang không thấy xu hướng suy tàn nhưng nàng cũng bị ngăn chặn không cách nào thoát thân Tốt. lao tử liền thích mạnh như vậy nữ nhân kim bất chính cười lớn ướn một cái t r ư ờ n g thương sắp nhập vào bên trong chiến trường thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn những người khác một đoạn gia nhập về sau lập tức để lam bang phượng lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong đáng chết lam bang phượng nghiến răng n g h i ế n lợi chẳng lẽ cái này muốn đem cuối cùng một đạo truyền thống phủ dùng ra sao trên người nàng gánh vác đặc thù sứ mệnh hết thể mang theo hai đạo na di phủ mà đến vì cứu hoắc vũ dùng hết một viên chỉ còn lại có cuối cùng một viên ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong hư không có tu la h i ể n hiện cô động đến đáng sợ kiếm quang phá không mà đến muốn chạm diệt hết thảy không được kim bất chính đám người sắc mặt đại biến nhao nhao chống cự bị một kích kia quét bay ha ha ta tới không tính là một a nơi này thật đúng là náo nhiệt hoác vũ một thân áo lam ngăn tại lam băng phượng trước người nhét miệng cười một tiếng ngươi cho rằng mình rất k h ố c lam băng phượng vẫn như cũ rất lạnh chỉ là con ngươi lấp lóe biểu hiện nội tâm của nàng cũng không phải là như ngoài miệng không có chút nào ba động ta lại thiếu ngươi một mạng h o á vũ mọi người thấy rõ về sau giống như là nhìn thấy ô thần hoắc vũ xuất hiện địa phương yêu chiều khẳng định sau đó liền đến ha ha những cái t i ê u đại yêu hai ngày này không biết nguyên nhân gì đều không thế nào xuất hiện cũng không truy sát ta hoắc vũ r ố i lưng một cái vô địch thiên hạ thật sự là tịch bị t à, vừa ra chuẩn bị tích lũy tích lũy điểm tích lũy liền thấy các ngươi đang ước hiếp nhược nữ tử thật là khiến người ta nhìn không được ta cút mẹ mày đi nhược nữ tử k i m bất chính kém chút chửi ầm lên bất quá vừa vặn chúng ta đang tìm ngươi đó ngân giáp nữ tử trực tiếp éo cung ngươi bị đuổi rét lâu như vậy còn sống tiếp được trong tay tất nhiên có lượng lớn điểm tích lũy đi giao ra những cái kia điểm tích lũy chúng ta có thể không giết người thật có l ỗ i một điểm không có hoặc vũ bung tay hắn thực sự nói thật dù sao lâm dương mỗi lần đều thẻ điểm ra hiện định kỳ đem hắn điểm tích lũy về không bây giờ thật sự là bị ép một chút cũng không có nhưng cũng tiếc tại kim bất chính bọn người nghe tới cái này hoàn toàn chính là khiêu khích cùng miệt thị h ả o tiểu tử có dũng khí thì nên trách không được chúng ta một đám đỉnh cấp thiên tiêu tất cả đều đánh tới chiêu thức lăng lệ vô cùng chúng ta liên thủ hoặc vũ quay đầu đối lam bang p ư ợ n g xuất khí cười một tiếng làm bang phượng liếc mắt nhưng thân thể cũng rất thành thật cùng hoắc vũ đồng thời xuất thủ an y đến giống như là phối hợp diễn luyện qua mấy ngàn lần đồng dạng a a a một màn này thấy kim bất chính vô cùng ghen ghét sắc cơ sôi trào song phương đại chiến đến cùng một chỗ nhưng chiến đấu rất nhanh liền kết thúc hoắc vũ dù sao bị một đám đại yêu cùng lâm dương thay nhau quân huấn hơn hai mươi ngày thực lực đã sớm long trời lở đất cảnh giới càng là đã bước vào chuẩn tiên tôn một người đơn đấu ở đây tất cả đỉnh cấp tiền tiêu đều không đáng kể mạnh như vậy kim bất chính điên cuồng không cách nào tin ngươi thật là thế hệ trẻ tuổi đơn giản chính là cái quai vật hắn không thể tin được sắc cơ s ô i trào ha ha xem ra ngươi giống như ta đều mang theo chút thủ đoạn đặc thù t i ề n đến nhớ kỹ là ngươi trước chọc giận ta hoác vũ rất im lặng vị nhân huynh này ngươi là b ạ i nào sao nói chuyện làm sao một điểm lo dịp đều không có ta thực sự nghe không hiểu mời ngươi giảng tiếng người hừ kim bất chính bị chọc giận quá mà cười lên ba vị ra đi ông sau một khắc kim quan g quần quận cái bóng của hắn bên trong vậy mà đi ra ba vị lão giả dâu bạc trắng từng cái khí thế cường đại đến t ự c h ạ n vậy mà tất cả đều là tiên thánh vương Ba chương bốn trăm ba mươi bảy bãi kiến tân minh chủ t h ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy bãi kiến tân minh chủ cái này sao có thể đồng lai tiên đạo không cho phép ngoại lai một mươi vạn tuổi trở lên tu sĩ、si、lên đạo tiểu mập mạc gầm thét mấy vị này lão giả hiển nhiên đều là l ã o g i a này ánh mắt giả yếu không chịu nổi không biết sống nhiều ít kỷ nguyên lão c ổ đồng ha ha quy củ là người định chắc chắn sẽ có lỗ thủng kim giáp công tử nhìn xem đám người biểu tình kinh hãi tâm tình vô cùng tốt ngước cổ rất là hưởng thụ loại rung động này người khác cảm giác sảng khoái ba vị này chính là nhà ta l ã o c h i ế n bục thọ nguyên sắp hết lấy tự chém tu vi cùng che đậy thiên cơ pháp bảo làm đại giá có thể thành công lên đ ả o kim giáp công tử cười lạnh đây chính là ta kim giả quyết tâm hoắc vũ áp lực rất lớn ba vị này lão giả rõ ràng đều là đã từng là tiên chủ cảnh cường giả vì có thể che đậy thiên cơ cưỡng ép hy sinh tu vi của mình xem ra kim gia toan tính quá lớn vì cam đoan nhà mình đệ tử có thể đi vào đồng lai tông thậm chí không tiếc làm ra hy sinh lớn như vậy có ngay cố sự kể xong các ngươi nên lên đường kim bất chính nết miệng cười một tiếng nói cho chúng ta biết n g ư ờ i liền không sợ bị vạch trần sao tiểu mập mạc gầm thét người chết không biết nói chuyện kim bất chính lắc đầu đương nhiên vì cam đoan sự tình không biết nói chuyện kim bất chính lắc đầu đương nhiên vì cam đoan sự tình không biết nói c h u y cho dù đối mặt ba vị cường đại tiên thánh vương vẫn như cũng vượt khó tiến lên b ộ c phát ra sức mạnh đáng sợ kiếm trảm b ả thân hắn trong nháy mắt hóa thành b ả thân chiến l ự c trong nháy mắt cường đại gấp ba không chỉ cái gì k i m bất chính con mắt đều hết u y h ồ n g thật mạnh thần thông ba người các ngươi không nên tùy tiện giết chết hắn bắt lấy hắn đem thần thông ép hỏi ra đến cái này thần thông ta muốn định thiếu chủ yên tâm ba vị kim gia lão giả tự tin vô cùng hóc o vũ coi như lại người tiên cũng bất quá là cái chuẩn tiên tôn mà thôi ngay cả tiên tôn cảnh đều chưa bước vào vẹn ô luận vẹn ba chiêu hoắc vũ liền thân thể giãn n ớ c thổ huyết trọng thương l a m băng phượng ở một bên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm nàng ngọc thủ nắm vút cuối cùng một đạo na di phủ vô cùng xoắn suýt cho dù hoắc vũ có thể trùng sinh đối mặt ba vị tiên thánh vương vây đánh cũng cuối cùng muốn chân chính tiêu vong sinh cơ duy nhất chính là nàng na di phủ dùng xong na di phủ ta có lỗi với ta tộc đàn không cần ta lại thiếu hắn một cái mạng không thể thấy chết không cứu lan băng phượng nội tâm xoắn suýt mà thống khổ nghiến chặt hàm r ă n g tâm tình phức tạp đến cực hạng b n g sau một khắc hoác vũ rốt cuộc chịu không nổi trực tiếp thân thể vỡ nát vẫn lạc chết đi hử ha ha ha ha. kim bất chính cười ha ha nhìn xem lan băng phượng mỹ nhân nhi ta nói qua không ai có thể ngăn cản bước chân của ta quy thuận ta đi đối ta nói gì ngay l ấ y mặc ta thúc đẩy ta sẽ không bạc đãi ngươi ông vừa dứt lời hoác vũ, vũ hóa trung sinh trong mắt tràn đầy điên cùng sắc cơ ngoa tạo tất cả mọi người một mộng Chắc không được ngươi có thể tại đáng sợ như vậy vây bắt bên trong sống sót n g u y ê n lai có thể làm được khởi tử hoàn sinh a kim bất chính rất nhanh liền kịp phản ứng cười lạnh một tiếng ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn bất tử giết ba vị chiến buộc đều nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa vây g i ế t hoác vũ không cố được nhiều như vậy hắn thật sẽ chết trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói lam b ă n g phượng cắn răng một cái nội tâm làm ra quyết định ngay tại nàng muốn bóp nát na di phủ mang theo hoác vũ rời đi thời điểm cồn phong gào thép bỗng nhiên dừng lại một đạo áo trắng đạp trên ngưng kết g i từ xa không tiêu dao đi tới ánh mắt bên trong mang theo siêu thoát phảng phất hết thệ đều không bị hắn để ở trong mắt là ngươi hoắc vũ trong lòng cảm giác nặng nề hắn đã không biết bao nhiêu lần bị lâm dương đánh cướp hắn d ở khóc d ở cười ngươi không biết cái này một lát còn tới ăn cướp ta đi trên người của ta một điểm điểm tích lũy cũng không có lâm dương mỉm cười cầm ngươi nhiều như vậy điểm tích lũy hôm nay giúp ngươi một lần hắn nhàn nhạt đối kim bất chính vung tay lên thừa dịp ta tâm tình cũng không t ệ lắm lan ra tầm mắt của ta đi ba vị lão giả những mày đem lâm dương vây ở trung tâm một mặt sắc cơ bọn hắn bây giờ tồn tạo ý nghĩa chính là cam đoan kim bất chính an toàn tiến vào đồng lai tông con mẹ nó ngươi đầu gó kim bất chính bị tức gâu gâu cười to con mẹ nó ngươi cho rằng ngươi là ai a con mệnh lệnh bên trên ta thấy không rõ tình thế bây giờ ta tại cái này yêu tổ bí cảnh bên trong chính là thần ta nói một ai cũng không thể nói hai quỳ xuống cho ta lâm dương lạnh gió xét kim bất chính một chút tùy ý dội ra một ngón tay không được ba vị tiên thánh vương cùng nhau vào tới muốn tiếp được một chỉ này bắn ra tiên quang chỉ tiếc bất quá là châu chấu đa xe thiêu thân lao đầu vào lửa trong khoảnh khắc liền bị một chỉ này tiên quang thiêu thành cho tàn đây không có khả năng kim bất chính kém chút bị hù dọa bài tiết không kiềm chế một màn này quá mức không hợp t h ó i thưởng một chỉ điểm sát ba đại tiên thánh vương cái này mẹ hắn tối thiểu là tiên chủ cảnh đi một vị thiếu niên tiên chủ đơn giản l ị c h c á i lớn trời n g ư ơ i đến cùng là ai kim bất chính gầm thét hỏi n g ư ơ i còn chưa xứng biết lâm dương lần này cả ngón tay đều chẳng muốn động chỉ là hờ h ữ n g liếc qua kim bất chính liền đem nó thân thể cùng hồn phách toàn bộ trường bạo thân tử hồn diệt n g ư ơ i dám giết ta n g ư ơ i sẽ hối hận kim bất chính tàn hồn phát ra một tiếng oán độc kêu t ê n về sau hoàn toàn biến mất lộ cộc tất cả mọi người nhìn ngay người một màn này đơn giản quá đẹp rồi không thể nào hiểu được cương đại tuyệt thế vô địch h u n g mãnh ta vốn cho rằng người cùng thế hệ bên trong hoắc vũ chính là chúng ta có thể làm được mức cực hạn không nghĩ tới hắn tại vị này trước mặt bất quá là một viên cho bụi quá bất hợp lý chúng ta nếu là thiên tiêu vậy hắn lại là cái gì Thí luyện minh thiên kiêu nhóm nội tâm đều xuất hiện tuyệt trong tung tượng. chất, biệt, minh nhóm hiện phụ. Hoác khắp nhiên hình Khí phép này, cái này vô địch khí không luyện lâm kiêu đều đầu quá này này, này nội vọng đống dương đơn giản không có sai biệt, quá giống. Người nói cảm giác. giờ cái sai có vũ vô Sư ra bất quá hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm sư phụ đây chính là vô địch tồn tại một ngày trăm công n g à n việc nói không chừng bây giờ còn đang xử lý tiên giới đại chiến loại này cấp bậc đại sự làm sao có thể đến đồng lai tham gia cái gì đệ tử thí luyện đâu a lâm dương cười lạnh một tiếng tiểu tử này thật sự là ngốc cá lúc này cũng không dám nhận hắn xem ra vẫn là mình cho t ử h ái quá ít bãi kiến tân minh chủ tiểu mập mạc con mắt lộc cộc lộc cộc trực chuyện cái thứ nhất chạy đến trực tiếp quỳ xuống đất hô to đám người cũng tất cả đều kịp phản ứng không thừa cơ hội này ô n đuổi đây không phải là xuẩn b ư ớ sao phạm la có thể cùng vị này nhắc lên điểm quan hệ thông quan kia không như chơi đ ù a trong n ấ y mắt ở đây tất cả mọi người phần phật quỳ một mảnh bao quát ngân giáp nữ cự kiếm tráng hàn trở tiêu ngạo thượng thiên đ ỉ n h cấp thiên tiêu cũng toàn bị hủ tranh thủ thời gian quỳ bài kiến minh chủ lâm dương nghe bên thai thăm viếng lâm thanh trực tiếp bó tay rồi hắn b ấ t quá là xuất thủ cứu một chút đồ đệ mạc thôi tại sao lại thành cái gì minh chủ chương bốn trăm ba mươi tám chiến đấu sảng khoái chương bốn trăm ba mươi tám chiến đấu sảng khoái ta lúc nào nói qua ta muốn làm minh chủ lâm dương lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu mập mạc tiểu mập mạp cảm h giác mình dùng mình đại não cấp tốc vận chuyển lập tức nghĩ ra phá cục chi pháp chúng ta chỉ là sùng tính thực lực của ngài ngài quá lợi hại chỉ cần có thể đi theo tại ngài bên người hầu hạ ngài liền tốt ngài cái gì cũng không cần làm cũng không cần đương cái gì minh chủ chỉ cầu ngài tiếp nhận chúng ta phục thị chúng ta liền đủ hài lòng một chút thiên kiêu đều động lời này ngươi cũng nói được bất quá trong n g a y mắt liền có một ít thiên kiêu phản ứng lại vội vàng quỷ gối tiểu mập mạp bên cạnh đúng vậy à đúng à. chúng ta cũng giống như nhau ý nghĩ ngươi ngược lại là cơ linh lâm dương nết miệng cười một tiếng tên gọi là gì cái này tiểu mập mạp có chút ý tứ ta gọi ngay ngắn a đại lão tiểu mập mạp trên mặt tràn ngập vui sướng xem ra lâm dương là không sinh hắn tức giận dung mạo ngươi tròn vo lại gọi ngay ngắn thật sự là cô phụ cha mẹ ngươi kỳ vọng lâm dương lắc đầu Ngày, đại lão ngươi nói đúng ta là thật xin lỗi cha mẹ ta ngay ngắn lập tức thừa nhận giờ phút này lâm dương nói cái gì chính là cái gì hắn biết rõ bây giờ cách thí luyện kết thúc không có mấy ngày muốn thông qua thí luyện cũng chỉ có cùng định lâm dương cái này một cái phương pháp nếu không lưu tú cùng kim bất chính đều đã chết những người thí luyện năm bẻ b ả y mạng không có như thế một cái chủ tâm cốt liền t o à n xong có ý tứ lâm dương nhẹ gật đầu vậy liền như người n g u y ệ n đi ha ha quá tốt rồi tiểu mập m ạ n đại h ỉ vội vàng biến ra một c ố liên xa mời đại lão ngài lên xe chúng ta đi theo hai bên ngài xem chúng ta phục vụ thoải mái hay không liền tốt rất nhanh những n à y thiên tiêu mỗi người quản lý chức vụ của mình lấy lâm dương làm hạ t â m tạo dựng một cái trận hình có người cho lâm dương quả gió có người chuẩn bị cho lâm dương mỹ thực hoác vũ cùng lam băng phượng đều nhìn ngay người bất quá suy nghĩ về sau bọn hắn cũng đi theo đại đội cùng một chỗ hành động mặc dù không biết lâm dương thân phận mục đích nhưng hắn cuối cùng cứu được bọn hắn có ơn tất báo là người tu hành tối thiểu danh giới cuối cùng nếu không chắc chắn sinh sôi tâm ma nguyên lai、like、đều trốn ở chỗ này ha ha rốt cục bị ta tìm được thiên k u n g phía trên sư thiếu đại yêu nết miệng rét lạnh cười một tiếng thời gian không nhiều lắm Lao tổ đã tức đã g i ậ nhưng c ỉ có các thể giết đi n ơ i mọi tất cả ư ờ i đến bởi ổ đầy cái nhân, đi động, đội đánh này Yêu luyện cái Chúng cả máu. tiên tiêu tiểu giết mọi người. Giống. Yêu chiều bạo động, toàn bộ hướng về thí luyện giả bình nhân, toàn hướng ngũ đánh tới. Nhưng một bộ tất thí tới. bạo b về vì bây giờ nhân tộc thí luyện người toàn bộ x u ố n g lại tại lâm dương chung quanh mỗi người cũng không nguyện ý rời đi đầu này lùi tạo thành hoàn chỉnh chiến đấu trận hình ai cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy cho dù đối mặt yêu triều cũng bạo phát ra cực kỳ đáng sợ thực lực、ừ. có ý tứ nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy không đồng nhất sở liền tan nát nhân tộc thí luyện người sư thiếu đại yêu c ư i lạnh phát ra tín hiệu triệu tập yêu triều các phương đại yêu đến đây nhưng không dùng chết nó ẩm vang buộc phát ra chuẩn tiên thánh khí tức ta chính là chuẩn tiên thánh phóng nhãn bí cảnh vô địch trong khoảnh khắc liền đánh tan các ngươi chiến trận nghĩ hay lắm hoa vũ làm băng phượng s ô n g lên thiên khung chỉ gặp hai đạo màu băng làm kiếm khí xen lẫn hóa thành tuyệt sát thập tự trạm bất quá trong n g a y mắt kia sư thiếu đại yêu liền bị kiếm khí chém vỡ thành bột cánh yêu huyết bắn tung tóe vẩy xuống nhuộm đỏ thiên k u n g cái gì đại yêu thủ linh v â lạc yêu triều bắt đầu bồi dối công kích tiết tấu đều bị đánh loạn thật mạnh nhân tộc đông đạo thí l điên cùng xung kích tại r i n h h p t g ờ khắp chinh ô n g t ủ dễ hình. nhân tán loạn, Yêu đầu đầu tộc bắt tộc bắt t r phạt tàn sát. Không ai có thể ngăn chở chúng ta. Tại trinh phạt Không ngăn chúng chở ai có bên trong tu sĩ nhân tộc nhóm đều cảm nhận được một loại nhân huyết phản phất đến từ trong rèn kiêu ngạo cùng sôi trào lòng tự tin tăng nhiều thí luyện giả chiến trận thẳng tiến không lùi đẩy về phía trước tiến có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền sai ngân giáp nữ tử cùng cự kiếm tráng hán trở tuyệt đỉnh tiên kiêu cũng động dung thờ d à i riêng phần mình cơ tiên b i n h gia nhập chinh phạt bên trong thúc đẩy tốc độ nhanh hơn đại yêu nhóm có nhân tộc tuyệt đỉnh tiên tiêu ngăn trở yêu triều có thí luyện giả chiến trận công phá quả thực là một đường hát vang tất cả mọi người không ngờ tới tất cả thí luyện giả liên hợp về sau có thể bột phát ra đáng sợ như vậy lực lượng ta đối thủ cũ nhóm làm sao cũng không có xuất hiện t r i n h phạt ở giữa hoác vũ cảm thấy có chút mê hoặc yêu triều bí cảnh cường đại nhất một chút đại yêu đều chưa từng xuất hiện tỉ như một mực tại đ u ổ i giết hắn đầu bạc hưng đại yêu hát tượng đại yêu hổ r ă n g kiếm đại yêu trở nhưng mà trên thực tế những này đại yêu xa xa cảm ứng được lâm dương toại t ấ n trong chiến trận tâm liền đã sắp bị trực tiếp vụ chết xuất l í n h giới t r ư ớ n g tộc đàn lẫn mất xa xa cho nên căn bản không nhìn thấy bọn hắn một c ọ n g l ô n g xem ra lần này thiên tiêu máu chú định thu thập bất mãn vị kia thần bí nhân loại khủng bố thế mà đem tất cả thí luyện giả đều ngưng tụ ở cùng một chỗ đầu b ạ cưng đại yêu mang theo tộc đàn không biết bay bao xa xác định sau khi an toàn nhà danh nói mặc dù tạm thời đào tẩu sống tiếp được nhưng khó tránh sau đó sẽ không bị lao tổ thanh toán chúng ta vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết hát tượng đại yêu thở dài trong mắt tràn đầy sợ hãi vậy nhưng chưa hẳn đầu bà cưng cười lạnh một tiếng người nói là hổ g i n g kiếm đại yêu con người co giục bọn hắn có lẽ sẽ trở thành nhóm đầu tiên giết mặc yêu triều nhân tộc thí l u y ệ người n có lẽ có cơ hội có thể phát hiện lao tổ vị trí đầu bạc hương âm tàn cười một tiếng k i a đào trắng nhân loại khủng bố cùng lao tổ ở giữa ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết có lẽ lao tổ sẽ bị k i a nhân loại chu s á t cũng khó nói lộc cộc khả năng sao một đám đỉnh cấp đại yêu đều khẩn trương lên sắc mặt ngưng trọng lao tổ vô cùng cường đại không thể phỏng đoán tọa c h ấ n yêu tổ bí cảnh vô tận tuyến nguyện ai cũng không biết lai lịch của nó cũng không biết nó cường đại đến cái tình trạng gì cái này nhân tộc thiếu niên mặc dù như bức nhưng hẳn là cũng không cách nào cùng lao tổ kháng hoành a chúng ta bị lao tổ cùng n h â n tộc cao tầng cộng đồng nô dịch nhiều như vậy năm tháng lần này có lẽ là một cơ hội cuối cùng đầu bạc hưng đại yêu trong mắt lóe lên một t i a n g ấn lệ chúng ta xa xa đi theo nhân tộc thí l u y ệ người n dẫn đạo bọn hắn phát hiện lao tổ hang động để kêu gào trắng cường giả cùng lao tổ một trận chiến người nào thắng chúng ta liền giúp h a i đến lúc đó vô luận bên nào thắng chúng ta đều là có công lớn cực khổ cái này có thể được không một đám đại yêu trong lòng đều không chắc hai phe đều là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi quái vật một cái sơ xẩy nhất định phải chết dù sao cũng so chờ chết、tốt. đầu b à c hưng nhét miệng cười một tiếng chư vị chúng ta sinh ra liền không phải nô b u ộ c vung tay đánh cược một lần đi đây là chúng ta cơ hội cuối cùng t ố t làm đi hổ răng kiếm c h ở đại yêu cũng trong mắt lóe lên ngang ngược cùng chờ chết hoặc là tiếp tục vô tận thuế nguyệt làm nô b u ộ c còn không bằng đụng một cái yêu tổ bí cảnh bên trong đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm khắp nơi đều là máu tươi yêu tộc s á t chết khắp nơi vô cùng thảm l i ệ t bởi vì mạnh nhất cái đám kia đại yêu tất cả về nước dẫn đến nhân tộc thí luyện người đại quân đơn giản như vào chỗ không người rất nhanh liền đánh xuyên qua toàn bộ bí cảnh đi tới yêu tổ chỗ xấu nhất ha ha ha ha. từ xưa đến nay chúng ta sợ là nhóm đầu tiên đánh xuyên qua yêu tổ nhân tộc thí luyện người ghi tên sử sách cổ kim chưa từng cũng có kỳ công chiến đấu thoải mái nhân tộc thí luyện đám người từng cái đều hào tình v ạ n trượng vui vẻ vô cùng đánh tới hiện tại bọn hắn hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi thành tựu tất cả mọi người điểm tích lũy cơ hồ đều hơn vạn cái này lúc trước căn bản không thể tưởng tượng vê anh đột nhiên thiên địa chấn động đông đảo vui sướng thí luyện giả đều giật mình tình huống như thế nào có người hô đại địa sụp đổ lộ ra một cái đáng sợ tâm thúy xảo huyện bên trong không biết có cái gì phía trước nhất thí luyện giảoát ồ hoắc vũ cùng lam b a n g phượng chờ tuyệt đỉnh tiên t i ê u đều chạy tới kinh ngạc nhìn trước mặt sâu tổ tổ bên trong tổ ta nghe qua một cái tin đồn nó i yêu tổ bên trong đang ngủ say một tồn tại mạnh mẽ cái này tổ bên trong c h i tổ rất có thể chính là nó nơi ở đây chẳng phải là nói sẽ có rất nhiều bảo vật đông đảo thí luyện giả đều tâm động mấy ngày nay quét ngang yêu tổ để bọn hắn tự tin đ ạ t đến đ ỉ n h phòng cảm giác có thể công vô bất khắc tham dò một chút ngân giáp nữ rất tâm động chúng ta đã hoàn thành mục tiêu không nên mạo hiểm nữa hoắc vũ đề nghị siêu nhưng mà một bên lam băng phượng đã thả người vò số giới ngay cả chẳng hề nói một câu ai n g ư ơ i hoặc vũ rất bất đắc dĩ hắn đoạn đường này cùng lam b a n g phượng ở giữa ngươi cứu ta ta cứu n g ư ơ i gút m ắ t không rõ nội tâm sớm đôi nàng sinh ra một loại vi d i ệ u tình cảm lúc này gặp đến lam b a n g phượng mạo hiểm hắn cũng vô pháp bình tĩnh đành phải vọt vào theo a lâm dương tại cố kiệu bên trên ăn thủy tinh nho nếp miệng lên một tia khó lường mỉm cười cho hay muốn bắt đầu thích quyển sách có thể thêm quân sáu mươi một trăm sáu mươi sáu tám hai mươi chín cảm tạ danh tự đều bị ai c ư i đi đại ca ngươi quá có thực lực khen thưởng bốn năm trăm tiếp tục thêm chữ chương chương 439. t í c h chưa lớn bí b í h o ạ a cường giả khủng bố chương 439. t í c h chưa lớn bí b í h o ạ a cường giả khủng bố tổ bên trong chi tổ dưới đáy máu me đầm địa nghẹn ngào thanh â m nổi lên bốn phía tràn đầy t ĩ n h mịch mà quỷ dị khí tức lộc cộc ngân giáp nữ đi ở trước nhất cảm nhận được nồng đ ầ m bất an nguy rồi trước đó cấp trên bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao đều đi đến cái này còn có thể rút lui sao cự kiếm nam tử nhữ mày sài bước đi thẳng về phía trước nhưng may mắn bầu không khí mặc dù kinh khủng nhưng mọi người vậy mà thuận lợi đi tới chỗ sâu nhất hoàn toàn không có lọt vào cái gì tập kích cùng nguy hiểm đại s ả n h này chính là chỗ sâu nhất trong truyền thuyết bí bảo khẳng định liền tại bên trong ngân giáp nữ rất hưng phấn bay thẳng vào trong đó hoắc vũ lang băng phượng các cái khác thiên tiêu cũng đi vào theo ngoa tạo tiểu m ậ p m ạ p nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cùng phía ngoài rách mướp hoàn toàn khác biệt nơi này vàng son lộng lẫy vô cùng làm cho người rung động bốn phía tràn ngập bích họa ở giữa trên tế đài có một cái tử kim cái bình đang phát ra thất thải bạo quang cái bình kia bên trong tuyệt đối chứa trí bảo ta chỉ l à hít vào một hơi khí tức kia cũng cảm giác mình muốn phi thăng lên trời ta cũng vậy nhân tộc thiên kiêu nhóm ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ kiên kỵ nhìn xem lẫn nhau bực này cho bảo tối thiểu cũng là chuẩn tiên đ ế cấp đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng những n à y bích họa cũng rất thú vị tiểu mập mạp nhìn về phía bên cạnh cổ láo bích họa những n à y bích họa tựa hồ đã rất xa xưa lại như cũng tản m á t ra đáng sợ khí t ứ c ép tới một đám đương đại đình cấp thiên kiêu đều không t h ở nổi lộc c ộ đám ngụng nước miếng thần n i ệ m đang giải thích bích họa bên trong tin tức đây không có khả năng có người kinh hô cái này bích họa ghi chép một cái kinh thiên cố sự phàm là giải đ ọ c hoàn tất tiên tiêu đều s á c mặt hoảng sợ đến c ự c h ạ n phàm phất nhìn thấy cái gì cấm kỵ đại khủng bố cả người đều đang phát run không tuyệt không có khả năng này là gặp người có thí luyện giả thậm chí nhịn không được giống to lên tiếng hoác vũ cũng cảm thấy tâm cảnh lạnh mình cố sự này quá kinh khủng vậy mà ghi chép thượng cổ đại kiếp qua đi nhân tộc cận thế tiên đế nhóm cùng yêu tộc ở giữa một trận minh nước yêu tộc mặc dù tiên đế số lượng kém xa nhân tộc nhưng trong tộc lại phong ấn tiên tổ ủy dị đại kiếp về sau nhân tộc tiên đế tàn lụi chỉ còn lại một chút ẩn thế cự phách bọn hắn vô tâm lại tuân thủ minh ước đi kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên phong ấn yêu tộc tiên tổ bọn hắn nhận định tiên giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt một lòng đang tìm kiếm rời đi tiên giới đường mà chỉ có bị phong ấn yêu tộc thủy tổ mới biết được lúc trước nhân tổ chờ tiên tổ rời đi tiên giới con đường cổ xưa kia mở ra phương pháp thế là bọn hắn đạt thành một cái ước định mở ra chiến sự tiêu hao vạn tộc cùng n h â n tộc tầng dưới chót tu sĩ hấp thụ sau khi chết tinh lực cùng sinh mệnh lực ngưng tụ sinh mệnh linh dịch lại phụ trợ lấy các tộc thiên tiêu sau khi chết chỗ đề luyện ra thi yêu tộc tiên tổ xuất thế về sau đem cùng chế định minh ước nhân tộc tiên đế hợp lực mở ra cổ lộ vứt bỏ tiên giới mà đi hoắc vũ hô hấp đều cảm giác dừng lại đây quả thực là kinh tiên lớn bí d u n g động cổ kim treo ngược các khôn chúng ta đều là q u â n cờ nhân yêu đại chiến phía sau trần tướng lại là dạng này không tà tuyệt không tin tưởng đây là yêu tộc vì ly g i á n chúng ta cùng tiên đế ở giữa tín nhiệm cố ý làm giả cái này sao có thể nhân tộc tiên tiêu nhóm đều vô cùng thống khổ không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết t h y ta nhìn ngược lại là có khả năng ngân giáp nữ cười lạnh thử hỏi các ngươi nếu là tại cái này tuyệt vọng đại thế trung thành tiên đế chẳng lẽ sẽ không như thế lựa chọn sao chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy lại nghĩa sẽ đi tuân thủ minh ước dùng sinh mệnh làm đại giá đi g i ế t yêu tộc tiên tổ tiên giới đại thế luôn thế đại kiếp một lần che lại một lần tiên đế nhóm phán đoán là chính xác ta cũng cho rằng tiên giới thật không qua lần tiếp theo đại kiếp sẽ lâm vào vĩnh viên yên lặng cho nên ta cũng không cảm thấy kỳ quái nếu ta ngày sau trở thành nhân tộc tiên đế cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy không tệ cự kiếm tráng hán nhẹ gật đầu cười nhạo một tiếng chỉ là chúng ta bây giờ vẫn là quân cờ nếu biết chân tướng liền không thể lại làm quân cờ người người loay hoay theo ta thấy tế đàn kia thượng đản từ bên trong chăng hẳn là nhiều lần thí luyện bên trong vẫn lạc nhân tộc thiên cũng tiêu biến thành thiên cũng tiêu máu đi ngân giáp nữ trong mắt lóe lên một tia nhiệt liệt ngay cả tiên tổ đều tại khao khát đồ vật nếu như ta đạt được tất nhiên sẽ thu hoạch được vô tận tạo hóa l ị c h thiên c ả i m ệ n h thành tựu tiên đế dù sao truyền thuyết kia cổ lộ chỉ có tiên đế phía trên tồn tại mới được cho phép đặt chân nếu ta không thể thành tiên đế liền nhất định tại lần sau đại kép bên trong vẫn diện thiên tiêu máu ta muốn định sau một khắc đã có bóng đen tại cái bình kia bên trên hiện hiện không tốt có người muốn tiên hạ thủ vi cường muốn chết thiên tiêu máu là ta trong nháy mắt một trận loạn chiến bạo phát tất cả mọi người hết u y hồng con mắt muốn cướp đoạt hũ kia thiên tiêu máu hoác vũ siết chặt nằm đấm trong mắt l ó e lên cực hạ n phẫn nộ hắn từ nhỏ đến lớn một mực tại bị người phản bội thống hận nhất chính là những n à y không đem phản bội tiên giới nhân tộc vứt bỏ cha mẹ người thân một mình đi đường nói như thế đường hoàng đơn giản mẫn diệt nhân tính h o á vũ lang bang p ư ợ n g khẽ môi son mở miệng nói Cái gì? hoặc vũ nghi hoặc l a m b a n g phượng cắn răng xin ngươi đừng xuất thủ chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này ngày sau ta định dốc hết h ế thẻ t báo đáp ngươi có ý tứ gì ngươi cũng muốn đoạt hũ kia thiên kiêu máu hoặc vũ c h ầ n kinh ta l i ề u chết lại tới đây gây nên hết thảy chính là vật này ở đây những người khác đối ta bất quá là sâu k i ế n chỉ có ngươi ta không có niềm tin tuyệt đối ta không muốn giết ngươi cũng không muốn cùng ngươi đối chiến chỉ xin ngươi đừng xuất thủ ta muốn cái này đàn tiên kiêu máu là ra ngoài đặc thù nguyên nhân tuyệt không phải là ngươi nghĩ như vậy làm băng p ư ợ n g ánh mắt xác rực khẩn cầu h o h c vũ nhẹ gật đầu cảm thấy một trận tâm mệt mỏi không muốn lại để ý tới nơi này phân tranh chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây đem cái này kinh thiên tin tức truyền đi tỉnh táo thế nhân đa t ạ lan bang v ư ợ n g đối hắc o vũ liền m n quyền sau đó cầm trong tay trường kiếm sắp nhập vào thiên tiêu chi chiến bên trong hô ho hô ho. h o ấ c vũ cấp tốc lao vùn vụt lại đụng đầu vào sương mù nông lung yêu lực bích trứng lên cái gì h o ấ c vũ trong lòng giật mình sinh ra đại khủng bố không tốt rời đi đường bị che lại đám người lúc này mới kịp phản ứng hoảng sợ quay đầu nhìn về phía lối ra kiệt kiệt thật không nghĩ tới đã sớm sa đ o ạ trong nhân tộc còn có thể đi ra n g ư ỡ n như thế cái không tham không khô tâm tính thuần túy h ậ u bối âm trầm thanh âm quanh quẩn tại mỗi một chỗ không gian kinh khủng yêu lực vòng xoáy gào thét trong nháy mắt ép q u ỳ tất cả thiên tiêu một đạo áo b à o sám cự ảnh từ trong bóng tối hiện hiện con mắt màu đỏ ngòm nhìn xuống chúng sinh vốn còn muốn xem kịch nhưng ngươi lần này đầu lại phá vỡ kế hoạch của ta phàm là gặp qua cái này bích họa sinh linh hết t h ạ không thể sống lấy rời đi nơi đây dứt lời người muốn chết như thế nào hoác vũ sắc mặt tái n h u t nhìn xem trước mặt sinh linh khủng bố nó đầu mọc sừng rồng toàn thân hất lên g i yếu lông dài. con mắt đỏ ngầu bên trong quần quận lấy hỗn độn chi khí không hề nghi ngờ đây là một tôn đương thời khó tìm địch thủ chuẩn tiên đế lại năng bắt đầu tiến vào cao năng kịch bản chương bốn trăm bốn mươi n g ư ờ i không phải là người chương bốn trăm bốn mươi n g ư ờ i không phải là người chuẩn tiên đế tất cả mọi người cảm nhận được gáp lực cực lớn đương thời tiên đế không ra chuẩn tiên đế chính là bên ngoài người mạnh nhất bọn hắn bất quá là tham gia một cái đ ồ n g lai tiên tông thí luyện mà thôi làm sao lập tức liền đụng phải đáng sợ như vậy một tôn tồn tại l â cộc tất cả mọi người chạy mồ hôi trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng mọi người ở đây tối đa cũng liền bán thánh tu vi cùng chuẩn tiên đế ở giữa trên lệnh quá tốt đẹp lớn người ta thổi một hơi đoán chừng đều có thể giết hết bọn hắn tất cả mọi người các ngươi tới rất khéo cái này một vò thiên kiêu máu còn chưa đầy bất quá giết chết các ngươi về sau cái này một vò hẳn là liền có thể trần đ ầ y long giác huyết yêu âm chồng cười sứ mệnh của ta cuối cùng kết thúc ta sẽ dẫn lấy cái này một vò thiên kiêu máu trở lại yêu tộc cảm tạ các ngươi nỗ lực làm sao bây giờ tất cả mọi người bị sợ choáng lam băng p ư ợ n g yên lặng kéo lại hoác vũ tay cũng mang theo h ẳ n hướng về kéo lại hoác vũ tay cũng mang Hoác mình, Vũ giật ngươi muốn l à m gì? n g ư ơ i đ ừ n giác quảng, nghe ta l ề n Bang tốt. Lam Bang phượng huyết yêu lúc đầu chú ý nhất chính là hoắc vũ lúc này trong nháy mắt liền thấy lam b a n g phượng tiểu động tác kiệt kiệt kiệt ngươi không phải nhân tộc vậy mà có thể trà trộn vào thí luyện bí cảnh có chút ý tứ cái gì đông đảo tiên h tiêu đều h ã i nhìn i ê n n h sang ngươi không phải nhân tộc ngay cả hoắc vũ đều giật mình xoay người khiếp sợ nhìn xem lam băng phượng đồng lai tiên đảo kiểm tra đại trần hỏng làm sao có thể bỏ vào đến một cái dị tộc tất cả mọi người theo bản năng rời xa lam bang phượng ánh mắt nghi kỵ tin tưởng ta ta sẽ không hại chết ngươi lam bang phượng cắn răng giờ phút này nàng chỉ có thể dùng tái nhật lời nói đến tranh thủ hoặc vũ tín nhiệm hoặc vũ hoài nghi nhân sinh làm sao để tâm hắn động nữ sinh đều như thế đặc t h ủ không phải ham hắn khí vận nữ nhân xấu chính là lợi dụng hắn thu hoạch được cơ duyên trà xanh cái này xuất hiện một cái lòng dạ khó lường dị tộc kết hợp trước đó kinh lịch hắn thật không biết có nên hay không tín nhiệm nữ nhân trước mắt này ngươi bây giờ sinh cơ duy nhất chính là tín nhiệm ta lam bang p ư ợ n g cắn răng nếu như ta không muốn để cho ngươi sống sót vừa rồi ta liền tự mình chạy làm gì mạo hiểm gây nên k ê u long g i á c huyết yêu chú ý hoắc vũ n ổ i lòng rất loạn bất quá vẫn là nhẹ gật đầu truyền âm nói ngươi nói đi làm sao bây giờ cầm tới kia thiên tiêu huyết chi về sau ta sẽ vận dụng cản k h ô n na di phủ bất quá chương này na di phủ hội trực tiếp đem chúng ta truyền thống đến ta b ă n g phượng tộc nội địa ta có thể bảo chứng ngươi bây giờ bất tử nhưng tiến vào tộc ta nội địa về sau trong tộc cựu hận nhân tộc cường giả khẳng định cũng sẽ đối ngươi nổi lên ngươi là có hay không còn có thể sống sót ta không biết làm bang p ư ợ n g trầm ngâm về sau ánh mắt kiên định nói bất quá ta t sẽ ậ n lực bảo hậu n g ư ơ i sống sót. Ngươi, hoặc vũ tâm tình rất phức tạp bất quá cũng vẫn là nhẹ gật đầu nếu như hắn không đáp ứng hiện tại sẽ chết đáp ứng có lẽ còn có thể đọ sức một con đường sống húng chi lang bang phượng hoàn toàn có thể không cứu hắn bây giờ đã nàng mạo hiểm vươn v i ệ t thủ với hắn mà nói liền không có gì có thể đoán lung tung kỵ ha ha dấy rồi đi ta đoán các ngươi tại thương nghị chạy trốn thủ đoạn long g i á c huyết yêu khạ c khạ cười c không nhanh không chẩm hướng về phía trước á p bách mà đến vô dụng ta khổ tâm kinh d o a n yêu tổ bị cảnh vô tận t u ế n g u y ệ n nơi này vững như thành đồng trừ phi tiên đế đích thân tới nếu không ai tới cũng chạy thoát không được ồ phải không trong mắt lam b a n g phượng hiện lên một tiêu văn lệ một phát bắt được hoác vũ đầu vai tay kia trực tiếp đem đựng đẩy thiền kêu máu cái bình thu lấy mà tới hừ không có vấn đề chút nào còn kiến hôi dãy ruộng long giác huyết yêu cười lạnh tùy ý đâm ra một ngón tay liền muốn đem thời không đều đông kết b a n g phượng hộ thân lục lam b a n g phượng há m ồ m phun ra một đạo màu băng lam phụ lục giữa trời hóa thành một con băng phượng h ư ảnh đánh vỡ long giác huyết yêu thủ đoạn quả nhiên là có chuẩn bị mà đến long giác huyết yêu vẫn như c ũ không hoảng hốt tay kết pháp quyết trực tiếp kích hoạt lên tổ bên trong tri tổ tiên đế trợ pháp ti lam bang phượng xuất ra một kiện ngọc bội hung hăng bóp nát trong ngọc bội phong ấn phá trận khúc vang lên cực đạo tiên vận trùng trùng điệp đ i ệ p sát phạt mà ra làm vỡ nát tổ bên trong đế trợn cái gì long g i á c huyết yêu không cách nào tin đây không có khả năng có thể đem tiên đế thủ đoạn phong tồn đến loại trình độ này sau lưng ngươi đứng đấy một vị tiên tổ tiên tuyệt không có khả năng phàm là tiên tổ đều tham dự mới minh ước sau lưng ngươi vị kia chẳng lẽ muốn xé bỏ mới minh ước sao hắn dốc hết thủ đoạn kích phát trong động tất cả thủ đoạn hướng về lam bang p ư ợ n g tới ngươi không còn được lam bang p ư ợ n g lạnh lẽo cười một tiếng càn khôn na di phủ triệt để bị kích hoạt c à n khôn bắt đầu nghịch loạn truyền thống bắt đầu mơ tưởng đi long giác huyết yêu dốc hết hết thảy tự đoạn sừng rồng một cô cường đại đến cực hạn nguyền rủa chi lực tòng l o n g sừng bên trong bán ra hắn cưỡng ép đẩy ra nghịch loạn c à n khôn bắt lại hoác vũ một bên khác thân thể đều cút ra đây cho ta cái gì lam băng phượng giật mình đôi mắt bên trong xuất hiện một chút bối rối cảm tạ h ả o ý của ngươi nhưng nhìn tới ta không ra được hoác vũ nết miệng cười một tiếng người ta tuy không phải đồng tộc nhưng phần ân tình này ta nhớ kỹ như còn có cơ hội gặp lại ta định báo đáp ngươi muốn làm gì lam băng p ư ợ n g thần miệ vội vàng đáp lại、đồng. hoác vũ quả quyết một trưởng gỗ ra đem lam băng phượng đánh bay t r ợ nàng càng mau vào hơn vào càn khôn loạn lưu bên trong truyền t ố n g rời đi chính hắn thì bị lực phản chấn dung ra ngược dòng rơi vào sừng rồng trong tay huyết yêu giống l o n g g i á c huyết yêu ngửa mặt lên trời gào thét ngập trời yêu lực làm vỡ nát hư không vô tận phẫn n ổ hóa thành hỏa d i ễ m tiêu h đốt thiên địa không nó đôi mắt huyết hồng khổ tâm kinh doanh vô tận tuyến nguyện còn kém lâm môn một cất thời điểm quả lớn bị người đánh cắp đội ai bất phá phòng a hắn đơn giản muốn bị tươi sống tất chết. Chết, chết đáng chết đáng chết nó sát cơ sôi chảo ngoan lệ nhìn xem h o c vũ ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm gì ngươi còn cảm thấy mình rất si tình đúng không người tên x ố c sinh này ta giết ngươi ngàn tỷ lần đều không hiểu khí n h a hoác vũ sắc mặt bình tĩnh phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra thanh này long g i á c huyết yêu khí càng thêm chảy máu não cả người đều muốn bạo tạc hắn đột nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem hoác vũ đánh nổ thành huyết vụ hô hô hắn thở gấp thở dài sắc khí đằng đằng nhìn về phía những người khác tộc thiên tiêu hôm nay các ngươi đều phải chết đừng có giết chúng ta ngươi hận nhất không phải kia hoác vũ sao hắn còn không chết đâu hắn có thể phục sinh ngân giáp nữ lập tức đem hoác vũ tỉnh bà bán vì bảo mệnh hét lớn cái gì long giáp huyết yêu giật mình xoay người nhìn thấy hư không dạn nước khôi phục hoác vũ đã từ trong hư không trùng sinh cầm trong tay tu la kiếm hướng hắn chém tới đáng chết hắn đấm ra một quyển lại lần nữa đem hoác vũ đánh nổ t ố t t ố t hảo hảo người sẽ chết mà phục sinh quá tốt rồi vừa v ậ n để cho ta hảo hảo hả giận hắn điên cùng hướng về hoác vũ công sát rất nhanh hoác vũ ngay tại sinh tử bên trong kinh lịch không biết nhiều ít luân hồi cho tiên đế công kích quá mức bạo ngược lăng lệ hắn tiếp qua người tiên c ũ tiên tiên đường, đường ta mặc dù có khởi tử hoàn sinh chi thể lại liên tiếp rơi vào thập tử vô sinh tri cảnh chỉ đổ thừa chính ta ngu xuẩn chỉ tiếp để ngươi thất vọng đời này không cách nào báo đáp ngài đại ân ý thức của hắn càng thêm yếu kém sinh mệnh phiêu diêu sắp đi đến một khắc cuối cùng tại triệt để yên lặng trước một khắc mở tối tổ bên trong c h i tổ đ ỗ n g nhiên sáng ngời lên con n g ư ơ i của hắn co r ụ t lại n g u y ê n lai là toàn bộ tổ bên trong c h i tổ bị một đạo tuyệt thế vô song kiếm quang chém thành hai nửa quang mang bên trong một đạo áo trắng đạp trời mà đến kiếm chỉ long giác y ế t yêu chương 441. n h ư thiên điệm nghịch loạn ta từ một kiếm bình chi chương 441, n h ư thiên điệm nghịch loạn ta từ một kiếm bình chi sư phụ là người sao hoác vũ vươn tay cưỡng ép thanh tỉnh lại nhưng rất nhanh hắn liền thấy rõ người tới nguyễn lai là vị tia thần bí áo trắng thí luyện giả mạnh như vậy đông đạo thí luyện giả đều nhìn động bao quát ngân giáp nữ các loại không cách nào tin nhìn xem một màn này một kiếm đem toàn bộ yêu tổ đều cho chém thành hai khúc đơn giản quá người tiên chúng ta được cứu rồi mau ra tay chu sát này yêu cứu chúng ta ra ngoài chúng ta không muốn chết không ít thiên tiêu đều buộc phát ra la lên ngân giáp nữ trở cảng là nghị tranh thủ thời gian trốn đến bên người lâm dương hướng về thiên không bay đi ai cũng không cho phép đi long giáp huyết yêu n h ư mày chỉ là một tiếng quát khẽ vội vã bay ra ngoài thiên kêu lập tức bị uống thổ huyết bay ngược thân thể cũng khác nhau trình độ vỡ nát h ắ n ngưng trọng nhìn trước mắt vị này thiếu niên áo trắng biểu lộ nghiêm túc cái này cảm giác c ác bách quá cường đại ngay cả hắn vị này chuẩn tiên đế đều cảm thấy khó mà hô hấp khế ước bên trong đã sớm nói rõ nhân tộc chuẩn tiên đế trở lên cường giả không cho phép tiến vào yêu tổ b í cảnh ngươi là nhân tộc cái nào thế lực cũng muốn xé bỏ khế ước sao hắn chất vấn nhưng thiếu niên áo trắng hiển nhiên không có tâm tư phản ứng hắn chỉ là ánh mắt nhìn về phía hoác vũ đi mau đem nơi này bí mật mang đi ra ngoài hoác vũ đ ỗ n g nhiên p h u n ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt tái nhất quát nhân tộc một chút tận thế tiên đế phản bội nhân tộc bọn hắn cùng yêu tộc m i nước cộng đồng chu sát hai tộc thiên kiêu cùng chiến sĩ t r ợ những cái kêu phong ấn tiên tổ bài trừ phong ấn việc này liên lụy đến tiên giới tương lai nơi này vô cùng nguy hiểm cho dù ngài là chuẩn tiên đế cũng mời trước lấy nhân tộc làm trọng xin ngài mau rời khỏi ngươi đang nói cái gì một bên trọng thương cự kiếm nam tử giận mắng một mình ngươi muốn làm anh hùng chớ liên lụy chúng ta đại nhân ngài không thể đi chúng ta đều là nhân tộc tương lai a m ờ i nhất định trước cứu chúng ta đúng vậy a ngân giáp nữ chờ tuyệt đỉnh thiên kiêu đều liên tục kêu lên lâm dương nhìn xuống chúng nhân đem mọi người thần sắc từng cái ghi tạc trong lòng sau đó lại nhìn về phía hoác vũ chuyện này ta đã biết cái gì hoác vũ giật mình không dám tin mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ vị này nhưng thật ra là cùng những cái kia phản bội nhân tộc tiên đế cùng một bọn quá tuyệt vọng đối mặt hai vị chuẩn tiên đế r i ả o sát nơi này bí mật nhất định bị v i n h v i ê n mai táng ừ nếu biết minh nước ngươi vì sao một kiếm bổ ra ta yêu tổ ngươi đến cùng có ý tứ gì long g i á c huyết yêu gầm t h é t chất vấn hoác vũ ngươi không thẹn vì nhân tộc ứng kiếp chi thể lâm dương vẫn như c ũ không có chút nào để ý tới long giáp huyết yêu mà là đối h o á vũ nhẹ gật đầu ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta、à. hoắc vũ giật mình đại nhân ngài đang nói cái gì a ngươi thật là đ ủ n ốc lâm dương tùy ý cầm xuống mặt nạ đối hoắc vũ mỉm cười sư phụ hoắc vũ cảm giác đầu ông một chút thật là ngài mặc dù hắn sớm có một chút cảm giác mơ hồ nhưng lâm dương ngụy trang thật sự là quá tốt bây giờ tại trong tuyệt cảnh xác nhận lâm dương thân phận loại này kích động để hắn cảm thấy choáng ngài thế mà một m ự c tại hoắc vũ nhanh khóc vừa rồi sợ hãi cùng lo lắng trong nháy mắt tan thành mấy khói bởi vì chính mình sư phụ đại biểu cho vô địch ta tính tới ngươi đã đến đồng lai ta vừa vặn cũng muốn thuận đường tới đây nghiệm chứng một ít chuyện lâm dương tùy ý vung lên ống tay háo nhìn bốn phía bích họa xem ra sự tỉnh quả là thế không nghĩ tới lưu tại tiên giới nhân tộc đã sa đọa đến loại tình trạng này ha ha thật vì lúc trước những cái kia vì tiên giới tồn vong vậy nhiệt huyết anh hùng cảm thấy không đáng ngươi đang l ầ m b ầ m lầu bầu thứ gì ngươi đến cùng là thế lực nào mục đích là cái gì long giác huyết yêu đơn giản muốn côn g bạo lâm dương hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt đơn giản coi hắn làm làm không tồn tại đáng chết ngươi không nói vậy ta liền đánh tới ngươi nói hắn tự kiềm chế có rất nhiều thủ đoạn cho dù cùng là chuẩn tiên đế hắn cũng chưa chắc không có cơ hội thủ thắng Lâm chẳng lẽ lại hắn là nhân tộc tiên đế nhưng ký kết khế ước nhân tộc tiên đế hắn nếu biết luôn không khả năng làm một thế này tân sinh nhân tộc tiên đế đi kia càng kỳ quái hơn rõ ràng hiện tại đại đạo còn có thiếu làm sao có thể sinh ra mới tiên đế đúng hắn tuyệt không có khả năng là tiên đế hẳn là chỉ là cao hơn chính mình mấy cấp chuẩn tiên đế hắn ảo não vô cùng đáng chết đều tại ta vừa rồi vì ngăn cản tiểu x u ấ t sinh này đảo vòng tự hành bẻ gây s o n g l o n g sừng nếu không ta tuyệt sẽ không suy yếu như vậy bị ngươi tùy tiện u ô n g u y cái này quá mức xỉn đục a lâm dương thậm chí lười nhác nói chuyện cùng hắn chỉ là chậm dãi giơ ngón tay lên không ngươi không thể giết ta ngươi không biết thân phận ta ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì long giác huyết yêu buồn giận giống to ngươi đem đánh vỡ hai tộc nhân yêu cân bằng đánh vỡ một thế này khế ước x ố lên một cái vô tận loạn thế loạn thế kia chính hợp ý ta lâm dương mỉm cười như thiên địa nghịch loạn ta từ một kiếm bình chi cái gì long giác huyết yêu hai con ngươi huyết hồng đến c ự c hạn cùng vọng thật ngưng cuồng suy kia một c h ỉ đã rơi xuống ngay cả lời đều chưa nói xong long giác huyết yêu thân thể liền bị trẻ dọc thành hai nửa máu tươi sụp đổ chuẩn tiên đế thi thể ngã trên mặt đất băng lánh mà tràn đầy huy áp một vị chuẩn tiên đế cứ thế mà chết đi toàn bộ yêu tổ hoàn toàn yên tĩnh lâm dương đứng chắc tay phản phất giết một vị chuẩn tiên đế với hắn mà nói bất quá là t r ụ chết một con run dế chân hắn đạp hư không ánh mắt băng lánh nhìn về phía với không đồng lai tiên tông sao n h ư hôm nay không có một cái nào hợp lý thuyết pháp các ngươi liền không cần lại tồn tại chương bốn trăm bốn mươi hai ngươi lời nói có chút nhiều chương bốn trăm bốn mươi hai ngươi lời nói có chút nhiều một kiếm liền cho miệng sát đây cũng quá cường đại nếu như hắn cùng chúng ta là người đồng lửa chúng ta đúng là không có cách nào sống thuyết không có khả năng hắn hẳn là một cái cường đại lao quái vật chỉ là ngụy trang thành thế hệ trẻ tuổi tiến vào yêu tổ bí cảnh những người thí luyện xác nhận mình còn sống sót về sau nghị luận ở mỹ cả đám đều sống sót sau tai nạn trong lòng cảm xúc của quận đệ tử bài kiến sư phụ hoắc vũ quỷ gối lâm dương trước mặt chính thức chào ừ m hắn lại là hoắc vũ sư tôn c h ắ c không được cường đại như vậy sư phụ hắn đến cùng là bối cảnh gì ta xuất thân chúa tể gia tộc trong tộc cũng có chuẩn tiên đế cường giả nhưng căn bản không bị cho phép leo lên đ ồ n g lai đ à o mà hắn lại có thể không rõ ràng mấy năm gần đây ta đều đang đổi u tìm đ ồ n g lai t i ê n đạo căn bản chưa nghe nói qua có như thế một vị tồn tại đột nhiên c ủ a c thời thiên thiêu nhóm kinh nghi bất định nhìn xem lâm dương vị này đại lão thật sự là quá mức thần bí cùng cường đại làm cho người không khỏi miên man bất định đứng lên đi lâm dương qua tay đem bốn bể bích họa thu hồi tiểu tháp tiền bối mau ra đây a sư tô tới hoắc vũ liên tục gọi vào từ khi tiến yêu tổ bí cảnh về sau tiểu tháp liền cùng chết một điểm thanh â m cũng không có không cần tê u ta cho hắn giam lại lâm dương tùy ý một chỉ đem tiểu tháp giải cấm có nó đi theo bên cạnh ngươi coi như cái gì thí luyện quả thực là nói b ậ y ta nhìn ngươi chính là sinh sau lưng ta giảng nói xấu ngươi tức giận công báo tư thủ tiểu tháp tức giận đến n h e răng trận mắt p h ò n g tối ngồi sổm hắn khó chịu vô cùng xem ra ngươi giáo hắn vẫn là không bị đủ a lâm dương ánh mắt l ạ n lẽo thật xin lỗi mới vừa rồi là ta không đúng ta cho ngươi quỳ xuống tiểu tháp co được rắn được lập tức quỳ xuống hai tay thở dài lặng lẽ cười lấy nhìn về phía lâm dương lâm dương im lặng đối cái này nhỏ ra hài nhi hắn thật đúng là không tức giận được tới được rồi không chấp nhận với ngươi cút đi hắn một cước đá vào tiểu tháp trên mông đem tiểu tháp trực tiếp đạp trở về trong tháp ôi ta đi đau chết mất trong tháp tiểu tháp che lấy cái mông đau n h a răng t r ấ n mắt liền cái này còn không cùng ta so đo vậy ngươi muốn cùng ta so đo chẳng phải là muốn một cước cho ta đạp nát lạc sư phụ làm sao bây giờ hắc o vũ hắc cái tiêu ngược lại là sư phụ ngươi đứng đầu vô địch hoắc vũ nhẹ nhàng thở ra sư phụ nói không có việc gì vậy liền tuyệt đối không có việc gì bên cạnh những người thí luyện lúc này cũng chậm quá mức mà đến biết mình liên lụy đến một kiện khó lường đại sự bên trong đều lòng người bàng hoàng thật là có thể thổi không biết cho là ngươi là ẩn thế tiên đấy đâu ngân giáp nữ nhất miệng nội tâm không chút nào cảm kích lâm dương cứu được nàng cái này bích họa bên trong thế nhưng là nói rõ khế ước này liên lụy đến nhân tộc c ầ n thế tiên đế yêu tộc phong ấn tiên tổ coi như ngươi thật là một cái tiên đế cũng chi phối không được cái này lại thế nàng bây giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân tìm kiếm được siêu thoát c h i pháp thành cựu tiên đế sau đó mau thoát đi tên liên giới yêu tổ bên ngoài chúng ta còn động thủ không hổ r ă n g kiếm đại yêu hỏi động thủ động mẹ nó a lao tổ bị trong nháy mắt chấp loáng giết chết chúng ta căn bản không có động thủ thời gian đầu bạc hưng đại yêu bó tay rồi hắn còn muốn lấy nhìn lâm dương cùng long giác huyết yêu ai có thể chiếm ưu thế liền giúp ai đây kết quả long g i á c huyết yêu trực tiếp bị miễu sát bọn hắn nghĩ đứng đội cơ hội cũng không có vậy chúng ta nên làm cái gì hát tượng đại yêu n h ư mày vô luận như thế nào l a o tổ chết chính là chuyện tốt chúng ta cuộc sống sau này muốn tốt qua nhiều đầu bạc hưng đại yêu tâm tình rất phức tạp vô luận như thế nào vị thần bí nhân k i u tộc đều là chúng ta ân nhân nhưng à y sau có cơ hội có thể đào thoát cái này bí cảnh tất yếu báo đáp hắn xa xa đối lâm dương xá một cái sau đó dẫn đầu đại yêu nhóm yên lặng rút lui ông giờ phút này bên trên bầu trời kim quang tràn ngập phù văn dày đặc một đạo không gian thông đạo hiện, hiện mà ra Thí luyện thời gian đã kết thúc. mời các vị thí luyện giả bóp nát trong tay lệnh bài trở về mái tre tử thanh â m từ thông đạo một bên khác vang lên phanh phanh phanh ngân giáp nữ chờ không chút do dự tranh thủ thời gian bóp nát lệnh bài trong tay không muốn ở lại chỗ thị phi này sư phụ hoắc vũ nhìn về phía lâm dương chúng ta cũng đi thôi đ ồ n g lai tiên đảo hôm nay nhất định phải có một cái thuyết pháp lâm dương nhẹ gật đầu mang theo hoắc vũ hóa thành chỉ r i ê n g biến mất tại nguyên chỗ thí luyện trên quảng trường mái tre tử mừng k h c thời căn bản không che giấu được sự hưng phấn của mình cùng kích động hắn nhìn xem một bên đi tới ba vị bồng lai trường lão lần này thí luyện giả cũng không hề biến thành năm bẹ b ả y mảng mà là ngưng tụ cùng một chỗ trung t r u yêu tộc đối mặt đại kiếp nhân tộc chiến hồn cũng không diệt nhiều lần như vậy thí luyện rồi rốt cục có người làm được ta rốt cục vẫn là đã chứng minh ta ý nghĩ hắc ba vị bồng lai trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười đáy mắt lóe ra â m t r ầ m vậy thật đúng là chúc mừng ngươi mái tre tử xiết chặt nằm đấm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ đến mấy vị lao tổ đem cái tin tức tốt này bằng báo có lẽ này lại cải biến bọn hẳn ý nghĩ a mấy vị lao tổ đều đi truy tầm con đường cổ xưa kia ai cũng liên lạc không được thanh âm lạnh lùng đột nhiên văng lên mái tre t ử chờ bốn vị đ ồ n g lai trưởng lão đều giật mình liền vội vàng xoay người nhìn lại biến sắc tranh thủ thời gian không mình hành lễ gặp qua đạo chủ đ ồ n g lai đạo chủ chính là mấy vị lao tổ cộng đồng thân truyền tử đệ uy thế vô song cường đại không cần nhiều lời tu h vi càng là cường đại càng là đối với hắn cảm thấy kính sợ tại thượng cổ cũng đã là tiên đế phía dưới tu sĩ mạnh mẽ nhất một t r o n g bây giờ càng là không biết có bao nhiêu đáng sợ đạo chủ ngài làm sao định thân đến tiếp dân thí luyện đệ tử loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta mấy cái trưởng lão ra mặt đều đã là cho đủ mặt mũi một vị trưởng lão tươi cười hỏi không chỉ ta tới đ ồ n g lai đảo chủ chẳng định ánh mắt nhìn về phía hai bên lúc này đ ồ n g lai từ bốn người mới cảm ứng được trọn vẹn hơn ngàn đạo mịt mở khí tức từ bốn phương tám hướng mà tới từng cái đều khí tức kéo dài mà đáng sợ toàn bộ đ ồ n g lai tiên đảo cường giả đều tại hướng thí luyện quảng trường xuất phát cái này xảy ra chuyện gì mái tre tử nội tâm siết chặt đây tuyệt đối là xảy ra chuyện gì nghịch thiên đại sự không phải xưa nay đều siêu nhiên tại thế sự sự không sợ hãi đ ồ n g lai thiên đảo không có khả năng có động tính lớn như vậy cơ hồ tông môn nội tình tất cả đều sao động ngay cả thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần bí đảo chủ đều lộ diện hắn dự cảm đến chuyện phát sinh kế tiếp c ự có c thể muốn người tiên yêu tổ bí cảnh bị đánh xuyên đám thí luyện giả này biết bọn hắn không nên biết đến bí mật đồng lai đảo chủ trong mắt lóe ra hà n quang ta đã hạ lệnh phong bế toàn bộ tiên đảo tất cả trong đảo nội tình đều bị khởi động có chút bí mật quyết không thể đi ra quảng trường này nửa bước cái gì mái tre tử sắc mặt chấp nhận đảo chủ ngài muốn đem đám thí luyện giả này tất cả đều g i ế t sạch sao thật vất vả mới nhìn đến mái tre tử đồng lai đảo chủ trong mắt như có kinh lôi quần quận ngươi có chút nhiều mái c h e tử thần hồn như gặp phải trọng kích một ngụm máu tươi phun ra ngã nhào trên đất hắn không cách nào tin nhìn xem đảo chủ hắn tu vi thâm hậu bây giờ đã đăng lâm tiên đài thứ cựu dai chỉ thiếu chút nữa liền có thể chuẩn tiên đế viên mãn nhưng lại bị đảo chủ một ánh mắt liền trừng trọng thương đảo chủ tu vi đến cùng đạt đến một cái như thế nào không thể phỏng đoán sự đáng sợ chương bốn trăm bốn mươi ba đế tâm không lường được chương bốn trăm bốn mươi ba đế tâm không lường được ông cái này đến cái khác thí luyện giả từ yêu tổ bí cảnh bên trong đi ra trên mặt đều mang may mắn tiêu dung sống sót sau tai nạn lập tức những người thí luyện đều đang mong đợi ánh mắt sáng dực là thiên bổng tử tiền bối tất cả mọi người đi tới thiên bổng tử ánh mắt phức tạp nhìn đám người một chút mở miệng nói vị này chính là ta đồng lai tiên đạo đạo chủ tiên vật tử bái kiến đạo chủ những người thí luyện đều mừng rỡ trong truyền thuyết đồng lai đạo chủ thân phận cùng thực lực đều rất đáng sợ tồn tại thuế n g u y ệ t vô cùng lâu đời cùng đồng lai cổ láo tiên đế môn quan hệ rất sâu đồng lai đạo chủ thế mà tự mình ra thấy chúng ta chẳng lẽ là nhìn chúng tư chất của chúng ta muốn thu đồ ngân giáp nữ ánh mắt lấp lóe kia lam băng vợ chạy áo trắng người thần bí thân là chuẩn tiên đế tất nhiên không vì chỉ là một người đệ tử chi vị như vậy chỉ cần vận nga h o á vũ chỗ tốt kia khẳng định liền đều rơi tại trên người ta dù sao ngoại trừ ba người bọn hắn ta coi như đứng đầu nhất thiên nghĩ tới đây nàng lập tức mở miệng đào chủ chúng ta kinh lịch thiên tân và khổ rốt cuộc hoàn thành thí luyện mục tiêu những người thí luyện tại ta cùng c ử kiếm huynh dẫn đầu dưới cùng chung mối thủ bộ phát ra lực lượng kinh người cuối cùng đánh xuyên qua yêu tổ thành lập xưa nay chưa từng có chi thành t i ự u ồ thật sao tiên vận tử lạnh lùng gật đầu liếc mắt nhìn chằm chằm ngân giáp nữ cái gì tiểu mập mạp ngay ngắn nghe được xưng sở lập tức cả giận nói dẫn đầu chúng ta rõ ràng là hoắc vũ cùng lang văn ư ợ n g ngươi đang nói cái gì ha ha ngươi nói là yêu n ư kia ta đang muốn cùng đạo chủ đại nhân ngài bờ báo trong chúng ta ra phản đồ ngân giáp nữ nói liên tục yêu tổ bí cảnh trọng yếu nhất bảo vật bị một gọi l à m b ă n g phượng yêu nữ đ o ạ t đi hoắc vũ chính là trợ giúp nàng chạy trốn nhân tộc phản đồ mời đảo chủ xuất thủ nhanh chóng cầm xuống cái thằng này không tệ ta làm chứng cự kiếm nam tử hiển nhiên cũng nghĩ thông ngân giáp nữ mục đích giờ phút này đứng ra nói giúp v à o cái gì ngay ngắn không thể tin được lắc đầu nhìn về phía t r u n g quanh thiên kêu những người thí luyện các ngươi liền không muốn nói cái gì sao bọn hắn tại điên đảo hát bạch những người thí luyện ánh mắt lấp lóe có người cúi đầu xuống cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên tật cao có người yên lặng đi tới ngân giáp nữ cự kiế dù sao bọn hắn đều có một vạn điểm tích lũy nhất định tiến vào đồng lai tiên tông một khi hoắc vũ bị định tội ngân giáp nữ tự kiếm nam chính là bọn hắn cái này một nhóm đồng niên sư huynh đệ bên trong đại sư tị đại sư huynh chỉ có một phần nhỏ thí luyện giả cũng phẫn mất không thôi cùng mập mạc cùng một chỗ lên án ngân giáp nữ ha ha bí cảnh bên trong liền ngươi cùng kia hoắc vũ lẫn vào gần nhất ta nhìn ngươi cũng là yêu tộc giang tế ngươi như sẽ giúp kia hoắc vũ nói chuyện ngươi cũng nhất định là nhân tộc phản đồ tiên vận tử cười lạnh nhìn xem cuộc nháo kịch này yêu bên trong tổ bí cảnh phát sinh hết thầy hắn đều biết rõ ràng thế nào thiên đồng tử đây chính là trong miệng ngươi nói có khả năng cải biến nhân tộc kết cục tiên giới kết cục hy vọng hạt giống đây chính là có khả năng để tiên đế các lao tổ cải biến ý nghĩ tân hỏa thiên đồng tử xấu hổ cúi đầu xuống trong mắt có thật sâu thất vọng hắn rất kỳ quái như thế một nhóm đá mô m hợp là thế nào liên hợp cùng một chỗ hoàn thành đánh xuyên yêu tổ tất cả mọi người cầm tới một vạn điểm tích lũy thành i ể u ông quan g mang lấp lóe hoác vũ cùng lâm dương xuất hiện tại trong sân rộng nhìn xem phản đồ mình nhảy ra ngoài ngân giáp nư kêu to đảo chủ ngươi mau ra tay a không thể bị bọn hắn chạy cái gì phản đồ hoác vũ xứng sở tiểu mập mạp liền tranh thủ vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hoác vũ cái gì hoác vũ tức g i ậ n đến tức sủi bậm mép hung á c nhìn xem ngân giam nữ hận không thể một kiếm đem nàng chém thành một trăm phần chưa từng chúng ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không nhìn thấy ngân giáp nữ lập tức nói mọi người nói có đúng hay không tuyệt đại đa số những người thí luyện đều lập tức gật đầu b í c h họa liên lụy đến sự tỉnh quá lớn bọn hắn cũng không nguyện ý gây phiền toái cho mình k i ê u phía sau liên lụy đến nhân tộc cần thế tiên đế yêu tộc yêu tổ trợ ai biết đồng lai tiên đ ả o cao tầng tại trong chuyện này đóng vai lấy cái gì nhân vật ồ thật sao tiên vận tử ánh mắt lạnh lùng đến c ự c hạn xâm nhiên cởi một tiếng ngu xuẩn tự cho là thông minh đang lúc hắn muốn trực tiếp lúc đọc thủ hoác vũ đứng dậy tiên vận tử tiền bối chúng ta đúng là yêu tổ chỗ sâu nhất thấy được kinh thiên bí mật ngươi làm tiên tông c h i chủ trình độ nhất định ảnh hưởng đương thời tất cả nhân tộc xin ngài đem này b í công bố khắp thiên hạ để cho người ta yêu hai tộc đ ỉ n h chỉ b ì n h qua miễn đi hy sinh vô vị cùng rất chóc ồ tiên vận tử nhìn về phía hoa vũ ngươi ngược lại là thẳng thắn ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ thứ gì ngân giáp nữ trở thí luyện giả đều gấp đây là ta nhìn thấy bích họa nội dung xin tiền bối xem qua hoa vũ trực tiếp đem bích họa hình chiếu mà ra a tốt tốt tốt ngươi rất có gắn lượng tiên vận tử nhìn về phía hoa vũ khế ước này xác thực tồn tại chúng ta cũng một mực biết được xong những người thi luyện mặt đều tái nhợt đồng lai tiên tông các cao tầng quả nhiên cũng tham dự đã biết được vì sao còn muốn làm điều ngang ngược hoắc vũ không hiểu h ừ đế tâm không lường được chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình so ta bồng lai mấy vị tiên đế lao tổ nhìn càng thêm xa xưa nghĩ khác sâu hơn sao tiên vận tử cười nạo một tiếng chuyện thế gian không có đúng sai các ngươi không ghép thành đôi việc này qua tay mỗi chân lao tổ quyết định các ngươi chỉ có tuân theo tư cách ta cũng khinh thường cùng các ngươi giải thích quá nhiều bây giờ tự mình đến hỏi các ngươi câu này chỉ là tại cho các ngươi một cái sống s u t cơ hội Ánh mắt chương ủ a ắ n đảo qua t sắc k bốn trăm bốn mươi bốn một lời diễn hết đầy trời chuẩn đế chương bốn trăm bốn mươi bốn một lời diễn hết đầy trời chuẩn đế cái này ở đây tất cả thiên kiêu đều sắc mặt đại biến ánh mắt cảm đạm khó hiểu nhưng phạm là tu sĩ ai còn không có bí mật của mình bị sư hồn là kiên kỵ nhất sự tình trí nhớ của bọn hắn còn dính đến một chút riêng phần mình phía sau chúa tể thế lực gia tộc bí mật mịt m ở nếu là bị sư hồn liên lụy quá lớn húng chi còn muốn r e o xuống tiên khôi ấ n sinh tử từ người trưởng khống người ta ngày nào một cái khó chịu liền có thể một cái ý niệm trong đầu đem mình giết chết tu sĩ tranh chính là lớn tự do đại tiêu dao mong đợi mình có thể nịch thiên vô địch n h ư sinh tử đều từ người khác điều khiển còn tu cái gì đạo chúng á i này t ậ t sự là l hà quá mức hà khắc rồi. i ta, ta, chỉ chỉ ta, ta đều không ức ta có phải là bình thường tự nệ phía sau đều đứng đấy tiên thổ chúa tể thế lực các loại ngươi xác nhận muốn đem chúng ta toàn bộ tàn sát vậy sẽ gây nên tiên giới dung chuyển ngươi bồng lai tiên đảo s á t thực siêu nhiên nhưng ngươi xác định có thể ngăn cản nhiều như vậy thế lực lửa dẫn sao cự kiếm thanh niên quát lớn đông đảo thiên tiêu đều liên tục phụ h o ạ n ha ha ha ta chỉ hỏi các ngươi một câu thế lực của các ngươi bên trong nhưng có tiên đế tiên vận tử vui vẻ tất cả mọi người bị đội á khẩu không trả lời được túi đầu đương thời đại đạo có thiếu từ đâu tới tiên đế vậy liền bất quá một đám gà đất cho sành ngươi giết các ngươi như tàn sát sâu kiến b ả n tọa không có chút nào gánh nặng trong lòng tiên vận tử ánh mắt l ạ n lẽo đưa tay chính là một đạo tiên quang trực tiếp đem cự kiếm thanh niên đ ầ lâu đâm bạo óc b tử tướng vô cùng thê thảm cái gì một màn này đem tất cả mọi người khiếp sợ đến tiên vận tử đây cũng quá tàn nhẫn một vị tuyệt thế tiên h tiêu a nói g i ế t liền g i ế t tuyệt thế tiên h tiêu tiên vận tử cười nạo h một tiếng loại trình độ này thiên tài ta hàng năm không biết muốn gặp bao nhiêu các ngươi quá để cao bản thân bây giờ đại đạo có thiếu chi thế chỉ cần ngươi không phải có khả năng nghịch đại thế thành tiên đế nghịch tiên yêu n g h i ệ t ai trong mắt ta cũng không xứng x ư n g một câu thiên tài dù sao ngươi không thành được tiên đế thiên tài đi nữa đỉnh điểm cũng bất quá là chuẩn tiên đế mà chuẩn tiên đế tại ta bồng lai tiên tông quá nhiều căn bản không hiếm lạ thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít trốn a ở đây thiên tiêu đều luôn uống cái này tiên vận tử là thật không coi bọn họ là mâm đồ ăn a ông ngong ngong giờ khắc này bốn phương tám hướng chạy tới chuẩn tiên đế theo thứ tự hiện thân bọn hắn hiện đầy thiên cung lít nha lít nhít tạo thành một cái tuyệt đối kinh khủng tuyệt không đào tẩu khả năng b ị kín đ ạ i t r ư ợ ngoa tàu thiên tiêu nhóm t cả ra đầu giờ khắc này bọn hắn mới tính ý thức được thiên vận tử trong miệng thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít cũng không phải là trang bức n ữ liệu mà là thực tế như thế cái này bốn phương tám hướng hỗn nội khí quân quận toàn mẹ hắn là chuẩn tiên đế bọn hắn mặc dù danh xưng là chúa tể thế lực đệ tử nhưng trong môn phái chỉ cần có một cái chuẩn tiên đế liền có thể xưng là chúa tể thế lực thậm chí đại đa số tiên thổ tử đệ trong thế lực ngay cả một cái chuẩn tiên đế đều không có người ta là thật không sợ đắc tội với người quá mẹ hắn kinh khủng đây chính là bồng lai nội tình sao đơn giản làm người tuyệt vọng cái này tối thiểu đến có hơn ngàn tôn chuẩn tiên đế đi thiên tiêu nhóm tuyệt vọng hoàn toàn đoạn tuyệt muốn chạy trốn tâm tư ta đồng ý điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng ngân giáp nữ liên tục hô cùng tính mạng của mình so sánh bị xứ hồn đương tiên khôi đều là việc nhỏ a tiên vận tử khoe miệng vẫn lên hoàn toàn không ra hắn sở liệu hắn liền thích loại này trường khống lòng người căm thụ vô tận tuyến nguyệt tại chuẩn đế trên đường đi tới cực điểm đột phá tiên đế vô vọng cũng chỉ có đùa bỡn lòng người có thể để cho hắn cảm thấy một chút thú vị ta cũng đáp ứng t i ê n bối thủi hạ lưu tình chúng ta không muốn chết một đám thiên kiêu toàn bộ làm ra lựa chọn xem ra những người còn lại là muốn chết rồi tiên vận tử có chút hăng hái mà hỏi chết liền chết tiểu mập mạc ngay ngắn toàn thân run dậy hắn rất sợ nhưng vẫn là nói ra câu nói này làm người nô buộc còn tu cái gì tiên không b ằ n g chết chết thì chết đi ai sợ ai a không tệ chỉ có một chút có cốt khí tu si đứng dậy ánh mắt b ư ớ n g mình rất tốt tiên vận tử nhẹ gật đầu trên đời này luôn có các ngươi những n à y ngu xuẩn cố chấp ngu xuẩn cho rằng tôn nghiêm cao hơn hết thảy cũng tỉ như những cái kia bất hủ gia tộc nguyên tổ cùng chúng ta láo tổ lựa chọn hoàn toàn con đường ngược lại sự thật chứng minh bọn hắn sai mà các ngươi cũng liền tùy bọn hắn cùng một chỗ hóa thành bụi bặm lịch xử đi ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn về phía hoa vũ chỉ có ngươi ta có thể chỉ lục soát người hồn p h á c h không t r ồ n g hạ tiên khôi h ồ n ký ngươi liền có thể mạng sống dù sao ngươi là qua nhiều năm như vậy ta duy nhất cảm thấy có khả năng tại một thế này thành tiên đế tiên h k i ê u không cần hoặc vũ nghiến răng nghiến lợi như ngươi loại này phản bội nhân tộc sâu m ọ n ta hận không thể tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh ừ không biết điều tiên vận tử cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía lâm dương đây là hắn duy nhất cảm thấy có chút khó giải quyết tồn tại đạo hữu ngươi xem lâu như vậy hí cũng nên tỏ thái độ ta cũng không cùng ngươi nhiều lời đồng lai tiên tông nội tình ngươi cũng nhìn thấy cho dù là một tôn chân chính tiên đế chỉ cần tiến vào ta bồng lai tiên tông nội địa cũng đừng h ò n g tùy tiện chạy thoát chỉ có thể bị chấn áp ánh mắt của hắn lạnh lẽo cho nên ngươi hẳn là rất rõ ràng hôm nay ngươi đã lâm vào t ử cục không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát tính hắn tự tin vô cùng để lại cho ngươi chỉ có hai con đường gia nhập ta bồng lai tông hoặc là chết lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi tựa hồ hiểu lầm không phải ngươi bồng lai tông đang chờ ta bàn giao mà là ta tại hướng ngươi bồng lai tông muốn một cái công đạo ừ n tiên vận tử cười lạnh một tiếng đạo hữu ngươi có chút khôi hài sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể m i ệ n s á t một cái chuẩn tiên đế tam giai long giác huyết yêu liền thật vô địch tiên hạ đi ta đ ồ n g lai tiên tông là bực nào tồn tại cần cho ngươi một cái công đạo đ ồ n g lai tông rất lợi hại phải không lâm dương nhìn xem đ ầ y trời chuẩn tiên đế cười lạnh một tiếng nếu như ngươi ủy vào chính là cái này đ ầ y trời sâu kiến vậy ngươi liền có thể quỳ ngươi nói cái gì tiên vận tử biến sắc sau một khắc đại khủng bố giáng lâm toàn bộ thiên cung tựa hồ cũng sụp đổ x u n dưới lâm dương giận dữ c à n không địch u y ể n lôi đến oanh long long, long long vạn đạo hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống trong khoảnh khắc đem đầy trời chuẩn tiên đế đều đánh cho kinh ngạc không bọn hắn như là cỗ sao trổi từ trên bầu trời rơi xuống nằm sấp trên mặt đất thê thảm đến cực hạn toàn trường đều an t ĩ n h lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái k i a đạo áo trắng hắn chỉ một lời liên diện tận đầy trời chuẩn đế chương 445. t a vì chân long cần gì phải trốn sâu kiến chi kích chương 445, t a vì chân long cần gì phải trốn sâu kiến chi kích ta cỏ tất cả mọi người nhìn sửng sốt miệng há thật to không thể tin được ở đây chuẩn tiên đế tối thiểu đến có một ngà tôn cứ như vậy quỳ đơn giản vượt quá tưởng tượng cực hạn có thể làm được điểm này tuyệt đối là tiên đế không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng không tệ hắn là một vị đương thời tiên đế chơi ạ trong khoảnh khắc vừa rồi đáp ứng gieo xuống tiên khôi ấn ký thiên kiêu hối hận ruột đều thanh nếu như bọn hắn cùng tiểu mập m ạ n có chút tu tiên giản nên có c ố t khí nói không chừng sẽ có bị vị này đại l a o nhìn chúng khả năng a cái này sao có thể một vị tiên đế ngươi thật đúng là cái tiên đế hối hận nhất không ai qua được ngân g i á nữ bởi vì vừa rồi nhất n h ả chính là nàng có thể nói là hoàn toàn không có gì đường rút lui vui vẻ nhất không ai qua được tiểu mập m ạ n dù sao trong truyền thuyết tiên đế a pháp đóng vào cổ bọn hắn có thể nói thấy được một chút hy vọng sống nói không chừng không cần chết a thật đúng là xem thường các h ạ tiên vận tử ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bước chân không khỏi hướng về sau x ê dịch mấy bước bất quá ta cũng đã nói cho dù ngươi thật là một cái tiên đế tới ta bồng lai tiên đạo cũng chưa chắc có thể là trời ta bồng lai tiên đạo chỉ là còn sống tiên đế lao tổ liền có ít tôn ở chỗ này là dòng ngươi đến còn lại là hậu ngươi đến nằm lấy dứt lời trong tay hắn xuất ra ba đạo t r ư ợ bàn cùng nhau kích hoạt、Ấm、ẩm ẩm t a m trọng pháp trận khôi phục toàn bộ đều là tiên đế t r ậ n pháp giống trận hôn thất tỉnh phân biệt hóa thành hồ h ạ c khỉ hình cảm giác gáp bách mười phần cổ đế trận đồng dạng thất tỉnh tiên vận tử giống to cùng lúc đó lại có mấy đạo đại trận vận chuyển khôi phục toàn bộ đ ồ n g lai tiên đảo thiên quan g khắp nơi cực đạo tiên lực đang phát tiết khắp nơi đều là tiên trận đều là đ ồ n g lai tiên đảo lịch đại tiên đế lưu lại đơn giản làm cho người hoa mắt trong lúc nhất thời đều không phân rõ đến cùng có bao nhiêu tiên đế trợ pháp lộ c ộ n nội tình này quá mức đáng sợ sợ là thật có thể vây khốn một vị tiên đế tất cả mọi người tê cả ra đầu cảm nhận được hoảng sợ bất an đạo hữu ngươi muốn ngươi lấy đế tâm lập thệ tuyệt không đem nơi đây sự t ì n h tuyên dương ra ngoài ta liền cho phép ngươi mang ngươi đổ đệ rời đi bồng lai tiên đạo tiên vận tử làm mấy vị tiên đế thân truyền đệ tử rõ ràng nhất cực đạo tiên đế cường đại một vị cực đạo tiên đế thật muốn liều mạng coi như hắn dốc hết tiên đạo bên trên rất nhiều át chủ bài sợ là cũng chỉ có thể l i ề u một cái lưỡng bại câu thương cho nên luôn luôn cao ngạo vô cùng mắt cao hơn đầu hắn cũng chỉ có thể tận lực tìm kiếm hòa giải ta đã sớm nói ngươi hiểu lầm、Lâm、dương cười lạnh ta không phải đến đàm phán mà là đến thẩm phán các ngươi, ngươi tiên vận tử sắc mặt rất khó nhìn đạo hữu ngươi chớ có quá tự tin nơi này chính là bồng lai tiên đạo có lịch đại tiên đế lưu lại nội tình cùng thủ đoạn ngươi không nên quá phận tự tin chính là ngươi lâm dương đạp bầu trời mà lên khí thế liên tục tăng lên mỗi một bước đạp xuống liền có một tòa tiên đế trận vỡ nát trói lọi tiên quang phản g phất tại n ề n đón vô địch tồn tại giáng lâm cái này tiên vận tử hãi nhiên tới cực điểm ngươi không phải bình thường tiên đế hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực kích phát bồng lai tiên đạo tất cả tiên trận nắt lâm dương lạnh nhạt quát lớn một tiếng lít nha lít nhít vô tận tiên trận toàn bộ ứng thanh v cái này đây không có khả năng tiên vận tử cảm giác tự tin của mình đều muốn vỡ vụn cho dù chân chính tiên đế cũng không có khả năng dễ dàng như thế bài trừ nhiều như vậy tiên đế trận trợ trụ vi ngược phản bội nhân tộc tiên giới cấu kết yêu tộc ngươi có lời gì nói lâm dương hờ hững nhìn xuống tiên vận tử biết tội liền quỳ xuống đền tội đi ha ha ha ha ha ta có tội gì tiên vận tử cười to ngươi xác thực cường đại nhưng ngươi cũng không phải là vô địch trên đời này có địch nhân của ngươi ta bồng lai tiên đảo ba vị lao tổ đều còn tại thế ngươi chẳng lẽ muốn cùng lúc cùng ba vị tiên đế là địch sao liền không sợ bọn họ ba tương lai tìm ngươi hỏi tội sao tiên đế rất mạnh sao lâm dương cười ở trước mặt ta sâu k i ế n không bằng cái gì tiên vận tử cả người đều động không riêng gì hắn tất cả nghe được câu này cũng cảm giác mình lỗ thai hỏng tiên đế tiên đạo chín cảnh c h i cực đ ỉ n h thế gian tồn tại qua người mạnh nhất chỉ có trời sinh mà thành tiên tổ có thể ép một trong đầu nhưng cũng thắng chi không nhiều trên đời này có ai phối nói một câu tiên đế ở trước mặt hắn sâu k i ế n không bằng nhưng cái này nịch tiên lời nói giờ phút này liền chân thực vang vọng ở trong tiên đ i ệ xem ngươi biểu lộ rất kinh ngạc lâm dương cười lạnh một tiếng ta cho phép ngươi hiện tại đem ba cái k i a l á o tạp m a u gọi trở về đi để bọn hắn cùng tiến lên lại xem bọn hắn có thể hay không chịu nổi ta một chỉ ngươi ngươi làm sao dám nói lời này tiên vận tử vừa sợ vừa giận đơn giản muốn bị tức chết ngươi chỉ là thừa dịp ba vị lao tổ không tại xính miệng lưỡi nhanh chóng hắn không cách nào nhấn lại đã ngươi như thế xương cùng bá đạo vậy liền đừng trách ta không nể tình hắn muốn chân chính tế ra át chủ bài bắt đầu liều mệnh đồng lai ba tiên ấn ra hắn hò hét một tiếng ba đạo tiên ấn từ đồng lai các phương bay tới trên đó hỗn nội quang lưu chuyển đánh nát hư không đây là tổ đế khế ước đ ạ t thành hợp lý này g yêu tộc tiên tổ vì ta đ ồ n g lai tam tổ luyện chế ba đạo tiên ấn trong đó riêng phần mình phong ấn ba vị lao tổ một kích toàn lực ngươi không phải thích miệng này sao vậy ta giống như ngươi mong muốn đem ba vị lao tổ định phong một kích toàn bộ thả ra lại nhìn ngươi có thể đỡ được hay không tiên vận tử tùy tiện c ư ờ i to dâu tóc bay lên có chút đ i ê n bị buộc đến sử dụng đồng lai ba tiên ấn đó chính là đến sinh tử tồn vong thời khắc cũng là hắn vẫn lấy làm tiêu n ạ o cuối cùng át chủ bài hắn chưa hề nghĩ tới có thể tại một thế này bị buộc đến loại trình độ này lâm dương đứng chắp tay hờ hứng nhìn xuống nổi điền tiên vận tử không chút nào đem phong ấn ba vị tiên đế đ ỉ n h phong một kích tiên ấn để ở trong mắt phong cách vô địch hiện thị rõ đi chết đi tiên vận tử cuồng hống một tiếng đem tự thân tiên lực thôi động đến cực h ạ n ba ấn t ề xuất muốn diệt tuyệt lâm dương chính là giờ khắc này thiên đồng tử trong mắt toát ra kiên quyết c h i sắc chư vị chúng ta nằm gai nếm mật nhiều như vậy năm tháng chỉ vì chờ đợi một vị chân chính nhân tộc tiên đế xuất hiện bây giờ chân long đã hiện chúng ta chính là l i ề u mạng cái mạng này không muốn cũng m u ố n đ ể nhân tộc tân hỏa vĩnh chuyển dứt lời hán vô n g ự một n g ụ n tinh huyết p h u n ra cùng lúc đó trọn vẹn trên trăm vị bồng lai chuẩn tiên đế trưởng lão liệu mạng trọng thương đi ra lấy tinh huyết đánh ra pháp quyết thiên đồng tử các ngươi muốn làm gì tạo phản sao tiên vận tử quá sợ hãi giận dữ hét chúng ta thực sự không cách nào tán đồng ba vị lão tổ quyết định cũng không cam chịu n h â n tộc triệt để x a đoạn không cam lòng tiên giới cuối cùng rồi sẽ vẫn diệt kết cục chúng ta muốn người tộc tân hỏa vĩnh chuyển muốn tín ngưỡng quan g huy giải minh thiên đồng tử rốt cục gỡn thẳng s ố n g lưng n g ử a mặt lên trời gào h é t dâu tóc bay lên khí huyết sôi trào tới được đình phong tam đại tiên ấn đảo trụ là chủ quản nhưng bọn hắn những trưởng lão này cũng có một chú bọn hắn hiện tại muốn làm chính là muốn để tam đại tiên ấn chết đi nguyên bản công kích phương hướng để lâm dương tránh đi lần này hợp kích các ngươi điên rồi tiên vận tử mộng thiên đồng tử chờ mị trang quá tốt giờ phút này đột nhiên nổi lên để hắn có chút trở tay không kịp giết bọn hắn ngăn cản bọn hắn đại nhân ngươi đi mau tránh đi một k í c h này thiên đồng tử đối lâm dương gầm thét lâm dương mỉm cười đã các ngươi nhận ta vì trần lòng lại vì sao khuyên ta đi tránh sâu kiến chi kích cái gì thiên đồng tử bọn người xứng sở cái này ấn không tệ ta nhận lâm dương niềm nợ cười to đặt không mà ra một phát bắt được trong khoảnh khắc liền đem kia ba đạo tiên đế ấn l u y ệ n hóa cảm tạ tinh khải đường đi lớn c h á n khen thưởng cùng ta bị rút ra đến quá khứ kiên trì khen thưởng đây là nhỏ thêm chữ chương bốn trăm bốn mươi sáu đồng lai lão tổ đúng là chính ta bốn trăm bốn mươi sáu đồng lai lão tổ đúng là chính ta ông ba đạo p h á p ấn trong khoảnh khắc bị l u y ệ n hóa trong đó tiên đế pháp lực tiết ra trong n g á y mắt liền để thiên điệu thất sắc Cực đạo tiên đế pháp đóng v ặ c cổ tiên lực vừa ra thiên điệu tránh lui đây cũng không phải là hắc á m tiên đế loại kia tàn hồn mà là ba vị trí tại thế tiên đế phong t ồ định phong mục kích、Suy. chỉ là trong nháy mắt thời không liền biến thành l o ạ n lưu thuế nguyệt chi lực vội vàng chạy x u ô i mà qua trước mắt liền có thể để một vị chuẩn tiên đế g i ả yếu mà chết chỉ có siêu thoát tiên giới thời gian trường hà tiên đế mới có tư cách sừng sững tại cái này l o ạ n lưu thời không bên trong ông nhân quả chi lực hóa thành trường đao chém ngang bắt phương nếu không phải siêu thoát chi thân chỉ cái này một chạm liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô mất đi trên thế gian hết thẻ liên hệ phản p h ấ t chưa từng tồn tại bị triệt để xóa đi mà cái này tuyệt xác hết thẻ tiên đế phía dưới sinh linh thủ đoạn cũng vẹn vẹn ba đạo công tích bị thêm vào hiệu quả mà thôi tất cả mọi người ngựa đầu nhìn qua thiên c khắc sâu cảm nhận được mình nhỏ cảm được sâu mới đó bẻ là tiên đế chi lực. như Mên ngông thật ư ơ n n g c u u vĩ đại đến không cách nào nói rõ tiên đạo cực đình hậu thiên có thể tu đạo cực điểm vẹn vẹn chỉ là bổ sung hiệu quả liền lại lỡ lắp loại lấy. diệt cái người mọi người tại mới này công cùng nhau, rằng vậy căn bản không có khả năng, không cách nào tưởng tượng loại này cấp bậc công kích, đến cùng nên như thế nào đón có kích có có cả cho có cách cấp bậc kích, có thể tuyệt hết thầy, thật thể Tất thế hợp khả thể đầu, vậy ba sao. đạo sự ừ tin ê vận tử nết miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên tất thắng kiêu ngạo cái này chính là ta bồng lai dưới lấy ẩn Xong.、Đại、nhân hắn không tránh, cường luyện hóa tam đại tiên ấn, quá lô mãng. Những công Đại đi đại hóa kích k lô tam quá mà là ép thiên đồng tử một đám trưởng lão đều ai thán trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ về phần những người khác căn bản không xứng quan sát trên bầu trời tình huống cụ thể càng không n h ị h loạn thiên địa lở mở hết thể đạo đều bị ngăn cách chỉ có thể cảm nhận được đại khủng bố tại giáng lâm tại đánh cờ chỉ có chuẩn tiên đế có tư cách thấy được một chút tàn phá hình tượng ha ha ha ha. thời mở tiếng cười từ thiên không phía trên truyền đến lúc đầu đã tuyệt vọng thiên đồng tử bọn người giật mình hãi nhiên nhìn lại đây chính là cái gọi là tiên đế đỉnh cao nhất một ích ba người hợp lại cùng nhau còn không bằng tam thế tiên đế một bàn tay cường độ thực sự là lâm dương ống tay háo tung bay lập thân trên bầu trời toàn thân phát ra bất hủ kỳ quang hoàn toàn không tránh tiêu ba đạo tiên đế thần thông ngược lại nên thân mà lên hô h á n đôi mắt lõe ra h à n quang há miệng hút vào vậy mà đem tiêu ba đạo tiên đế thần thông khoảnh khắc hút vào trong bụng tất cả quan sát đến một màn này chuẩn tiên đế đều cảm giác lạnh cả người giật mình linh hồn đều muốn đông kết thật sự là quá mức không hợp t h ó i thưởng vỡ nát bọn hắn tam quan hán hán một ngụm đem tam đại tiên đế thần thông cho hết mướt ta có a thật lâu mới có chuẩn tiên đế từ cứng ngắc bên trong chậm tới bọn hắn nhìn xem kia tóc dài tung bay lạnh lùng nhìn xuống nhân gian thiếu niên áo trắng có loại p h à m nhân gặp thần sùng tính cảm giác từ nội tâm tất â n ra bình bịch, bịch bọn hắn kìm lòng không được vì trên mặt đất vươn hai tay quý b á i cái này mới là nhân tộc ta thiên đế thiên đồng tử kích động đến cực hạn hô to hò hét con mắt khoảnh khắc liền hưởng luận đồng lai ba vị ẩn thế tiên đế toàn bộ lựa chọn cùng yêu tộc hợp tác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng tựa hồ nhân tộc đã lại không được ra tiên giới chú định lâm vào hắc á m vĩnh tịch cho dù bọn hắn nằm gai nế mật vô tận tuyệt nhưng cũng chỉ cảm trong bọn họ tâm sương mù may bị đ u ổ i tàn ra bởi vì trời sáng lên lâm dương chính là cái này hắc cám bên trong duy nhất mặt trời là duy nhất thần minh cái này cái này sao có thể tiên vận tử bước chân không ngừng rút lui không ngừng lắc đầu điên cùng lại tuyệt vọng nhìn xem trong vòng trời kia vô địch thân ảnh một ngụm n u ố t mất tam đại tiên đế nghịch thiên thần t h ô n g dù là cổ tịch đều chưa từng ghi chép tiên tổ cũng tuyệt không dám như thế khinh thường ngươi người rốt cuộc là thứ gì tiên vận tử gầm thép chất vấn hắn dâu tóc làm vũ cả người đều điên trên đời này tuyệt không tồn tại có thể tùy ý nuốt an tam đại tiên đế đỉnh phong một kích sinh linh đây đều là huấn y tượng tuyệt không phải thật hô lâm dương thở dài ra một hơi cái này một hơi ngang qua tinh hà đánh xuyên giải vũ hương vị cũng không t ệ lắm đáng tiếc sâu kiến trung quy là sâu kiến không ra gì hắn bình tĩnh nhìn xuống tiên vận tử đây chính là bồng lai sau cùng nội t ì n h quả thực là không đáng chú ý a tiên vận tử toàn thân đều đang run rẩy kinh sợ đến thực h ạ n xem ra người đến bây giờ cũng còn chưa tiếp nhận hiện thực lâm dương cười ha ha đại thủ trực tiếp hướng về tiên vận tử trộ tới không ta tuyệt không ngồi chờ chết tiên vận tử ngửa m ặ thất lên trời gào m、so、hồn là phách m n h ả n phất đã mất đi hết thể trèo t h ố n g cả người tuyệt vọng tựa hồ muốn hồn phi phách tán ngươi có thể đại biểu đồng lai lâm dương cười lạnh một tiếng đồng lai từng có quan huy lịch sử đúc thành hơn vạn thế bất hủ thánh danh bất quá là bị mấy người các ngươi bọn chuột n h ắ t bại phôi mà thôi thua chỉ có ngươi cùng mấy cái kia giấu ở âm thầm lao tàm mao nhiều lời vô ích g i ế t t a đi tiên vận tử nhắm mắt tuyệt vọng nói a tử vong bất quá là s á t na lấy tử vong trừng phạt ngươi tội quá tiện nghi ngươi lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi sẽ thấy tiên giới kết cục lấy chuộc tội người tư thái hắn vung tay lên đem tiên vận tử trực tiếp ném vào luyện n g ụ c trong hồ lô hô lâm dương ngầm đầu tiện tay vung lên san bằng vừa rồi đại chiến hết thể vết tích thời không loạn lưu bị san bằng n ị c h loạn khôn bị phủ chính thiên đạo quay về thiên đồng ị a khôi phục q u tử liền h tĩnh, phù phù quỳ mọc xuống đất cao giọng hô to bài kiến nhân tộc ta tiên đế đồng lai duy nhất chính tổ tham viếng lao tổ ủng hộ thiên đồng tử hơn một trăm vị trưởng lao đều kích động đi theo tham viếng ánh mắt kích động lâm dương đầu đầy dấu chấm hỏi ta lúc nào lại trở thành bồng lai lão tổ rồi đánh lửa này g bồng lai lão tổ đúng là chính ta chương bốn trăm bốn mươi bảy bồng lai trời hôm nay triệt để sáng lên chương bốn trăm bốn mươi bảy bồng lai trời hôm nay triệt để sáng lên ta lúc nào trở thành người bồng lai tiên đảo lão tổ rồi lâm dương cười t r e o kẹo hỏi mấy vị kia lão tổ đã phản bội nhân tộc tiến giới không xứng lại làm ta bồng lai lão tổ ngài diệt trừ tiên vật tử bản chính thanh nguyên vì đương kim chân chính nhân tộc tiền đế chúng ta nghĩ xin ngài trở thành ta bồng lai tiên đảo lão tổ quét sạch bây giờ không tốt tập t ụ trọng chấn ta tiên tông đạo cốt thiên đồng tử vô cùng kích động không hứng thú lâm dương nói may hắn chỉ là thích tùy tâm sở dục làm sự t ì n h nhìn tiên vận tử khó chịu liền cho đánh nổ đối thành t i ự u đại sự nghiệp loại hình sự t ì n h hoàn toàn không có hứng thú a thiên đồng tử có chút một b ứ c nếu là cái khác tiên đế có cơ hội đến đồng lai đương lao tổ tuyệt sẽ không do dự một giây đồng hồ dù sao đồng lai tiên đảo lịch đại lao tổ đều là tiên đế ở trên đảo có thật nhiều tiên đế lưu lại nội t ì n h ở chỗ này có thể tham khảo lịch đại tiên đế tu hành pháp bất quá nghĩ lại lâm dương vừa rồi cái kia đáng sợ chiến lực hắn cũng bình thường trở lại tiên ừ b ể đồng từ trước mắt cười thầm tiền bối ngươi vừa rồi luyện hóa kêu ba cái chính là bồng lai tổ ấn a tổ khác ở tay mặc kệ ngài có nhận hay không ngài đều đã là ta bồng lai lão tổ lâm dương im lặng nhìn xem trong tay ba đạo tổ ấn lao tổ ngài yên tâm ta bồng lai tiên đạo di thế độc lập căn bản không có bất kỳ sự vụ phải xử lý ngài chỉ cần an tâm hưởng thụ chúng ta cung phụng ngồi ngay ngắn lao tổ tri vị là được thiên đồng tử phỏng đoán lâm dương có thể là ngại phiền phức lập tức nói bổ sung ồ lâm dương quả thật có chút ý động bồng lai đúng là khó được hưu nhàn buông lòng chỗ dù sao nơi này chính là thế ngoại tiên đ ả o cùng ngoại giới hoàn toàn không có gì liên hệ hơn nữa còn phong cảnh như vẽ sơn thủy duy mỹ chính thích hợp nghị phép mời lao tổ ngài yên tâm mọi chuyện cần thiết chúng ta đều có thể tự mình giải quyết ngài làm lao tổ tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó nghĩ không làm cái gì liền không làm cái gì ta bồng lai còn thừa thai tiên tiệu cùng tiên quả đều là tiên giới độc hữu chính là tuyệt thế mỹ vị từ xưa đến nay cũng chỉ có ta bồng lai các lao tổ từng hưởng dụ n g qua thiên đồng tử gặp lâm dương tâm động lập tức nói bổ sung rất tốt quyết định như vậy đi lâm dương mỉm cười có ăn ngon không nói sớm hắn hải lòng gật đầu nói ta nhìn ngươi rất có tiền đồ a thứ này về sau ngươi chính là bồng lai tiên đảo mới đào chủ tạ lao tổ thiên đồng tử t h ầ n sắc chấn động vui mừng quá đỗi lâm dương thế mà thật đáp ứng có như thế một tôn truyền kỳ tiên đế toa c h ấ n nhìn về sau a i còn dám phản bội nhân tộc hắn rốt c u c có thể buông tay ra đi thanh toán tiên đảo bên trong phản đồ cùng tà ma tốt vừa rồi nóng lên làm nóng người bây giờ cũng nên nghỉ ngơi đem bồng lai tiến quả tiên t i ể u vị trí nói cho ta chuyện còn lại chính ngươi xử lý đi lâm dương dối lưng một cái đem tổ hấn ném cho thiên đồng tử、Tốt. thiên ố t t đồng tử để hoắc vũ nhanh đi đưa tiễn lâm dương tại cung tiễn lâm dương rời đi về sau ánh mắt của hắn lệnh dần xoay người liếc nhìn toàn trường như vậy cho hay mở màn hắn thôi động tổ hấn k í c h phát tiên đảo tàn trận lại lần nữa phong đ ạ o cho dù chỉ là tàn trận nhưng trung quy là lịch đại tiên đế lưu lại vây khốn một đám chuẩn tiên đế vẫn là dễ dàng tiền bối ta muốn rời khỏi thí luyện xin tiền bối tranh thủ thời gian mở ra trận pháp thả ta trở ra ngoài ngân giáp nữ lập tức nảy ra vô cùng bối rối nàng vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn đứng tại tiên vận tử một bên m à vị này thiên đ ồ n g tử rõ ràng chính phát tả vì thực hiện trong lòng lý tưởng hoàn toàn không từ thủ đoạn thân là đường đường chuẩn tiên đế đem tôn nghiêm của mình vứt bỏ c u ố n quýt chặt lấy n ằ m gai nếm mật nịnh nọn cái gì đều làm ra được loại người này thật là đáng sợ đúng vậy à đúng à chúng ta nguyện ý quên hôm nay phát sinh hết thảy tiền bối còn xin thủ hạ lưu tỉnh chúng ta vừa rồi sai vừa rồi đi theo ngân giáp nữ lẫn vào thiên kêu nhóm đều liên tục quát a thiên đồng tử trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ ta rất rõ ràng giống các ngươi dạng này người căn bản là không có cách cải biến các ngươi ti tiện khắc vào thực chất bên trong các ngươi xưa nay sẽ không nhận thức đến sai lầm của mình chỉ là biết mình phải chết không lao ra hỏa ngươi thật muốn im ngay thiên đồng tử cười lạnh một tiếng ta cũng không phải tiên v ậ tử t thích đùa bỡn lòng người các ngươi những n à y c ặ n bã ở ta nơi này không có nói nhiều một câu tư cách chỉ có chết hãn một bàn tay đánh ra không trần c h ờ chút nào kinh khủng tiên l ư c hóa thành một cái đại thủ trường khoảnh khắc liền bóp nát ngân giáp nữ chờ một đám thiên tiêu huyết vụ đầy trời mùi máu tanh nồng đậm đến cực hạn lộ c c n g tiểu mập mạp thấy khắp cả người phát l ạ n h và nó thật sự là sát phạt quả đoàn a n g ư ơ i đến cùng là chính phái vẫn là nhân vật phản diện a ta thế nào không biết rõ ngươi gọi ngay ngắn đúng không thiên đồng tử mỉm cười nhìn lại cho tiểu mập mạp thấy khắp cả người phát l ạ n h ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta tọa hạn làm ta thân truyền đệ tử thiên đồng tử cười đến rất sán lạ đơn giản cùng bên trên một dây g ế t người không chớp mắt hắn tưởng như hai người lộ cộng tiểu mập mạp nuốt ngụm nước miếng ngây thơ gật đầu hắn nào dám nói một chứ không rất tốt thiên đồng tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những trưởng l ã o khác nhóm chư vị đường đều là mình đi các ngươi trước đó làm cái gì lão phu trong lòng nhất thanh n h ị s ợ có tội tự mình kết thúc nếu không lão phu cũng chỉ có thể tự mình đ ộ n g thủ thiên đồng tử n g ư ơ i quá cuồn g vọng vừa cầm quyền đã cảm thấy mình vô địch sao ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta nhiều trưởng lão như vậy cùng một chỗ là địch sao ngươi xứng sao ai cho ngươi dũng khí c h ộ t d ạ trưởng l ã o toàn p h ẫ n nộ tập kết ở cùng nhau những người này tất cả đều là tiên vận tử tâm phúc cư quyền tham dự qua giết hại nhân tộc thiên tiêu bán nhân yêu tình báo chiến trường sự tỉnh biết dựa theo thiên đồng tử tính cách tuyệt không có khả năng cho phép bọn hắn tiếp tục sống sót ha ha ha ha vì nhân tộc tân hỏa vĩnh tồn ta ngay cả m ệ n h đều có thể không ớn húng chi một điểm dũng khí dũng khí của ta không cần bất luận kẻ nào đến giao phó các ngươi cũng không cần nói n h ả m nữa ta lười nhắc nghe hôm nay các ngươi kết cục chỉ có chết thiên đồng tử ngửa mặt lên trời cười to ngàn vạn tàn trận ra thân tam đại tổ ấn l ư ợ n vòng thẳng tiến không lùi hướng về phía trước đánh tới phía sau hắn người đồng đạo cũng đi theo giết ra toàn bộ thí luyện quảng trường rất nhiều chuẩn tiên đế trưởng lao tất cả đều đ ê n c u n g trong nháy mắt loạn chiến thành một đoàn một ngày này đồng lai nhuốm máu đế tinh rơi xuống chân thiên hám địa loạn đấu kéo dài trọn vẹn ba ngày ba đêm tàn phá trong chiến trường t r n tiên h đế thi thể bày k h ắ p mỗi một chỗ đế huyết đang tiêu đốt hừng hực thiên đồng tử cả người làm máu cùng tổn thương từ trong núi thây biển máu đi ra hình như tu la nhưng hắn trên mặt lại treo sán lạn tiêu dung trong mắt quần quận lấy tang thương cùng cảm khái nhìn xem trên bầu trời tầm cái kia vĩnh hằng tiêu đốt thái dương tinh đồng lai trời h ô m cái kia vĩnh hằng tiêu đốt thái dương tinh Lâm d ư ơ n g phụ hoặc vũ ở một bên nhìn xem trông mong a lâm dương tùy ý cho hắn ném đi một chút tiên tiểu tiên quả quá khứ lần này ngươi biểu hiện cũng không thể lắm thu cất đi tạ ơn sư tôn hoắc vũ đắc ý nhận lấy mỹ tiểu mỹ thực bất quá rất nhanh lại mặt buồn rời rưởi đang lo lắng yêu nước kia lâm dương cười một tiếng ngươi cũng thật nhiều tình a gặp một cái yêu một cái chính là yêu cô đ ư ơ n g đều có chút vấn đề không phải trà xanh bạch liên hoa chính là dị tộc không thể không nói khẩu vị của ngươi thật là đặc biệt sư phụ hoắc vũ bị mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng ta như thế nào là người tùy tiện như vậy ta cũng không phải là thích nàng chỉ là có chút tưởng niệm cùng lo lắng còn có một số hiếu kỳ tưởng niệm cùng lo lắng lại thế nào không tính một loại thích đâu lâm dương cười a cái này hoắc vũ giật mình n ư n g trọn gật đầu có đạo lý a người sang tại có tự mình hiểu lấy thấm nhuần bản tâm của mình lâm dương thản nhiên nói là ngươi không đi nghĩ nó hợp lý hay không mới có thể minh ngộ mình muốn nhất là cái gì hoác vũ có chút xoắn suýt buồn bực nội tâm lập tức tươi sáng ta hiểu được sư phụ ta muốn đi tìm nàng ừ n đi thôi người vũ hóa thần thể khai thác còn chưa đủ hoàn thiện lần này đi yêu vực có lẽ có thể lại lần nữa thăng hoa lâm dương mỉm cười ừ n lúc đầu ta cũng nghĩ đi tham gia nhân yêu chiến trường hoác vũ ánh mắt sáng rực ta lần này tới tham gia bồng lai thí luyện chính là vì bồng lai chiến lệnh chỉ là không nghĩ tới xảy ra cái này được rẽ sư phụ ngươi trực tiếp trở thành đ ồ n g lai lao tổ lâm dương nhẹ gật đầu đem đ ồ n g lai chiến lệnh đã đánh qua đi thôi qua một đoạn thời gian ta cũng sẽ đi yêu vực tranh thủ tại ta trước khi đi chính thức bước vào tiên tôn cảnh giới đi Tốt. hoặc vũ ánh mắt sáng dực phấn đấu mục tiêu tràn đầy sư phụ cáo tử trên lưng hắn thần kiếm quay người rời đi sư đệ cảnh giới đã phản siêu hắn l a m bang phượng hướng đi lại không rõ tăng thêm sư phụ mong đợi hắn không thể cho phép mình thư giãn lao tổ thiên bồng tử đi đến không mình hành lễ đã xử lý sạch sẽ rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu tùy ý ban thưởng một bình tiên đài đan a cái này thiên đồng tử cảm giác rung động sâu sắc tiên đài đan loại vật này chỉ có tiên đế mới có thể l u y ệ n chế các lao tổ ra ngoài dạo chơi về sau liền rốt cuộc không có cái mới tiên đài đan sinh ra liền xem như bồng lai tiên kho cũng liền thừa vị trí tồn u kho cái này trực tiếp cho một cái bình thật coi đế đan không cần tiền a sớm ngày đột phá tiên đế nhiều thay ta phân yêu hiểu không lâm dương tùy ý nói thiên đồng tử s ư ớ n g sở ta tiên đế đại đạo sắc viên mãn trở thành tiên đế bây giờ cũng không phải là sự tỉnh khó khăn cỡ nào làm rất tốt có ngươi trở thành tiên đế một ngày lâm dương vô v ô thiên đồng tử bà vai trở thành tiên đế miễn miễn cưỡng cưỡng liền có tư cách làm cho ta chút chuyện đứng đắn mới có thể chân chính thay ta phân hưu minh bạch lộc cộc thiên đồng tử chán mồ hôi lạnh chạy r ò n g vị này mới cũ tổ tầm mắt có chút quá mức kính khủng thành tiên đế mới có tư cách cho hắn chân chính làm việc người khác coi là tu tiên điểm cuối cùng trong mắt hắn bất quá là điểm xuất phát hắn càng thêm tin tưởng vững chắc lâm dương tuyệt đối là một vị truyền thuyết cấp tiên đế ngươi còn có việc sao lâm dương hỏi là có một việc thiên đồng tử ngưng trọng nói lập tức liền muốn tới ba tông t ỷ thí nhưng lần này dung chuyển về sau đồng lai tiên đ ả o nội tỉnh trận giảm cường giả cũng vẫn lạc rất nhiều liền sợ ba tông thi đấu thời điểm muốn r ụ t rẻ ta đã phát ra bộ cáo mời những năm này không tán thành mấy vị l a o tổ dẫn mà trốn đi t r ư ở n g lao trở về nhưng cho dù bọn hắn đều trở về sợ là cũng rất khó đền bù cái t r ê n lệch này ồ lâm dương vẩy một cái lông mày ba tông thi đấu không tệ đồng lai phương trượng doanh châu tịnh xưng ơ ẩn thế tam t i ê n đ ả o di thế độc lập tự thành hệ thống mỗi mười vào năm liền sẽ tổ chức một lần ba tông thi đấu xác định lẫn nhau vị lần đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là xác định đối vùng biển này tài nguyên quyền phân phối thiên đồng tử ánh mắt nghiêm trọng b a tông lão tổ có thể sẽ tại thịnh hội này bên trên lộ diện nói cách khác rất có thể có tiên đế đến nếu là ta bồng lai mấy vị kia phản tộc lão tổ cũng đến đến lúc đó tình huống sẽ phi thường khó giải quyết à còn tưởng rằng đại sự gì đâu như mấy cái kia lão tạp mau t h ò đầu ra ta một bàn tay cho miệu s á t chính là ngươi không cần phải lo lắng lâm dương thản nhiên nói thiên đồng tử nuốt ngủ nước miếng ngươi là thật không coi tiên đế là mâm đồ ăn a mấy vị kia lão tổ ký kết khế ước về sau vẫn không có xuất thu qua ai biết hiện tại đã đáng sợ đến trình độ nào ba tông thi đấu trọng đầu hí chính là thiên kiêu đại chiến bất quá lần này đỉnh cấp thiên kiêu cơ bản đều bị ta trong cơn tức giận trục chết người có thể dùng được cũng liền còn lại ngay ngắn cùng hoắc vũ hai cái không biết hoắc vũ đi nơi nào đi yêu vực lâm dương thuận miệng trả lời a yêu vực thiên đồng tử giật mình hai tộc nhân yêu giao chiến vô tận thúy n g u y ệ t lẫn nhau cựu thị quá sâu hắn đi yêu vực quá nguy hiểm hắn không chết được yên tâm đi sẽ không chậm trễ ba tông thi đấu lâm dương mỉm cười đông nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không ông tiên giới bên ngoài ba giới v ư ợ t biên giới đã tiếp xúc đến tiên giới hàng rào bắt đầu dung hợp tiên giới thiên đạo đang không ngừng phục hồi như cũ càng thêm viên mãn mà giờ khắc này một chỗ cao đến không thể tưởng tượng nổi đỉnh núi lâm vô thần chính khoanh chân c ả g nộ thiên đạo suy tư mình tiên đế chi đạo nguyên bản mở tối con đường phía trước tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên sáng lên ta hiểu được hắn kích động hai con ngươi thiếu đốt cái gọi là tiên đế con đường cái gọi là đế hỏa ta đều hiểu tại thượng cổ thời kỳ chỉ cần mộ ra viên mãn tiên giới thiên đạo liền có thể nhóm lửa đế hỏa bước vào tiên đế lĩnh vực nhưng muốn tại đại đạo có thiếu thời đại thành t i ể u tiên đế liền cần mình sáng tạo pháp sáng tạo mới cực đạo lấy mình cực đạo vì hòa nguyên bù đắp thiên đạo chi thiếu từ đó thành t i ể u tiên đế hắn tích lũy vô cùng thâm hậu tại thượng cổ tiên đế xuất hiện lớp lớp c h u ẩ n tiên đế nhiều vô số kể thời đại đều có thể được tôn là tiếp cận nhất tiên đế tồn tại là thượng cổ mạnh nhất chuẩn tiên đế một trong chỉ là bây giờ hoàn cảnh đại biến xuất thế về sau trong lúc nhất thời tìm không thấy chính xác đường mà thôi bây giờ suy nghĩ thông suốt hắn như có thần trợ đôi mắt trung kim quan tiệm nhấp nháy toàn thân tiên lực đều đang t i ê u đốt òng đạo tác phù lục ở trên người hắn không ngừng hiện hiện. những bữa chú kia là hắn đối với thiên địa đại đạo trình bày cùng lý giải ta muốn sáng tạo một cái độc thuộc về ta hoàn toàn mới thiên đạo phụ lục từ đó nhóm l ử a ta đế hỏa lâm vô thần ngửa mặt lên trời cười to đem tự thân đều đ ố t lên muốn cực điểm thăng hoa tiến hành cuối cùng nhảy lên ầm ầm giờ khắc này thiên địa đại biến càng không treo ngược tiên đế chi hỏa cho ta nhóm l ử a lâm vô thần hò hét dâu tóc l n vũ đôi mắt kiên định đến cực h ạ n cực đạo khí tức đang thăng hoa tiên đế h ỏ diễn tại thai nén mắt thấy hắn liền muốn hoàn thành từ thượng cổ đến nay chưa hề có người hoàn thành hành động vĩ đại nghịch thế thành tiên đế Nhưng... ngay tại hắn sắp thành công trong nháy mắt ách nạn đột nhiên bộc phát một đạo phô thiên cái địa hỗn độn đại thủ từ tinh vũ bên trong nô r a vỡ nát hư không thiên địa muốn đem lâm vô thần triệt để xóa bỏ cái gì lâm vô thần con n g ư ơ i co g ụ ú lại không cách nào tin đại thủ này quá mức cường thế thông thiên triệt địa phản phất trí cao thần phạt khó mà ngăn cản sâu kiến nghĩ làm trái đại thế sao nghịch thế thành đế sao đây là thiên địa bất dung theo bàn tay to mà đến là một đạo lạnh lùng quát lớn âm thanh không dung lại như thế nào thâm ta không cam lòng muốn n ụ y tiên lâm vô thần lúc này ở vào một loại lập thân mà chưa hoàn toàn lập thân tiên đế lĩnh vực huyền học trạng thái trong khi xuất thủ vậy mà thật bạo phát ra tiên đế vì thế vâng hắn tế ra trường thương chiến ý xôi trào tới được đ ỉ n h phong chẳng cần biết ngươi là ai trời cũng tốt người cũng được ngăn ta thành đế giết trường thương cùng hôn đột bàn tay quyết đấu trong khoảnh khắc vỡ vụ đức vạn giảm hư không chém hết vạn cổ tuế y nguyệt hô bàn tay to bị đầy lui nhưng lâm vô thần lại sắc mặt tái n h u ậ một ngụm máu tơi bạo nôn mà ra hiển nhiên bị trọng thương rất không tệ ta nguyện xưng ngươi là một thế này đếm thử đột phá tiên đế người bên trong mạnh nhất tồn tại t h bốn trăm bốn mươi chín người xúc động ta danh giới cuối cùng chương bốn trăm bốn mươi chín người xúc động ta danh giới cuối cùng chẳng ta ngươi lại coi là cái gì lâm vô thần cười lạnh một tiếng đại đạo phía trước người đều có thể lấy ngươi lại dựa vào cái gì đem người ngăn ở đế môn trước đó ta đại biểu đạo ý chí thế này không tiên đế là cố định số trời không thể làm trái lạnh lùng trung niên nhân áo đen không có chút nào lưu tình ồ thật sao lâm vô thần cười lạnh vậy xem ra ngươi cái này cái gọi là đạo ý chí cũng chả có gì đặc biệt t ô n nhi ta lâm dương thành tiên đế thời điểm làm sao không thấy ngươi đi ngăn cản là bị hắn giết bại vẫn là không dám đi cản lâm dương trung niên áo đen thần sắp giật mình lông mày thật sâu nhăn lại đến một thế này khiêu chiến thành đế giả ta cũng biết chưa hề có một cái gọi là lâm dương tu sĩ khiêu chiến đăng lâm đế một qua vậy hắn bây giờ chính là đường đường tiên đế ngươi lại giải thích thế nào lâm vô thần nết miệng cười một tiếng cố lộng huyền hư đồ vật coi là bố sợ mày à sao a cá lọt lưới thôi không biết dùng phương pháp gì trốn ra cảm giác của chúng ta chờ xử lý ngươi về sau ta tự sẽ đi giải quyết hắn cái ngoài ý muốn này phiến phức trung nhiên áo đen thanh nhâm băng lãnh vậy ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi bởi vì ta sẽ giết chết ngươi lâm vô thần cầm thét một tiếng quanh thân đạo hỏa vọt lên tận trời chấn động bắt hoang ừ đừng nói ngươi bây giờ chỉ là nửa chân đạp đến tiến vào cực đạo lĩnh vực liền xem như hoàn toàn thành tiên đế cũng không phải là đối thủ của ta trung nhiên áo đen cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ đáng sợ hỗn độn bàn tay to lại lần nữa ép xuống uy lực so trước đó càng sâu từng ngày buôn lôi trụ tận thần ma lâm vô thần thể nội tiên đế c h i hỏa cũng càng thêm tràn đầy lại lần nữa vung ra một thường kinh khủng đến cực h ạ n đông thương trưởng đụng nhau không gian sụp đổ hỗn độn phong bạo quét sạch vô tận đại đ i ệ làm sao có thể trung n i ê n áo đen quá sợ hãi trên mặt lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên chưa toàn thân đặt chân tiên đế lĩnh vực liền có thể buộc phát ra bực này vi năng liền xem như nghịch thế thành đế giả cũng có chút không hợp t h ó i thường ngươi đi là sáng tạo pháp con đường không tệ lâm vô thần n i ế t miệng cười một tiếng cái gì c ầ u thí đạo chi ý chí không gì hơn cái này n g ư ơ i quả thật không tệ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng dập tắt mình đế hỏa liền có thể tiếp tục ở giữa phiến tiên đ ị a này sinh tồn được nam tử áo đen lạnh lùng nói hoang đường tu sĩ tu sĩ tu chính là cùng trời tranh mệnh tu được chính là một ngụm bất bại vô địch chi khí chớ nói ngươi chính là đại đạo chân thân ngăn cản tại trên đường cũng làm thẳng tiến k ô n g lùi như vượt q u a n thất bại là ta tài nghệ không bằng người nhưng nếu sông đều không sông còn không bằng ngay từ đầu liền không đạp vào con đường tầm thường trăm năm sau đó hóa thành một bộ xương khô lâm vô thần cất tiếng cười to đã xem sinh tử không để ý h á n thần nghiệm hợp nhất sáng tạo mới đạo càng thêm lấp lánh thương mang t r ù n g thiên cùng nam tử á o đen đại chiến đạo mắt liền giao thủ hơn trăm hiệp bất phân thắng bại cực đạo ba động d u n g động thiên địa g i ế t tới thương không đều vỡ vụn chiến đến hôn đôn chỉ riêng đem nhật mượt đều che đậy ừ các ngươi những n à y đi sáng tạo pháp đường xá thật sự là phiến phức chỉ là vừa tiến vào tiên đế lĩnh vực cơ hắn vừa mới thành tiên đế nội tình quá nông cạn hoàn toàn không có thời gian tế luyện mình bản bệnh tiên đế binh có tiên đế binh cùng không có tiên đế binh đối một vị tiên đế tới nói chiến lược rất kém nhiều ở những người khác trong tay tiên đế binh cũng chỉ có thể phát huy ra tương đương với tiên đế một cái tay chiến lược nhưng ở tiên đế trong tay mình bản mệnh tiên đế binh gánh chịu lấy chính mình đạo đủ để cho chiến lược của mình thăng hoa một cái cấp độ ta cũng không tin người tại tiên đế trong lĩnh vực chưa chiếm cứ góp chân thật đúng là có thể tiện tay cầm tiên đế binh ta gọi t ấ m không thành vậy liên quan người tiên tuyệt không có khả năng trung nhiên áo đen thần sắp dữ tợn lại không bình tĩnh cùng lạnh lùng thôi động hết t h ầ thủ đoạn muốn đem lâm vô thần đánh giết thôi động hết thôi động hết thầy thủ đoạn muốn đem lâm vô thần đánh giết nhưng dù vậy khoe miệng của hắn vẫn như c ũ không ngừng chảy máu đôi mắt của hắn tràn đầy chiến hỏa không muốn q u ấ t p h ủ ha ha ha ha không gì hơn cái này trung nhiên áo đen c à n dỡ cười to không có người có thể chống lại chúng ta quyết định quy tắc đi chết đi hắn buộc phát cuối cùng phát quyết muốn hiến tế rơi một mảng lớn t i ê n địa c h i t để xóa bỏ lâm vô thần một kiếp kia đã trực chỉ lâm vô thần nhất hầu gian g g i á c ngay tại lâm vô thần hộ thể thần quang vỡ vụn trong n g á y mắt một đạo tuấn tú bàn tay từ trong hư không n ô ra trực tiếp bắt lấy trôi này màu đen để kiếm cái gì trung n i ê n áo đen giật mình con mắt đều kém chút chừng ra ngoài tay không tiếp ta đế binh hắn định thần nhìn lại chỉ gặp một vị thiếu niên áo trắng từ trong hư không lạnh lùng đi ra ngươi xúc động ta d a n h giới cuối cùng lâm dương chậm rãi ngầm đầu nhìn chăm chú trước mặt t r u n g niên áo đen l ờ i nói lạnh như băng phút ra đôi mắt bên trong tràn đầy sát cơn đồng đậm hắn thật lâu không có như thế giật qua cầu khen thưởng khen ngợi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi qua sông đoạn cầu đoạn tuyệt kẻ đến sau đường t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi qua sông đoạn cầu đoạn tuyệt kẻ đến sau đường tiểu dương lâm vô thần không nghĩ tới lâm dương thế mà có thể trong lúc nguy cấp này xuất hiện rất là kích động cẩn thận Hắn r ấ thế m ạ n Lâm Dương g khẽ thiên trong không ả đại hắc kiếm ứng thanh vỡ vụn cái này sao có thể trung nhiên áo đen trực tiếp trận tròn mắt đây chính là hắn bản mệnh tiên đế binh cứ như vậy bị tùy ý một bàn tay liền cho bấm nát đơn giản không hợp thói thường l i nhưng xem n như so không đại tới khỏi hắn không tin bởi vì vừa rồi lâm dương trên thân không có lấp lóe bất luận cái gì t i n n lực chỉ là tay không có chút dùng sức liền đem tới thiên đại hắc kiếm trực tiếp bóc nát ngươi cũng xứng tự sưng thần lâm dương nhết miệng cười một tiếng ý cười băng hàn vô cùng bà ngươi cũng xứng đại biểu thiên đạo hừ ta chính là thiên đạo ý chí trung nhiên áo đen lạnh lùng nói thế này không thiên đế chính là thiên mệnh ta chính là tại thi hành cái quy củ này chạm diệt đương thời hết thệ khiêu chiến thành đế giả ồ ta làm sao không biết quy củ này lâm dương vung tay lên trực tiếp chấn phong bắt phương thời không diệt tuyệt trung nhiên áo đen hết thẻ đường chạy trốn người tính cái gì không biết đầu cái gì cơ lấy cái gì xảo trốn khỏi giám sát khắc loại thành tiên đế tiểu bối thôi người làm sao biết thiên tâm thiên mệnh trung nhiên áo đen cười nhạo một tiếng ta không biết thiên đạo hắn nói có đúng không sao lâm dương thanh âm lạnh lùng chất vấn trong nháy mắt chân chính thiên đạo ý chí hiện hiện ra nhìn thấy lâm dương vẫn n ộ ánh mắt doa đến mặt mũi trắng bệnh đại lao ngươi làm sao đột nhiên kêu gọi ta còn tức giận như thế ta cái gì cũng không biết ta ta chỉ là cái tuân theo quy tắc tự động vận chuyển thiên đạo ý chí mà thôi ngài tuyệt đối không nên tin vào sàn g n ôn vô luận người khác nói cái gì vậy cũng là ăn nói biệt chuyện gần nhất ta vẫn luôn tại dung hợp kia nguyên thủy t i ế t lực không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì à đại lao ngươi đừng tức giận ta thật sự là vô tội cái gì giờ khác này không riêng gì trung niên áo đen liền ngay cả lâm vô thần đều mất ngoa tạo chân chính tiên giới hóa thân của đạo trời quá mẹ h ắ n nguyệt i ê n trung nhiên áo đen giới tại nơi đó không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thể đây chính là chân chính tiên giới thiên đạo a phải biết chỉ cần đem tiên giới thiên đạo quy tắc đều hiểu được liền có thể trở thành tiên h đế tiên giới mới sinh một tia nguyên thủy t i ê n lực liền có thể bồi dưỡng rất nhiều tiên tổ mà tiên giới thiên đạo tổng quản tiên giới vận hành trưởng không trong tiên giới hết thể lực lượng vị cách cao không cách nào hình dung cường đại đến không thể nào hiểu được liền xem như tiên tổ muốn cùng tiên giới thiên đạo ý chí đối thoại cũng phải nhìn thiên đạo tâm tình mà trước mắt vị này chỉ là hơi sinh cái khí liền đem tiên giới thiên đạo ý chí dọa đến k ẻ ra quần cút ra đầy b ồ i tội ảo giác nhất định là ảo giác trung niên áo đen lắc đầu trước mắt một màn này thực sự quá hoang đường cùng một ảo tiên tổ phía trên lại phía trên cường giả cũng tuyệt không có khả năng làm được vậy xem ra ngươi cũng không phải là tiên giới ý chí sứ giả thế này không tiên đế là thiên mệnh loại lời này tự nhiên cũng là thôi lắm lâm dương cười lạnh nhìn xuống trung niên áo đen ngươi còn có cái gì có thể rào biện lộc cộc trung niên áo đen mồ hôi lạnh như thác nước lần này là đã phải hỗn độn t i ế t bản a ha, ha, ha. n g ư ơ i t ù y tiện triệu hồi ra một đạo ý chí chính là tiên giới thiên đạo sao bất quá là n g ư ờ i trang là giả trang hắn cưỡng ép mạnh miệng nhưng thân là tiên đế hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trước mặt tiên giới thiên đạo trên thân khí tức rộng rãi cùng mênh mông hắn so sánh cùng nhau bất quá là giọt nước trong biển cả trên lệch như đom đóm cùng t i n h không những này là không làm được giả chỉ là hắn thực sự không tiếp thụ được sự thật bị dọa đến cơ h ồ đ i ê n chỉ có thể giả ngu lại là các ngươi đại lão ta biết những người này bọn hắn bất quá là một chút thượng cổ di lão tiên đế ẩn thế cho tôi bởi vì tự mình cùng những cái kia tiên tổ định ra phản bội tiên giới khế ước sợ tân sinh nhân tộc tiên đế nhiều loạn kế hoạch của bọn hắn đánh vỡ trước mắt cân bằng cho nên giả tá thiên đạo ý chí làm việc chu sắt những cái kia muốn thành tiên đế thiên tiêu hào kiệt thế này mặc dù đại đạo có thiếu nhưng trước đó cũng có một chút kinh tài tuyệt diễm hàng người đi ra k h á c loại thành đạo đường nhưng đều bị bọn hắn thừa cơ đánh lén cưỡng ép b ó c chết tiên giới trong mắt lóe lên phẫn nộ cung kính đôi lâm dương báo cáo gây tầm a lại dám đánh lấy danh hào của ta làm việc ta sớm hận không thể trực tiếp xuất thủ đem những người này cho c h é nát đ á nhưng gặp tiên giới thiên đạo mặc dù phẫn nộ lại không cách nào hạ xuống trừng phạt không khỏi dần dần tỉnh táo lại cười nhạo một tiếng ha ha ta liền biết ngươi bị quy tắc trói buộc không cách nào tùy tiện ra tay hắn còn xuống sống lưng lại đứng thẳng lên cười lạnh nhìn về phía lâm dương mặc dù không biết ngươi sao có thể tùy ý câu thông tin ê giới t h i ê n đ ạ o nhưng ta khuyên ngươi không muốn can thiệp chúng ta sự tình lão già này ta có thể bông tha bao quát tương lai ta cũng có thể không tìm làm phiền ngươi không nên cảm thấy ta đang giảng khoát lác ta có lẽ thực lực không bằng ngươi nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết sau lưng ta đứng đấy chính là đáng sợ cỡ nào một thế lực rời đi thôi từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông hắn hở hứng nhìn xem lâm dương chỉ cần lâm dương vẫn là tiên giới đ ả n sinh sinh linh tiên đạo cực h ạ n ngay tại kia bày biện làm sao cũng không có khả năng siêu thoát tiên tổ cảnh mà cái này khế ước dính dấp không biết nhiều ít cái tiên tổ lâm dương mạnh hơn cũng bất quá một người mà thôi chẳng lẽ lại còn dám một mình cùng toàn bộ quy tắc tiên giới chế định đám người là được sao trừ phi hắn đ i rồi ha ha ha ha lâm dương bị chọc giận quá mà cười lên lúc trước bất hủ nguyên tổ nhóm vẫn là quá như tử không có bậc các ngươi những này côn trùng có hại trên chiến trường liền chú định liền sẽ để thế gian ô chọc thành bộ dáng bây giờ Nha. trung niên áo đen lập tức biết được lâm dương thân phận cười lạnh một tiếng người lâm tộc nguyên tổ gặp ta đều phải hô m ì n h tiểu bối nhanh ngâm miệng giờ khắc này lâm dương sát cơ ngưng tụ tới đ ỉ n h phong đấm ra một quyền trực tiếp đem trung niên áo đen lồng ngực xuyên thủng phanh phanh phanh giờ khắc này trung niên áo đen ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đủ mọi màu sắc nội tạng mảnh vụn bay ra đáng sợ sóng súng kích đem hắn toàn bộ thân thể đều chấn động đến chia năm xẻ bảy ngươi nghe không hiểu cảnh cáo của ta sao đằng sau ta cũng đứng đ ấ y tên tổ trung niên áo đen đầu lâu phi tốc chạy trốn c ù n h ư n g nói như ngươi loại này xúc sinh không xứng nói chuyện lâm dương cấp tốc đ ổ i kịp một cước n ạ p xuống trực tiếp đem trung niên áo đen đầu lâu giữa trời dâm bạo óc sụp đổ ở chân trời n g ư ơ i sẽ hối hận n g ư ơ i căn bản không biết n g ư ơ i t r ọ c tới dạng gì một đám cờ giả trung niên áo đen thần hồn g à o t h é t ý nguyên k h ô n g phục n g ư ơ i cho rằng ta sẽ giết n g ư ơ i cho n g ư ơ i một thân g khoái lâm dương n é t miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy sâm nhiên không ngươi sẽ tại trong tử vong vĩnh sinh không nên gấp trong miệng ngươi cái gọi là đám tia cờ giả sau đó cũng sẽ từng cái đến bụi ngươi chương bốn t i ê n đế sáng tạo cái mới pháp nhất pháp một cực đạo chương bốn tiên đế sáng tạo cái mới pháp nhất pháp một cực đạo trong tử vong vĩnh sinh trung niên áo đen không đợi nghĩ rõ ràng câu nói này hàm nghĩa đã cảm thấy trước mắt đoán một cái ông lâm dương mở ra miệng hồ lô đem trung niên áo đen thần hồn hung hăng ném vào luyện ngục trong hồ lô biếm nhập sâu nhất tầng t ử vong v ĩ n h sinh khe minh bạch luyện ngục chi linh đình hòa luyện ngục hồ lô bên trong tất cả mọi người còn không có thấy rõ m ư i tiến tới bạn tù d á n g d ấ p ra sao chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang nói lên cực đạo thần hồn khí tức liền đi qua ta tạo vừa rồi đi qua cái thứ gì mấy cái tiên chủ đông đảo chuẩn tiên đế còn có hắc cám tiên đế tàn hồn đều giật mình là cực đạo thần phách khí tức lại là một vị tiên đế bị trấn phong t i ế n đến hắc cám tiên đế giật mình trước hết nhất cảm ứng ra tới vê anh luyện ngục hồ lô tầng dưới c h ố t nhất mở ra vô tận kinh khủng hắc cám chiều cường từ dưới đáy phun ra ngoài để đông đảo bị tra tấn thần hồn sợ hãi ta dựa vào đó là cái gì tất cả mọi người định thần nhìn lại chỉ gặp hắc cám trong thâm nguyên mấy đạo xúc tu d ố ra trực tiếp trói lại trung niên áo đen thần hồn trong khoảnh khắc liền đem hắn nghiền nát thành bột mịn đau hơi gào thét nhưng trong nhớm sau đó tia xúc tu lại lần nữa phát lực đem nó thần hồn nghiền nát ngoa tạo đông đảo tàn hồn đều thấy khắp cả người phát lệnh ta vốn cho rằng ta chịu hình phạt đã đầy đủ kinh khủng thống khổ không nghĩ tới còn có cao thủ thật là đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt liền trải qua một lần sinh tử vĩnh viễn tại tử vong cùng phục sinh trạng thái bên trong biến ảo loại thống khổ này không phải tiên đế không thể tiếp nhận a luyện ngục trong hồ lô ẩu nào một mà này quả thực dọa sợ những ngày bị giam giữ thần hồn mãi mãi may mắn ta chỉ còn lại tàn hồn không thể thừa nhận cực đoan như vậy thống khổ không phải chẳng phải là cũng muốn gặp loại này tàn khốc hình phạt h á á m tiên đế tàn hồn nghĩ mà sợ đông đảo bị cầm tù cường giả lần đầu tiên trong đời may mắn tu vi của mình không đủ cao dù sao cái này luyện n g ụ c hồ lô là căn cứ tu vi có thể tiếp nhận cực hạ n thống khổ đến xứng đôi hình phạt nếu để cho bọn hắn đi kinh lịch cái này tử vong vĩnh sinh hình phạt không ra mấy hơi liền có thể đem bọn hắn triệt để tra tấn đến tâm trí đều tái diệt phục sinh cũng chỉ thừa một bộ sắc không may mắn ta chỉ là cái giác rưỡi tiên chủ cái này hình phạt ta nhìn cũng cảm giác không thể thừa nhận riêng tiên tiên chủ rợ khóc rợi không biết mình nên may mắn vẫn là khổ sở nhìn xem người khác so với mình gặp càng lớn cực khổ Tựa qua hồ mình khổ không phải cũng bây giờ trải qua cực lâm à khó, như vậy lấy đã chịu. họ cảm ơn. Cảm ơn. Trong bọn vậy lấy đã Cảm Cảm t chẳng biết tại đối sao, vậy mà đối Lâm dương sinh ra m ộ thu loại cảm ơn n suy g ĩ cảm thấy hắn rất nhân tử. Lâm thấy rất tử. t hắn nhân h Dương thu hồi luyện n g ụ c hồ lô ánh mắt thâm thúy nhìn qua tiên giới phương xa tiên giới ô huế vượt qua hắn mong muốn đại l a o n g à i trước bận điệu ta rút lui trước tiên giới thiên đạo xem xét lâm dương tâm tình cũng không phải là rất tốt sợ hắn tức giận đem nó cho đánh một trận vội vàng tìm lý do trước hết rút lui mà một bên lâm vô thần đã sớm thấy chóng cho dù là cả đời đi theo lâm tộc nguyên tổ trinh chiến hắn đều cảm thấy vừa rồi phát sinh sự tỉnh quá bất hợp lý bọn này hẻn nhát thật là đáng chết ta lúc trước không có dũng khí đi cùng quỷ dị chiến đấu trốn ở tiên giới thì cũng thôi đi bây giờ lại liên hợp lại qua sông đoạn cầu chặt đứt kẻ đến sau tu hành đường không có nguyên tổ nhóm ở tiên giới thật sự là ô h ế không còn hình dáng lâm vô thần thở dài trong lòng phất ớt bọn hắn không có kết cục tốt ta nói ai cũng không cải biến được lâm dương thanh â m bình tĩnh xoay người lại trên mặt lại lần nữa tách ra tiểu dung hôm nay là ra ra người tấn thăng tiên đế ngày vui không đề cập tới những này b ẩ n t i ệ u mặt hàng cũng được ha ha ha cũng đúng lâm vô thần hơi suy nghĩ cảm ứ n g đến thể nội đã cháy hừng hực lên tiên đế h ỏ a diễm cười ha hả tiên đế cảnh a không nghĩ tới ta sẽ ở cái này đại đạo có thiếu thời đại nghịch thế thành tiên đế hắn rất vui vẻ bởi vì đây là một trận hành động vĩ đại tính toán ra ra ra ngươi nhưng là đương thế cái thứ nhất thành tiên đế tu sĩ s ắ c thực xem như khai thiên tiết điểm lâm dương dựng lên cái ngón tay cái cái thứ nhất ngươi mới là cái thứ nhất a lâm vô thần xứng sở ta lâm dương mỉm cười thành thật nói ta cũng không có tu hành quá cũng không phải cái gì tiên đế chỉ là vô địch mà thôi lâm vô thần vừa trứng mắt trực tiếp bị lâm dương làm bó tay rồi ha ha ha tốt tốt tốt luận trang b ứ c ta nguyện xưng ngươi là ta lâm tộc khai thiên tích địa đến nay để nhất nhân lâm dương nói bay hắn từ trước đến nay đều ăn ngay nói thật đáng tiếc nói thật từ xưa tới nay chưa từng có ai tin chỉ cảm thấy hắn đang khoác lác bất quá ra ra ngươi lấy sáng tạo pháp c h i đạo thành tiên đế chỉ cần thành đế thì tương đương với song cực tiên đế chiến lược lại có một thanh bản mệnh tiên đế binh liền có thể dẫn đầu lâm tộc đại sát tư phương lâm dương lặng lẽ cười lâm tộc lại nhiều lâm vô thần toa chấn nội tình sâu hơn Ừm. lâm vô thần ngưng trọng gật đầu liên quan tới tiên đế ký cảng cảnh giới cho dù tại bất hủ tiên tộc cũng sẽ không chuyển thụ cho chưa thành tiên đế hậu nhân người so ra ra người ta biết đều nhiều lâm dương mỉm cười liên quan tới tiên đế tu hành chi tiết chưa hề đều là các giáo các tộc t r ù n g c ự c bí mật tin tức đều làm ở đục không công khai nhưng vô luận đi đường gì tuyến đường tắt cuối cùng đều lớn sáng tạo cái mới pháp lĩnh hội viên mãn tiên giới quy tắc liền có thể trở thành tiên đế nhưng nghĩ tiến thêm một bước nhất định phải sáng tạo thuộc về mình cực đạo tân pháp tại nguyên bản đã coi trên đường cố gắng tiến lên một bước mới có thể xưng là đi người khác không thể đi con đường đi người khác chưa hề hành c h i đạo mới có thể xưng là tiên đế thì ra là thế lâm vô thần rung động trong lòng lần thứ nhất đ ố i tiên đế cảnh giới có khắc sâu nhận biết tiên đế sáng tạo cái mới pháp nhất pháp một cực đạo chín bi cực chín lần sáng tạo pháp liền có thể xưng là cực bên trong c h i cực cho nên chín cực tiên đế cũng là trên lý luận tiên đế có khả năng leo lên cảnh giới tối cao lâm dương tiếp tục cho lâm vô thần trình bày tiên đế c h i pháp cái này ta có hiểu biết lâm vô thần ánh mắt sáng lên nghe nguyên tổ nói qua tứ cực trở lên tiên đế tại thượng cổ nhưng được tôn là chúa tể một phương bảy cực trở lên tiên đế có thể được tôn là truyền kỳ mà có thể khai sáng bất hủ tiên tộc nguyên tổ tối thiểu nhất đều phải là truyền kỳ tiên đế không tệ lâm dương gật đầu tỉ như bạch đấu vi kiếp trước bạch vi tiên đế thời kỳ thượng cổ được tôn là truyền kỳ cấp tiên đế ý vị này nàng tối thiểu nhất sáng tạo pháp bảy lần đạt đến bảy cực tiên đế phía trên cảnh giới ta cuối cùng tất cả tâm huyết cùng kinh nghiệm cũng chỉ có thể sáng tạo một đạo tân pháp nghĩ lại sáng tạo cái mới pháp không biết muốn so lần này khó hơn bao nhiêu sáng tạo pháp chín lần càng là chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao không cách nào tưởng tượng loại kia độ khó lâm vô thần cảm khái trong mắt có vô tận tự hào bởi vì theo h ắ n biết bất hủ lâm tộc nguyên tổ chính là một vị chính cực tiên đế lâm dương cũng nhẹ gật đầu lâm vô thần thành tiên đế là một cái trọng yếu tiêu chí biểu thị khôi phục đại thế chính thức bắt đầu thượng cổ tiên đế xuất hiện lớp lớp thời đại lại phải về thuộc về